324 317 lại gặp thẩm tốt nhạc 317 lại gặp trầm dai nhạc Lâm Trấn Hoa nói muốn đi trang thực điện xem, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn đi xem một chút trầm dai nhạc. Nghe nói Kim Xê sóng bị phán án hình, Lâm Trấn Hoa trong lòng cỡ nào cảm giác khó chịu, hắn không cách nào tưởng tượng trầm dai nhạc bây giờ là dạng gì một loại tình trạng, là mỗi ngày trong nhà lấy nước mắt rửa mặt, vẫn là đi xa tha hương, đến duyên hải hương trấn sí nghiệp kiếm tiền trả nợ đi. Vô luận một loại nào tình huống, cũng là Lâm Chấn Hoa không muốn ý thấy. Vừa vặn, Dương Hân cũng cùng Lâm Chấn Hoa cùng nhau đến Nam Đô tới, nàng là cọ Lâm Chấn Hoa xe đến Nam Đô tới xử lý sự tình khác. Vốn là cùng Lâm Trấn Hoa đã hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Lâm Trấn Hoa muốn đi nhìn Trầm Gia Nhạc, chính mình đi rõ ràng có chút không tiện, thế là nhường Trương Thế Minh lái xe đến nước định trạm mà chỗ, mang lên Dương Hân, cơn cũng không đoán hỏi tới ăn, liền cùng một chỗ đi tới ngoại ô thành phố Giang Thực Điện khu xưởng. "Tiểu Hoa, đã xảy ra chuyện gì?" Dương Hân ngồi trên xe đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đem Giang Thực Điện chuyện bên này hướng Dương Hân đơn giản nói một chút, Dương Hân trong khoảng thời gian này một mực ở tại Dương, đối với cái này sự kiện đồ ít nhiều có chút nghe thấy. Gia Nhạc chuyện một tiền, Lâm Chấn Hoa trước đây đã từng đối với Dương Hân nói qua. Các vợ chồng còn từng đã đoán Trầm Gia Nhạc vay tiền động cơ, lại tuyệt đối không ngờ rằng là nguyên nhân này. Trở ngại tài xế Trương Thế Minh ở bên cạnh nghe, Lâm Chấn Hoa hỏa Dương Hân không tiện đem lời nói đến quá lộ, chỉ là lẫn nhau thuần thức không thôi, cỡ nào thay Trầm Gia Nhạc cảm thấy tức hận. Xe đến trang thực điện phụ cận thời điểm, đã đến giữa trưa, Lâm Chấn Hoa nhường Trương Thế Minh đem xe dừng ở ven đường một quán ăn nhỏ trước cửa, tiếp đó ba người cùng một chỗ tiến vào tiệm cơm, dự định cơm nước xong xuôi lại đi tìm Trầm Nhạc. nhạc kết hôn, Lâm Chấn Hoa đã từng mang theo Dương Hân tới tham gia qua lễ, cho nên nhận biết nhà vị trí. Có lẽ là bởi vì nhà máy kinh tế đình trệ, Xung quanh quán cơm nhỏ sinh ý cũng rất quẩn cụẻ. Lâm Trấn Hoa bọn hắn đi tới thời điểm, trong quán cơm không có khách nhân khác, một cái phục vụ viên ăn mặc phụ nữ trung niên gọi bọn hắn ngồi xuống, tiếp đó đưa lên một trương viết tên món ăn tờ danh sách, vấn đạo: "Các người ba vị, ăn chút gì?" Lâm Trấn Hoa đem tờ đơn đưa cho Dương Hân, Dương Hân không có nhận, chỉ nói: "Ta ăn không vô cái gì, nếu không thì liền đến chén canh phấn a." Trương Thế Minh cũng không ý kiến gì, Lâm Trấn Hoa liền xem tờ đơn, đối với phục vụ viên nói: "Tới ba chén canh phấn, lại sào cái quả ớt thì sao, một cái dao uống. Ba vị muốn uống điểm bia sao?" Phục vụ viên vấn đạo: Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, tính toán, không cần. Đồ ăn nhanh một chút liền tốt. Phục vụ viên quay người trở về phòng bếp đặt hàng đi, Lâm Trấn Hoa bọn người ngồi ở chỗ đó trở lấy mang thức ăn lên, đồng thời nhàm chán nhìn xung quanh. Giang Thực Điện sự tình, nhưng tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có chút chán, ảnh hưởng đến khẩu vị. "Ai, Tiểu Hoa, ngươi xem, tiệm này dùng vẫn là chúng ta nhà máy ngũ diệp của đầu. Dương Hân trong lúc vô tình nhìn thấy góc phòng 7 một đài cũ qua điện, không khỏi tò mò chỉ cho Lâm Trấn Hoa nhìn. Lâm Chấn Hoa lơ đãng quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Đây là một cái mấy năm trước Hán Hoa thực nghiệp sản xuất ngũ dược quản, lúc đó bởi vì giá cả tương đối cao, trên cơ bản không có ở thị trường quốc nội tiêu thụ, chỉ có số rất ít một chút, đưa cho Phương Phương diện diện một chút cá nhân liên quan. Lâm Trấn Hoa thanh thanh sở sở nhớ kỹ, toàn bộ Giang thực điện cũng chính là năm đó thạch hoa kỳ, chỉ có thể có một gia đình nắm giữ dạng này quạt điện, đó chính là Trầm Gia Nhạc nhà. Nay đại quạt điện là hắn đưa cho Trầm Gia Nhạc kết hôn lễ vật. Lâm Trấn Hoa đang một cái đứng lên, bởi vì hắn nhìn thấy từ phòng bếp bưng một cái khay hướng bọn hắn đi tới, chính là Trầm Gia Nhạc. Gia Nhạc sáu, thế nào lại là ngươi? Dương Hân cũng nhìn thấy Trầm Gia Nhạc. Nàng liền vội vàng đứng lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm giai nhạc cũng ngây ngẩn cả người, một sát na kia ở giữa, tay của nàng lắp một cái, suýt chút nữa đem trên khay ba chén canh phấn cho lộn đổ. Dương Hân 6 Lâm Trấn Hoa, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Hân tiến ra đón, tiếp nhận Trầm giai nhạc trong tay khay, thay nàng đem bốn bảy trên bàn, tiếp đó nghi ngờ vấn đạo, như thế nào? Giai nhạc, nhà này tiệm cơm là ngươi mở? Trầm giai nhạc trên mặt thoáng qua một tia lung túng cùng buồn bã đan vào thần sắc, cứng vừa cười vừa nói, đúng vậy a, Dương Hân, vừa mới đó là ta mẹ sáu. Ta thật không nghĩ tới là các ngươi ở đây ăn cơm. Câm Ngươi cũng biết, xưởng chúng ta không quá khởi sắc, ta liền cùng cha mẹ ta đi ra thuê cái mặt tiền nhỏ, doanh số bán hàng thức ăn nhanh. Lâm Trấn Hoa nhìn xem Trầm Gia Nhạc, trong mối cảm xúc luồng ngang. Mấy tháng không thấy, Trầm Gia Nhạc gầy đi rất nhiều, trên thân buộc lại một đầu tập rể, hoàn toàn không có cái tiêu kim bài nghề Hàn Phong Thái, mà là cùng với những cái khác tiểu quán tử bên trong phục vụ viên không có cái gì khác biệt. Đứng trước mặt bọn họ lúc, Trầm Gia Nhạc tựa hồ có chút khi khí, ý, có lẽ là một loại sâu đậm tự ti, cái này khiến ánh mắt của nàng vẫn luôn đang tránh lấy, không dám cùng Lâm Chấn Hoa hỏa dương hờn đối mặt. Nghe nói người này chính là Trầm Gia Nhạc, Thế Minh có chút ngồi không yên. Hắn mượn cớ đi xem một chút xe có hay không khá kỹ, trốn ra tiệm cơm. Hắn biết, Trầm Gia Nhạc bây giờ loại trạng thái này, cùng Lâm Trấn Hoa cặp vợ chồng nói chuyện trời đất thời điểm, tất nhiên sẽ có thật nhiều không muốn ngẩng người bên ngoài nghe được sự tình. Xây sóng sự tình, ta nghe nói, ta Hòa Dương Hân, chính là tới thăm ngươi. Lâm Trấn Hoa trực tiếp đối với Trầm Gia Nhạc nói, chuyện này nhất định là muốn nhắc tới, cùng lấp loé suy đoán, không bằng đi thẳng về thẳng. Đối với Lâm Trấn Hoa phía trước một câu nói, Trầm Gia Nhạc không có cảm thấy kỳ quái, Kim sóng bợ vì tham nhũng mà bỏ tù, Lâm Chấn Hoa xem như nhẹ hóa hệ thống người, nhất định là sẽ biết. Bất quá Lâm Chấn Hoa nói là đặc biệt đến gặp nàng, để cho nàng cảm thấy có chút ngoài ý mớn, cũng có chút xúc động. Nàng gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, "Ta và hắn đã ly hôn." "Gia nhạc sáu." Dương Hân đi lên trước, giữ chặt trầm giai nhạc tay, không biết ta đuổi ra sao nàng mới tốt. "Người vay tiền là vì hắn." Lâm Trấn Hoa biết rõ còn cố hỏi. Trầm giai nhạc gật đầu nói, "Đúng vậy. Cây sáu người này, kỳ thực cũng không xả như thế nào tiền, nhân ra cho hắn tiền, hắn đều tồn, cũng không theo ta nói qua. Sự tình lần này bóc đi ra về sau, hắn liền đem số tiết kiệm cũng giao đi ra. Bất quá, có mấy bút tiền Hắn là bị người lửa, tài liệu phát cho nhân ra, nhân ra căn bản không cho hắn tiền. Cứ như vậy, hắn tổng cộng thiếu trong xưởng 3 vạn hơn khối tiền. Ta đem trong nhà thứ đáng giá bán tất cả, lại tìm bằng hưu cho mượn chút tiền, vẫn là góc không đủ, cho nên mới làm phiền ngươi. Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo, đã ngươi đều cùng hắn ly hôn, còn thay hắn con cái này nợ làm gì? Chính hắn làm ra sự tình, cần phải chính mình đi phụ trách. Trầm Dã Nhạc đạo, ta và hắn, dù sao cũng là vợ chồng một hồi. Phá án đồng chí nói, nếu như có thể trả lại phải trìệt để một chút, hắn có thể đổi phán phải nhẹ một chút. Ta có thể giúp hắn làm, cũng chính là những thứ này. những chuyện khác cũng là chính hắn làm ra, ta cũng không biện pháp. Tiếp đó ngươi liền cùng hắn ly hôn." Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Trầm Gia Nhạc đạo, "Ly hôn là hắn nói ra, đương nhiên, cho dù hắn không để cập tới, ta cũng sẽ cùng hắn cách. Ta và hắn ly hôn, không phải là bởi vì hắn xảy ra chuyện, bị phán án hình, mà là bởi vì sáu." "Bởi vì cái gì?" Dương Hân vấn đạo. "Bởi vì hắn hủy chúng ta xưởng này tử, ta không cách nào tha thứ hắn sáu." Nói đến đây, chấm Gia Nhạc nhịn không được khóc thút thít. Chấm Gia Nhạc thút thít bên trong, nguyên nhân hết sức phức tạp. Nàng một mặt là thương tâm vận mệnh của mình, một phương diện khác, càng là thương tâm xưởng này chết suy bại. Đã từng dạng này phong quang vô hạn một cái đại hán, mấy năm ở giữa liền rơi xuống như thế đổ nát một bộ cảnh tượng, Trầm Gia Nhạc thật sự là không thể nào tiếp thu được. Nàng là xưởng này chết từ đệ, sau khi lớn lên lại tại trong xưởng công tác, nhà máy chính là nằm nhà, không có ai so với nàng đối với cái công xưởng này có sâu hơn cảm tình. Lâm Chấn Hoa ngầm thở dài, xóa khai có liên quan kim xây sóng chủ đề, mà là chuyển tới trầm giai nhạc cuộc sống của mình phô diện. Hắn hỏi, chấm Gia Nhạc, ta nhìn ngươi cái này tiệm cơm, sinh ý cũng không phải quá được rồi." Trầm Gia Nhạc lau khô nước mắt, cửa đối diện có thể là tước tiệm cơm tứ phương một cái phiên, nói, "Đúng vậy a." Vốn là ta còn muốn lấy có thể kiếm chút tiền, đem mượn các ngươi tiền sớm một chút có lên. Thế nhưng là, bộ dáng bây giờ, tiền kiếm cũng liền đủ một nhà chúng ta người sinh sống, cũng không biết lúc nào mới có thể tồn đủ trả lại cho các ngươi tiền đâu. Gia nhạc, nhanh đừng nói cái gì trả tiền lại sự tình. Dương Hân dùng oán trách giọng điệu nói, trong nhà ngươi xảy ra chuyện như vậy, như thế nào không còn sớm cùng chúng ta nói một tiếng đâu? Dương Hân lời nói này, là hoàn toàn xuất từ nội tâm. Đối với Lâm Chấn Hoa có bao nhiêu gia sản, Dương Hân là phi thường rõ ràng. Nàng làm một cái bình thường gia đình công nhân xuất thân nữ hài tử, trong nhà ăn mặc không lo liền đã vô cùng phàm mãn. Năm đó đại cũng không lưu hành hào trạch, cũng không lưu hành xe xịt, bởi vậy nàng đối với tiền tài cũng không có quá nhiều dục vọng. Trong Dã Nhạc hướng Lâm Trấn Hoa cho mượn 2 vạn khối tiền, Dương Hân cũng không cảm thấy đau lòng, bởi vì nàng cảm thấy kiếm tiền vốn chính là dùng để trợ giúp thân nhân của mình bằng hữu. Dương Hân cha mẹ của đều là vô cùng người thiệt lương, đi qua, trong nhà mình cũng không quá dư giả dưới tình huống, cũng như cũ quan tâm Lâm Trấn Hoa huy ngượi. Dương Hân từ phụ mẫu trên thân kế thừa loại này hiền lành phẩm chất, đối với trong nhà có khó khăn bằng hữu, cho tới bây giờ đều là vô cùng thẳng Ở điểm này, nàng cùng Lâm Chấn Hoa có độ cao nhất trí. Khi biết Trầm Giai nhạc vay tiền nguyên nhân sau đó, Dương Hân trực tiếp liền ở trong lòng đem Trầm Giai nhạc mượn số tiền kia cho lao đi. Bây giờ nàng nghĩ là, như thế nào sẽ giúp Trầm Giai nhạc một cái, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho nàng dựa vào mở quán cơm để duy trì sinh. Kê A nghe được Dương Hân mà nói, Trầm Giai nhạc buồn bã nợ nụ cười, nói, cho mượn tiền, lúc nào cũng cần phải trả. Các người có thể cho ta mượn tiền, ta liền vô cùng cảm kích. Bất quá, ta có thể thật sự nhất thời không trả nổi, thật xin lỗi Lâm Chấn Hoa biết Trầm Gia Nhạc không phải một bên nguyện ý rượi vào người khác bố thí kiếp sau sống người, thật muốn nói cái gì không cần trả tiền các loại, đối với nàng ngược lại là một loại tổn thương. Hắn nói, "Trầm Gia Nhạc, Dương Hân nói đúng, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, ngươi nên nói với ta một tiếng." Kỳ thực, giống như ngươi vậy tốt kỹ thuật, căn bản cũng không nhất định ở đây mở quán cơm tới kiếm tiền. Mã Kiệt bọn hắn vẫn luôn nói muốn mời ngươi đến công ty của chúng ta đi. Người kỹ thuật này, đi liền có thể bình cao hơn cấp kỹ sư, một tháng tiền lương ít nhất là 400 khối tiền trở lên. Thật sự, Gia Nhạc, ngươi dứt đi tầm Dương à, công ty của chúng ta đặc biệt thiếu như ngươi vậy người hẳn. Dương Hân cũng quên. Trầm dai Nhạc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một loại thần sắc mê mang. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không, ta cũng không tiếp tục nghĩ đốt hàn điện." 325318 hàn điện sai lầm 318 hàn điện sai lầm nghe được Trầm dai Nhạc mà nói, Lâm Trấn Hoa phản ứng đầu tiên là mình nghe lầm. Không muốn đốt hàn điện một câu nói như vậy, có thể xuất hiện ở bất luận người nào trong miệng, nhưng tuyệt đối không phải xuất hiện ở Trầm dai Nhạc trong miệng. Người nào không biết Trầm dai Nhạc là một cái hàn điện ngu ngốc, từ nhỏ đã ưa thích hàn điện, hàn điện cơ hội chính là nàng sinh mạng thứ hai. Nàng tại sao đột nhiên nói ra không muốn đốt hàn điện như vậy đâu? Ngươi nói ngươi không muốn đốt hàn điện. Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo, vì cái gì? Trầm Gia Nhạc dùng tự trách giọng điệu nói, "Kiến Ba xảy ra chuyện về sau, ta nghĩ rất lâu, kiến Ba đi đến một bước này, đều tại ta quá tùy hứng. Ta một lòng nghĩ đốt hàn điện, lúc nào cũng mượn cớ hướng về tầm dương chạy, trong lòng của hắn khẳng định có ý tưởng. Nếu như ta không tự do phóng khoáng như vậy, hảo hảo mà ở lại nhà, hắn có thể cũng sẽ không như vậy." Gia Nhạc, ngươi nói gì đây? Dương Hân đoán giận nói, "Kim Kiến Ba đi đến một bước này, là chính hắn không có nguyên tắc, có quan hệ gì với ngươi?" Trầm Gia Nhạc lắc đầu, trầm mặt không nói, không biết là cảm thấy không tốt rằng giải. vẫn không muốn xách cái này chuyện tương tâm, Lâm Trấn Hoa cũng không nói gì, Trầm Gia Nhạc lời giải thích này, người khác nghe sẽ cảm thấy rất hoang đường, nhưng Lâm Chấn Hoa bao nhiêu có thể đoán được một chút trầm giai nhạc tâm tư, cảm thấy nàng nghĩ như vậy, cũng là vô cùng bình thường. Lần trước tới Thạch Hoa Kỳ lôi đi những cái kia hàn điện cơ lúc, Lâm Chấn Hoa nhìn thấy Trầm Gia Nhạc buồn bã, thì biết rõ trong vấn đề này Trầm Gia Nhạc cùng Kim Kiến Ba là có mâu thuẫn. Hai năm này, Trầm Gia Nhạc vì có thể có một đốt hàn điện cơ hội, lúc nào cũng mượn cớ hướng về tầm chạy, trong lòng nhất định sẽ đối với Kim Ba có chỗ ấy nãy. Lúc này đột nhiên truyền ra kim kiến ba tham ô nhận hối lộ tin tức, mang theo hãy nãy chi ý trầm giai nhạc, tự nhiên là sẽ đem trách nhiệm về đến trên đầu của mình. Trên thế giới này có hai loại người khác nhau, một loại người xuất hiện ở sự tình sau đó ưa thích đem trách nhiệm quy về người khác, một loại người khác thì vừa vận tương phản, lúc nào cũng phải suy nghĩ một chút mình là có phải có sơ xuất. Trầm giai nhạc không thể nghi ngờ là thuộc về loại sau người, gia chủ tao ngộ một ít chuyện gì thời điểm, nàng đầu tiên phản ứng chính là nghĩ mình là không đã làm sai điều gì, thậm chí sẽ cảm thấy phải chăng chính mình mạo phạm cái gì, đến mức mang tới cho người nhà tai họa. Đây là Trầm Gia Nhạc khúc mắc, muốn rượi vào Zamba câu đi mở ra phải không dễ dàng. Lâm Trấn Hoa bản thân cũng không phải loại kia giỏi vô cùng làm tư tưởng công tác người, hắn tìm không ra cái gì đại đạo lý có thể làm cho Trầm Gia Nhạc quản cũng nợ, một lần nữa cầm lấy mỏ hàn lên. Trầm Gia Nhạc, ngươi không muốn lại đốt hàn điện, cũng không cái gọi là. Công ty của chúng ta bây giờ còn vô cùng thiếu khuyết nhân thủ, thực sự không được, ngươi đến chúng ta phòng tài liệu đi, giúp đỡ làm mấy ngày nay văn tư liệu phiên liên dịch, ngươi xem có hay không hảo. Ngươi tiếng Nhật vẫn là rất tốt. Lâm Chấn Hoa lựa chọn một bộ chiến thuật quân cơ. nghĩ, chỉ cần có thể đem Trầm Gia Nhạc tuyển được công ty đi. Nàng sớm muộn sẽ không chịu nổi định mệnh, trọng thao cửu nghiệp. Cho dù nàng thật sự không gượng dậy nổi, từ đây không còn làm hàn điện công việc, tin tưởng lấy nàng thái độ làm việc, làm những công việc khác cũng sẽ làm được rất tốt. Gia nhạc, Tiểu Hoa nói đúng, Người liền theo chúng ta đi tầm dương a nếu không thì, ta theo Tiểu Hoa nói một chút, Người đến phòng sản xuất cùng ta dựng một bạn có hay không hảo. Dương Hân nhiệt tâm ra chủ ý nhìn thấy trầm giai nhạc quẫn cảnh của bây giờ, Dương Hân là thật tâm thực lòng mà nghĩ giúp nàng một tay. Trầm giai nhạc có chút do dự, nàng không phải loại kia sẽ cảnh lấy cổ nói chết đói không ăn đồ bố thí nhân, huống chi Lâm trấn hoa hỏa Dương Hân mời, hoàn toàn là hảo ý. Nàng không thể không lĩnh chuyện này. Thế nhưng là, nếu như ta đi, cha mẹ ta bên này, ngay cả một cái giúp đỡ cũng không có." Trầm Gia Nhạc nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, ta nghe vi trưởng phòng nói qua, phụ thân người cũng chính là Thẩm Bưu sư phó, là năm đó thành hóa kỳ tốt nhất Lãnh Tắc Công, chúng ta bây giờ đang cần phương diện này, lao sư phó đâu? Nếu như hắn nguyện ý đi công ty của chúng ta mà nói, chúng ta cũng vô cùng hoan nên. Lãnh Tắc Công cũng gọi mã công việc, tại trong nhà xưởng có đôi khi được xưng là sắt may vá, hắn công tác nhiệm vụ là đem kim loại kiện nối liền cùng một chỗ. Tại vật chứa trong phân xưởng, Lãnh Tắc Công là cả cấu kiện thi công người chỉ huy. Hắn phải chịu trách nhiệm theo bản vẽ hàng mẫu, phía dưới liệu cũng chính là đem thép tấm thép chữ L chờ cắt thành chỉ định kích thức cùng hình dạng, sau đó lại chỉ huy khắc ngành nghề tiến hành lắp đặt. Lệnh Tác Công muốn tinh thông tức độ cùng vẽ kỹ thuật chi thức, có thể từ một cái cấu kiện vẽ ngoài đi chế tác hắn bày ra đồ, tính toán cần thiết sử dụng tài liệu chiều dài. Hắn còn muốn có thể thuần thục sử dụng kéo chốt, côn chốt, cắt gió đa cơ, hàn điện, cơ trở thiết bị, có thể tiến hành tán đinh, vân tay kết nối chờ. Đối với Lệnh Tác Công mà nói, kinh nghiệm là phi thường trọng yếu, cho nên lại có công việc mưa lão, nghề hàn nhỏ hơn Thiết Pháp. Trầm Dã Nhạc phụ thân chính là một cái lão lanh Tác Công. Mặc dù không nhất định có thể coi là thành hóa kỳ tốt nhất lệnh tác công, nhưng phương diện kinh nghiệm hành chính là đầy đủ. Hán Hoa trọng công bây giờ đang tại làm tích nhã nhà máy lọc dầu Hà mục, vô cùng cần mấy cái có làm hóa đá thiết bị kinh nghiệm lệnh tác công tới tổ chức đồ chứa lớn sinh sản. Nghe được Lâm Trấn Hoa mà nói, trầm giai nhạc lấp lấp đầu nói, "Cha ta hai năm này eo không tốt, e rằng đã không có động. Lại nói, hắn đã 50 nhiều tuổi, tiếp qua mấy năm liền muốn về hưu, hắn chắc chắn cũng không muốn lại thđăng. Thế nhưng là, ngươi tuổi còn trẻ, cũng không thể ở đây trông coi cha mẹ ngươi cả một đời a." Lâm Chấn Hoa đạo Lão thẩm sư Phó sự tỉnh, chúng ta để nói sau, ngươi ít nhất là có thể cùng chúng ta đi tầm dương. Nếu như ngươi không làm hàn điện, làm những công việc khác cũng có thể, chỉ là tiền lương có thể sẽ thấp một chút, đại khái 150 khối tiền tạp hữu a ngươi cũng biết, chúng ta Hán Hoa trọng công tiền thưởng tương đối cao, một năm xuống, tốt có thể cầm tới 1000 nhiều đồng tiền tài chính, cha mẹ ngươi liền hoàn toàn không cần thiết lại mở tiệm cơm nhà. Lâm Trấn Hoa, ta nghe ngươi nói, các người Hán Hoa trọng công có khả năng sáp nhập, thôn tính chúng ta xông thực điện, có phải như vậy hay không? Trầm giai nhà không có trực tiếp đáp ứng Lâm Chấn Hoa mời, ngược lại đột nhiên hỏi tới một cái đề tài nhạy cảm. Lâm Chấn Hoa Trần chờ một chút lá đầu nói vấn đề này bây giờ còn khó mà nói sông thực điện mấy năm này chơi đùa thật lợi hại thói quen khó sửa chúng ta cũng muốn suy nghĩ thêm một chút mới có thể quyết định có phải hay không muốn tiếp cái này ra hàng Lâm Trấn Hoa lời nói này đại biểu Hán Hoa trọng công một loại thái độ vốn là không nên tại sông thực điện công nhân viên trước trước mặt nói ra được bất quá tại Lâm Trấn Hoa trong lòng chấm gia nhạc không coi là người ngoài hắn không muốn đối với nàng giấu giếm cái gìầm gia có chút thất vào nói xưởng chúng ta tốt nhiều công nhân đều nói nếu như Lâm giám đốc có thể tới đón xưởng chúng ta thì tốt Tất cả mọi người thấy được hán hoa trọng công là thế nào lên cảm thấy nếu như có thể bị các ngươi xác nhập thôn tính đi cuộc sống của mọi người chắc chắn liền sẽ tốt hơn người cảm thấy thế nào Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại trầm gia nhạc nghĩ nghĩ nói ta cũng không biết bất quá xưởng chúng ta công nhân cũng không một dạng có ít người làm muốn thật tốt làm sự tình nhưng mà còn có một vài người liền không phải như vậy nghĩ bọn hắn chỉ nghĩ nếu như có thể đồng thời đến các người hán hoa trọng công đi liền có thể cầm tiền lương cao cùng rất tốt phúc lợi những người này làm việc không làm tốt bình thường ba ngược lại là rất lợi hại ta lo lắngươi lắng sẽ làm không qua bọn hắn lấy trầm giai nhạc tầm mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy tầng này. Nàng dù sao không phải là một cái cán bộ lãnh đạo, nghĩ không được quá nhiều chuyện. Bất quá, nàng lời nói này là thật sự thay Lâm Trấn Hoa suy tính, mặc dù xem như sông thực điện một cái công nhân, nàng cũng vô cùng hy vọng Lâm Trấn Hoa có thể tiếp quản xưởng này tử, nhưng từ bằng hưu góc độ, nàng lại lo lắng xưởng này tự sẽ trở thành Lâm Trấn Hoa liên lụy. Trầm giai nhạc, người nói đúng, cái này cũng là ta do dự nguyên nhân." Lâm Trấn Hoa thẳng thắn nói, "Hán Hoa trọng công có thể hay không sáp nhập thôn tính các ngươi nhà máy, bây giờ còn khó mà nói." Bất quá, các ngươi nhà máy có kỹ thuật công nhân, ta là khẳng định muốn Ngươi có thể không thể giúp ta liên lạc một chút những cái kia kỹ thuật đoàn rồi, hơn nữa nhân phẩm tương đối đoan chính công nhân, nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn muốn đi hán hóa trọng công, có thể cùng chúng ta công ty lão tử khoa liên hệ, chúng ta vô cùng hoang nên. Trầm Gia Nhạc gật gật đầu, nhìn xem Lâm Chấn Hoa, nói, "Ta biết một chút dạng này công nhân, ta sẽ cùng bọn hắn nói." "Bất quá, Lâm Chấn Hoa, cứ như vậy, có phải hay không các ngươi thì càng không muốn chúng ta xưởng máy tự?" Lâm Chấn Hoa cứng học Thật sự là hắn là cất tâm tư như vậy, đem sông thực điện công nhân kỹ thuật đào đi, những người còn lại liền giao cho nhẹ hóa xảnh đi xử trí. Hắn tin tưởng Nếu như chính mình đưa ra ý nghĩ như vậy, hạng chất nhất định sẽ vô tay bảo hay, bởi vì đây là đối với hắn Hoa Trọng công có lợi nhất lựa chọn. Thế nhưng là, loại ý nghĩ này bị trầm dai nhạc một lời nói toạc ra sau đó, đối mặt với nàng ấy thanh thuần con ngươi như nước, Lâm Chấn Hoa đột nhiên có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Đúng vậy à, thật sự là hắn có thể làm như vậy, dù sao còn giữ lại những cái kia giả yếu tàn tật, cùng hắn Lâm Chấn Hoa là không có có bất kỳ quan hệ. Nhưng mà, hắn làm như vậy thật sự có thể cảm thấy không thẹn với lương tâm sao? Ta còn muốn suy nghĩ một chút. Lâm Chấn Hoa né tránh mở trầm giai nhạc nhìn gần, cúi đầu nói: "Giai nhạc Chuyện này, Tiểu Hoa một người nói cũng không tính toán, muốn chờ công ty hội nghị xử lý thường vụ thảo luận. Dương Hân vội vàng đi ra hòa giải, nàng đối với Trầm Gia Nhạc nói, "Như vậy đi, Gia Nhạc, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi tầm dương công tác, cả, ta muốn, chuyện này Tiểu Hoa là có thể làm chủ. Đến nỗi sông thực điện lớn như vậy một cái nhà máy, công ty của chúng ta thật sự không chắc chắn có thể đủ xác nhập, thôn tính được." Ân, tốt, cảm ơn các người." Trầm Gia Nhạc gật gật đầu nói, nàng gặp Lâm Trấn Hoa chút túng, liền dẫn xin lỗi nói, "Lâm Chấn Hoa, ta mới vừa nói, ngươi đừng để trong lòng." Đúng Các ngươi đến xưởng chúng ta tới, là muốn tìm chúng ta nhà máy Lãnh đạo sao? Bây giờ phụ trách chính là lúc đầu một cái phó trưởng xưởng, chờ các ngươi cơm nước xong xuôi, ta mang các ngươi đi. Lâm Chấn Hoa đạo, không được, ta không thấy các ngươi lãnh đạo. Kỳ thực, ta Hỏa Dương hơn lần này tới, mục đích duy nhất chính là tới thăm ngươi. Trầm Gia Nhạc, ngươi quán ăn nhỏ này, tốt nhất vẫn là mở ra cái khác. Nếu như lão thẩm sư phó cơ thể không tốt, liền để hắn nghỉ ngơi nhiều a, ngươi đợi ta điện thoại của, ta sau đó trở về thì sẽ cùng lão tử khoa nói ngươi sự tình, ngươi tùy thời chuẩn bị đi tầm Dương đi làm chính là. Tốt, cảm ơn người. Trầm Gia Nhạc nói. Trước mắt cuộc sống trong nhà có cái gì khó khăn? Lâm Trấn Hoa lại hỏi. Trầm Dã Nhạc đạo, vẫn tốt chứ, không có gì khó khăn cả. Đúng, Lâm Trấn Hoa, ngươi gần nhất có thể hay không rút ra một điểm nhàn rỗi thời gian? Lâm Chấn Hoa đạo, có thể a, như thế nào, ngươi có chuyện gì muốn ta xử lý sao? Trầm Dã Nhạc trần chờ một chút, nói, là như vậy, Kiến Ba bây giờ tại giải lĩnh ngục giam bị tù. Hắn đã nói với ta, nếu như nhìn thấy ngươi, liền cùng ngươi nói một tiếng, hắn muốn gặp nhậm nhân, chính là ngươi. 326 319 Kim Xây song xám hối 319 Kim Kiến 3 xám hối Kiến 3, ta tới, tới thăm ngươi. Tại giai linh phòng gặp gỡ phạm nhân, Lâm Chấn Hoa mang theo tràn đầy một túi lưới thực phẩm, cùng Kim Kiến Ba mặt đối mặt ngồi. "Lâm giám đốc, các ngươi trò chuyện, có chuyện gì gọi ta một tiếng." Giai linh ngục giam một cái trong cảnh sát đội trưởng Trương Lâm Sinh đối với Lâm Trấn Hoa khách khí nói, tiếp đó đi ra quan sát phòng, chỉ để lại Lâm Trấn Hoa cùng Kim Kiến Ba ở tại trong phòng. Trương Lâm Sinh là tầm dương ba cục Hàn Đảo bộ hạ cũ, lần này Lâm Trấn Hoa tới thăm tù, Trương Lâm Sinh cơ môn an bài cho hắn một gian đơn phòng, cung hắn với Kim Kiến, hội Kim Kiến Ba cũng không tính được cái gì trọng hình phạm, là không cần trọng điểm trông coi. Kim Kiến Ba mặc áo tù, cảm một cái đại quan đầu Quy quý cụ cụ ngồi ở Lâm Trấn Hoa đối diện. Hắn vừa mới bị cảnh sát mang vào quan sát phòng lúc, liếc nhìn Lâm Chấn Hoa, cơ hồ quận bách phải nghĩ quay đầu mà đi. Bất quá, ngồi một lúc sau, tâm tình của hắn đã dần dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy Trương Lâm Sinh đi ra ngoài, Kim Tiễn Ba ngẩng đầu lên, đối với Lâm Trấn Hoa miễn cưỡng nở nụ cười, nói: Trấn Hoa, cảm ơn ngươi tới gặp ta." "Đây là phải." Lâm Chấn Hoa đạo: "Ta biết quá chậm, một đoạn thời gian trước, ta vẫn luôn tại Sơn Đông bên kia vội vàng một cái xí nghiệp chuyện hợp tác, hai ngày trước mới nghe nói ngươi sự tình." Kim đạo: "Ngươi vốn là như vậy vội vàng, thật làm cho người hâm mộ." Lâm Chấn Hoa nhất thời im lặng, hai người tình cảnh bây giờ là khác biệt một trời một vực, Lâm Trấn Hoa thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Trong mặt một hồi, Lâm Trấn Hoa nói, "Kiếm Ba, nghe tiểu thầm nói, ngươi nghĩ gặp ta." Kim Kiến Ba gật đầu nói, "Không sai, kỳ thực, lần này sau khi xảy ra chuyện, ta muốn gặp nhất nhân, chính là ngươi." "Có là gì, ngươi cứ nói đi." Lâm Trấn Hoa đạo. Kim Kiếm Ba đạo, "Cũng không cái gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu nói, ngươi nghe xong cũng đừng sinh khí. "Có là gì, ngươi liền cứ việc nói đi." Lâm Trấn Hoa đạo. Kim Kiếm Ba đạo, "Ta muốn nói là, ta cho nên phát triển cho tới hôm nay một bước này đều là bởi vì ngươi. Cái này sáu. Lâm Trấn Hoa thật sự có chút quẫn, Kim Kiến Ba lời này, có phần nói đến cũng quá trực bạch. Đổi thành những người khác, có thể thật vẫn sẽ phẩy tay áo bỏ đi, bất quá, Lâm Trấn Hoa không phải loại kia đụng một cái liền nhạy người, hắn chỉ là cười khổ vấn đạo, "Kiến Ba, lời này của ngươi, ta còn thực sự là nghe không hiểu. Kim Kiến Ba đạo, ngươi cần phải có thể nghe hiểu. Ta nói thằng a, ta ghen ghét ngươi, vẫn luôn là. Ta sáu." Lâm Trấn Hoa lần nữa bó tay rồi, đây mới gọi là nằm đều chúng đạn, chính mình chưa bao giờ từng nghĩ muốn cùng Kim Kiến Ba so cái gì, nhưng Kim Kiến Ba muốn ghen ghét chính mình, tự có biện pháp gì đâu. Hàn Hưu Tâm nói câu kỳ thực ta cũng rất bình thường, kiến ba ngươi không cần thiết ghen ghét ta các loại lời nói khách sáo, nhưng hắn cũng biết, loại lời này quá dối trá. Kim Tiến Ba hiện tại cái này tình cảnh, còn cần loại này dối trá khách sáo sao? Kim Tiến Ba không để ý đến Lâm Chấn Hoa lung túng, phối hợp nói ra, ta là tốt nghiệp đại học phân phối đến Thạch Hoa Kỳ công tác. Tại trong đại học, ta liền là học sinh ưu tú, chứa NZ học đoàn ủy cán bộ, đám người ngưỡng vọng cái loại người này. Phân phối đến đến Thạch Hoa Kỳ về sau, liền bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng, tốt nghiệp 2 năm được đề bạt trở thành sương trưởng trợ lý, ai không nói ta là toàn bộ nhẹ hóa trong hệ thống một ngôi sao mới à. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu biểu thị đồng ý, Kim Kiến Ba năm đó đích xác có chút ít danh khí. Lúc đó để sướng đội ngũ cán bộ trẻ Trung hóa cùng Kiến Thức Hóa, Kim Kiến Ba đem cái này hai hóa đều chế toàn. Kim Kiến Ba thở dài, nhưng lại tại lúc này, Hán Hoa kia giới nhà máy ra ngươi dạng này nhất cá quái tải. Ngươi chỉ có sơ trung trình độ, là một cái lính rảnh ngũ, thế nhưng là ngươi lập tức làm ra thành tựu lớn như vậy. Ban sơ, ngươi nhận thầu lao động phục vụ công ty, đó bất quá là tiểu đà tiểu náo. Thế nhưng là, về sau ngươi gồm thâu tầm dương tự hành xa nhà máy, ngươi làm ngũ dịp lập tức động toàn bộ nhẹ hóa xưởng. Ta đi trong sảnh họp, đại gia nói đều là ngươi. Không có người lại đem ta xem như một cái nhân vật nào. Kỳ thực, mỗi người đều có sở trường của mình, ta bất quá là đuổi kịp một cái cơ hội tốt mà thôi. Lâm Trấn Hoa không thể không mở lời an ủi. Hắn thực tình mà cảm thấy rất xin lỗi, mình làm mở kim thủ chỉ ăn gian, kim kiến ba ngược lại là dựa vào bản lãnh thật sự, chính mình thật sự là thắng mà không võ ác kim kiến ba đạo, ta cũng giống vậy nghĩ, ta cảm thấy, ngươi bất quá là đánh cực đã chúng vận khí mà thôi, có thể tại ngươi nhận tàu lao động phục vụ công ty thời điểm, chính là nghĩ đục nước méo cỏ vứt một cái liền đi. Không ngờ lập tức làm thành, thế là liền chó ngáp phải rồi, giả vờ là có cái gì dự kiến trước. kết quả là đã thành một cái minh tinh, giống như 6. Lâm Trấn Hoa không biết mình phải hay không nên tiếp tục khiêm tốn xuống, giống như chính mình không có hèn hạ như vậy à. Hữu Tâm biện bạch một câu, nghĩ lại, ai, nhân ra đều hôn thành như vậy, nhường hắn tìm một chút tâm lý cân bằng thì thế nào đâu. Kiến ba, người nói tiếp a. Bao quát chúng ta làm nhân viên gương mẫu đi Bắc Kinh lần kia, người và những công nhân kia nhân viên gương mẫu cả ngày xem lẫn trong cùng một chỗ, ta cảm thấy người đó chính là đang giả vờ bộ dáng, mua chuộc nhân tâm. Còn có, ta nghe nói Quốc khánh du hành ngày đó, cái tia đánh tiểu bình khỏe cái kia quảng cáo, chính là ngươi muội Lúc đó ta chỉ muốn, ngươi vì vất chính trị vô liếng, thực sự là không từ thủ đoạn, thậm chí lấy chính mình em gái tiền đồ tới đánh cược. Kim Tiến ba một cọc một cọc mà nhớ lại chuyện cũ. "Tiến ba, việc này ta phải cùng ngươi giải thích một chút, ta cũng không có nghĩa vất chính trị vốn liếng ý tứ, muội muội ta bây giờ đã ra nước ngoài học đi, nàng không có bởi vì việc này mà được đến bất luận cái gì trong chính trị chỗ tốt, ta cũng là." Lâm Trấn Hoa không thể không giải thích, cái hiểu lầm này thật sự là quá lớn, hắn cũng không muốn cả một đời gánh một cái dạng này điều danh. Bất quá, hắn cũng đích xác có chút khó lòng giải bày, nếu như không phải dự báo lịch sử Hắn là tuyệt sẽ không cho em gái ra cái chủ ý kia." Kim Kiến ba mỉm cười, nói, "Trấn Hoa, ta hôm nay có thể nói cho ngươi ra những thứ này tới, dĩ nhiên chính là đã đem việc này suy nghĩ minh bạch. Bị hình phạt mấy tháng này, ta nghĩ rất nhiều, phần lớn thời gian cũng là đang nhớ ngươi người này. Vốn là, ta là rất hận ngươi, nhưng mấy tháng này nghĩ xuống, ta đã không hận ngươi. Như thế nào đâu?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Ta nghĩ ngươi rất nhiều chuyện, kỳ thực, ngươi hoàn toàn có thể làm chính mình mò được càng nhiều đồ vật, nhưng ngươi đều từ bỏ. Nay liên để cho ta nghĩ đến, ngươi thể thật là không quan tâm những thứ này danh lợi, có thể ngươi thật là muốn làm một cái chuyện." Ngươi tại Hán Hoa trọng công làm một hy vọng công trình quỹ ngân sách, chuyên môn trợ giúp trong vùng núi non thất học hải tử. Chuyện như vậy, không phải đơn giản dùng mua danh chột tiếng liền có thể giải thích. Ta nghe Gai Nhạc nói qua, ngươi kỳ thực tại phương diện kỹ thuật rất có một bộ, nhưng ngươi thường xuyên đem mình ý nghĩ cung cấp cho công ty bên trong kỹ sư, để bọn hắn đi thực hiện, mà chính ngươi lại cảm tâm phía sau màn anh hùng. Ta vốn chính là công ty lãnh đạo, có cái gì màn phía trước phía sau màn? Lâm Trấn Hoa nói. Ta trong lòng tự hỏi, ta làm không được điểm ấy. Ta mặc dù cũng là trong xưởng lãnh đạo, nhưng nếu có dạng này nổi tiếng cơ hội, ta nhất định là sẽ không bỏ qua. Bởi vì ta biết cái này cũng có thể cấu thành ta vô liếng. Thế nhưng là, Chấn Hoa ngươi lại làm cho người khác không muốn tuyên truyền ngươi, tựa như là sợ mình biểu hiện quá ưu tú. Kiến Ba, ngươi đường dạng này nhất kinh nhất sạ có hay không hảo? Ta hiện tại cũng không biết nên khiêm tốn hay lản nên kiêu ngạo. Lâm Chấn Hoa bất đắc gì nói, Kim Kiến Ba phía trước đem hắn bận cật lợi hại như vậy, bây giờ lại đem hắn thổi phồng đến mức lợi hại như vậy, Lâm Chấn Hoa thật đúng là không biết Kim Kiến Ba đến cùng muốn nói rõ cái gì. Kim Kiến Ba đạo, ta sai lầm lớn nhất chính là không nên ghen ghét ngươi. Kể từ bắt đầu ghen ghét ngươi, ta vẫn đem vượt qua ngươi xem như mục tiêu của mình. Lúc đó Thanh hóa kỳ kinh doanh không tốt, hóa đa thiết bị thị trường kinh tế đình trệ, ta liền kiên quyết thôi động Thạch Hóa kỳ chuyển hình. Ngươi rựa vào quạt điện phát nhà, ta muốn rựa vào tủ lạnh tới làm dầu. Nói thực ra, ta lúc đó ý tưởng duy nhất chính là muốn làm được so ngươi tốt hơn, ta tin tưởng, dựa vào Thạch Hóa kỳ dạy như vậy ra sản, ta không có lý do không giống như ngươi làm được tốt hơn. Lâm Chấn Hoa đạo, từ trên lý luận nói, là như vậy. Kim Kiến Ba đạo, thế nhưng là, một khi làm, ta mới biết được, trong lúc này có chỗ khó a so với ta nhìn càng thêm xa một điểm, chính là ngươi lập tức liền nhắm ngay thị trường xuất khẩu, ở trong nước nguyên vật liệu cận chương dưới tình huống. Hàng hóa xuất khẩu sinh sản là tỉnh tính sẽ dốc toàn lực bảo đảm, mà chúng ta làm là tiêu thụ tại chỗ, chỉ một cái nhập khẩu máy nén liền đem chúng ta vây được các gao, ta có kỉnh cũng không xử ra được. Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo, thế nhưng là, ngươi biết rõ như thế, vì cái gì không dành thời gian làm hàng nội địa máy nén đâu? Nếu như các ngươi lúc đó cất bước bắt đầu làm, lấy vi đông tế năng lực, tăng thêm các ngươi nhà máy kỹ thuật sức mạnh, bây giờ không sai biệt lắm cũng nên làm ra tới. Thực không dám dối dếm, vi đông thể đến ta nơi đó đi sau đó, ta cho hắn mấy người, bây giờ công ty của chúng ta máy nén đã thiết kế định hình, tùy thời có thể tiến hành sinh sản xuất. Kim Kiến ba Ta nơi nào không biết điều này? Thế nhưng là, tại trong xí nghiệp muốn làm một cái chuyện, có dễ dàng như vậy sao? Đừng nói ta không phải là đang sừng trưởng, coi như ta là Ngưu Bắc Sinh, ta cũng muốn cân nhắc phương phương diện diện sự tình. Nghiên cứu phát minh máy nén, ít nhất là hơn triệu đầu nhập, có số tiền này, ta cho công nhân viên chức phát chút tiền thưởng, nắp hai chàng phòng ở, tất cả mọi người nói ta hảo. Máy nén nghiên cứu ra ít nhất là 3-5 năm sự tình, khi đó ta vẫn không phải sừng trưởng, đều khó nói. Sau đó thì sao? Lâm Trấn Hoa tựa hồ có chút minh bạch trong lúc này mặt lạ, hắn hoàn toàn có thể lý giải Kim Kiến Ba khó xử. Vị sĩ nghiệp nhà nước muốn làm một cái chuyện, cản tay trô thì rất nhiều. Lâm Trấn Hoa vận may của mình chỗ, chính là ở vô luận là tại Xuân Diễm, vẫn là Chu Thiết Quân, cũng là chính nhân quân tử, hơn nữa đều cam tâm người bọn thằng, tới nâng đỡ hắn người mới này. Kim Kiến Ba bất hạnh chỗ, thì tại với hắn lãnh đạo là Nưu Bác Sinh một tên khốn kiếp như vậy. Tiếc đó, càng ngày càng nhiều sự tình để cho ta bắt đầu nan trí. Nưu Bác Sinh dùng người không khách quan, rõ ràng là hảo công nhân, hắn ném qua một bên không cần. Rõ ràng là cái nhóc người, hắn lại phóng tới trọng yếu trên cương vị tới. Tại nhà máy vụ trong buổi họp, tất cả sưởng lãnh đạo đều có tư lợi của mình. chính là không có người suy nghĩ nhà máy làm sao bây giờ. Ngươi nói ta một cái tuổi trẻ cán bộ, ta lại có thể thế nào? Ngươi chỉ ít có thể không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy a?" Lâm Trấn Hoa nói. "Thông đồng làm bậy? Ta không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, lại có thể thế nào?" Kim Kiến Ba cười lạnh nói, "Ta đánh bạc lao bà của mình, để cho nàng đi tầm dương với ngươi, bán mặt mũi cầu tới hai vạn thai máy nén. Thế nhưng là, liền cái này hai vạn thai ta mang theo nón xanh đổi lấy máy nén 6." Lâm Trấn Hoa vội vàng đánh gãy lời của hắn, "Kiến Ba, cái này chúng ta phải nói rõ ràng, ta giúp tiểu thẩm, hoàn toàn là quan hệ bằng hữu, ngươi cũng đừng hiểu lầm rồi." Về sau tiểu thẩm đến Tầm Dương đi, vẫn luôn là chúng ta một cái họ Mã kỹ sư tiếp đãi, ta căn bản cũng chưa từng thấy nàng. Kim Kiến Ba khoát tay một cái nói, "Trấn Hoa, ngươi không cần rặn giải, ta tin từ ngươi, ta cũng tin tưởng gia nhạc." Ta muốn nói là, ta như vậy làm tới máy nén, như bác sinh há miệng ra, liền muốn chuyển nhượng một vạn thai cho Quảng Đông Tư nhân lão bản, từ trong thu lấy người ta tiền hoa hồng. Ngươi nói, ta có thể làm sao bây giờ? Cho nên, ngươi cũng thu. Lâm Trấn Hoa lại lấy mấy phần châm chọc vấn đạo. Kim Ba đạo, "Ta lúc đó liền nghĩ, tính toán, xí nghiệp quốc doanh là không có cứu được, có như bác sinh dạng này trưởng, Còn có phía dưới những cái kia tất cả lớn nhỏ sâu mọt, xưởng này từ sớm mượn là phải xong đời. Thừa dịp chiếc thuyền này chìm xuống phía trước, ta vẫn trước tiên lộng một chút tiền đưa tới tay, dạng này vạn nhất chìm thuyền, ta ít nhất có thể đủ tự vệ. Ngươi sẽ không sợ tiền trên người nhiều, quá nặng, ngược lại để cho ngươi nặng phải càng nhanh sao? Lâm Chấn Hoa đạo. Kim Kiến Ba đạo, ta lúc đó cất một cái ý nghĩ, cạn nữa tới mấy năm, ta liền từ trong xưởng từ trước, đến duyên hải đi chính mình xử lý một nhà nhà máy. Ta tin tưởng, loại bỏ hết những sâu mọt này nhóm cái nhiều, ta khẳng định có thể làm được rất tốt. Kỳ thực, ta vẫn luôn biết, trên tay ngươi có mấy cái công ty Bây giờ Nam Kinh nhà kêu hồng hồng hỏa hỏa xây khang gia điện, chính là ngươi làm. Lâm Trấn Hoa trầm mặc không nói, có người nói, hiểu rõ ngươi nhất, không gì bằng địch nhân của ngươi. Kim Kiến Ba trên người mình, thật đúng là không có thiếu Hoa công Phu. Hắn bây giờ bắt đầu minh mạch, vì cái gì Kim Kiến Ba nói mình phát triển đến một bước này, đều là bởi vì Lâm Chấn Hoa. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, nói chính là như vậy một loại tình huống. Kiến Ba, những lời này, nếu như ngươi có thể đủ tại hai năm trước nói với ta, có thể sẽ không đến nỗi phát triển thành bộ dáng này. Lâm Chấn Hoa từ trong thâm tâm nói, nói thật, ngươi lần này khát vọng Ta cho tới bây giờ cũng không có ý thức được. Bằng không mà nói, ta có lẽ sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Nói thực ra, ta hoàn toàn có thể lại cho các ngươi nhà máy nhiều làm đến một chút máy nén chỉ tiêu, nhưng ta cảm thấy ngươi một mực đối với ta có một loại lý trí, này liền khiến cho ta không nguyện ý đi làm phải càng nhiều. Vô dụng, nhiều hơn nữa máy nén cũng cứu không được giang thực điện. Kim Kiến Ba nói, nếu như trong xưởng kinh doanh có thể duy trì, cũng bất quá là nhường nhu bác sinh, đương nhiên còn có ta dạng này người, nhiều vất một chút mà thôi. Toàn bộ ban tử đều tối hư, nhà máy suy sụp là sớm muộn. Khi thực, thực điện cuối cùng suy sụp, cũng không vẹn vẹn bởi vì không có máy nén. Còn một nguyên nhân khác chính là nội bộ quản lý hỗn loạn, sản phẩm chất lượng nghiêm trọng đất lở. Rất tốt một đầu dây chuyển sản xuất, cứ thế sinh sản không ra ưu chất sản phẩm, người nói còn có cái gì có thể cứu? Ta hiểu được, Kiến ba, cảm ơn người nói với ta những thứ này. Các người Giang Thực Điện giao hấn, cũng là chúng ta Hán Hoa trọng công vết xe đổ, chúng ta sẽ hấp thu cái này dạy dỗ." Lâm Trấn Hoa nói. Trấn Hoa, bây giờ Giang Thực Điện đã sụp đổ, Nhẹ Hóa Thành có hay không khuyên các ngươi tới xác nhập thôn tính Thực Điện?" Kim Kiến ba vấn đạo. Hắn mặc dù người đang trong tù giam, nghe không được phía ngoài tin tức, nhưng bao nhiêu có thể đoán được một chút Nhẹ Hóa Thành phản ứng. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Khuyên qua, các ngươi là thái độ gì?" "Kiến ba, theo ý kiến của ngươi đâu?" Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại. Kim Kiến Ba lắc lắc đầu nói, "Ta không đề nghị các ngươi sáp nhập, thổ tính." "Vì cái gì?" Lâm Trấn Hoa cũng có chút giận mình, hắn còn tưởng rằng Kim Kiến Ba sẽ có chút uy thác ý tứ, muốn cho hắn đem Giang Thực Điện tiếp nhận đi, ai ngờ Kim Kiến Ba lại là đề nghị hắn không muốn sáp nhập, thổ tính. Kim Kiến Ba đạo, "Giang Thực Điện là thành hóa ki nội tỉnh của liếng, bên trong có không ít làm hóa chất thiết bị công nhân, các ngươi nếu như thiếu người, đều có thể chiêu đi." Nhưng mà Giang Thực Điện còn có rất nhiều người phụ ở chuyện công nhân viên trước, mấy năm này nội bộ quản lý hỗn loạn, bọn hắn chơi bời lêu lồng đã quen, thật đến các người nơi nào đây, chỉ sợ cũng không phát huy được tác dụng. Theo ta được biết, bây giờ những người này kết thành mấy cái bá phái, liền đợi đến ai tới sáp nhập, thôn tính, bọn hắn liền cùng ai bàn điều kiện. Muốn tiền lương, muốn đãi ngộ, chức vị quan trọng vụ, nếu như sáp nhập, thôn tính Vương không đồng ý, bọn hắn liền sẽ náo xuống, náo đến không cách nào khởi công. Tóm lại, mặc kệ ai muốn nghĩ sáp nhập, thôn tính chắc chắn đều sẽ bị bọn hắn lột một lớp ra. Tại sao có thể như vậy? Lâm Chấn Hoa quả nhiên là giận mình, kiến ba Ngươi làm sao biết phải rõ ràng như vậy? Kim Kiến Ba Đạo, kỳ thực ta ở trong xưởng thời điểm, cũng nghĩ qua muốn đem trong xưởng tập tục đảo ngược, kết quả liền cùng những người này xung đột. Bọn hắn ban sơ ôm thành đoàn mục đích là vì tự vệ, miễn cho bị nhu bác sinh bọn hắn cho biên doanh hóa. Về sau, bọn hắn phát hiện dạng này ôm thành đoàn có hiệu quả, thế là lại càng tới càng chặt chẽ, cuối cùng liền thành trong xưởng ô nhiễm môi trường. Trong xưởng không chính xác quyết sách, bọn hắn sẽ phản đối. Trong xưởng chính xác quyết sách, bọn hắn đồng dạng phản đối. Bọn hắn mục đích duy nhất chính là mưu cầu tiểu tập đoàn lợi ích. Này liền giống trong loạn thế bang hội, ngay từ đầu động cơ có thể là chính nghĩa, nhưng phát triển tiếp liền thành xã hội ô nhiễm môi trường, Lâm Trấn Hoa đối với chuyện này là vô cùng hiểu. Đây đều là các ngươi tạo người ta. Lâm Trấn Hoa nghiến răng nói. Đại gia nói được loại trình độ này, Lâm Trấn Hoa cũng không tất yếu cho Kim Kiến Ba lưu mặt mũi, tin tưởng Kim Kiến Ba cũng sẽ đồng ý ý kiến của hắn. Nếu là dạng này, vậy ngươi cảm thấy Giang Thực Điện bức kế tiếp nên làm cái gì? Lâm Trấn Hoa mang xong sau đó, tiếp tục vấn đạo. Hắn bây giờ phát hiện, chuyến này tới gặp Kim Kiến Ba là chính xác, Kim kiến Ba cũng không đơn thuần là một cái đáng người, hắn cũng có chỗ đáng thương. Kim Kiến Ba đáp: Trấn Hoa, đề nghị của ta là, các người Hán Hoa trọng công đem các người mong muốn người chiêu đi là được, chú ý không nên đem chiêu đi người thả cùng một chỗ, tốt nhất là chia rẻ, nếu như có thể lấy tới phía ngoài công trường đến liền tốt hơn. Đến nội trang thực điện những người còn lại, để bọn hắn cùng nhẹ hóa sảnh nói phán, liền dạng này hao tổn. Đợi đến đem bọn họ đấu trí hao tổn không còn, khi đó sáp nhập, thôn tính cũng tốt, phá sản cũng tốt, bọn hắn đều chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Lâm Trấn Hoa âm thầm nghĩ đến, cái này Kim Kiến Ba, cũng đích xác là một cái có bản lĩnh người à, đáng tiếc bản sự không dùng tại chính đạo bên trên. Lấy hắn phần này khôn khéo cùng tính toán. Nếu như đạp đạp thật thật làm cái sừng trưởng, nói không chừng cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Kim Kiến Ba bi kịch, ở chỗ hắn không có sinh ở một cái chính xác thời đại. Nếu như đẩy phía sau 10 năm, đợi đến thị trường chỗ mã càng tốt hơn một chút thời điểm, bằng hắn những năng lực này hoàn toàn có thể làm được phong sinh thủy khởi. Cảm ơn ngươi, Kiến Ba, ngươi hôm nay cho ta đề nghị, ta sẽ nghiêm túc suy tính." Lâm Trấn Hoa đối với Kim Kiến Ba nói. 327 320 tiến hành theo chất lượng 320 tiến hành theo chất lượng Kim Kiến Ba đem trong lòng lời muốn nói nói ra, cảm giác tốt hơn nhiều. Đối với hắn mà nói, lần này xuống ngựa, ngược lại là một loại giải thoát. Hàn Nguyên bản cũng không phải một cái ham kim tiền người, chỉ là muốn làm một fan sự nghiệp mà thôi, nhưng thực tế nhường hắn không cách nào thi triển tay chân của mình, thậm chí chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cuối cùng rơi xuống kết quả như vậy. "Đúng, Trấn Hoa, ta lần này có thể được nhẹ phán, là bởi vì Gia Nhạc hướng ngươi cho mượn 2 vạn đô la tiền thay ta trả lại tiền tham ô, đa tạ ngươi." Kim Tiến Ba cuối cùng nói. Lâm Trấn Hoa đạo: "Kiến Ba, muốn cảm ơn, ngươi vẫn là tại tiểu thẩm á, nàng vì trả số tiền kia, bây giờ cùng cha mẹ của nàng cùng một chỗ mở một cái quán cơm nhỏ." Kim Tiến Ba nói: "Kỳ thực, ta tối có lỗi với chính là Gia Nhạc." Lâm Trấn Hoa đạo: Ngươi biết ngươi ở đâu trên một điểm có lỗi với nàng sao?" Kim Kiến Ba gật đầu nói, "Ta biết, nàng ở ta. Kể từ ta đem vật chứa xưởng đổi thành tủ lãnh trung quy giả bộ xưởng khi đó lên, nàng vẫn tại ở ta. Ngươi lại có biết?" Lâm Chấn Hoa có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn cảm thấy Kim Kiến Ba thật sự là thật không thể giải thích trầm giai nhạc tâm. Kim Kiến Ba đạo, "Ta biết nàng ưa thích Hàn Điện, bất quá, ta không muốn cho nàng đốt cả một đời Hàn Điện. Hàn Điện quá thương thân thể, đây không phải có thể làm cả đời công tác. Ta để cho nàng đến phòng hành chính đi, chính là hy vọng nàng có thể sinh hoạt phải thoải mái một điểm. Ta muốn có thể qua một đoạn thời gian nàng liền không lại suy nghĩ Hàn Điện sự tình. Ngươi đánh giá quá thấp nàng đối với Hàn Điện yêu quý." Lâm Trấn Hoa nói. "Kim Kiến Ba đạo, cho dù là bây giờ, ta vẫn không hy vọng nàng cả một đời đốt Hàn Điện. Trấn Hoa, ta biết bây giờ Giang Thực Điện sụp đổ, ngươi nhất định sẽ đem nàng đào được Hán Hoa trọng công đi. Nếu như ngươi muốn để nàng làm Hàn Điện công việc mà nói, tốt nhất thời gian không cần quá dài, chậm rãi để cho nàng chuyển đi ra làm quản lý, không muốn làm một đường thao tác công, có thể chứ? Ta làm hết sức mà thôi." Lâm Chấn Hoa đạo. Nói được tình chẳng này, hắn không biết mình nên như thế nào đi đánh giá Kim Kiến Ba. Hắn là một người tốt sao? Hắn là một cái hảo trượng phu sao? Có thể, trên thế giới này sự tình vốn là không thể đơn giản sử dụng tốt cùng hỏng đi phân biệt." Kim Kiến Ba nói, "Trấn Hoa, gia nhạc mượn ngươi tiền, làm phiền ngươi thư thả một đoạn thời gian, chờ ta xuất ngục, ta kiếm tiền đến trả." Nang Va Hồng hừ nếu như đến tầm dương đi, liền bái nắm ngươi quan tâm các nàng. "Tiến tâm đi, ta biết." Lâm Trấn Hoa đứng lên, đối với Kim Kiến Ba nói, "Kiến Ba, hôm nay chỉ tới đây thôi, về sau có cơ hội ta trở lại thăm ngươi. Ngục giam điều kiện không tốt, ngươi cũng nhiều bảo trọng." Kim Kiến Ba mỉm cười, nói, "Đối với ta mà nói" nơi này không cần lục đục với nhau, không cần mơ tưởng xa vời mà truy cầu những cái kia không theo đổi được độ vận, thực sự chính là thiên đường của nhân gian. Lâm Trấn Hoa đem mang tới hoa quả điểm tâm giao cho Kim Kiến Ba, tiếp đó liền có cảnh sát đi vào, đem Kim Kiến Ba mang đi. Lâm Trấn Hoa đi ra quan sát phòng, đối với canh dự ở phía ngoài Trương Lâm Sinh nói, "Trương trung đội trưởng, đa tạng. Trương Lâm Sinh cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay, nói, "Không khách khí, Lâm giám đốc, Hàn cục trưởng chuyên môn dặn dò qua, bằng hữu của hắn liền là bằng hữu của ta, có chuyện gì ngươi liền phân xong." Lâm Chấn Hoa đạo, "Kim Kiến Ba là bằng hữu của ta." Nếu như tu tiện, Thỉnh Trương Trung đội trưởng bình thường chiếu cố nhiều hắn một điểm. Qua mấy ngày ta sẽ để cho người tiến đưa một chút tiền tới, nếu như hắn cần gì, liền phiền Phất Trương Trung đội trưởng giúp hắn mua chút. Hắn đi lên con đường này, cũng là trời xui đất khiến, ta vẫn hy vọng hắn về sau có thể một lần nữa là người. Trương Lâm Sinh gật đầu nói, đây hoàn toàn không có vấn đề, Lâm giám đốc liền thỉnh yên tâm đi. Kim Kiến ba đề nghị, nhưng Lâm Trấn Hoa đang đối với chờ Giang Thực Điện về vấn đề lại nhiều một chút lo lắng. Từ dài lính ngục giam trở lại Nam Đô phía sau, Lâm Chấn Hoa chuyên môn đi nhẹ hóa thấy một chuyến tạ xuân diễm. Đem Kim Kiến ba mà nói từ đầu chí cuối hướng Tạ Xuân Diễm nói một lần, Tạ Xuân Diễm cũng là thuận thức không thôi, tiểu kim trong vấn đề này không có nói sai, thật sự là hắn đã từng là suy nghĩ phải thật tốt làm việc, chỉ tiếc ở vào dạng này trong một hoàn cảnh, gần mực thì đen a. Tại lựa chọn như bác sinh xem như nhận thầu sưởng trưởng vấn đề này, nhẹ hóa sảnh cũng có trách nhiệm a. Lâm Trấn Hoa phê bình đạo. Tạ Xuân Diễm thở dài, nói, có biện pháp nào đâu, lúc đó đại gia cũng nhìn không ra hắn là dạng này người. Khi đó, trong tỉnh đệ xuống nhiệm vụ, yêu cầu tất cả sảnh cục thuộc hạ sĩ nghiệp đều phải mau chóng thực hiện nhận tố chế, cũng không nhất định cụ cải nhanh không tẩy sao? Lâm Chấn Hoa đạo: "Các ngươi là bất chuyện, một cái hơn ngàn vạn tài sản nhà máy cứ như vậy bạn ngã." Tạ Xuân Diễm trừng Lâm Chấn Hoa một mắt, nói: "Ngươi bây giờ nói loại lời này có ý là gì? Kể từ như Bắc sinh sự tình đi ra về sau, trong tỉnh cũng xuống thông báo khẩn cấp, yêu cầu nghiêm ngặt thẩm tra tất cả nhận thầu xí nghiệp tái vụ cùng vấn đề quản lý, chúng ta cái này cũng là mất bỏ mới lo làm trùng đi." Lâm Trấn Hoa cũng không tiện nói thêm gì nữa, ngược lại vấn đạo: "Tạ trưởng phòng, đối với giang thực điện vấn đề, hiện tại là thế nào suy tính?" Tạ Xuân Diễm đạo: Kiêm Kiến Ba cho người cung cấp tin tức rất trọng yếu, cái này mấy lần tới trong sảnh náo tiền lương những người này, cho ta cảm giác cũng có tổ chức, nghĩ không ra là như thế này một loại tình huống. Đã như vậy, ta cân nhắc, Hán Hoa trước tiên không muốn thăm dò, các người có thể chiêu mộ một chút có kỹ thuật công nhân đến tầm dương đi, từng bước tiêu hóa. Đến nỗi còn giữ lại những công nhân này, trong sảnh an bài trước mấy cái cán bộ xuống, làm làm chỉnh đốn, chờ chỉnh đốn không sai biệt lắm, chúng ta bàn lại chuyện này à. Dạng này tốt nhất rồi." Lâm Chấn Hoa nói. "Bất quá, Hán Hoa bên này có thể muốn ra điểm vết. Xuân Diễm đạo, bây giờ ngân hàng bên này công rất khó làm." Nhưng trang thực điện còn dư lại 1000 nhiều người, còn có 500 nhiều về hưu công nhân, đều phải sinh hoạt. Trong sảnh dự định hướng Hán Hoa mượn 100 bạn, trước tiên tạm thời vì Giang thực điện quay vòng một chút. Vay tiền? Lâm Trấn Hoa như mày nói, trong sảnh tìm chúng ta vay tiền, này có được coi là là lưu bị mượn kinh châu, có mượn không còn à. Trong sảnh về sau nào có tiền đến trả cho chúng ta. Tạ Xuân Diễm lấy tay điểm Lâm Chấn Hoa, nói, người cái này tiểu Lâm cợ lỉnh, như thế nào một điểm quan niệm đại cục cũng không có. Bây giờ trang thực điện đã sụp đổ, trong ngắn hạn sinh sản cũng rất khó khôi phục, các ngươi Hán Hoa có tiền, mượn một điểm đi ra ứng thần cấp, có cái gì không được? Ngươi yên tâm, trong sảnh không muốn thôn tính tài sản của các người, đợi đến giang thực điện điều lý thuận lợi sau đó, các người liền đem giang thực điện liền người mang thiết bị, còn có thổ địa, toàn bộ lấy đi, cái này 100 vạn hay dùng tới hướng chống đỡ một bộ phận phí tốt tốt. Đây cũng có thể. Lâm Trấn Hoa gật đầu một cái. Giang thực điện kỳ thực tài sản còn khuất, có một đầu tủ lạnh dây chuyển sản xuất, còn có trước kia thạch hóa kỳ thời đại lưu lại đại lượng của máy, một phần trong đó là phi thường đắt tiền hạng nặng của máy. Ngoài ra, giang thực điện 5000 mẫu đất cũng là đáng nhiều tiền, những thứ này thổ địa đều ở đây Nam đô khu vực mà thành, tương lai khai phát tăng giá trị tiềm lực lớn. Sau đó trong một tháng, Hán Hoa trọng công triển khai đối với Giang Thực điện công nhân kỹ thuật chiêu mộ công tác. Vì để tránh cho chịu đến trong xưởng bang phái thế lực ảnh hưởng, toàn bộ chiêu mộ công tác là lấy nửa ẩn nút phương thức tiến hành. Đại gia khai thác truyền miệng phương thức, xác định vị trí mà tìm được những cái kia có kỹ thuật công nhân, một cái mà hiệp đảm tiền lương, phúc lợi chờ điều kiện, sau đó để bọn hắn lén lén rời đi Nam Đô, đi tới Tầm Dương. Bởi vì Giang Thực điện bây giờ chỉ có thể phát ra tiền lương cơ bản, Hán Hoa công đãi ngộ liền đã có được rất mạnh lực hấp dẫn, được tuyển chọn công nhân cơ hồ không có biểu thị tự tuyệt. Nghệ hóa sảnh từ mấy nhà thuộc hạ sĩ nghiệp đều đi một chút cán bộ, đến Giang Thực Điện nhập chức, thành lập nên một cái chính phủ lâm thời, phụ trách Giang Thực Điện sự vụ này thường. Vì phòng ngừa có người tụ chúng phá hư hoặc tranh đoạt của công, nhẹ hóa sảnh còn cùng chỗ đồn công an liên hệ, ở trong xưởng chú tiến vào một nhóm cảnh sát nhân dân, phụ trách duy trì trong xưởng chỉ ăn. Toàn bộ Giang Thực Điện sinh sản đã hoàn toàn dừng lại, chỉ có số ít công nhân tại xưởng đối với thiết bị tiến hành cần thiết bảo dưỡng. Những cái kia lưu lại người, theo tháng có thể cầm tới một nửa tiền lương, số tiền này nhường đại ra không đến mức chết đói, nhưng sinh hoạt không thể nghi ngờ là tương đối túng quẫn. Làm như vậy, trên cơ bản chính là đón nhận kim kiến ba đề nghị, đem những cái kia có thể gây công nhân nhuyễn khí tiêu diện, đợi đến ngoài đến không sai biệt lắm thời điểm, nhẹ hóa sảnh lại đến cùng bọn hắn đảm luận đủ loại điều kiện, liền tương đối chủ động. Vì duy trì sinh kế, Trầm Dã Nhạc cuối cùng đón nhận Lâm Trấn Hoa mời, mang theo nữ nhi Hồng Đỏ đến Tầm Dương, gia nhập vào Hán Hoa trọng công. Lâm Trấn Hoa tôn trọng ý nghĩ của nàng, không có an bài nàng làm hàn điện công việc, mà là như ngay từ đầu nói như vậy, để cho nàng tại phòng tài liệu làm tiếng Nhật phiên dịch, Trầm Nhạc đối với cái này cái an bài cũng là tương đối hài lòng. Công ty giống đối đãi khác đến đây gia nhập liên minh công nhân một dạng. cho Trầm Gia Nhạc an bài một bộ nhà ở, Hưng Hồng cũng tiến vào công ty nhà trẻ, Trầm Gia Nhạc sinh hoạt xem như ổn định rồi. Lâm Chấn Hoa vì tránh hiềm nghi, không có nhiều cùng Trầm Gia Nhạc lui tới, bất quá Dương Hân ngược lại là trước sau thu xếp, lại là giúp đỡ dọn dẹp dần phòng, lại là đưa tặng đồ dùng hàng ngày, làm cho Trầm Gia Nhạc cỡ nào xúc động. Mã Quyết nghe nói Trầm Gia Nhạc tới, cao hứng muốn nhảy dựng lên, hận không thể lập tức lôi kéo nàng đi giường làm việc. Lâm Chấn Hoa ngăn Mã động, nói cho hắn biết hay là muốn hành theo chất lượng, cho Trầm Nhạc một cái tâm lý lên hỏa thời gian. Mã Quyết không dám nghịch lại mệnh lệnh, bất quá Hắn cũng có biện pháp của mình, đó chính là thường xuyên mang lên dụ thân, hay dừng tụng chờ Hàn Điện công việc chạy đến phòng tài liệu đi hướng Trầm dai Nhạc tỉnh giáo vấn đề. Những thứ này Hàn Điện Phương diện kỹ xảo vấn đề, không trực tiếp động tay thực tiễn nói là không biết, cho nên Trầm dai Nhạc có đôi khi hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đi theo đám bọn hắn đến xưởng đi một chuyến, làm một chút làm mẫu các loại. Mã Kiệt tin tưởng, dạng này chạy lên mấy lần, Trầm dai Nhạc chính mình cho mình cộng thêm tâm khóa thì sẽ giải khai. Đối với Mã Kiệt loại này quỷ kế, Lâm Chấn Hoa chỉ là giả vờ không biết, kỳ thực hắn cũng hy vọng Trầm Gai Nhạc có thể sớm ngày từ trong bóng tối đi tới. Đương nhiên Hắn cũng nhớ ký Kim Kiến Ba giao phó, hắn đã quyết định, qua một đoạn thời gian, liền an bài trầm giai nhạc đi làm hàn điện chỉ đạo sư, chuyên môn phụ trách hướng dẫn kỹ thuật, mà không phải xử lý tuyến đầu tiên thao tác. Thời gian nhoáng một cái, đã đến tháng 9, Lâm Trấn Hoa tiếp vào Hà Lam gửi thư, nhường hắn có cơ hội đi Bắc Kinh thời điểm, cần phải đến nàng trường học đi xem một chút. Hà Lam vừa mới thi đậu nhân dân Trung Quốc đại học, học chuyên nghiệp cũng rất bá khí, gọi là kinh tế quốc dân kế hoạch học. Thu đến tin, Lâm Trấn Hoa cười ha ha, nghĩ không già, trước kia cái kia gật gù đắc ý có Mao chủ tịch thi từ lọ chỉ chớp mắt vậy mà đã là sinh viên đại học. 328 321 nhân đại trước kia 321 nhân đại trước kia nhân dân đại học trong sân trường, Lâm Trấn Hoa cùng Hà Lam vai sóng vai mà từ học lầu 8 hướng đi khu đông nhà ăn. Hà Lam trong tay mang theo một cái cơm túi, bên trong chứa hai bộ thao cơm cùng cái thìa, trong miệng thao thao bất tuyệt hướng Lâm Trấn Hoa giảng thuật trong sân trường đại học đủ loại chuyện mới mẻ. Lâm Trấn Hoa chỉ là khẽ mỉm cười, nhường nữ hải tử này ríu rít nói thông khoái. Lúc này chính là khóa ngoại hoạt động kết thúc thời gian, sân trường loa lớn vang lên, một cái hùng hậu giọng nam trung tại thâm tình đọc diễn cảm lấy, chúng ta tại ba, ba trước kia nhau, nhau hóa thành ký ức của chúng ta chúng ta tại ba. Ba thời đại lúc nào cũng kéo theo suy nghĩ của chúng ta sáu. Tiểu Hoa ca, ngươi nghe, cái này em si gọi lưu lại trắng là chúng ta hệ sư huynh đâu. Hà Lam vừa tìm được chủ đề mới, hoàn toàn quên đi vừa rồi đang nói đến vui vẻ chuyện khác. Ba hướng tây 6. Lâm Trấn Hoa nhịn không được quay đầu hướng phía tây nhìn một cái, vấn đạo, Lam Lam, trường học các ngươi phía tây là cái nào nha? Phía tây. Tiểu Nam Trang. Lại sao một chút chính là Lục Lam Trang. Hà Lam không giải thích được hồi đáp. Lâm Chấn Hoa vấn đạo, ba hướng tây, vì sao lại hóa thành ngươi sư huynh ký ức a? Hà Lam sững sốt một chút. chợt cười lên ha hả, vừa cười, một bên đưa ra một cái tay tới lệnh Lâm Trấn Hoa, cái gì ba hướng tây, là ngày xưa xưa kia có hay không hảo. Ngươi thật không có văn hóa. Ta vốn là không học thức đi. Lâm Trấn Hoa vừa cười xin khoan dung, một bên giải thích, Tiểu Phương là sinh viên đại học, Dương Hân cũng là sinh viên đại học, bây giờ liền ngươi cũng trở thành sinh viên, ta đây cái học sinh cấp 2 đương nhiên không học thức. Không học thức ngươi còn không kiếm tốn. Ngươi còn không học tập cho giỏi. Hà Lam nói, cái này không cũng là 4 nhân bang quẻ nhiêu sao? Lâm Chấn Hoa cười nói, đều năm tháng gì, còn 4 nhân bang đâu. Hà Lam đạo, Tiểu Hoa ca Ngươi thật đúng là một lão ngôn đồng, ngay cả ta cha hiện tại cũng là miệng đầy danh từ mới, giá bao nhiêu tài chính và thuế vụ liên động a, cái gì cơn sốc liệu pháp a, ngươi cũng nên đổi kịp điểm thời đại a. Đừng nói ta, ta đây tuổi đã cao, cứ như vậy. Ngược lại là ngươi phải suy tính một chút đổi kịp thời đại mới đúng, ngươi nói chuyên ngành của ngươi kêu cái gì kinh tế quốc dân kế hoạch học. Đây cũng quá lạc hậu a. Lâm Trấn Hoa nhớ tới một mực canh cánh trong lòng sự tình, nhịn không được đối với Hà Lam nói. Hà Lam nhũ môi một cái, nói, ngươi biết cái gì, chúng ta đây là cho kế vị định hướng bồi dưỡng chuyên nghiệp, là tất cả chuyên nghiệp bên trong châu nhất. Ngươi còn đừng khư phục, lớp chúng ta thì có các ngươi tỉnh giang nam văn khoa chẳng nguyên, họ ôn, thi đại học thi 579 phân đâu. Ách Lâm Trấn Hoa bó tay rồi. Hắn Hưu Tâm hướng Hà Lam giảng giải nói qua mấy năm liền không có kinh tế có kế hoạch, học cái này người chuyên nghiệp, không chừng tốt nghiệp liền thất nghiệp, thế nhưng là lời này sao có thể giải thích được đâu. Nói cái này chuyên nghiệp chiêu phân cao, Lâm Trấn Hoa cũng là có chỗ nghe thấy, tại 80 niên đại, kế vị địa vị có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đương nhiên, dù cho đến rồi 21 thế kỷ, phát cải vị địa vị cũng là người tiên. Hà Lam, bằng hữu của ngươi a. Đâm đầu vào đi tới một cô nương, cười híp mắt hướng về phía Hà Lam vấn đạo, đồng thời sử dụng tốt kỳ ánh mắt quan sát đến Lâm Chấn Hoa. Hà Lam thoải mái đáp, "Đúng vậy à, Trương Quỳnh, như thế nào, bằng hữu của ta có đẹp trai hay không?" Vị kia gọi Trương Quỳnh cô nương quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Chấn Hoa, nói, "Ừm, vẫn là rất đẹp trai." "Ai, bằng hữu của ngươi là làm gì?" Học nghiên vẫn là công tác, "Ta là công nhân." Lâm Trấn Hoa đáp, "Chuyển vào công." Khi hỉ, ai mà tin a, Hà Lam còn có thể tìm công nhân làm bạn." Trương Quỳnh cười nói, "Tốt, không páe dở các ngươi." "Đúng, Hà Lam" Buổi tối hôm nay 3101 có Vu Kiến tọa đàm, ngươi đi ngay sao? Vũ Kiến? Là cái kia nghiên cứu toàn cầu đại tuần hoàn Vu Kiến sao? Hà Lam vấn đạo. Trương Quỳ đạo, đúng vậy à, chúng ta trên lớp lão sư không phải nói chuyện qua hắn sao, hội học sinh đem hắn mời tới. Hà Lam quay đầu đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, ngươi có muốn hay không nghe? Lâm Trấn Hoa do dự phút chốc, Hưu Tâm nói không đi, nhưng là nhìn lấy Hà Lam mang một ít năn nỉ ánh mắt, lại có chút không đành lòng, thế là gật đầu nói, cũng tốt, ta vẫn muốn mở mang kiến thức một chút vị này tại chuyên gia đâu. Trương đạo, tốt lắm, các ngươi nhanh đi an cơm đi, ta cho các ngươi chiếm hai cái tòa. Các ngươi nhưng phải sớm một chút đi qua a. Táo biệt nhiệt tình Trương Quỳnh, Lâm Chấn Hoa cười hỏi Hà Lam Đạo, các ngươi sinh viên hiện tại cũng như như vậy, liền tìm công nhân làm bạn cũng không được. Hà Lam cười khanh khách nói, "Tiểu Hoa ca, ngươi biết Trương Quỳnh nói bằng hữu là có ý gì sao?" "Hách Lâm Trấn Hoa lần nữa bị nén, hắn giờ mới hiểu được cái này bằng hữu là có chỉ, sinh viên ngại nói bạn trai, bạn gái như vậy, thế là liền rút thành bằng hưu hai chữ. "Tốt, bạn cô nương cũng không để ý, ngươi còn nhỏ như thế khí đâu. Ngươi liền nói đùa một chút bằng hữu của ta đi, để người ta hâm mộ hâm mộ ta." Dương Hân bên kia, "Ta thay ngươi giảng giải tốt." Nói, Hà Lam giơ ra một cái tay, kéo Lâm Trấn Hoa cánh tay, thật là có điểm muốn giả đóng vai một đôi sân trường uyên ương dáng vẻ. Lâm Trấn Hoa dãy một cái, không có tránh ra, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ mặc cho Hà Lam ta quái. Tại khu đông nhà ăn ăn một bữa học sinh cơm sau đó, Lâm Trấn Hoa cùng Hà Lam đi tới 3101 phòng học. Trương Quỳnh hướng bọn hắn vẫy tay, gọi bọn hắn tới ngồi xuống. Vũ Kiến chuyên gia mị lực thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút, cách tọa đàm bắt đầu còn có nửa giờ, 300 chỗ ngồi phòng học lớn bên trong đã tìm không thấy chỗ trống. Cái này phòng học là phòng học xếp theo hình bậc thang. Rất nhiều người an vị tại trên bậc thang, còn có người ngồi ở trên bệ cửa sổ, Dù vậy, còn có rất nhiều mang theo bản, ghế học sinh đang không ngừng tràn vào. Các bạn học, mọi người im lặng một chút. Chủ trì thảo luận cán bộ hội học sinh đi lên bục giảng, hướng về phía mịt rộ phồn hô, hôm nay, chúng ta may mắn mời được Trung Hoa Trung Quốc Khoa học Xã hội Viện Nghiên cứu viên, quốc gia thể đổi ủy đặc biệt mời chuyên gia 6, nổi tiếng toàn cầu đại tuần hoàn lý luận người sáng lập, Vũ Kiến giáo thụ, vì mọi người làm tòa đàm. Hoa 6. Phòng học lớn bên trong tiếng vỗ tay như sấm động. Thanh niên các học sinh đều liều mạng vỗ tay, chỉ có Lâm Trấn Hoa vỗ tay có chút giống trưng thu ý nghĩa lớn hơn hiệu quả thực tế, chêu đến Trương Quỳnh hướng hắn lật ra mấy cái bảng nhãn. "Tiểu Hoa ca, ngươi đối với giáo thủ không có hứng thú sao?" Hà Lam nhỏ giọng hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Cảm thấy hứng thú a." Lâm Trấn Hoa đạo. "Vậy sao ngươi lại biếng?" Đối với một người cảm thấy hứng thú, không nhất định không phải dùng vỗ tay tới biểu hiện a. Lâm Trấn Hoa ngụy biện nói. "Hà Lam đạo, ngươi ta, ta, xem đi ra, ngươi khẳng định là đối với dạy trò khinh phục." Lâm Chấn Hoa cười nói, cũng không thể nói không phục ca và cha ngươi cha tán gẫu qua người này lý luận. Ta và cha ngươi cha quan điểm là nhất trí chính là cảm thấy lý luận của hắn có chút không đáng tin cậy. hai người các ngươi cũng là nguyên lý công khoa, các ngươi biết cái gì nha Hà Lam kinh thường nói nếu bạn về làm kinh doanh Hà Lam đối với Lâm Trấn Hoa vẫn đủ bội phục bởi vì nàng nhiều lần nghe phụ thân nói qua Lâm Trấn Hoa như thế nào dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập lên bây giờ hắn hoa trọng công. nhưng đối với kinh tế lý luận hoặc vĩ mô kinh tế Hà Lam luôn cảm thấy Lâm Trấn Hoa biết được không đủ nhiều dù sao hắn chỉ là một học sinh cấp hai hơn nữa còn là một công nhân tiếng bộ tay dần dần mình lại Vũ kiến mỉm cười đi lênục dàg cùng mọi người Hàn Nguyên vài câu sau đó, liền bắt đầu nói về hắn toàn cầu đại tuần hoàn lý luận, toàn cầu đại tuần hoàn, chính là đem toàn bộ địa cầu xem như một cái hoàn chỉnh ngành kinh tế thống, mỗi một cái quốc gia đâu, chính là cái này trong hệ thống một cái câu. Cái này gọi là làm sản nghiệp phân công, sớm tại 17 thế kỷ thời điểm, Adam tư bí mật liền đã từng chỉ ra phân công tầm quan trọng. Tại cải cách khai phóng trước đó, thậm chí tại cải cách thời mở tiền kỳ, nước ta kinh tế lý luận giới quan điểm, còn dừng lại ở bế quan tỏa càng tư tưởng phía dưới, một mực mà truy cầu đại mà toàn bộ, tiểu mà toàn bộ, cái gì đều phải bản thân nguyên bộ, bản thân tuần hoàn. Mà cùng ta quốc tương phản, Phương cảng, Đài Loan, Nam Triều Tuyệt, Singapore, chờ Châu Á 4 tiểu long, lại bắt được toàn ứng cầu sản nghiệp kết cấu điều chỉnh thời cơ, dũng cảm tham dự vào toàn ứng cầu đại tuần hoàn bên trong đi, thực hiện kinh tế bay lên. Nói đến đây, Vũ Kiến cầm lấy phân viết, tại trên bảng đen vẽ lên một cái dây chuyển sản nghiệp sơ đồ, sau đó nói, đại gia đến xem, đây là một cái toàn ứng cầu dây chuyển sản nghiệp. Nước Mỹ, châu Âu, ba chờ quốc gia phát đạt, nắm giữ kỹ thuật tân tiến cùng khổng lồ thị trường, mà bao quát châu Á 4 tiểu long ở bên trong quốc gia đang phát triển cùng khu vực, không có kỹ thuật, cũng không có thị trường, chỉ có số lớn giá rẻ sức lao động. Dưới loại tình huống này, Châu Á 4 Tiểu Long Dương trưởng chánh đoạn, bọn chúng từ quốc gia phát đạt nhập khẩu thiết bị cùng nguyên vật liệu, tại buồn quốc và tập khu vực tiến hành gia công, đầy đủ lợi dụng bản địa khu giá rẻ sức lao động ưu thế. Đem nguyên vật liệu gia công trở thành thành phẩm sau đó, lại xuất miệng đến quốc gia phát đạt, thu được trong đó gia công chênh lệch giá. Cứ như vậy, Châu Á 4 Tiểu Long là trung gian gia công khâu, phía trước là thiết bị cùng nguyên vật liệu cung ứng câu, đằng sau là thị trường câu, liền tạo thành một cái hoàn toàn dây chuyền sản nghiệp đầu. Gia nhập cái này dây chuyền sản đầu Người liền có thể cam đoan chính mình sản xuất tính liên tục hơn nữa có thể thu được toàn cầu các quốc gia thừa nhận bởi vì người kinh tế cùng bọn họ kinh tế đã hoàn toàn trở thành một thể đang nói nóiông châu Á 4 tiểu long thành công kinh nghiệm phía sau Vũ kiến lại đem chủ đề dẫn trở về Trung Hoa Trung Quốc mọi người đều biết hai năm này quốc gia chúng ta phát triển kinh tế tốc độ rất nhanh nhưng khó khăn cũng rất lớn chúng ta rất nhiều xí nghiệp nguyên vật liệu khẩn trường không cách nào cam đoan sinh sản nói ví dụ như quốc gia chúng ta rất nhiều tủ lệnh nhà máy có cường đại năng lực sản xuất nhưng bởi vì khuyết thiếu máy nénn năng lực sản xuất liền không cách nào phát huy ra vì sao lại khuyết thiếu máy này đâu Đây chính là bởi vì chúng ta quốc gia tại kinh tế quản lý bên trên trả qua tại bảo thủ. Trên thực tế, tại Âu Mỹ trên thị trường có số lớn máy nén thương nghiệp cung ứng. Chúng ta cần phải bãi bỏ nhập khẩu hạn ngạch hạn chế, từ Âu Mỹ quốc gia rộng mở nhập khẩu máy nén, ở trong nước lắp ráp thành tủ lạnh sau đó, lại bán đến nước ngoài đi, làm tới liệu gia công, tiến nhanh đại suất. Cứ như vậy, quốc nội sinh sản tiềm lực liền được phát huy, cũng có thể thực hiện đầy đủ vào nghề. Không ra mấy năm, chúng ta liền có thể giống châu Á tiểu long một dạng, nhân quân thu nhập quốc dân đạt đến 8000 đô la Mỹ trở lên, tiến vào thượng thượng bậc trung xã hội. Hoa 6 Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, mọi người đều bị vô Kiến Miêu tả Mỹ hào tranh cảnh đã động. 3299322 Hoàng Cương sư huynh 322 Hoàng Cương sư huynh tốt, cảm tạo Vu giáo dạy mang cho chúng ta một cái đường đặc sắc diễn thuyết. Phía dưới chạy ra nửa tiếng, các bạn học có cái gì không biết chỗ, có thể hướng Vu giáo dạy thỉnh giáo. Học sinh hội kiện bộ lần nữa đi lên giảng, một, một bên khoa trường cởi nhịn thỉnh Vu Kiến ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, vừa hướng mịp rộ phồn hướng đầy phòng học các học sinh nói: "Tiểu Hoa ca, ngươi cùng ta cha không phải đều ở sau lưng nói thầm Vu giáo dạy sao? Bây giờ có cơ hội, ngươi đi lên nói một chút đi." Hà Lam nhẹ nhàng phụ giúp Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải học kinh tế học, hắn nói những thứ này, ta nghe không hiểu, ta chỉ biết, hắn nói không đúng. Người chính là mày miệng. Hà Lam đạo, nhân ra vu giáo dạy nói đến thật tốt à, còn có châu Á 4 Tiểu Long, nhân ra cũng là làm như vậy, chúng ta dựa vào cái gì không thể làm như vậy à. Lâm Trấn Hoa đạo, châu Á 4 Tiểu Long có thể làm như vậy, nhưng chúng ta không được, chúng ta là đại quốc, đại quốc cùng nước nhỏ phát triển phương thức nhất định là không cùng một dạng. Vậy người đi nói nha. Hà Lam cổ động ủy của nàng cũng là vô cùng mâu thuẫn, nàng một phương diện hy vọng Vu Kiến tọa đảm có thể làm cho Lâm Trấn Hoa chịu phục, từ đó nhường Lâm Chấn Hoa đối với kinh tế lý luận có chỗ kính sợ một phương diện khác, nàng vừa hy vọng Lâm Trấn Hoa thật sự có thể có cái gì lý luận bác bỏ Vu Kiến, từ đó ra vừa ra danh tiếng. Lâm Trấn Hoa đích thật là lôi kéo Vu Kiến biện luận một phen, nhưng hắn đối với mình kinh tế học nội tình là phi thường hiểu rõ, đó chính là gần như linh. Trong đầu hắn có không ít ý nghĩ, nhưng những ý nghĩ này rất khó dùng kinh tế học khái niệm thuyết minh đi ra. Ngoài ra, hắn còn có một số chứng cứ là tới từ đời sau thực tiễn, bây giờ nếu như nói ra, e rằng sẽ chỉ làm người chế cười. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền cự tuyệt Hà làm giật dây, an nhiên ngồi tại vị trí trước, trở lấy tọa đám kết thúc. Lúc này, đã có mấy vị học sinh nhấc tay đưa ra một vài vấn đề, vũ Kiến Dâm ba câu liền cấp ra trả lời, giành được một mảnh tiếng ủng hộ. Học sinh hội kiên bộ mặt mũi tràn đầy hứng phấn, lớn tiếng cổ động, "Quá tốt rồi, vị bạn học kia còn có vấn đề, đừng bỏ qua cái này hướng vu giáo dạy thỉnh giáo cơ hội a." "Ta có một vấn đề." Trong phòng học giữa một cái chỗ ngồi bên trên, đứng lên một vị thanh tú nam sinh, giơ tay hướng học sinh hội bộ ra hiệu. "Quý củ cũ, ngươi báo ngươi một chút tính danh, chuyên nghiệp, nghiên cấp." Học sinh hội kiền bộ chỉ vào nam sinh kia nói: "Nam sinh kia nhàn nhạt nợ nụ cười, nói: "Ta là 86 cấp công nghiệp ngành kinh tế, đến nỗi tên của ta đi 6. Ta gọi Hoàng Cương." Học sinh hội kiền bộ đạo: "Hảo, Hoàng Ninh Hoàng Cương đồng học, ngươi có vấn đề gì phải hướng Vu giáo dạy Thịnh giáo?" Hoàng Cương nói: "Ta cho rằng, Vu giáo dạy toàn cầu đại tuần hoàn lý luận, hoàn toàn làm lẫn lộn một cái đại quốc cùng châu Á tiểu long dạng này tiểu kinh tế thể ở giữa khác nhau, cái lý luận này đối với châu Á tiểu long có lẽ là áp dụng, nhưng đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói, cái lý luận này hoàn toàn là không thực tế." "Wen, lời vừa nói ra Toàn bộ phòng học liền vỡ tổ, một số người nhao nhao quay đầu đi xem là ai cuồng vọng như thế, mà có một chút nhận biết Hoàng cương nhân thì bắt đầu hướng về hai bên phải trái lân cận ngồi học sinh đại đàm luận người này chĩa địa, trên bục giảng học sinh hội tiền bộ sắc mặt lập tức đã biến thành màu đỏ tía, cơ hội liền muốn nổ tung. Tại năm đó trong sân trường, học sinh đứng lên chất vấn giáo thủ cũng không phải chuyện mới mẹ di tình, tại dị vãng tọa đàm bên trong, cũng có học sinh đứng lên hướng quyền uy làm khó dễ tình huống. Bất quá, vô kiến thế nhưng là trung ương lãnh đạo xem trọng chuyên gia, tất cả nhà trên truyền thông đều đang đồn truyền bá tất cả của hắn cầu đại tuần hoàn lý luận. Hoàng Cương giạng này, một vị vừa mới đại học năm thứ hai học sinh lại dám xưng Vu Kiến Lý luận vì hoàn toàn không thực tế, nhất định chính là đang cố ý đập phá quán, thủy đi học sinh hội đại. Hoàng Cương đồng học, xin ngươi đừng làm người nghe kinh sợ. Ngươi nói Vu giáo dạy lý luận là ý nghĩ hao huyền, thử hỏi, ngươi có lý luận đủng hộ sao? Nếu như ngươi nói không ra lý luận của ngươi căn cứ, như vậy mời ngươi liền mới vừa ngôn luận, hướng toàn trường đồng học xin lỗi, bởi vì ngươi bại phoi chúng ta ba học sinh danh dự. Nhân dân đại học không hổ được xưng là đệ nhị trường đảng a, học sinh hội bộ những lời này, nói đến nghĩa chính từ nghiêm, giọt nước không lọt, coi như viết lên đảng đại hội quyết nghị bên trong đi. cũng là để cho người tìm không ra tật xấu. Hoàng Cương hướng bên cạnh học sinh nói câu gì, bên cạnh học sinh nhao nhao đứng lên, cho ngồi ở bên trong Hoàng Cương nhường ra một con đường. Hoàng Cương chen qua hành lang bên trên đám người, đi đến trên giảng đài, đối với học sinh hội khiển bộ nói: "Xin cho ta mấy phút, ta tới chứng minh một chút Vu giáo dạy cái lý luận này sai lầm." "Ngươi sáu." Học sinh hội khiển bộ bị đình chỉ, hắn quay đầu hướng Vu Kiến đưa một cái hỏi ý ánh mắt, Vu Kiến khoát tay một cái nói: "Nhường hắn giảng đi, chúng ta để sướng trăm nhà đùa tiếng đi." Ha, ha ha, ha Hắn lại nói phải rất khai thông, thế nhưng tiếng cười lại rõ ràng có chút cứng nhắc. Xem ra vị này chuyên gia cũng là bị Hoàng Cương quân vọng cho giận đi lên, thế nhưng là ở trước mặt mọi người lại không tiện phát tác. Hắn đã âm thầm nghĩ kỹ, đợi đến người học sinh này kể xong, hắn muốn đứng lên tiến hành một trận hung áp ghê, muốn một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương lưu lại, nhưng hắn kiến thức một chút vì sao kêu chính sách trải qua tể học ra phong thái? Ách, nói sai rồi, kỳ thực chúng ta trước mặt người khác đều là từ xương chính trị trải qua tể học ra sáu. Hoàng Cương gặp Vu Kiến đã đáp ứng, liền từ trên giảng đài cơ lấy một chi phân viết, tại trên bảng đen vẽ lên một tọa độ hệ, lại vẽ lên hai đầu tài nghệ thẳng tắp. Tiếp đó đối với các học sinh trong phòng học nói, các vị đồng học mời xem, dựa theo vưu giáo dạy quan điểm, quốc gia đang phát triển có thể từ nước ngoài nhập khẩu nguyên vật liệu, ở trong nước tiến hành gia công sau đó, lại tiêu thụ đến nước ngoài đi, kiếm lấy trong đó trên lợi giá. Chúng ta lấy Hương Cảng làm thí dụ, giả thiết đây là Hương Cảng từ nước ngoài nhập khẩu nguyên vật liệu giá cả, đây là hướng nước ngoài mở miệng chế thành phẩm giá cả. Cái này hai đầu giá cả đường cong cũng là tài nghệ, dựa theo phương Tây kinh tế học bên trong vi mô lý luận ý kiến, chúng ta có thể đem Hương Cảng nhìn thành một cái công ty, nó đối mặt giá tiền là bên ngoài thị trường quyết định, không nhận nó cung cấp hành vi ảnh hưởng. Bởi vì hai đầu giá cả đường cong ở giữa tồn tại một cái chênh lệch, bởi vậy hương càng có thể tại loại này sinh sản bên trong thu được lợi tức. Hoàng Cương đoạn này giảng thuật, cùng vũ Kiến quan điểm cũng không xung đột, chỉ bất quá tại Vu Kiến trước đây giảng giải bên trong, cũng không có sử dụng dạng này đồ hình tới thuyết minh. Các học sinh không biết Hoàng Cương tại sao muốn dẫn vào dạng này một cái đồ hình, liền đều trầm mặc, chờ đợi Hoàng Cương nói tiếp. Hoàng Cương quay người lại, tại trên bảng đen lại vẽ lên một tọa độ, tiếp đó vẽ lên hai đầu nghiêng đường cong, một đầu là từ bên trên hơi dốc xuống dưới, một cái khác là từ phía dưới hướng về phía trước ưu tiên. Hắn nói tiếp: Vừa rồi đồ hình này miêu tả là Hương càng tại tiến nhanh đại xuất mậu dịch bên trong đối mặt giá cả đường cong, mà bây giờ cái này đồ, phản ứng là chúng ta Trung Hoa Trung Quốc đại lục tại tiến nhanh đại xuất mậu dịch bên trong đối mặt giá cả đường cong. Đầu này từ dưới lên trên nghiêng đường cong là thị trường quốc tế bên trên nguyên vật liệu giá cả, nó biểu hiện ra phải không đánh gãy lên cao khi hướng. Ta lấy vừa rồi Vu Giáo dạy nói tới tủ lạnh cùng máy nén ví dụ tới nói a chúng ta tới nhìn, Hương Cảng là một cái tiểu kinh tế thể, nếu như nó muốn sinh sản tủ lạnh, 1 năm bất quá sinh sản 10 vạn thai, hoặc 20 vạn thai, bởi vậy cũng liền cần mua vào 10 vạn thai, hoặc 20 vạn thai máy nén. Dạng này nhu cầu lượng đối với quốc tế máy nén thị trường tới nói là không đáng kể, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến giá thị trường. Nhưng đối với Trung Hoa Trung Quốc đại lục tới nói, liền hoàn toàn khác biệt. Trung Hoa Trung Quốc đại lục nếu như phải lấy tiến nhanh đại xuất phương thức đến sản xuất tủ lạnh, như vậy một năm sản lượng sẽ đạt tới 1000 vạn thai, thậm chí 5000 vạn thai. Nếu như tất cả máy nén toàn bộ ỉ lại nhập cầu, như vậy cái này 5000 vạn thai máy nén nhu cầu, đối với thị trường quốc tế tới nói, sẽ hình thành một cái cực lớn xung kích, nó sẽ làm cho thị trường quốc tế lên máy nén giá cả để tăng mạnh. Trái lại, coi chúng ta mua vào những thứ này giá cao máy nén Sản xuất ra tủ lạnh lại bán đến thị trường quốc tế bên trên lúc, bởi vì cung cấp số lượng nhiều biên độ tăng thêm, tủ lạnh giá cả sẽ giảm lớn, cũng chính là đầu này từ trên hơi dốc xuống dưới thẳng tắp. Đại gia có thể nhìn thấy, theo nước ta tham dự toàn cầu đại tuần hoàn trình độ đề cao, nguyên vật liệu giá cả không ngừng tăng lên, chế thành phẩm giá cả kéo dài hạ xuống, đến cuối cùng, lưu cho lợi nhuận của chúng ta liền sẽ vô cùng đáng thương. Hơn nữa, giống chúng ta quốc gia lớn như vậy một cái kinh tế thể, một khi bị thượng du hoặc hạ du kéo lại cổ, chúng ta căn bản liền một điểm đường xoay sở đều khó có khả năng tìm được. Nói hay lắm. Lâm Chấn Hoa nhịn không được hô một tiếng, một phòng ngây ngợi như phong học sinh lập tức tỉnh ngộ lại, trong phòng học lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, so vừa rồi vì Vu Kiến lớn tiếng khen hay tiếng vỗ tay lại cao hơn mấy phần. Hà Lam giơ tay liều mạng vỗ, một mực đem hai tay đều chụp hổng cũng không hề hay biết. Kỳ thực, Hoàng Cương thuyết đích đạo lý là phi thường đơn giản, châu Á 4 tiểu long cũng là tiểu kinh tế thể, tại thị trường quốc tế bên trên mua cái gì, hoặc mua bán cái gì, căn bản không ảnh hưởng được giá thị trường. Nay liền tương đương với trên thị trường chứng khoán tán hộ, chỉ cần nhìn đúng giá cả kém, liền có thể mua vào hoặc bán đi, từ giá cổ phiếu lên xuống bên trong kiếm lấy chênh lệch giá. Mà Trung Hoa Trung Quốc là một cái đại kinh tế thể, nếu như làm lớn tiến đại xuất cửa ra vào gia công công nghiệp, như vậy vô luận là mua hoặc bán, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trên thị trường giá cả. Khi ngươi mua vào nguyên vật liệu thời điểm, nguyên vật liệu giá cả liền sẽ tăng vào khi ngươi bán ra chế thành phẩm lúc, chế thành phẩm giá cả liền sẽ sụt giảm. Này liền tương đương với trên thị trường chứng khoán nhà giàu, ngươi thấy giá cổ phiếu ngã, nghĩ thừa dịp thấp mua vào, thế nhưng là ngươi vừa ra tay chính là mấy ngàn và cỗ, nguyên lai like coi trọng giá thấp, trong nháy mắt cũng sẽ bị chính ngươi xào bầu trời, ngươi còn có thể từ trong kiếm tiền sao? Vô kiến toàn cầu đại tuần hoàn lý luận, nói một cách thẳng thừng chính là châu Á 4 tiểu lòng cái này bốn cái tiểu bạo phát nhà đầu tư cổ phiếu tâm đắc, là một cái mấy vạn khối tiền tiểu đà tiểu nháo là không có vấn đề, không chừng còn có thể kiếm đến mấy hộp thuốc lá tiền. Nhưng phải dùng lý luận như vậy đi chỉ đạo một cái vài tỷ tiền bạc nhà cái lớn như thế nào thao bạn, đó chính là làm trò cười cho thiên hạ. Hậu thế có thật nhiều tiểu thuyết xuyên việt bên trong đều có kiểu đoạn như vậy, người xuyên việt dựa vào trong trí nhớ một cái hành tình, điều động vài tỷ tài chính kiếm lấy chênh lệch giá, lập tức rẽ cái chậu đầy bắt đẩy. Kỳ thực cố sự như vậy trên lý luận là chân đứng không vững. Điều mấy vạn nguyên tài chính tới đổi một cái hành tình còn nói qua đi, lập tức điều tới vài tỷ tài chính, chính ngươi liền thành hành tình còn nghĩ kiếm được cái gì trên lệch giá. Vũ giáo dạy, ngươi xem xấu. Học sinh hội kiền bộ quay đầu nhìn xem ngồi ở một bên Vũ Kiến, hắn chú ý tới, Vũ Kiến sắc mặt bây giờ cũng biến thành màu đỏ tía. Rất rõ ràng, Hoàng Cương chỉ ra, là hắn cái lý luận này bên trong mệnh một chỗ, Vũ Kiến á khẩu không trả lời được, căn bản là không có cách tự viên kỳ thuyết. Hoàng Cương đồng học mới vừa nói, rất tốt. Vũ Kiến đứng dậy, cười xấu hổ lấy nói với mọi người, học thuật đua tiếng đi, chính là hẳn là dạng này. Hoàng Cương bạn học cái quan điểm này, mặc dù tồn tại rất nhiều sai chỗ, nhưng loại này có can đảm suy xét, có can đảm chất vấn tinh thần, là phi thường đáng giá chúng ta học tập. Mặc dù ta vô cùng có hứng thú cùng Hoàng Cương đồng học liền vấn đề này tiến hành thương thảo, nhưng chịu thời gian ảnh hưởng, ta liền đem nó lưu cho các bạn học đi thảo luận. Xin cho chúng ta lấy tiếng vô tay nhiệt liệt, lần nữa đối với Vu giáo dạy phấn khích diễn thuyết ngỏ ý cảm ơn. Học sinh hội kiên bộ vội vàng tuyên bố tăng cuộc. Trong chảng lần nữa buộc phát ra tiếng vỗ tay, chỉ là, lần này tiếng vỗ tay cũng không phải từ Vu Kiến giáo thụ được hưởng. 330, 323 sản nghiệp thế đội 323 sản nghiệp thế đội tại cả đám người cùng đi phía dưới, tại xây rời đi 3101 phòng học, tiến vào sớm đã dừng ở ngoài cửa một chiếc trong xe con, nên ngang rời đi. Đoán chừng một lần này ba hành trình, sẽ để cho hắn trung thân khó quên a học sinh hội tiền bộ công công thân thể đem tại xây đưa tiến sau đó, quay người trở lại, đang gặp Hoàng Cương cùng vài tên đồng học cùng một chỗ vừa nói vừa cười đi tới. Học sinh hội kiên bộ vội vàng đi ra phía trước, nụ cười khả cúc đối với Hoàng Cương nói, Hoàng đồng học, hôm nay ngươi nói quá tốt rồi, quá sảng khoái. Hoàng Cương kinh ngạc, lập tức vừa cười vừa nói, không thể nào Ta chỉ là tùy tiện nói chơi. Đây là giải thích lời nói nghệ thuật, nhân gia đang khích lệ ngươi, ngươi không thể nói thẳng hôm nay đánh người ta khuôn mặt, vô cùng xin lỗi các loại. Nhân dân đại học học sinh không có mấy cái là một mồm nổn nột, nột, đối nhân xử thế phương diện đều có mấy phần lòng dạ. Hoàng Cương đọc nhiều sách vợ kiến thức uyên bác, tài trí hơn người, nhưng cũng sẽ không ỷ tài phô váng, nên nói lời xã giao chỗ, hắn vẫn biết nói như thế nào. Học sinh hội tiền bộ đạo, vũ giáo dạy đi nhiều như vậy trường học, làm nhiều như vậy chẳng to đàm, chỉ có tại trường học chúng ta bị đồng học đến á khẩu không trả lời được. Đây là trường học chúng ta Quang Vinh Á Hoàng Đồng Học, ngươi chuẩn bị một chút, ta ngày khác nhường tập săn của trường phóng viên đi phỏng vấn ngươi một chút. Phỏng vấn thì miễn đi, ta rất bất lộ. Hoàng Cương khoát tay lia lịa, tiếp đó chạy chối chết. Kỳ thực, học sinh hội tiền bộ lời nói này cũng không phải là hư tình giả ý bọn hắn đem chuyên gia mời đi theo, trên mặt mũi nhất định là phải chiếu cố một phen, không thể để cho chuyên gia xuống đại không được. Nhưng từ trong xương cốt nói, học sinh hội tiền bộ cũng là trường học một thành viên, bạn học của mình ra danh tiếng, nhường chuyên gia ăn quà đắng, cũng là bọn họ công linh. Sau này cùng với những cái khác trường học đồng học khoác lác thời điểm, có thể nói chính mình trường học nào đó, một cái đồng học đại chiến nào đó, một cái chuyên gia, đây chính là rất phong quang sự tỉnh A Hoàng Cương bọn người đi về phía trước một đoạn, ven đường đi tới một nam hai nữ ba người, cầm đầu chính là Lâm Chấn Hoa, bên cạnh nhưng là tay kéo tay hạ làm cùng chân quỷ. Lâm Trấn Hoa tiến lên đón hồ, là Hoàng Cương đồng học a, có thể chậm trễ ngươi mấy phút sau. Hoàng Cương dừng chân, nhìn một chút Lâm Trấn Hoa, đại khái là cảm thấy tuổi của hắn tương đối lớn, trên khí chất lại tương đối thành thục, liền cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, xin hỏi, ngươi là trường học chúng ta lão sư sao? Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Ta không phải là trường học các người, ta chỉ là tới nhìn ta muội muội, trùng hợp nghe xong mới vừa tọa đàm. Người nói những cái kia, ta vô cùng tán đồng, bất quá có một chút chỗ không biết rõ, cho nên còn nghi hướng ngươi chỉnh giáo một chút." Nghe được Lâm Chấn Hoa nói mình là tới nhìn em gái, Trương Quỳnh lén lén bóp Hà Lam một cái, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, "Trung thực thừa nhận, đây rốt cuộc là ca của ngươi cũng là ngươi bằng hữu." Hà Lam phản bóp Trương Quỳnh một cái, đồng dạng nhỏ giọng nói, "Cái này có khác nhau sao? Không để cập tới hai nữ hải ở một bên tác quái, chỉ nói Hoàng Cương." Nghe được Lâm Chấn Hoa nói lên thỉnh giáo hai chữ, Hoàng Cương khách khí cười cười. Nói, thỉnh giáo nhưng không dám nhận, xin hỏi, ngươi là làm việc gì? Lâm Trấn Hoa đạo, ta là tỉnh Giang Nam Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty phó tổng quản lý, ta gọi Lâm Trấn Hoa. Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn. Hoàng Cương suy nghĩ một chút, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi chính là Lâm Chấn Hoa, ai nha, có lỗi với, có lỗi với, ta phải gọi ngươi Lâm giám đốc a. Ta nghe nói qua chuyện của ngươi. Lâm Trấn Hoa đạo, không khách khí, ngươi kêu ta tên là được rồi, kỳ thực ta lớn hơn các ngươi không được mấy tuổi. Cái này không hảo, vẫn là gọi ngươi Lâm giám đốc a. Hoàng Cương nói, Lâm giám đốc, nếu không thì Ngươi đến nhà trọ chúng ta đi ngồi một chút đi, nhà trọ chúng ta đồng học đều nghe nói qua ngươi. Bên cạnh mấy vị bạn học cũng đồng loạt phụ họa nói, không sai, không sai, chúng ta giảng quản lý sự nghiệp khóa lao sư, một mực bắt các ngươi công ty xem như án lệ tới nói đâu, chúng ta đồng học đều nghe nói qua ngươi, tất cả mọi người muốn gặp ngươi một lần đâu. Lâm Trấn Hoa quay đầu xem Hà Lam, nói, nếu không thì, Lam Lam, ngươi và các ngươi đồng học đi về trước đi, ta đến Hoàng Cương đồng học ký túc xá đi trò chuyện một hồi. Chúng ta cũng đi." Hà Lam nói. "Hảo, chúng ta cũng đi đi." Trương Quỳnh cũng liền vội vàng giơ tay. Nàng mặc dù không biết Lâm Chấn Hoa là người thế nào, Nhưng từ nơi này mấy vị sư huynh biểu hiện đến xem, Lâm Chấn Hoa dường như là cho người, nàng cũng muốn đi xem nhìn Nưu Nhân cùng Nưu Nhân ở giữa đối thoại. "Tốt, tốt, quá hơn nên." Mấy cái nam sinh nhiệt tình nói. Từ Hà Lam cùng Trương Quỳnh trong thần thái, bọn hắn có thể đoán ra đây nhất định là sinh viên mới vào năm thứ nhất, vậy coi như là tiểu sư muội a mặc dù nhân dân đại học giới tính không so sánh được giống Hoa Thanh khủng bố như vậy, nữ sinh tỷ lệ vẫn tương đối cao, nhưng sư muội là một loại mãi mãi cũng không chê nhiều sinh vật, huống chi là giống Hà Lam loại này tướng mạo xuất chúng, tính cách sáng sủa sư muội đâu. Bên cạnh Trương Quỳnh Tướng mạo so Hà Lam hơi thua kém một chút, nhưng là xem như thanh tú di người, tin tưởng trong nhà trọ bọn cầm thú thì sẽ không tự tuyệt. Sớm có người chạy như bay lấy về trước ký túc xá báo tin đi, nam sinh ký túc xá là cái gì đức hạnh, Lâm Chấn Hoa là tâm lý năm chắc, nếu như không trước đó thu thập một fan, đoán chừng đại gia cũng không tiện tỉnh nữ sinh đi thăm. Một đoàn người cười cười nói nói tiến vào học lầu 3, đi tới hoàng cương ký túc xá. Ký túc xá quả nhiên đã quét dọn phải sạch sẽ, liền trên trên giường cũng đã theo luyện quân sự thời điểm tiêu thành khối đậu hũ. Trong phòng đầy người, có ít người không có trống góc, khoát leo đến giường trên đang ngồi. Lâm Chấn Hoa không biết, những người này rốt cuộc là đến xem hắn, vẫn là đến xem hai cái sứ muội. Lâm Trấn Hoa bọn người ở tại rượi vào cạnh cửa chỗ nằm trên mép giường ngồi xuống, có học sinh cho bọn hắn rót trà, ở nơi này thời điểm bên trên, nam sinh trong tốc xá còn có thể tìm được nước sôi, cũng coi như là một kỳ tích. Hoàng Cương đồng học, kỳ thực ta chủ yếu là đối người hôm nay nói những nội dung này tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên muốn hướng ngươi tỉnh giáo một chút. Đang cùng đám người Hàn Huyên một phen sau đó, Lâm Trấn Hoa đối với Hoàng Cương nói. Hoàng Cương đạo, Lâm giám đốc, ngươi cũng đừng nói tỉnh giáo hai chữ, kỳ thực Ta rất nhiều ý nghĩ cũng là được công ty của các người một chút coi như dẫn dắt, muốn nói thỉnh giáo, hẳn chính là chúng ta những học sinh này hướng ngươi thỉnh giáo mới đúng." Lâm Trấn Hoa khoát khoát tay, gia hiệu Hoàng Cương không cần phải nói loại này lời khen tặng, hắn nói, "Hoàng Cương, người hôm nay nói đến, Trung Hoa Trung Quốc dạng này một cái đại quốc, không thể làm lớn tiến đại xuất ra khẩu ra công công nghiệp, ta cảm thấy cái quan điểm này cũng là đáng thương thảo. Giống chúng ta Trung Hoa Trung Quốc lớn như vậy một quốc gia, nông thôn sức lao động chiếm tám thành trở lên, nếu như không làm ra khẩu ra công công nghiệp, nông thôn sức lao động thay đổi vị trí như thế nào thực hiện?" Hoàng Cương đạo, "Lâm giám đốc, Kỳ thực ta cũng không phản đối làm ra khẩu gia công công nghiệp, ta phản đối chỉ là loại kia đơn thuần làm ra khẩu gia công công nghiệp mạch suy nghĩ. Gia công công nghiệp là toàn cầu dây chuyền sản nghiệp bên trong một cái khâu, cái này khâu, Trung Hoa Trung Quốc nhất định là muốn chiếm lĩnh. Nhưng cùng châu Á 4 tiểu long khác biệt, Trung Hoa Trung Quốc không thể chỉ chiếm lĩnh một cái khâu, mà là cần phải chiếm lĩnh toàn bộ dây chuyền sản nghiệp, bằng không sẽ xuất hiện ta hôm nay nói loại tình huống kia, ngươi mua cái gì, cái gì liền quý ngươi mua bán cái gì, cái gì liền tiền nghi. Thế nhưng là, Vũ giáo dạy nói, cũng có một chút đạo lý. Trung Hoa Trung Quốc là một cái sức lao động đại quốc, nhưng ở tài nguyên cùng phương diện kỹ thuật còn rất yếu. Vụ giáo dạy hôm nay nói cái kia tủ lạnh ví dụ, ta là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chúng ta quốc nội trước mắt thật là máy nén năng lực sản xuất không đủ, nếu như không dựa vào nhập khẩu máy nén, mà là một mực chờ đợi hàng nội địa máy nén, như vậy chúng ta tủ lạnh lắp ráp liền phát triển không nổi." Lâm Trấn Hoa nói. Nhìn thấy các học sinh không quá hiểu bộ dáng, Lâm Trấn Hoa liền đem trước mắt toàn bộ tủ lạnh nghề nghiệp tình huống đều nói một lần. Cái này một phòng học sinh cũng là học công nghiệp kinh tế. Phương diện kỹ thuật cũng đều có chỗ đọc lướt qua, cho nên Lâm Trấn Hoa nói sự tình, bọn hắn đều có thể nghe hiểu. Hoàng Cương nghe xong Lâm Trấn Hoa mà nói, gật đầu một cái, nói, "Nghe Lâm giám đốc một lời nói, ta đối với dây chuyển sản nghiệp vấn đề, lý giải phải thấu triệt hơn." "Lâm giám đốc, cái nhìn của ta là như vậy, chính như như lời người nói, trước mắt nước ta tủ lạnh lắp ráp năng lực mạnh phi thường, tỉ như nói, tương đương với 1 năm 1000 vạn thai năng lực. Máy nén năng lực tương đối kém, tương đương với 1 năm 100 vạn thai năng lực. Mà sinh sản máy nén dùng cố máy cùng nguyên vật liệu, tuyệt đại đa số cần dựa vào nhập khẩu." "Đúng là như thế." Lâm Chấn Hoa đạo. Hoàng Cương đạo, Dựa theo vụ giáo dạy quan điểm, Trung Hoa Trung Quốc cần phải từ bỏ máy nén sinh sản một mực sinh sản tụ lệnh, là như thế này à? Lâm Trấn Hoa đạo, theo quan điểm của hắn, đúng là như thế, nhưng cái quan điểm này ta một mực là không tán thành. Hôm nay nghe xong giải thích của ngươi, ta cho rằng cùng ta quan điểm là nhất trí. Bất quá, nếu như nói Trung Hoa Trung Quốc muốn chiếm linh toàn bộ dây chuyển sản nghiệp, bằng vào chúng ta kỹ thuật trước mắt cùng tài chính thực lực, cũng là làm không được. Cho nên, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, cần phải làm thế nào mới tốt. Hoàng Cương đạo, Lâm giám đốc khách khí, ta có một chút không chính chắn ý nghĩ, nói ra Lâm giám đốc phê bình. Ta cho rằng Đầu tiên, chúng ta không thể từ bỏ ra khẩu ra công công nghiệp, Vũ giáo dạy quan điểm, không phải hoàn toàn không, có chỗ thích hợp, gia nhập vào toàn cầu đại tuần hoàn, ít nhất đối với duyên hải một chút khu vực, vẫn là có thể được. Ta hôm nay phản bác hắn, chỉ là muốn chứng minh một điểm, chúng ta gia nhập vào toàn cầu đại tuần hoàn, không thể chỉ quan sát tại một cái khâu. Ta muốn, chúng ta là không thể làm như vậy, chúng ta tạo thành 1000 vạn thai tủ lạnh lắp ráp năng lực, tạo thành 500 vạn thai máy nén năng lực sản xuất, lại tạo thành có thể cung cấp 300 vạn thai máy nén sản xuất thiết bị cùng nguyên vật liệu chế tạo năng lực. Cứ như vậy, chúng ta vừa lợi dụng toàn cầu đại tuần hoàn. nhưng lại không phải chỉ lại toàn cầu đại tuần hoàn. Lâm Trấn Hoa lặng lặng suy nghĩ vài giây đồng hồ, gật đầu nói, "Ta có chút minh bạch ý tứ của ngươi. Chúng ta muốn tạo thành một cái bậc thang tới tiến vào toàn cầu dây chuyển sản nghiệp, lắp ráp gia công phương diện, chúng ta chiếm lĩnh 80 linh kiện phương diện, chúng ta chiếm lĩnh 40 thiết bị phương diện, chúng ta chiếm lĩnh 20%, là thế này phải không?" Hoàng Cương vũ tay đạo, "Đúng là như thế, Lâm giám đốc tổng kết quá tốt. Ta cảm thấy Vu giáo dạy sai lầm ở chỗ, hắn cho rằng chúng ta cần phải chỉ chiếm lĩnh một cái thôi, chính là lắp ráp gia công, chiếm lĩnh 100%, những thứ khác đều để ra ngoài. Tiểu quốc có thể làm như vậy." Đại quốc tuyệt đối không thể làm như vậy. Hà Lam một mực ngồi ở một bên lặng lặng nghe, nghe được nơi đây, không khỏi chen miệng nói, thế nhưng là cứ như vậy, quốc gia chúng ta vẫn là ở vào cấp thấp tha chúng ta đầu to là ở lắp ráp gia công phương diện, nghe ta ba ba nói, lắp ráp ra công là lợi nhuận tối mỏng, càng hướng dây chuyển sản nghiệp thượng du, lợi nhuận càng cao, chẳng lẽ chúng ta liền cả một đời đều ở vào hạ du sao? 331 bận rộn công việc, đổi mới không ổn định, xin lỗi bận rộn công việc, đổi mới không ổn định, xin lỗi, trong tay có gần yếu công tác, sau khi làm xong đầu góc quay cuồng, tập trung không dậy nổi tinh lực tới gõ chữ, xin lỗi. Hai ngày này sẽ tận lực đổi mới, bất quá thời gian không dám hứa chắc. 332 324 bọn hắn trung quy muốn thua 324 bọn hắn trung quy muốn thua, nghe được Hà Lam chất vấn, Lâm Trấn Hoa giải thích nói, Hà Lam, vấn đề này không phải dựa vào hờn dỗi liền có thể giải quyết. Quốc gia chúng ta xúc tích nhỏ bé, hơn nữa còn có số lớn nông thôn lao động thặng dư lực, những thứ này lao động thặng dư lực cũng không có công nghiệp sản xuất cơ sở, dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể từ cấp thấp đi lên. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có tự bỏ trang bị nghề chế tạo. chỉ là chúng ta trang bị nghề chế tạo cùng nước ngoài so sánh còn có một số chiến lệnh, trong ngắn hạn muốn siêu Việt bọn chúng hay không thực tế. Hoàng sư huynh, ngươi cảm thấy Lâm giám đốc nói đúng không? Hà Lam quay đầu đối với Hoàng Cương vấn đạo. Ngay trước mặt mọi người, Hà Lam cũng không tiện xưng Lâm Chấn Hoa vì cả, dạng này có chút lộ ra quá manh. Hoàng Cương gật đầu nói, ta nghiên cứu qua Lâm giám đốc công ty bọn họ án lệ, ta cảm thấy công ty bọn họ rất nhiều cách làm là vô cùng tốt. Tại trình độ kỹ thuật lạc hậu dưới tình huống, quốc nội có chút xí nghiệp liền lựa chọn từ bỏ, mà Lâm giám đốc công ty còn tại kiên trì. Bọn hắn một bên nghĩ biện pháp kéo dài rất lại phía sau kỹ thuật sinh mệnh chu kỳ, một bên hăng hái khai phát một đời mới kỹ thuật. Lần trước trên báo chí giảng hắn hoa trọng công khai phát thành công 40 vạn tấn đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị, ta không hiểu rõ trình độ kỹ thuật đến cùng như thế nào, nhưng từ trên báo chí đưa tin đến xem, ít nhất cũng là điền vào quốc nội trống không. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này ta ngược lại thật ra có thể hướng ngươi giới thiệu một chút, 40 vạn tấn đại phân hóa học cái kia, đích thật là điền vào quốc nội trống không, tại trên quốc tế thuộc về tương đối kỹ thuật tân tiến a, nhưng cùng tân tiến nhất trình độ so sánh, còn có nhất định chênh lệch. Hoàng Cương Đạo Lâm giám đốc không cần phải gấp, thị thực, đối với chúng ta dạng này, người chậm tiến quốc gia tới nói, khai thác đi theo chiến lược là thích hợp nhất. Lấy chúng ta trình độ kỹ thuật, muốn tại tuyến đầu nhất trô đi cùng phát đạt quốc gia cạnh tranh phải không thực tế. Các ngươi khai thác kỹ thuật, có thể thực hiện nhập khẩu thay thế, chiếm linh thị trường quốc nội cùng quốc gia đang phát triển thị trường, liền vô cùng không dạy nổi. Lâm giám đốc, các người làm gì không còn dùng dùng tỉnh, lập tức vọt tới tuyến ngoài cùng đi đâu? Không phải nói tuyến đầu nhất lợi nhuận cao nhất sao? Trương Quỳnh xen vào nói, xem như sinh viên mới vào năm thứ nhất, nàng đối với kinh tế hiểu rõ có hạn. Nhưng theo số đông người nói chuyện bên trong, nàng biết tuyến ngoài cùng là lợi nhuận cao nhất. Hoàng Cương lắc lắc đầu nói, "Vị sư muội này, kỳ thực nơi này có một cái hiểu lầm. Từ đơn độc một kiện sản phẩm tới nói, tuyến đầu nhất thật là lợi nhuận cao nhất. Nhưng từ toàn bộ thị trường tới nói, kỳ thực lợi nhuận cao nhất ngược lại là rất lại phía sau một đời sản phẩm." Đây là ý gì? Hà Lam cùng Trương Quỳnh đều bừng bực. "Lâm giám đốc, ngươi cảm thấy ta nói đúng không?" Hoàng Cương đối với Lâm Chấn Hoa vấn đạo, kiến thức của hắn đến từ sách vở, ký thực trong lòng cũng không có gì thực chất, Lâm Chấn Hoa là làm thực tế công tác, có chút nhận biết sẽ chuẩn xác hơn. Lâm Chấn Hoa nghi nghi Nhịn không được cười lên đạo, tiểu hoàng thật là lớn mới, vấn đề này chúng ta kỳ thực cũng ý thức được, nhưng chưa từng có tổng kết qua. Đúng là như thế, Tân Tiến Nhất sản phẩm là lợi nhuận tỷ lệ cao nhất, Lạc Hậu một đời sản phẩm là lợi nhuận tổng ngành cao nhất. Tỷ như nói, tiểu hoàng mới vừa nói 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị, nghi hồng trọng công báo giá là 2000 vạn mỹ nguyên, nó đại khái có thể có 500 vạn xung quanh phần lãi gộp, ít lãi suất là 25 tả trăm tại Hữu trước mắt trên quốc tế Tân Tiến Nhất là Hà Lan 80 vạn tấn thiết bị, giá tiền là 5000 vạn mỹ nguyên, bởi vì không có người cạnh tranh. lông của nó lãi suất không sai biệt lắm có thể tới 50%, cũng chính là 2500 vạn mỹ nguyên. Nhìn từ bên ngoài, bán một bộ 80 vạn tấn thiết bị, tương đương với bán 5 bộ 40 vạn tấn thiết bị. Nhưng ở thị trường quốc tế bên trên, 80 vạn tấn thiết bị đơn đặt hàng đếm, liền 40 vạn tấn thiết bị 1 phần 10 đều không đến được. Cho nên cuối cùng mức lợi nhuận ngược lại là 40 vạn tấn thiết bị cao hơn. Hoàng Cương tò mò vấn đạo, Lâm giám đốc, người mới vừa nói 40 vạn tấn thiết bị, Ni Hồng trọng công báo giá là 2000 vạn mỹ nguyên, các người báo giá là bao nhiêu? So với chúng nó thấp, vẫn là cao. Đương nhiên thấp hơn. Lâm Chấn Hoa đáp, Chúng ta người công việc chi phí so bà quá thấp. Vô luận là nghiên cứu phát minh chi phí, vẫn là chế tạo chi phí, đều so với nó thấp hơn. Phục vụ hậu mãi phương diện càng là như vậy, ba gia bên ngoài phải một cái công nhân chi phí, cao hơn chúng ta mấy lần cũng không dừng lại. Chúng ta trước mắt tại thị trường quốc tế bên trên bán 40 vạn tấn thiết bị, báo giá thấp hơn 1200 vạn mỹ nguyên, Sony hồng giá vốn còn thấp. Cái kia còn có người nguyện ý mua nó sản phẩm sao? Có một cái nam sinh vấn đạo. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, nó đương nhiên vẫn là có một chút truyền thống thị trường, trang bị hạng nặng phương diện này, cũng không hoàn toàn là nhìn giá cả. Vẫn tồn tại khác một chút cân nhắc ba thiết bị danh dự so với chúng ta hảo, có vài quốc gia thà bị tốn thêm một chút tiền, cũng nguyện ý mua bọn chúng sản phẩm. Bất quá, sản phẩm của chúng ta sau khi đi ra, một mặt là đoạt nó một chút truyền thống thị trường, một mặt khác là ép buộc nó không thể không xung giá. Thứ không dám râu dếm, bây giờ nghi hồng thời gian vô cùng khổ sở, lão bản của nó đoán chừng liền cắn ta một cái tâm đều có. Hà Lam đạo, Lâm giám đốc, ta đã biết, đây chính là người thường xuyên theo ta ba ba nói câu nói kia, đi con đường của mình, để người khác không đường có thể đi. Đại gia ha ha mà nở nụ cười, Hoàng Cương đạo, Lâm giám đốc câu nói này nói đến quá tốt rồi. Ta vừa rồi đã nghĩ, nếu quả thật như rừng quản lý nói rằng này, các ngươi bây giờ không cần thiết đi xung kích 80 vạn tấn đại phân hóa học hạng kỹ thuật này, chỉ cần đem 40 vạn tấn thị trường toàn bộ chiếm đóng là được rồi. Ta muốn, giá tiền của các ngươi thấp đến trình độ này, người Hà Lan 80 vạn tấn thiết bị cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nếu như nó không muốn hàng đế mà nói, cũng chỉ có thể xuống giá. Lâm Trấn Hoa đạo, nó vô luận là hàng lế vẫn là hạ giá, cũng là một con đường chết. Chúng ta tới ngờ tới một chút, vì khai phát 80 vạn tấn thiết bị, nó ít nhất đầu nhập vào năm ức, nhất định phải bán đi 20 bộ mới có thể thu hồi khai phát chi phí. Nếu như nó hạ giá Liền mang ý nghĩa nhất thiết phải bán đi càng nhiều mới được, nhưng nhìn chung toàn cầu, cũng không có lớn như vậy nhu cầu. Nếu như hàng ế, vậy cái này hạng mục nó là sạch thâm hụt tiền. Tạm ớn, từ chúng ta 40 vạn tấn thiết bị xuất hiện ngày đó trở đi, nó liền đã xong đời. Đây chính là người nói để người khác không đường có thể đi ý tứ A. Hà Lâm nói, Hoàng Cương Đạo, Lâm Giám Đốc, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta có một loại dự cảm, có thể 20 năm về sau, bây giờ những thứ này phát đạt quốc gia, đều sẽ bị các ngươi chen lấn không đường có thể đi. Phát đạt quốc gia vốn chính là dựa vào tiên tiến kỹ thuật tới kiếm lấy siêu lợi nhuận, sản phẩm của các ngươi vừa ra tới, cho dù là rất lại phía sau người khác một đời hai đời, cũng sẽ cướp đi người ta thị trường, để cho người ta tiên tiến kỹ thuật bán không được. Thời gian dài, phát đạt quốc gia kinh tế liền thành vấn đề. Trương Quỳnh đạo, Hoàng sư Minh, ngươi cũng quá lạc quan a. Nhân ra kỹ thuật tân tiến như vậy, ngươi vậy mà tại nói phát triển của bọn họ sẽ trở thành vấn đề, sao lại có thể như thế đây? Hoàng Cương gãi gãi đầu đạo, sư muội nói đúng, ta cũng cảm thấy mình là không phải có chút quá lạc quan. Ta chỉ là vừa mới nghe Lâm giám đốc nói như vậy, Cho nên sinh ra cảm giác như vậy mà thôi. Lâm giám đốc, cảm giác của người là cái gì? Bọn hắn bây giờ còn có chút kỹ thuật. Lâm Trấn Hoa đạo, bất quá bọn hắn chung quy môn thua. Từ Hoàng Cương bọn họ ký tốc xá đi ra, Hà Lam cùng Trương Quỳnh còn đắm chìm tại Lâm Chấn Hoa nói câu kia bá khí ầm ầm khẳng định bên trong. Tại ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc, có rất ít người sẽ cho rằng Trung Hoa Trung Quốc có thể cùng phát đạt quốc gia cùng đại thi đấu, lại càng không cần phải nói phát ra nhường phát đạt quốc gia không đường có thể đi dạng này cùng luôn. Lâm Chấn Hoa là một cái người xuyên việt, tại hắn trước khi xuyên việt chính là cái kia thời đại, phát đạt quốc gia xu hướng suy tàn đã hết sức rõ ràng. Những thứ này một trận thổi phòng mậu dịch tự do quốc gia, về sau liên tiếp mà cơ múa lên mậu dịch bảo vệ lại đồng, để cho bọn Trung Quốc nội còn lại những cái kia sản nghiệp có thể kéo dài hơi tàn. Ở đời sau trên internet, trẻ tuổi các cư dân mạng cho Trung Hoa Trung Quốc lên một cái tên, gọi là phát đạt quốc gia máy cắt giấy, cái này đến cái khác phát đạt quốc gia tại Trung Hoa Trung Quốc chế tạo đè xuống, sản nghiệp dần dần héo rút, cuối cùng lâm vào nợ nần chồng chết, tài chính phá sản hoàn cảnh. Đương nhiên, tại 1987 năm lúc này, Lâm Chấn Hoa nếu như muốn nói ra những những lời này, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng, ngoại trừ như Hoàng Cương dạng này ánh mắt lâu dài thanh niên học sinh bên ngoài. Đi đến Hà Lam tốc xá lầu dưới, Lâm Trấn Hoa dừng bước, nói: "Tốt, ta sẽ đưa các ngươi đến, cái này à, ta ra ngoài ngồi xe trở về sở chiêu đãi." Tiểu Hoa ca 6. Hà Lam có chút lưu luyến không rời dáng vẻ. Các ngươi lại nói vài câu chi kỷ lời nói, ta không ở đây làm nàng sao. Trương Quỳnh quỷ bí mà thọc Hà Lam một chút, cách cách cười chạy vào cửa lầu đi. Nhìn xem Trương Quỳnh chạy đi, Lâm Trấn Hoa cười đối với Hà Lam nói: "Lam Lam, lần này hỏng, đoán chừng cái tin nhảm này muốn chuyển đi phí phí dương dương." Tin nhảm gì? Hà Lam sững sốt một chút, nàng chợt liền biết, Lâm Chấn Hoa là chỉ Trương nói giữa bọn họ quan hệ bằng hữu tầng này hàm nghĩa. Hà Lam không có trả lời Lâm Trấn Hoa mà nói, mà lại hỏi: "Tiểu Hoa ca, ngươi lần này có thể ở Bắc Kinh ở vài ngày?" Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta lần này là tới máy móc hội họp, mở hai ngày sau này sẽ muốn đi một chuyến Sơn Đông, đến lỗ bên trong xưởng tiện đi xem một chút, tiếp đó mang nơi đó mấy cái kỹ sư cùng đi nước Mỹ. Trong lúc này ta sẽ trở về Bắc Kinh tới đi máy bay, bất quá e rằng không có thời gian tới thăm ngươi. Ta biết ngươi bận rộn." Hà Lam trong thần sắc có chút tỉnh mịch, ngượng ngùng: "Ngươi bận rộn như vậy, ta còn để cho ngươi bồi ta nghe xong một hồi tọa đàm." Lâm Chấn Hoa cười nói: "Nhìn ngươi nói, ta cần phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải nghe cái này tọa đàm, Ta cũng sẽ không nhận biết Hoàng Cương, hắn nói rất nói nhiều, đối với ta vô cùng có dặn rát, phải không? Hà Lam vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo: "Đúng vậy, ta nguyên lai like đối với hắn hoa trọng công toàn bộ phát triển còn có một số lo nghĩ, mới vừa rồi cùng Hoàng Cương nói chuyện một hồi sau đó, lòng tin của ta canh tốt. Kỳ thực chúng ta không cần quá gấp, chỉ cần làm gì chắc đó, từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm người khác không gian là được rồi. Quá tốt rồi, vậy ngươi về sau có rảnh là hơn tới trường học của chúng ta nghe một chút tọa đàm a." Hà Lam đạo: ừ, tốt, chỉ cần ngươi không chê ta phiền." Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói. Hà Lam rất nghiêm túc nói: Sẽ không, ta chỗ này đại môn bệnh viện hướng ngươi rộng mở. Tốt a, ngươi nhanh lên lầu đi thôi, một hồi nên tắt đèn a." Lâm Trấn Hoa nói. Hà Lam gật đầu nói, "Ân, vậy ta đi lên trước, ngươi trên đường cẩn thận. Ngươi đi nước Mỹ, nếu như nhìn thấy tiểu Phương tỷ, thay ta hướng nàng vẫn an. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi vẫn an. Chờ ta trở lại thời điểm, mang cho ngươi nước Mỹ sô cô la." Lâm Trấn Hoa đạo. "Ta không muốn sô cô la, ta muốn một cái búp bê, giống hồi nhỏ ngươi đưa ta chính là cái kia một dạng." Hà Lam đạo. "Ta đưa qua ngươi búp bê, có chuyện như vậy." Lâm Chấn Hoa buồn bực nói. Thật sự là hắn không nhớ rõ, kỳ thực đó là hắn lần thứ nhất đi Quảng Châu thời điểm, nhờ phúc đặc biệt từ Hương Cảng mua được bút bê. Cái kia bút bê trước kia liền muốn 100 nhiều khối tiền, là phi thường hạng sang. Hà Lam đạo, ngươi là đại nhân vật, đương nhiên không nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt này. Thế nhưng là ta nhớ được, cái kia bút bê bây giờ còn tại phòng ta đâu. Thôi ta, ta hồi đầu lại tiến đưa ngươi một cái." Lâm Trấn Hoa lời thể son sắt nói. "Bấy ngày, Hà Lam hướng Lâm Chấn Hoa phất phất tay, giống một cái nhẹ nhàng mai con đồng dạng chạy vào trong lầu đi. Lâm Chấn Hoa đứng tại chỗ cũ, nhìn xem Hà Lam bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu. 333 325 máy doa kiểm trắc 325 máy doa kiểm trắc Lâm Chấn Hoa đi tới lỗ trung xưởng tiện thời điểm, đang bắt kịp Mã Tháng Phàm mang theo vài tên công nhân cùng kỹ thuật viên đang đối với một đài vừa mới phân phối trang bị tốt cỡ lớn nằm thức máy doa tiến hành kiểm trắc. Đang kiểm tra hiện trường, còn có Hán Hoa trọng công phương diện tới sầm vài quân, vệ cảnh văn bọn người, đại gia trên mặt đều mang ý cười, hiển nhiên là kiểm trắc kết quả tương đối làm người vừa lòng. Máy doa là một loại hợp kiện lên dự chế lô tiến hành chế biến của máy, đông dạng dùng để gia công to lớn dương thể linh kiện. Mã Tháng Phàm bọn hắn đang kiểm tra này đài nằm thức máy doa, có 3m cao dài. Bàn làm việc có 3m dài 2m chiều rộng xem như một cái đại gia hỏa. loại này hình hào cỡ lớn nằm thức máy doa là lỗ Trung xưởng tiện truyền thống sản phẩm tại quá khứ mấy chục năm bên trong không biết trang bị bao nhiêu máy móc xí nghiệp nhưng mấy năm gần đây tại nhập khẩu điều khiển kỹ thuật số máy doa để xuống lỗ Trung xưởng tiện nằm thức máy doa dần dần bắt đầu hàng đế cái này cũng là chuyện không có cách nào khác máy doa là một loại độ chính xác yêu cầu rất cao có máy thủ công định vị độ chính xác không sánh được điều khiển kỹ thuật số địa vị khách hàng tự nhiên càng muốn lựa chọn điều khiển kỹ thuật số máy doa lỗ Trung xưởng tiện cùng hán Ho trọng công tiến hành hợp tác sau đó Hán Hoa kỳ Dường công ty phái ra một nhóm nhân viên kỹ thuật tới cùng lỗ chung máy móc nhà máy nhân viên kỹ thuật cùng công quan đối với cái này truyền thống máy doa tiến hành điều khiển kỹ thuật số hóa cải tạo tại điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật Lâm Trấn Hoa sắp đặt rất sớm Hán Hoa Kỳ Dường công ty chữa bị không số ít không kỹ thuật bây giờ vừa lúc ở lỗ chung xưởng tiện cái bình đài này lên lấy ứng dụng Lâm Trấn Hoa bây giờ thấy được chính là đi qua cải tạo sau đó sản xuất ra đài thứ nhất điều khiển kỹ thuật số làm thức máy doa dựa theo sinh sản vi phạm cỗ máy đang lắp ráp sau khi hoàn thành nhất thiết phải tiến hành kiểmát kiểm tra hạng mục bao quát độ tinh tậy tính độ cứng không vận chuyển chấn động, nóng biến hình, kháng chấn tính chất các gọn, tiếng ồn, kích chấn, định vị độ chính xác, chục cái quay lại độ chính xác, thẳng tắc vận động không đều đều tính chất cùng ra công độ chính xác các loại. Những kiểm tra này hạng mục đối với lỗ trung xưởng tiện tới nói, là chuyện thường ngày. Nhưng đối với Hán Hoa Kỳ dưỡng công ty tới nói, liền tương đối xa lạ. Cố máy ngành nghề vẫn có ngưỡng cửa, ngưỡng cửa này chính là chỗ này chút đủ loại đủ kiểu quy phạm. Lâm Trấn Hoa mượn sầm phải Quân Vĩnh lúa máy móc nông nghiệp nhà máy vì bình đại, làm một cái cỗ máy phụ kiện công ty, lại chậm chạp không dám trực tiếp tiến vào cỗ máy cả cơ lĩnh vực, nguyên nhân cũng là không cách nào vượt qua ngưỡng cửa này. Nhà máy bộ thư ký đem Lâm Trấn Hoa từ nhà ga tiếp vào trong xưởng, chiếu vào Mã Thắng Phạm phân phó, trực tiếp đem hắn dẫn tới chung quy giả bộ xưởng. Mã Thắng Phạm đang chỉ huy mấy cái công nhân tại hướng về trên bàn làm việc cố định thí nghiệm dùng linh kiện, nhìn thấy Lâm Trấn Hoa đi vào, hắn ngẩng đầu, thân thiết hô: "Lâm giám đốc, ngươi tới được vừa vạn, chúng ta đang tiến hành một hạng cuối cùng kiểm tra, nếu như một hạng này kiểm tra hợp cách, chúng ta liền muốn cấp băng." Lâm Trấn Hoa đi ra phía trước muốn cùng Mã Thắng Phạm nắm tay, bị Mã Thắng Phạm chánh ra: "Đừng, ta một tay cũng là dậu." Lâm Chấn Hoa cười nói: "Như thế nào, Mã xưởng trưởng, ngươi tại sao còn hôn tự động thủ a?" Mã Thắng Phạm đạo: Ta thích làm loại chuyện lặt vặt này. Người ở đây một bên chờ ta một hồi, ta đây xong ngay thôi." Lâm Chấn Hoa thối lui đến một bên, đứng ở sầm phại quân bên cạnh, "Vấn đạo, ai, như thế nào, khảo thí thuận lợi không?" Sầm phại quân gật đầu nói, "Vô cùng thuận lợi. Lỗ chung nhà máy kỹ thuật thực lực thật là không có nói, công nhân tố chất cũng cao." "Bất quá, người của chúng ta cũng không mất mặt." Dương Văn Dũng cùng theo làm phân phối trang bị, liền lao sư phó nhóm đều vịnh lên ngon cái tán thưởng hắn đâu. "Dương Văn Dũng?" Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo, "Hắn như thế nào cũng hiểu cái này?" Sầm phải quân đạo, "Đứa nhỏ này bây giờ xem như xuất sự." Nhất Thông Bạch Thông, lần này thật đúng là cho chúng ta Hán Hoa Kỳ giường tiểu lộ rồi một lần khuôn mặt đầu. Dương Văn Dũng bây giờ là Hán Hoa Kỳ giường công ty ưu tú nhất cố máy phân phối trang bị công việc, kỹ thuật của hắn là dùng vô số nước đức cũ cố máy luyện ra được. Tại lập đi lặp lại phân phối trang bị trong từ điển, hắn tổng kết ra không thiếu khiếm môn, đúng như là sở phải quân nói như vậy, có thể làm đến suy luận. Tại Hán Hoa cố máy cùng Loki Kỳ hợp tác sau đó, Dương Văn Dũng đã đến Loki, tham dự cố máy phân phối trang bị công tác. Loki bên này, có mười mấy làm qua nhiều năm cố máy phân phối trang bị lão trợ kinh nghiệm đều hết sức phong phú. Ngay từ đầu lại ra chỉ là cầm Dương Văn Dũng làm một cái học cho đến đối đãi, nhường hắn làm một chút phụ trợ công tác. Dương Văn Dũng ngược lại cũng không để ý, nhường hắn làm gì, hắn liền làm cái đó, nhưng rảnh rỗi thời điểm, lúc nào cũng đi theo lão sư phó nhóm bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, sẽ cùng kinh nghiệm của mình đi tương ấn chứng nhận. Phân phối trang bị cố máy là một kiện công việc tỉ mỉ. Cố máy mỗi cái linh kiện tại chế biến thời điểm đều cho phép nhất định có công sai, làm đem bọn nó phân phối trang bị cùng một chỗ lúc, mỗi cái linh kiện lên công sai tích lũy, liền sẽ ảnh hưởng đến cố máy bao nhiêu độ chính xác. Thuần thục phân phối trang bị công việc cần đang lắp ráp quá trình bên trong không ngừng mà đo đạc bộ kiện giữa lẫn nhau vị trí, nếu như cao, liền muốn dùng dao cạo xẻn đi một điểm, nếu như thấp, liền muốn thêm một cái tiểu miếng đệm. Cụ thể đến như thế nào thêm giảm, liền hoàn toàn quyết định bởi tại riêng mình kinh nghiệm. Đang lắp ráp này đại cỡ lớn máy doa quá trình bên trong, Dương Văn Dũng phát huy trọn vẹn hắn phân phối trang bị kinh nghiệm, nhiều lần thậm chí cũ tránh lỗ ký lão sư phó nhóm sai lầm, kết quả giành được mọi người ngưỡng đạo. Đang khi nói chuyện, bên kia máy doa đã bắt đầu công tác. Than dao cao tốc mà xoay tròn lấy, thò vào linh kiện chỗ sâu, mang ra từng cái xinh đẹp cắt mảnh. Xung quanh kỹ thuật viên cùng các công nhân khẩn trương ngó nhìn máy gia công tắc tình huống, thước định nó chấn động, tạp âm chờ chỉ tiêu. Một cái lô cắt xong, hai tên kỹ thuật viên cực nhanh chạy lên tiền đến, bắt đầu dùng cái đo vi trở công cụ đo đặc chế biến độ chính xác. 1000 ly sâu lô ra công, lô cách sai sót 0.02 ly. Kỹ thuật viên lớn tiếng báo ra kiểm tra kết quả, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mã Tháng Phàm mừng dỡ chạy đến Lâm Chấn Hoa bên cạnh, dùng chan đầy dầu mở tay vỗ Lâm Chấn Hoa bả vai, nói: "Quá tốt rồi. Quả thực là quá tốt rồi." Lâm Chấn Hoa bởi vì mới từ Bắc Kinh học trở về, trên người mặc là một thân mới Âu phục nhường mã tháng phàm cái vô này, Âu phục liền biến thành cát lao. Bất quá, Lâm Trấn Hoa cũng không có để ý, chỉ là cười vấn đạo, "Ma sưởng trưởng, cái này chỉ tiêu ý vị như thế nào, ta cũng không quá hiểu a." Kỳ thực, Lâm Trấn Hoa đối với cố máy độ chính xác các loại chỉ tiêu vẫn có hiểu biết, hắn không biết, chỉ là cái chỉ tiêu đối với lỗ kỳ ý nghĩa ở đâu. Nhìn mã tháng phàm cái này dáng vẻ cao hứng, đoán chừng hẳn chính là một cái tiến bộ trọng đại a mã tháng phàm đạo, "Ta cho ngươi biết à, solo chế biến lỗ cách sai sót, chúng ta đi qua không sai biệt lắm muốn tới 0.05 ly, bây giờ thu nhỏ đến 0.02 đây chính là chuyện không tầm thường a." Sản phẩm của chúng ta lập tức thì đến được quốc tế tiên tiến tài nghệ. Quốc nội từ nước Đức vào bến tinh vi máy doa, cũng bất quá chính là cái này tiêu chuẩn mà thôi a. Chúc mừng ngươi a, Mã Sở Trưởng." Lâm Trấn Hoa nói. "Công lao này nhưng phải quy về chúng ta Vệ lao sư." Mã Thắng Phàm nói, hắn vừa nói, vừa hướng đang tại bàn điều khiển phía trước cùng thao tác công nghiên cứu thảo luận không chế chỉ lệnh Vệ Cảnh Văn Hồ, "Vệ lao sư, tới nói chuyện a." Vệ Cảnh Văn ha ha cười đi tới, cùng Lâm Trấn Hoa lên tiếng chào. Mã Thắng Phàm lôi kéo Vệ Cảnh Văn tay nói, "Vệ lão sư, đa tạ ngươi a, ngươi làm tự động đền bù cơ chế, thật sự là quá tốt." Còn không được, còn không có đạt đến ta lý tưởng trạng thái. Vệ Cảnh Văn cũng không biết là khiêm tốn hay là tự phụ nói. Nhìn thấy Lâm Chấn Hoa dáng vẻ mệt mỏi, Mã Tháng Phàm ra dấu cho Lâm Chấn Hoa giới thiệu, nguyên lai, like, máy doa sâu lô ra công độ chính xác vẫn luôn là khốn nhiều lỗ kia một cái trọng đại kỹ thuật nan đề. Máy doa chế biến sâu lỗ, có đôi khi có thể đạt đến hơn 2 thước sâu, này liền tương đương với muốn đem một cái thang đào từ trục cái dương vươn đi ra hơn 2 thước, lại tiến hành gia công. Thang đào trục vân đi ra quá dài sau đó, tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định biến hình, trong đó chủ yếu là bởi vì tự trọng mà mang tới rủ xuống. Trong nhà xưởng đem, cái này gọi là thang dao túi đầu hiện tượng. Thang dao vốn là hướng về phía thang lô ở giữa tuyến bắt đầu chế biến, một khi xuất hiện túi đầu thì sẽ đưa đến gia công đi ra ngoài lỗ lệch hướng chính xác vị trí, dạng này gia công độ chính xác liền chịu ảnh hưởng. Tại quá khứ, gặp phải loại tình huống này đều dựa vào máy doa thao tác công kinh nghiệm tới tiến hành sửa đổi, tỉ như nói đem chụp cái dương vị trí nâng cao một chút, dạng này thang dao túi đầu sau đó lại vừa vặn rơi vào chính xác vị trí. Nhưng loại người này công việc đền bù chịu thao tác công năng lực cá nhân ảnh hưởng quá lớn, độ chính xác không đủ ổn định. Vệ cảnh văn mang theo hắn điện tử đoàn đội, đang tiến hành số lớn thực địa đo đạc sau đó, khai phát ra một bộ tự động đền bù cơ chế, nó là dựa vào cố máy lên tâm phiến công chế, căn cứ vào thang đạo vườn đi ra chiều dài, tự động điều chỉnh thang dao trục đằng sau trượt gối vị trí, để mà đền bù thang đạo cú đầu. Mới vừa khảo thí cho thấy, bộ này đền bù cơ chế phát huy tác dụng, máy đo ra công độ chính xác lấy được đề cao lớn. Xem ra, chúng ta muốn học đồ vật còn rất nhiều a. Mã Thắng phàm cảm khái đối với Lâm Trấn Hoa nói, nguyên lai like chúng ta không hiểu điều khiển kỹ thuật số, đền bù độ chính xác viện pháp chính là thêm miếng đệm, nhiều nhất cũng chính là thêm căn giá đỡ đem thang trục chống lên tới. Vệ lão sư bọn hắn dùng một cái cái gì chương trình, lập tức liền giải quyết, thật sự là quá thần kỳ. Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói, ta mới vừa rồi cùng sầm quản lý cho chuyện, hắn nói chúng ta muốn học đồ vật cũng rất nhiều a Loki sản sản kinh nghiệm, là chúng ta thiếu, lần này thông qua cùng Loki hợp tác, chúng ta cũng học được rất nhiều thứ. Haha, ha, cái gì các ngươi chúng ta, chúng ta bây giờ là một nhà. Sâm Phại Quân ở một bên vừa cười vừa nói, bước kế tiếp ta liền định đem Tầm Dương Ban Tử đều kéo tới, toàn diện hướng Mã Xưởng trưởng cùng với Loki nhà máy sư phối nhóm hợp tập, trách thủ lấy ra càng nhiều sản phẩm mời tới. Mã Tháng Phàm đạo, tốt, hôm nay khảo thí chỉ tới đây thôi. Lão Vương, kỹ năng thuật khoa trường Vương Hải Thắng ứng thanh tới, Mã xưởng trưởng, có phân phó gì? Người đem có liên quan tư liệu sửa sang một chút, ta trước tiên mang Lâm giám đốc cùng sẩm quản lý, vệ lao sư bọn hắn đi ăn cơm, người quay đầu mang theo các công nhân cùng đi. Mã Thắng Phàm nói, "Được, Mã xưởng trưởng, người đi đi." Vương Hải Thắng đáp ứng nói. Mã Thắng Phạm lôi kéo Lâm Trấn Hoa đạo, "Đi thôi, Lâm giám đốc, hôm nay chúng ta là không say khu về." 334 326 tiệc ăn mừng 326 tiệc ăn mừng một đoàn người đi tới trong xưởng canteen, thiệt ăn mừng đã sớm bày xong. Lô cũng là 1000 nhiều công nhân nhà máy lớn. Mặc dù mấy năm trước hiệu quả và lợi ích không tốt lắm, nhưng trong xưởng đủ loại công trình vẫn là hết sức đầy đủ. Chiêu đãi nhà ăn có hai tên lô thái nhất cấp đầu bếp, làm ra cả bản thái tới tượng mô tượng dạng, so Lâm Trấn Hoa tại Bắc Kinh họp thời điểm ăn xong tốt. Tham gia yến hội, cũng là lần này chế tạo thử điều khiển kỹ thuật số máy doa về tôi có công, công nhân cùng kỹ thuật viên nhóm ngồi hai bàn, Mã Tháng Phàm, Lâm Trấn Hoa cùng với các những người lãnh đạo đơn độc ngồi một bàn. Mã Tháng Phàm trời sinh tính hào sảng, vừa mở chỗ ngồi liền khuyên tầm vài vòng rượu, mấy lượng rượu vừa xuống bụng, hết thảy mọi người nói chuyện đều bùng ra. Lâm giám đốc Ta lão mã xưa nay phải không quá bội phục của người nào, thế nhưng là đối với người Lâm Giám đốc, ta là bội phục đầu dạp xuống sốn ta." Mã Thắng Phàm vừa hướng Lâm Trấn Hoa mượn rượu, vừa nói. Lâm Trấn Hoa biết Mã Thắng Phàm là một cái thẳng tính người, hắn nhưng cũng đã nói như vậy, dĩ nhiên chính là trong lòng cũng nghĩ như vậy. Bất quá, Lâm Trấn Hoa dù sao vẫn là muốn khiêm tốn một phen, hắn khoát tay lia liệu nói, "Mã sưởng trưởng, lời này của ngươi có thể chết sát ta." Ta có tài đứa gì, có thể làm cho Mã sưởng trưởng nói ra bội phục hai chữ a?" Mã Thắng Phàm đạo, "Những ngày này, ta và lão sẩm, vệ lão sư bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện phiếm." chuyện của người ta đều nghe bọn hắn nói, vô cùng không nổi a một cái nho nhỏ Hán Hoa kỳ giới nhà máy, tại trên tay ngươi cứ thế phát triển thành hôm nay cái này Hán Hoa trọng công, lão gia ta mặc cảm a. Có liên quan Lâm trấn Hoa chuyện dấu vết, Mã tháng Phàm đi qua cũng nghe qua một chút, nhưng hiểu không coi là nhiều. Những ngày này hắn cùng Hán Hoa trọng công phái tới người ngâm chung một chỗ, trong lúc rảnh rỗi lúc nhắc tới Lâm trấn Hoa, mới biết được Lâm trấn Hoa lại có nhiều như vậy mang theo sát thái truyền kỳ cố sự, trong lòng không khỏi đối với Lâm Chấn Hoa sinh ra mấy phần kính nể. Lâm Chấn Hoa chỉ, chỉ phải quân cùng vệ cảnh văn, nói, "Mã trưởng trưởng, cũng đừng khen ta, chân chính làm việc" cũng là sầm quản lý cùng vệ lao sư bọn hắn, ta kỳ thực chính là động động miệng người, chuyện gì khác cũng không làm a. Ngồi ở Lâm Chấn Hoa đối diện Lâu kỳ Phó trưởng xưởng Long Vạn dặm sen vào nói, "Lâm giám đốc, ngươi cũng đừng khiêm tốn, thời đại này, nói chuyện nhiều người rất, thế nhưng là giống ngươi Lâm giám đốc dạng này có thể nói chuyện nói đến ý tưởng bên trên nhân, thật đúng là không nhiều." Ta hướng các ngươi Lưu Công việc nghe ngóng, hắn nói ngươi sớm tại 5 năm trước mà bắt đầu làm cô máy sở nghiên cứu, đó thật đúng là quá có tầm nhìn xa. Long Vạn dặm nói Lưu Công việc, là hắn Hoa viện nghiên cứu cô máy phòng nghiên cứu một vị phó chủ nhiệm, gọi Lưu Triệu Hoa. là từ Hoa thanh sau khi tốt nghiệp đại học đến Hán Hoa làm việc, tư lịch so mã tuyệt còn già hơn một chút. Lúc này hắn đang ngồi ở Long Vạn giảm bên cạnh, nghe được Long Vạn giảm lời nói, hắn chứng thực đạo, này cũng hoàn toàn chính xác không phải nói ngoa, vẫn là tại 81 năm thời điểm, Lâm giám đốc liền cùng chúng ta Hoa Thành cơ giới hệ ký kết sinh học nghiên nhất thể hóa hợp tác hiệp nghị, lúc đó chúng ta rất nhiều đồng học đều không hiểu, bởi vì khi đó Hán Hoa thực nghiệp công ty còn một điểm cô máy cái bóng cũng không có chứ. Dưới tình huống như vậy, Lâm giám đốc hàng năm ném mấy trăm vạn đi vào làm cố máy kỹ thuật dự chữ, chúng ta thực sự là không hiểu rõ. Nghĩ không ra bây giờ đột nhiên cùng lũ kia xây lên hùn vốn nhà máy, nguyên lai dự trữ kỹ thuật, bây giờ tất cả đều dùng tới. Vệ cảnh văn cũng nói bổ sung, từ điểm này nói, tiểu Lâm Khở Lệnh quản lý tầm nhìn xa hoàn toàn chính xác để cho người ta bội phục. Cái này 6, 7 năm, hắn bỏ ra số lớn ngoại hối từ nước ngoài nhập khẩu mạch điện hợp thành tâm viễn, để chúng ta làm điều khiển tự động phương diện nghiên cứu, ta còn lo lắng những thứ này nghiên cứu không dùng được đâu. Nói thực ra, nếu như không phải mấy năm này vẫn luôn đang làm cái này, lần này điều khiển kỹ thuật số máy doa bộ này hệ thống điều khiển, nói không chừng còn phải kéo lên 1 năm rưỡi nữa. Kỹ năng thuật khoa trưởng Vương Hải tháng đạo Vệ lão sư, các ngươi còn chưa bị dạng gì kỹ thuật, nhưng tuyệt đối đừng chế giấu." Vệ cảnh văn cười nói, "Đó là tự nhiên, kỹ thuật làm ra tới chính là vì khiến cho dùng đi." Tiểu Lâm Cỡ Lìn quản lý kỹ tực trong lòng sớm đã có dự định, hắn nghĩ làm cô máy, có thể hơn xa chúng ta bây giờ làm những thứ này à. Hảo, liền hướng về phía Lâm giám đốc loại này tầm nhìn xa, chúng ta cạn thêm chừng nữa. Mã Thắng phàm hào khí bắn ra bốn phía, lại rơi chén rượu lên. Lâm Chấn Hoa cười uống rượu, sau đó đem câu chuyện dẫn tới cô máy bên trên. Hắn đối Mã Thắng phàm vấn đạo, "Mã trưởng chúng ta hôm nay khảo nghiệm này đại điều kiện kỹ thuật số máy hoa." cần phải xem như định hình a, có phải hay không liền có thể đưa lên thị trường. Mã tháng phản đạo, không sai biệt bao nhiêu, còn có một số kết thúc sự tình làm xong về sau, liền có thể định hình. Liền cái loại này, chúng ta xuất xưởng giá cả dự định bán được 42 vạn, vào bến đồng loại máy doa muốn 30 vạn mỹ kim, chúng ta không sai biệt lắm là tiện nghi hơn phân nửa, ta hoàn toàn có lòng tin chiếm lĩnh thị trường quốc nội. 1987 năm thời điểm, USD đổi nhân dân tệ tỷ suất hối đoái là 1:3.7, so 30 vạn mỹ nguyên tương đương với 110 vạn người dân tệ. Loki đem xuất xưởng giá cả xuống đến 42 vạn nguyên trình độ bên trên. Sản phẩm sức cạnh tranh là có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, theo lộ kia điều khiển kỹ thuật số cố máy đầu nhập thị trường, nhập khẩu cô máy giá cả chắc chắn cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, đây là lệ cũ. Nếu như có thể chiếm lĩnh thị trường quốc nội, ước chừng một năm có bao nhiêu đại lượng tiêu thụ? Lâm Trấn Hoa ân cần vấn đạo. Mã Thắng Phàm đạo, 1 năm như thế nào cũng phải có một cái 20 nhiều đại a, riêng này một hạng, chúng ta thì có gần ngàn vạn giá trị sản lượng, cái này so với chúng ta đi qua bán truyền thống, cố máy mạnh hơn nhiều. Ta và lão sầm, vệ lão sư bọn hắn cũng đã thảo luận qua, làm xong này đại thức máy doa. Bước kế tiếp chúng ta làm điều khiển kỹ thuật số rơi xuống đất máy doa còn có mấy không máy giờ đem chúng ta sản phẩm toàn bộ đổi mới một lần chúng ta định đem vứt bỏ thị trường lại toàn bộ cơ về. Lâm Trấn Hoa ở trong lòng yên lặng tính toán một cái hắn biết lỗ bên trong xưởng tiện trôi qua một năm giá trị sản lượng cũng chính là 2.000 vạn hơn bây giờ chỉ là 20 nhiều đà điều khiển kỹ thuật số làm thức máy doa liền có thể sáng tạo ra hơn triệu giá trị sản lượng thành tích thật là khá vô cùng nếu như theo mã Thắn và nói lại mở phát ra mấy hạ áp chủ bài sản phẩm tới giá trị sản lượng vào tới 4 5.000 vạn đứng giờ cũng là không có có vấn đề cứ như vậy Toàn bộ lỗ bên trong xưởng tiện liền thật sự sống lại, lần này thu mua cũng coi như là lấy được thành công viên mãn. Nghe được Mã Thắng Phàm nói lên tiêu thụ sự tình, Sầm Phại Quân sen vào nói: "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, liên quan tới tiêu thụ vấn đề, ta và Mã Xưởng trưởng đã thương lượng qua, chuẩn bị đem hai nhà tiêu thụ đội ngũ thống nhất, tạo thành một cái bộ kinh doanh." Bất quá, Mã Xưởng trưởng vô cùng khách khí, nhất định để phải mới làm bộ kinh doanh quản lý không thể. Sầm Phại Quân nói phải mới, dĩ nhiên chính là hắn đường ca Sầm Phại Mới, cái này chữ lớn đều không nhận được bao nhiêu nhân dân, bây giờ đã là hán hoa kỳ giường công ty bộ kinh doanh quản lý, giẫm chân giống cả nước. Hắn làm tiêu thụ có một cỗ chơi liệu, có thể cùng khách hàng nhõng nhẽo cứng rắn hao tổn, để cho người ta cuối cùng ngại bất quá tình cảm cũng phải cấp hắn một cái đơn đặt hàng. Mấy năm này làm xuống tới, hắn tại cả nước máy móc trong ngành sản xuất đóng hàng trăm bằng hữu, nhân mạch tài nguyên mười phần phong phú. Theo nghiệp vụ không ngừng mở rộng, sớm phải mới cá nhân cũng kiếm không thiếu tiền. Hắn làm tiêu thụ là có tiền huê hồng, nghiệp vụ làm được đại, chiếc phần trăm cũng nhiều, bình quân tính được, hắn một năm có thể cầm tới gần 5 vạn thu vào, cái này ở trước kia là thuộc về cao cấp cao thu vào. Sân phải mới bây giờ cũng là đồ vết dày ra, đi công tác cũng cam lòng ngồi giường nằm. Mời khách nhà ăn cơm tiêu chuẩn cũng tại không ngừng nhắc đến cao, đã nghiêm nghiêm giống một cái thành công thương nhân bộ dáng. Mã Tháng Phàm nghe được nói lên sầm phải mới, không khỏi lại cảm khái, hắn đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, ta mới vừa nói bội phục người, không riêng gì bội phục một mình người, còn bao gồm bội phục thủ hạ người những thứ này, người tài ba đầu. Vừa rồi Lao Sầm nói đến sầm phải mới, thực sự là nhân tài à, cả nước cố máy nghề nghiệp lãnh đạo, hắn liền không có không nhận ra người nào hết. Ta lão Mã làm nhiều năm như vậy cô máy, tại nghiệp nội cũng coi như có chút ít danh khí, người ta quen biết cứ thế không có hắn nhiều. Thuật nghiệp hưu chuyên công đi." Lâm Chấn Hoa đạo: Phải mới những năm này vẫn luôn chạy ở bên ngoài, mỗi ngày chính là giao thiệp với người, tự nhiên cùng đại gia là quen thuộc hơn một chút. Bất quá, Mã Sử trưởng, người nói nhường phải mới là mới xây dựng bộ kinh doanh quản lý, cái hội này sẽ không khiến cho một ít đồng chí ý kiến a. Ta biết, chúng ta tiêu thụ cũng có mình tiêu thụ đội ngũ. Mã Thắng Phàm lắc lắc đầu nói, ai cũng không có ý kiến. Chúng ta tiêu thụ khoa trưởng đi theo sầm phải mới ra đi chạy một vòng, trở về liền chịu phục. Khá lắm, chúng ta nhân viên tiêu thụ ra ngoài làm tiêu thụ, cái mũi nhô lên còn cao hơn trời. Các ngươi vị kia sầm phải mới, bất cứ lúc nào cũng là khách khách khí khí. đem khách hàng hầu hạ phải thư thư phục phục, kết quả, nhân ra khách hàng liền thích cùng hắn làm ăn. Người nói, chúng ta người so sánh được sao? Lâm Trấn Hoa đạo, Mã Sương Trưởng, điểm này ngược lại là chúng ta cần phải đi mở rộng sự tình. Bây giờ chính sách từng ngày thả ra, số lớn hương trấn xí nghiệp đã quốc khởi, đầu tư bên ngoài xí nghiệp cũng tại đại lượng tiến vào, chúng ta dạng này lao xí nghiệp nhà nước, hoàn toàn chính sách cần chuyển biến một chút quan niệm. Đi qua chúng ta là theo quốc gia kế hoạch làm sinh sản, tương lai chính là theo thị trường nhu cầu làm sản sản, không thuận theo thị trường, nhất định là không được. Điểm này xưởng chúng ta vụ sẽ đã chuyên môn thảo luận qua, chúng ta sẽ toàn diện hướng hán Hoa phương diện học tập, tranh thủ mau sớm chuyển biến quan niệm của chúng ta." Mã Thắng Phàm nói. Lâm Trấn Hoa khẽ gật đầu, Mã Thắng Phàm thái độ này, nhường hắn cảm thấy rất vui mừng. Hán Hoa trọng công tại Lâm Trấn Hoa ảnh hưởng dưới, thị trường hóa ý thức rất mạnh. Đối ngoại xem trọng chất lượng đệ nhất, khách hàng trí thượng đối nội lại có một bộ khuôn sống nóng chết khích lệ cơ chế. Lô trước đây cho nên sẽ đi đến bị thu mua hoàn cảnh, cũng là bởi vì sĩ nghiệp thị trường hóa ý thức không đủ, không thể nhanh chóng căn cứ vào thị trường nhu cầu điều chỉnh sản phẩm của mình sách lược cùng marketing sách lược. Lần này tại Song Phương Tổ Kiến Hồn Vũn Công ty lúc, Lâm Chấn Hoa minh xác đưa ra muốn đối Lô Kỳ vốn có kiểu quản lý tiến hành cải cách, làm cho thích hướng thị trường hóa yêu cầu. Hiện tại xem ra, Mã Thắng Phàm cùng với đang ngồi Lô Kỳ những người lãnh đạo đối với Lâm Chấn Hoa khởi xướng quan niệm là phi thường nhận đồng. Có thái độ này liền rất tốt, lấy Lô Kỳ kỹ thuật thực lực, lại thêm hán Hoa quản lý lý niệm và tài chính ủng hộ, nhà này sự nghiệp phát triển tiền cảnh là phi thường lạc quan. Nói đến chỗ này, Lâm Chấn Hoa không khỏi nhớ tới trước mắt đang tại trải qua gió thảm mưa sầu sông thực địa. Kỳ thực sông thực điện thực lực hay là tốt, năm sinh 15 vạn thai tủ lãnh năng lực sản xuất còn tại, vấn đề chủ yếu là nhà máy tập trung hỏng, các công nhân không nhìn thấy tiền đồ, cho nên tiêu cực biến nhắc. Nếu như có thể có một loại phương pháp khôi phục nhà máy sức sống, nhà này nhà máy cần phải vẫn là có hy vọng. Uống rượu đến nhẹ nhàng vui vẻ thời điểm, mặt khác hai bản lên các công nhân cũng giao nhau tới mời rượu. Ham hiểu giao tế những người kia, liền chính mình bưng chén rượu tự tới, lần lượt cùng những người lãnh đạo chặng cốc. Còn có một số tương đối thất thần một chút, nhưng là đi theo người khác sau lưng, ngây ngốc cười, chính mình uống ngụm ngụm, biểu đạt một cái tâm ý mà thôi. Lỗ bên trong xưởng tiện công nhân cùng kỹ thuật viên nhóm đều biết Lâm Trấn Hoa, nhưng đại đa số người đi qua cũng không có gặp qua hắn. Bây giờ có một cái cơ hội như vậy, đại gia đương nhiên sẽ không buông tha, cơ hội mỗi người đều phải tìm hắn đụng một lần ly, tiếp đó mang theo sủng bái tâm tình ngâm quốc uống một hơi cả sạch. Lâm Trấn Hoa không dám cùng những thứ này sơn đông đại hán đụng rượu, chỉ có thể mỗi lần uống rượu một ngụm, nhưng cho dù là như thế, cũng uống đến có chút mơ hồ. Tại mời rượu người ở trong, Lâm Trấn Hoa phát hiện tiểu thành công việc Dương Văn Dũng, hắn vẫn có chút ngơ ngác sức mạnh, nhưng trên mặt khí chất rõ ràng trở nên tự tin rất nhiều. Hắn bây giờ trên tay có kỹ thuật, đi đến địa phương nào đều sẽ chịu đến những người đồng hành tôn trọng, không bao giờ lại là loại kia bó tay bó chân dáng vẻ. Văn Dũng, nghe nói ngươi cũng tham gia điều khiển kỹ thuật số máy dò phân phối trang bị. Lâm Trấn Hoa lôi kéo Dương Văn Dũng, "Ấn cần vấn đạo." Dương Văn Dũng xấu hổ cười nói, "Là sầm quản lý để cho ta tham gia, ta theo lô kỹ sư phó nhóm vừa học đến rồi mấy chiêu." Lâm giám đốc, "Văn Dũng tiểu tử này thật là không tệ." Một cái lô kỹ công nhân giả cấp đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Tuổi còn nhỏ, con mắt so với chúng ta những lao gia hỏa này còn độc, một mắt nhìn sang liền biết địa phương nào không có phá mại Làm việc tay chân cũng nhanh nhẹn, chúng ta đều nói, đứa nhỏ này có phải hay không vừa ra từ trong bụng mẹ mà bắt đầu làm công nhân. Lâm Trấn Hoa cùng Dương Văn Dũng đụng một cái ly, uống một hớp nhỏ, tiếp đó tùy ý vấn đạo. "Đúng, Văn Dũng, ngươi lần trước tìm ta yêu cầu để cho ngươi đệ đệ đến trong xưởng công tác, việc này làm xong chưa?" Dương Văn Dũng đạo, "Làm xong, cảm tạ Lâm giám đốc. Đem hắn an bài đến cái gì cư vị?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Dương Văn Dũng đạo, ta tìm vứt bỏ kim loại công ty lôi quản lý, để cho ta đệ đệ Văn Quân đến chỗ của hắn đi làm việc, vẫn là chơi tang nghề chính, sửa chữa cũ của máy. Ta cảm thấy công việc này tương đối rèn luyện người." Lâm Chấn Hoa vấn đạo, như thế nào, hắn có thể làm được sao? Dương Văn Dũng đạo, vẫn tốt chứ, học phương diện kỹ thuật, hắn không dám lừa biếng, nếu như hắn lừa biếng, ta liền đánh hắn. Đánh hắn? Lâm Trấn Hoa cả kinh, không thể nào, Văn Dũng, ngươi còn làm thể Phật đâu. Dương Văn Dũng nghĩ đương nhiên nói, đó là đương nhiên, học kỹ thuật nào có không bị đánh. Ta giúp hắn tìm mấy cái sư phó, chính ta cũng dạy hắn. Sư phó không tiện đánh hắn, ta thế nhưng là có quyền lợi đánh hắn. Đánh hiệu quả tốt sao? Lâm Chấn Hoa nhiều hứng thú vấn đạo. Dương Văn Dũng là hắn tự mình từ vĩnh lũa trên núi mang ra ngoài. Hắn đối với Dương Văn Dũng sự tình thật là có mấy phần hiếu kỳ Dương Văn Dũng thỏa mãn nói, hiệu quả rất tốt, Văn Quân đến công ty vẫn chưa tới thời gian một năm, bây giờ đã có thể độc lập làm cố máy chữa trị công tác, phân phối trang bị thợ ngội nghiệp vụ nắm giữ được không tệ, còn có thể mình làm chút đơn giản xe, tiện thao tác. Lâm Giám Đốc, ta nói với ngươi, Văn Quân đi qua liền so với ta tài giỏi, chính là tâm địa gian rào nhiều hơn một điểm. Chỉ cần quản được nghiêm một điểm, hắn nhất định sẽ là một cái hào công nhân. 335 327 phát triển mục tiêu 327 phát triển mục tiêu Lâm Trấn Hoa lần này đến lỗ trung xưởng tiện, dùng mã thắng phạm vừa nói đùa vừa nói thật lời mà nói, là lãnh đạo tới thị sát công việc. Theo Lâm Chấn Hoa lại nói của chính mình, chính là tới liên lạc một chút tình cảm. Lâm Trấn Hoa trước tiên lợi dụng chính mình nắm giữ mã hám, H công ty thu mua lỗ trung xưởng tiện 51% cổ quyền, sau đó lại dùng thu mua sau lỗ trung xưởng tiện chất lượng tốt tài sản cùng Hán Hoa Kỳ Dương công ty hợp tác, thành lập một cái tên là Hãn Lỗ Kỳ Dương công ty mới. Lúc đầu lỗ trung xưởng tiệm tại công ty mới bên trong chiếm đoạt quyền lợi đã bị pha loãng đến chỉ còn dư 1 Trên thực tế thì tương đương với Hán Hoa trọng công hoàn toàn gồm thâu lỗ trung xưởng tiện. Căn cứ vào song phương hợp tác hiệp nghị, tương lai lỗ trung xưởng tiện tất cả cố máy nghiên cứu phát minh cùng sinh sản đều đưa đặt ở Hán Lỗ Kỳ dường công ty giới cờ, tại khấu trừ sản xuất và nghiên cứu chi phí sau đó, đạt được lợi nhuận từ lỗ trung xưởng tiện cùng Hán Hoa Kỳ Dương công ty chia đều. Đang tiến hành đối ngoại tuyên truyền lúc thì vẫn tiếp tục sử dụng lỗ trung xưởng tiện danh nghĩa, bởi vì lỗ trung xưởng tiện tại cỗ máy nghiệp giới danh dự vẫn là vô cùng đáng tiền. Tại danh phận lên thay đổi vị trí sau khi hoàn thành, xuống chút nữa chính là quản lý cùng với trên văn hóa chỉnh hợp, đây là cần thời gian. Hàn Hoa trọng công phái ra không thiểu quản lý nhân viên cùng công nhân đến lỗ trung xưởng tiện tới hiệp trợ công tác, cũng là thúc tiến trình hợp một loại thủ đoạn, mà giống Lâm Trấn Hoa cao như vậy quản, tự nhiên cũng phải thường xuyên tới đi vòng một chút, biểu hiện một chút tồn tại. Mã tháng phàm trời sinh tính hào sảng, nhưng cũng không đốc, hắn biết mình địa vị đã từ một cái đại quốc mong đợi tổng giám đốc đã biến thành thay Lâm Chấn Hoa đi làm mã tử. Trong lòng hắn có một tiểu kế so sánh, nếu như Lâm Chấn Hoa ở trước mặt hắn tự cao tự đại, hắn liền từ trước, tin tưởng lỗ trung thành phố như thế nào cũng sẽ an bài cho hắn một cái đối ứng cấp vị trí, đủ hắn dưỡng lão. Nếu như Lâm Chấn Hoa đối với hắn lễ độ có thừa, Hơn nữa cam đoan hắn tại lỗ kia quyền lên tiếng, như vậy hắn liền lấy ra bản lãnh của mình tới, làm rất tốt ra một fan thành tích. Từ Lâm Chấn Hoa bên này nói, hắn thật đúng là không phải loại kia sẽ làm nhà tư bản người. Kỳ thực vô luận là tại lỗ trung sưởng tiện, vẫn là tại Hán Hoa trọng công, hắn đều nắm giữ tuyệt đối không cổ quyền, thuộc về có thể thả một chút vương bát chi khí nhân. Nhưng hắn đối với cái này chút xí nghiệp lão lãnh đạo cũng là cung cung kính kính, đem mình đặt ở một cái vãn bối cho ngồi. Lấy lỗ chung sưởng tiện tới nói, Lâm Chấn Hoa tại thông qua hạ tạm, hạ công ty thực hiện cổ phần khống chế sau đó, vẫn bảo lưu lại lúc đầu quản lý ban tư. Nhương Mã Thắng Phàm vẫn như cũ đảm nhiệm sử trưởng, phụ trách toàn bộ nhà máy sự vụ lớn nhỏ. Từ hán hoa trọng công phái tới cán bộ, trên danh nghĩa cũng là từ Mã Thắng Phàm tiến hành ăn bài, tương đương cho đủ Mã Thắng Phàm mắt mũi. Lâm Trấn Hoa làm như vậy nguyên nhân, đương nhiên cũng là bởi vì trước đó đối Mã Thắng Phàm người này có đầy đủ hiểu rõ. Tập tư ký đao hạng chết tại an bài cái này xác nhập, thôn tính hạng mục lúc, liền đã phái ra một số người tại lô trung xưởng tiện từng tiến hành ngầm hỏi, Mã nhân có rất năng làm việc, phẩm bên trên cũng tương đối đoan chính, thuộc về người có thể dùng được. Người thông minh cùng một chỗ làm việc là tương đối bưng lòng. Lâm Chấn Hoa cho Mã Tháng Phàm tiến nhiệm cùng tôn trọng, Mã Tháng Phàm thì hồi báo Lâm Chấn Hoa lấy rất thật công tác, loại này hợp tác chính là cả hai cùng có lợi kết quả. Trong hợp tác sợ nhất là riêng phần mình đều cất giấu mình tính toán nhỏ nhặt, làm việc thời gian còn không có nghi kỵ lẫn nhau thời gian nhiều, loại này hợp tác sẽ không có ý nghĩa. Tiến hội đi qua, Mã Tháng Phàm đem Lâm Chấn Hoa dẫn tới lỗ trung xưởng tiện phòng họp. Những thứ khác xưởng lãnh đạo cùng với xâm phải quân mấy người cũng cùng nhau đến, Mã Tháng Phàm hướng đám người hàn vài câu sau đó, liền bắt đầu kỹ càng giới thiệu trong xưởng trước mắt sinh sản kinh doanh tình huống, đương nhiên, này chủ yếu là vì hướng Lâm Chấn Hoa hồi báo. Các thứ Mã Tháng giới thiệu Tại Hans Loki dựng công ty thành lập sau đó thời gian nửa năm này bên trong, công ty đầu nhập vào rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực tiến hành vốn có sản phẩm thăng cấp cải tạo, bây giờ đã khai phá ra độ chính xác có thể cùng nhập khẩu sản phẩm cùng so sánh, cỡ lớn năm thức tinh vi máy doa, đang tại nghiên cứu còn có khác mấy kiểu cỡ lớn cô máy sản phẩm, toàn bộ sản phẩm khai thác tình thế 10 phần đáng mừng. Nói xong hiện trạng, mã tháng phàm tiếp lấy bắt đầu giảng tương lai dự định, giới thiệu mấy loại sản phẩm mới khai phát mạch suy nghĩ cùng tiến độ, cuối cùng nói, đối với tương lai, giá tâm của ta tương đối lớn. Chúng ta lỗ chung tiện, nguyên lai like 1 năm giá trị sản lượng là 2000 vạn hơn. Bây giờ chúng ta làm sản phẩm mới, ta có lòng tin tại trong vòng 3 năm, nhường giá trị sản lượng tăng gấp đôi, đạt đến 8000 vạn. Hảo. Vài tên Loki cán bộ đồng loạt hướng lên mồm tới, càng có người dùng sức vô mấy lần bàn tay, biểu thị đối mã thắng phàm lần này lời nói hùng hồn ủng hộ. Hô xong hét to phía sau, Loki nhà máy các cán bộ phát hiện trong phòng còn có một nửa người không có lên tiếng, hơn nữa chẳng những là không có lên tiếng, tại những này người trên mặt, còn mang theo vài phần lúng túng, thậm chí có mấy phần cửa chê. Cái này một nửa người, dĩ nhiên chính là Hán Hoa công ty tới các vị. Song lý, như thế nào? Các người cảm thấy Mã xưởng trưởng vừa rồi nói lên mục tiêu, có khó khăn không? Phó trưởng xưởng Long Vạn giọng ngồi đối diện ở bên cạnh Sầm Phải Quân vấn đạo. Tại Long Vạn trầm suy nghĩ, trong vòng 3 năm giá trị sản lượng tăng gấp đôi, đối với lộ trung xưởng tiện quá khứ tới nói, phải không, có thể tưởng tượng, bây giờ có Hán Hoa công ty hỗ trợ, muốn đạt tới cái mục tiêu này, hẳn chính là có khả năng. Sầm Phải Quân tựa hồ cũng cảm thấy biểu hiện của mình có chút thất lễ, liền vội vàng cười hồi đáp, nơi nào, Mã xưởng trưởng nói đến rất tốt, liên quan tới trong xưởng hiện trạng còn có tương lai dự định, đều nói rất kỹ càng a. Mã Thắng Phạm cũng chú ý tới Sầm Phại Quân đám người biểu lộ, hắn bất mãn nói: "Lão Sầm, ngươi là làm lính xuất thân, nói chuyện như thế nào ấp á đúng, có ý kiến gì không thì cứ nói thẳng đi." Sầm Phại Quân xem Lâm Trấn Hoa, Lâm Trấn Hoa hướng hắn hơi hơi gật đầu một cái, Sầm Phại Quân liền vừa cười vừa nói: "Ma Xưởng trưởng, Long Sưởng trưởng, đối với vừa rồi Mã Xưởng trưởng nói chuyện, ta chỉ có một chút không quá tán thành chỗ. Vừa rồi Mã Xưởng trưởng nói tương lai 3 năm suy nghĩ, nói dự định làm đến 8000 vạn giá trị sản lượng, ta cảm thấy cái mục tiêu này có chút nhỏ." "Nhỏ?" Mã Thắng Phạm mở to hai "Lão Sầm, chúng ta cũng là làm công nghiệp." cũng không hưng thịnh làm sốc nổi một bộ này 8000 vạn giá trị sản lượng, đối với xưởng chúng ta sắp tới nói, đã vô cùng không dễ dàng. Quốc nội toàn bộ cố máy nghề nghiệp địa mới bao nhiêu lớn, còn có nhiều như vậy lao đại ca sĩ nghiệp ở đây. Sâm phải Quân đạo, Mã Xưởng trưởng, người biết chúng ta Hán Hoa Kỳ dường công ty một năm giá trị sản lượng là bao nhiêu không? Mã Thắng Phàm đạo, các người làm cũng là cố máy phụ kiện, khiến cho thật không tệ, ta nghe nói còn ra miệng đến hải ngoại. Cứ như vậy tính được, một năm giá trị sản lượng, như thế nào cũng phải quá ngàn vạn đi. Sâm Quân mỉm cười, nói, công ty của chúng ta năm ngoài giá trị sản lượng là 1.5 ức. 1 năm ức 3 Má thắng Phạm Miệng há phải có thể nhét vào một cái hoàn chỉnh sơn đông bánh bao lớn, lại nhìn Lô trung xưởng tiện các vị, biểu lộ cũng không so mã thắng Phạm càng tông giọng. Hiện tại bọn hắn xem như minh bạch, vì cái gì đối với 8000 bạn cái số này, Hán Hoa công ty mấy vị sẽ có vẻ bình tĩnh như thế, thậm chí khinh thường. Đối với Hán Hoa trọng công như thế nào có tiền, Lô trung xưởng tiện những người lãnh đạo là có nghe thấy. Hán Hoa khi dựng công ty tình huống, đại gia cũng đi tham quan qua, đối với trong công ty cái kia mấy chục đại nhập khẩu cô may ấn tượng rất sâu. Tại lòng của mọi người trong mắt, Hán Hoa kỳ dựng công ty hẳn chính là tương đối ngư khí, bất quá, lại vênh vào Dù sao chỉ là làm cố máy phụ kiện, cũng là ngàn thanh khối tiền một cái tiểu đồ chơi, tăng hết cỡ cũng liền làm một cái xấp xỉ 1000 vạn giá trị sản lượng a. Lỗ trung xưởng tiện làm là đại kiện, một chút cỡ lớn của máy, một đài chính là mấy chục vạn, mặc dù là như thế, một năm cũng chính là 2000 vạn hơn giá trị sản lượng mà thôi. Cái này 2000 vạn hơn giá trị sản lượng, tại lỗ trung thành phố cũng đã là rất đáng gần rồi, xem như lỗ trung thành phố trọng điểm xí nghiệp một trong. Chính là bởi vì mang theo ý nghĩ như vậy, đang cùng Hán Hoa Kỳ dường công ty hợp tác lúc, đại gia bao nhiêu mang theo ngạo khắp chí khí, cảm thấy mình là đại hán, đối phương là công ty nhỏ Mình là có thể che đậy đối phương. Bây giờ nghe Sầm Phải Quân vừa nói như vậy, tất cả mọi người hận không thể đem đầu dấu đến trong đúng quần đi. Xinuka, một cái 50 năm nhà máy linh cả cơ nhà máy, giá trị sản lượng thế mà chỉ có một nhà trẻ tuổi phụ kiện nhà máy 5 6 phần 1 trong, đây coi là chuyện gì đâu? Chúng ta cố máy phụ kiện giá cả không cao, nhưng tiêu thụ lượng rất lớn, nhất là mở miệng Âu Mỹ thị trường số lượng rất nhiều. Sầm Phải Quân giải thích nói, chúng ta có một chút sản phẩm là nắm giữ độc quyền, tỉ như Hoa Thanh Đại học giao giáo sư cải tiến qua tự động đổi đao hệ thống, có thể tại đơn chục cái cô máy bên trên thực hiện mảnh, mảnh đổi đao thời gian thấp hơn 4 giây. đã đạt đến thế giới tiên tiến tài nghệ. Trên quốc tế so với chúng ta tân tiến hơn đội dao cơ quan một bộ là 3000 thật đẹp kim, mà chúng ta một bộ xuất xưởng giá cả mới 2000 đồng, tại thị trường quốc tế bên trên bán được 1000 mỹ kim cũng không thành vấn đề. Năm ngoái một năm, chúng ta cửa ra 2000 nhiều bộ, riêng này một cái sản phẩm chính là 200 nhiều vạn mỹ nguyên. Lại đến nỗi tạp bản, phân độ đầu, cái ron kẹp đầu, lò xo kẹp đầu những thứ này món nhỏ, mặc dù mỗi món giá tiền mới mấy trăm khối tiền, nhưng chúng ta bắt được hải ngoại đơn đặt hàng bình thường đều là 1 2 vật bộ, chung vào một chỗ, kim cũng không ít. Ngoài ra Chúng ta còn có thể chủ động đi tìm hiểu khách hàng nhu cầu vì khách hàng định chế một chút công nghệ trang bị phương diện này thu vào cũng vô cùng lớn nghĩ không ra nghĩ không ra Long vạn dặm thì thảo nói nhỏ như vậy đồ chơi thế mà cũng có thể để các người làm thành lớn như vậy sinh ý xem ra chúng ta thực sự là hết ngồi đá giếng kỹ năng thuật khoa trường Vương Hải Thắng thì nói sớm biết như vậy chúng ta cũng không cần hao tâm tổn trí đi làm cái gì cỡ lớn máy doa chuyên tâm lộng mấy cái phụ kiện tới làm không giống như như bây giờ mạnh người giống nhấp nhập nhô đạo quý cái này đồ chơi chúng ta cũng có thể tạo chúng ta kỹ thuật ở trong nước vẫn là dẫn đầu đây này Vương Hải thắng lời này, nhiều ít có mấy phần là ổ tức giận thành phần, bất quá hắn cũng không phải đối với Sầm Phải Quân có ý kiến, mà là chính mình cùng chính mình sinh khí. Là một tên cả cơ nhà máy kỹ năng thuật khoa trường, hắn đối với lô kỳ cả cơ kỹ thuật là có chút tự phụ, bây giờ thấy nhân ra làm chút tạp bàn, đau đỡ các loại hàm lượng, kỹ thuật chẳng ra sao cả đồ vật lại có thể dễ nhiều tiền như vậy, hắn thật sự là cảm thấy nén giận. Mã Tháng Phàm cũng si hơi, hắn quay đầu nhìn Lâm Chấn Hoa, nói: "Lâm giám đốc, nghe lão Sầm tiểu nói này, Ta mới biết được chúng ta thực sự là đồ bỏ đi a, các người giá trị sản lượng đều hơn trăm triệu, chúng ta còn ở lại chỗ này suy nghĩ làm mấy triệu sinh e, chuyện mất mặt không nói, Lâm giám đốc, ngươi nói xem mà, ngươi đối với chúng ta Lô Kỳ là thế nào suy tính? Chúng ta cả cơ còn có tất yếu tiếp tục làm tiếp sao? Lâm Trấn Hoa đạo: "Các vị, vừa rồi sầm quản lý nói những thứ này, cũng không phải muốn hướng các vị khoe khoang cái gì, mà là muốn nói rõ một điểm, thị trường cơ hội là nhiều vô cùng, chỉ cần chúng ta có thể bắt được thị trường cơ hội, xí nghiệp liền có thể thực hiện vượt qua thức phát triển. Chúng ta Hán Hoa Kỳ dựng công ty tất nhiên lựa chọn cùng Lô hợp tác." Tự nhiên là nhìn chúng lỗ kia cả cơ chế tạo năng lực. Phu kiện thị trường kỳ thực rất nhỏ, chúng ta bây giờ cầm tới 1.5 ức, đã là tuyệt không dễ dàng, lại nghị phát triển, chỗ trống đã không lớn. Mà cốt máy cả cơ thị trường là phi thường lớn, chỉ cần chúng ta có thể lấy ra tốt sản phẩm, lại có tốt đường dây tiêu thụ, trong vòng 3 năm làm đến 10 ức cũng không phải chuyện khó khăn gì. 10 ức? Đây không phải nói đùa sao? Ta nữa ai, ta không phải là nghe lầm a. Thật có thể có 10 ức, vậy chúng ta nhưng là giật lên tới. Trong phòng họp lỗ kia nhà máy các cán bộ nhao nhao nghị luận lên, Lâm Chấn Hoa ném đi ra cái mục tiêu này. lớn đến vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ không gian. Mã Thắng Phàm có thể nghĩ tới chuyện lãng mạn nhất, cũng bất quá chính là 3 năm lấy tới 8000 vạn, Lâm Trấn Hoa lập tức đem cái này mục tiêu đề cao 10 lần, đây quả thực là chạy bộ tiến vào chủ nghĩa cộng sản A đại gia trong lòng mặc dù tồn tại nghi vấn, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, Lâm Trấn Hoa nói cái mục tiêu này, hoàn toàn chính xác nhường đại gia hưng phấn. Ai không muốn làm một sự nghiệp lấy lửng? Ai không muốn đi ra ngoài có thể nói một tiếng mình là tại giá trị sản lượng 1000 triệu xí nghiệp lớn bên trong công tác? phải biết, đi qua khởi động máy giường ngành nghề hội nghị thời điểm, những năm kia giá trị sản lượng hơn nước xí nghiệp lãnh đạo là như thế nào vênh váo tự đắc, nếu như Loki có thể đưa tân hàng ngũ đó, không, là đứng ở cái này hàng ngũ hàng phía trước, đó là một kiện phong quang giường nào sự tình A Lâm giám đốc, ngươi nói chúng ta năm giá trị sản lượng mới ức, có căn cứ không có? Mã thắng phàm vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Mã trưởng trưởng, cái này căn cứ, hẳn chính là tại ngươi ở đây mới đúng á trước mắt Việt Nam công nghiệp đang tại cao tốc phát triển, các ngành các nghề đối với cô máy nhu cầu đang tại kịch liệt tăng thêm. Chúng ta Loki có rất tốt kỹ thuật cơ sở." Không có lý do gì không thể ở nơi này trào lưu bên trong kiếm được nhiều tiền. Mấu chốt nhất là chúng ta muốn hiểu khách hàng nhu cầu, khai phát ra thích hợp thị trường hào sản phẩm. Ta chỗ này cũng có một cái có sẵn nhiệm vụ. Hán Hoa viện nghiên cứu Lưu Triệu Hoa nói, chúng ta một đoạn thời gian trước cho đại liên một nhà xưởng đóng tàu cung cấp qua mấy cái chuyên dụng nghệ tô, tại cùng bọn hắn trong quá trình tiếp xúc, chúng ta giải được bọn hắn bây giờ nhu cầu cấp bách cỡ lớn trục công cụ máy, bao quát nằm thức máy tiện cùng máy tiện. Bọn hắn dự định từ nước ngoài nhập khẩu, qua một chiếc xe giường liền muốn 800 nhiều vạn mỹ kim, tương đương 3000 vạn hơn Việt Nam đồng, bọn hắn nhất thời không đủ sức. Dạng gì máy tiện Vương Hải Thắng vấn đạo, hắn là làm kỹ thuật người, đối với cái này loại vấn đề là phá lệ quan tâm. Lưu Triệu Hoa từ trên người móc ra một cái sách nhỏ, lật ra một tờ, đối với Vương Hải Thắng thì thầm: "Ta lúc đó ghi chép một chút, đây là bọn hắn nhu cầu: điều khiển, kỹ thuật số toa dường nằm, lớn nhất ra công đường tính 1200 ly, lớn nhất quay lại đường kính 2000 ly, hai cái nón nhạy bén lớn nhất khoảng cách 6000 ly, linh kiện trọng lượng 25 tấn." Vương Hải Thắng ở trong lòng mặc nghiệm một chút, đối Mã Thắng phẩm nói: "Ma xưởng trưởng, ta nghĩ một chút, loại xe này giường chúng ta mặc dù không có làm qua, nhưng chúng ta có làm lớn hình cơ giường cơ sở, nếu như cố gắng một chút, Hạn chính là có thể bắt xuống. Tăng thêm điều khiển kỹ thuật số trang bị, ta đoán chừng chúng ta tạo một đài chi phí cũng chính là 1000 vạn tạ hữu. Chúng ta bán hắn 2000 vạn, cũng so với bọn hắn nhập khẩu phải tiện nghi a. Ngươi có nắm chắc cầm xuống sao? Mã Thắng phàm Vân đạo. Hắn mặc dù cũng coi như nửa cái cỗ máy chưa ra, nhưng một chút cụ thể vấn đề kỹ thuật còn phải nghe Vương Hải Thắng. Vương Hải Thắng đạo, trên kỹ thuật có mấy cái chỗ khó, bất quá ta cảm thấy có thể cầm xuống. Tiên kỳ cần phải có một chút kỹ thuật đầu nhập, ta đoán chừng phải tốn mấy chục vạn a. Lâm Chấn Hoa đạo, Vương Khoa trưởng, nếu như có thể làm ra tới, chúng ta hoa đến 500 vạn đều đáng giá. Chúng ta tương đương với đem một chiếc xe giường lợi nhuận toàn bộ dùng nghiên cứu phát minh, một khi tạo thành kỹ thuật tích lũy, tiếp theo đại chúng ta chính là kiếm bọn. Nếu có 500 vạn nghiên cứu phát minh phí tổn, ta lại không làm được, ngươi chặt đầu của ta a." Vương Hải Thắng khuôn mặt đều đỏ bừng. Kỹ thuật của hắn khoa trôi qua một năm cũng bất quá là mấy trăm ngàn nghiên cứu phát minh phí tổn, hắn thấy, nếu có 500 vạn đầu nhập, đừng nói một đài cô máy, chính là thiết kế một chiếc hàng không mậu hạm cũng không thành vấn đề. Lâm Chấn Hoa há miệng ra liền nói đến 500 vạn, ngược lại cũng không phải ăn nói lung tung, hắn biết khai phát một cái cố máy sản phẩm độ khó. Vương Hải Thắng nói phải tốn mấy chục vạn là bởi vì nghèo đã quen, tất cả mọi thứ cũng nghĩ tận lực đơn giản hóa, nhưng giản hóa kết quả, tất nhiên là khó mà làm ra tinh phẩm. Lâm Trấn Hoa mục tiêu là làm ra tinh phẩm tới, hắn tin tưởng, chỉ cần tạo thành kỹ thuật, tốn ra tiền là rất dễ dàng kiếm lại. Mã Tháng Phàm hướng Lâm Trấn Hoa nhếch lên một cái ngón cái, nói, "Lâm giám đốc, ta xem như kiến thức ngươi quyết đoán, khó trách các người Hán Hoa trọng công có thể phát triển được nhanh như vậy. Cam lòng như vậy ném tiền vào trong làm nghiên cứu, ta còn thực sự chưa thấy qua mấy cái." Vương Hải Thắng được cái tin tức tốt này, mừng rỡ vạn phần, toàn thân trên dưới phiền đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Hắn đối với Lưu Triệu Hoa Hồ Lưu Công Việc, ngươi trong sổ còn có gì hảo hàn mục, một khối niệm đi ra a, đừng cất dấu a." Lưu Triệu Hoa cười nói, liền đầu này, Vương công nếu như cảm thấy hứng thú, hay là tìm chúng ta phải mới quản lý a, hắn trong quấn vây nhỏ nhớ đồ vật mới nhiều đây, không chỉ có cô máy núc cầu, còn có ô tô, tàu thủy, máy ủi đất nu cầu đâu. Cái này phải mới, như thế nào không nói sớm chứ?" Mã Tháng Phàm phàn nàn nói, "Tính toán, không nói trước hắn, là Vương, ngươi suy nghĩ một chút, ngày mai ngươi liền cùng Lưu Công Việc cùng đi đại liền xem, nghe một chút nhân gia là cái gì yêu cầu. Nếu như được, chúng ta liền đem nó cầm xuống. Không có vấn đề." Vương Hải thắng sảng khoái đáp ứng nói, Lâm Trấn Hoa cười khoát tay một cái nói, "Không đổi, không đổi, Mã trưởng trưởng, chúng ta cũng không gấp cái này, một hồi A vừa rồi lưu công việc đọc cái này, chỉ là cho chúng ta một cái gợi ý, kỳ thực các ngành các nghề cần nguồn cố máy sản phẩm thì rất nhiều, mấu chốt là chúng ta muốn đi tìm những thứ này nhu cầu." "Ta hiểu được." Mã Thắng Phạm gật đầu nói, "Xem ra, tại quan niệm bên trên, chúng ta thật đúng là phải hướng Hán Hoa công ty các đồng chí học tập nhiều học tập a. Đại gia trao đổi lẫn nhau a." Sầm phải quân khách khi nói, "Lâm Chấn Hoa đạo, hảo, liên quan tới công ty phát triển mục tiêu vấn đề, Phiền phức các vị lại cân nhắc một chút, chúng ta về sau lại kỹ càng thảo luận. Bây giờ có một việc cần đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, kia chính là ta cùng Vương Qua trưởng lưu công việc, vệ lao sư đi nước Mỹ sự tỉnh. Đại gia chạm thử nhìn, chúng ta lần này đi nước Mỹ cần đạt đến cái nào mục tiêu? 336 328 nước Mỹ hành trình 328 nước Mỹ hành trình máy bay chậm chậm đáp xuống lưu rốt kèn đi phi trường quốc tế, đã trải qua mười mấy tiếng trên không phi hành các hành khách, không đợi máy bay dừng hẳn, liền nhau nhao tò mò xuyên tấu qua cửa sổ mạn tàu quan sát ngoài cửa sổ cảnh tượng. Năm đó mọi người không có nhiều như vậy ra khỏi nước cơ hội Cái này vừa bay nhất phi trên máy hành khách, tuyệt đại đa số cũng là lần đầu tới đến nước Mỹ, thậm chí còn có tương đương một nhóm người là lần đầu đi máy bay, loại kia cảm giác mới không cách nào che giấu. Kiếp trước Lâm Trấn Hoa đã từng bồi đạo sư đến nước Mỹ tham gia qua quốc tế hội nghị, đối với nước Mỹ không tính là quá lạ lắm, nhưng một thế này, hắn vẫn lần thứ nhất đến nước Mỹ tới. Cùng hắn cùng đi còn có Hán Hoa điện tử sở nghiên cứu vệ Cảnh Văn, máy móc sở nghiên cứu Lưu Triệu Hoa, Hán Hoa trọng công marketing quản lý Hà Phi, lộ bên trong xưởng tiện kỹ năng thuật khoa trưởng Vương Hải Thắng, ngoại một bộ phái gia nữ cán bộ Tạ Vân Quyên, cùng với thần bí khó lường lão Đao. ngoại trừ tại nước Mỹ niệm qua sách Hà phi bên ngoài, trong đoàn người này, chỉ có Lao Down là đã từng đã đến nước Mỹ, bất quá hắn đối với mình đi qua đến nước Mỹ kinh lịch giữ kín như bưng, ai cũng nghe ngóng không ra hắn tại nước Mỹ đã làm gì. Lâm Trấn Hoa lần này thành đoàn đến nước Mỹ tới, mục đích là vì cùng tư ra bỏ nhị công ty thương thảo khai triển cô máy cả cơ hội làm sừng y. Phụ trách ở giữa giật dây, dĩ nhiên chính là Lâm Trấn Hoa tốt bằng Hugo. Hắn lái một chiếc lữ hành xe đến sân bay nên đón Lâm Chấn Hoa một nhóm, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới một nhà tên là Gẹo khách sạn. Thật yêu dừng, các ngươi trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Ta đã cùng chúng ta chủ tịch Huy Nghị Sâm Tiên Sinh đã hẹn, hắn ngày mai buổi sáng sẽ ở công ty chờ các ngươi." Ford đem đám người giàn xếp lại sau đó, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm Trấn Hoa đạo, đa tạ ngươi, Ford, về chúng ta hai nhà công ty chuyện hợp tác, liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đây là phải." Ford nói, hắn xem người bên cạnh cũng không có chú ý tới bọn hắn, liền nhẹ giọng nói, "Dừng, kỳ thực ta cũng là đang vì mình làm sự tình, dù sao ta tại Hạm, hát, hát cũng có 5% cổ phần đi. Đúng, liên quan tới chuyện này, ta hy vọng ngươi ở đây Huy Nghị Sâm Tiên Sinh trước mặt không muốn nhắc lên." Đó là tự nhiên, đây là chúng ta ở giữa bí mật." Lâm Trấn Hoa cười nói. Trên thực tế, For sớm tại nhiều năm trước đó liền đã đang cùng Lâm Trấn Hoa hợp tác. Lâm Chấn Hoa ủy thác hắn hỗ trợ giật dây tiêu thụ hắn Hoa Kỳ Dương công ty cô máy phụ kiện sản phẩm, tất cả trải qua For liên lạc qua tới đơn đặt hàng, hắn đều có thể cầm tới một bút có giá trị không nhỏ chích phần trăm. Theo hắn Hoa Kỳ Dương công ty nghiệp vụ mở rộng, For bắt được chích phần trăm đã vượt qua hắn tại tư gia bỏ nhị công ty bắt được lương, từ nơi này trên ý nghĩa nói, Lâm Chấn Hoa mới là hắn chân chính lão bản. Lần này Lâm Chấn Hoa lấy Lan Vũ Phong danh nghĩa tại nước Mỹ đăng ký H.K., H công ty Fo cũng thuận mua 5% cổ phần. Hát đảm, Hát công ty thu mua lỗ bên trong xưởng tiện, lại lấy lỗ bên trong xưởng tiện cùng Hán Hoa Kỳ dường công ty hợp tác thành lập Hán Lỗ Cơ Máy Công ty, Fo cũng đã thành Hán Lỗ cố Máy Công ty cổ đông. Mặc dù trước mắt Hán Lỗ cố Máy Công ty còn vừa mới cất bước, nhưng Fo tin tưởng, dựa vào Lâm Chấn Hoa năng lực, này nhà công ty sự phát triển của tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Trong tay hắn cái này 5% cổ phần, tương lai không chừng liền sẽ biến thành mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn mỹ nguyên. Chính là bởi vì có dạng này lợi ích, đối với thúc đẩy Lâm Chấn Hoa cùng tư gia bỏ nhị công ty ở giữa hợp tác 10 phần năng hái. Hàn Tại chủ tịch uy nhị sâm trước mặt đem Lâm Chấn Hoa khả năng của thôi đến vô cùng kỳ diệu, cuối cùng nhờ uy nhị sâm động tâm, đáp ứng gặp một lần Lâm Chấn Hoa, xem phải chăng có cơ hội hợp tác. Đưa Tiên Phong, Lâm Chấn Hoa đến ngôi cái phòng dạo qua một vòng, thăm một chút đồng hành đồng bạn. Vệ cảnh Văn cùng Vương Hải Thắng cũng là tuổi tác lớn nhân, không thích hướng được trên lệnh, mặt mũi tràn đầy cũng là quyền sắc, Lâm Trấn Hoa để bọn hắn ở tại trong phòng nghỉ ngơi, nói ăn ngon cơm thời điểm lại đến gọi bọn họ. cùng Lưu Triệu Hoa cũng là người trẻ tuổi, tinh lực dồi dào. Lưu Triệu Hoa là lần đầu tiên đến Mỹ, lôi kéo Hà Phi chạy tới hướng Lâm Chấn Hoa xin phép nghỉ. Xin đi ra ngoài một chuyến, Lâm Trấn Hoa tự nhiên là khoát khoát tay để bọn hắn đi. Cũng là thật lớn người, hơn nữa Hà Phi vẫn là tại nước Mỹ dạo qua 3 năm người, chắc chắn sẽ không làm mất. Lão Đao cũng không cần đến Lâm Trấn Hoa lo lắng, hắn thậm chí ngay cả xin phép nghỉ cũng không mời, trong phòng rửa mặt một cái sau đó cũng không biết chạy đến đâu đi, Lâm Trấn Hoa cũng lười quản hắn. Trần Thiên nói qua, Lão Đao thuộc về nhân viên kỹ thuật, bất chấp đi cái gì động thương động đao nhiệm vụ, cho nên không cần lo lắng hắn sẽ ra ngoài gây chuyện. Lâm Chấn Hoa đi xem người cuối cùng, là ngoại mẫu Tạ Vân Khuê. Nếu nói, vị này Tạ Vân Quên cùng Lâm Chấn Hoa còn có chút màn mờ. 2 năm trước, Lâm Trấn Hoa cho ngoại mỗ bộ báo cáo, đưa ra thành đoàn đi tham gia phở dạng phút trang bị dương, phần báo cáo này chính là thông qua Tạ Vân Quyên tay mới có thể đưa tới bộ trưởng trên tay đi. Hai ngày trước tại Bắc Kinh gặp mặt lúc, Tạ Vân Quyên đã đem cố sự này hướng Lâm Chấn Hoa nói nhiều lần, mỗi một lần phiên bản đều so phía trước một lần nói sống lại động, đến cuối cùng Lâm Trấn Hoa cuối cùng đón nhận dạng này một cái ám chỉ, đó chính là Tạ Vân Quyên là hắn Lâm Chấn Hoa ân nhân. Lâm Chấn Hoa lần này thành đoàn đến nước Mỹ tìm đồng bạn tác, tự nhiên là muốn thu được ngoại mỗ bộ phê bộ như cân đối người, tham gia đến Lâm Chấn Hoa cái đoàn này bên trong tới. phái ra một cái cân đối người, một phương diện mục đích là vì để tránh cho Lâm Trấn Hoa một nhóm tại Hải Ngoại làm sàng làm bậy, một phương diện khác nhưng là cho bộ người bên trong như một gia nước phúc lợi. Trước kia cho dù là ngoại mỗ bộ dạng này bộ môn, xuất ngoại cơ hội cũng không tính là quá nhiều, đến 90 niên đại trung hậu kỳ về sau, những ngành này xuất ngoại cơ hội là hơn trở thành gánh chịu. Tạ tỷ, dọc theo con đường này khổ cực a. Lâm Trấn Hoa đi tới Tạ Vân Quyên căn phòng, đối với nàng ân cần vấn đạo. Không khổ cực, không khổ cực. Tạ Vân Quyên mặt đáp, làm chúng ta nghề này, ngồi mười mấy tiếng máy bay là rất chuyện bình thường. A, Tạ tỷ không phải đã nói đi chưa từng tới nước Mỹ sao?" Lâm Chấn Hoa đạo. Tạ Vân quên mặt của có chút hồng một cái, kỳ thực nàng ra khỏi nước số lần cũng hết sức có hạn, nói cái gì ngồi mười mấy tiếng máy bay bất quá là chém gió mà thôi. Nước Mỹ ta ngược lại thật ra lần đầu tiên tới, châu Âu bên kia là thường xuyên đi. Tạ Vân quên chi ngô đạo: "Nếu là lần đầu tiên tới, vậy liền hảo hảo chơi đùa a." Lâm Chấn Hoa đạo: "Mấy ngày nay, Tạ tỷ ngay tại lưu rót dạo chơi, không cần mỗi ngày đi theo chúng ta công tác. Như vậy sao được, bộ bên trong phái ta tới là tới hiệp trợ các ngươi công tác đi, cho nên mấy ngày này hoạt động, hay là muốn lấy công tác làm chủ?" Tạ Vân Quyên nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Lâm Trấn Hoa thông qua mấy ngày này cùng Tạ Vân Quyên tiếp xúc, đã sớm biết nàng bản tính. Lâm Trấn Hoa tại nước Mỹ nói hợp tác, cũng không muốn nhường ngoại mụ bộ nhúng tay quá nhiều, có dạng này một cái bắt quái nữ cán bộ ở bên cạnh, chuyện tiền toé nhiều lắm. Nghe được Tạ Vân Quyên phái thác, Lâm Chấn Hoa nói, "Tạ tỷ hết thệ từ công tác xuất phát, thực sự là đáng giá ta học tập a bất quá, chúng ta cùng Mỹ đàm phán có thể muốn có vài ngày thời gian, trước mặt đàm phán chủ yếu cũng là một chút vấn đề kỹ thuật, Tạ tỷ nếu như đi nghe, đoán chừng cũng sẽ muộn phải hoàng. Ta cảm thấy ngươi chỉ cần ngày cuối cùng đi tham gia một chút chúng ta ký kết nghi thức liên tốt." Đúng vậy à, trên kỹ thuật sự tình, ta còn thực sự phải không hiểu, tham gia dạng này đàm phán cũng vô dụng." Tạ Vân quên theo Lâm Trấn Hoa câu chuyện nói. "Lâm Trấn Hoa đạo, đây chính là, trên kỹ thuật sự tình, nhường vệ Lao sư dạng này Lao phu tử nói tốt. Các ngươi nữ đồng chí cũng là ưa thích đi dạp phố, đến rồi lưu rót, không đi đi dạp phố, thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu không thì trước mấy ngày liền từ chúng ta đi đàm phán, Tạ tỷ thay chúng ta đi khảo sát một chút lưu rót chỗ nào đường đi phồn vinh nhất. Đợi đến trước khi đi, chúng ta đều phải cho người trong nhà mua chút vật kỉ nào gì, đến lúc đó còn muốn phiền phức Tạ dẫn đường cho chúng ta đâu?" Tạ Vân quên cười nhánh hoa run dậy, Tiểu Lâm Khở Lĩnh quản lý thực sự là quan tâm người. Như vậy đi, trước khi ra ngoài, chúng ta mã thị trưởng cũng đã thông báo, ngươi là chúng ta cái này khảo sát đoàn đoàn trưởng, ta hết thể hành động, liền nghe từ nhỏ Lâm đoàn trưởng sắp xếp xong xôi. Tạ Vân quên nói như vậy, cũng chính là đón nhận Lâm Chấn Hoa an bài. Nàng cũng biết, Lâm Chấn Hoa là cao tổ hương thịnh Bộ trưởng đều xem trọng nhân tài, hắn làm chút chuyện gì, nhất định là có chư pháp, không cần đến nàng ở một bên giám sát. Thật vất vả ra một chuyến quốc, nếu như mỗi ngày buổi tiếp sứ nghiệp nói phán, đây chẳng phải là lãng phí. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, Tất nhiên Tạ tỷ đã nói như vậy, vậy ta đây cái không hợp cách đoàn trưởng là được làm cho một chút chức quyền ai như vậy đi, Tạ tỷ, ta buổi tối liền giúp ngươi liên hệ một cái tại lưu giót Trung Hoa Trung Quốc du học sinh, tìm cẩn thận điểm nữ hài tử, mấy ngày sắp tới, để cho nàng buổi tiếp ngươi ở đây lưu giót đi lên quanh, ngươi xem như thế nào? Ai nha, như vậy thì quá phiền toái. Tạ Vân Quý nói, nàng không thể không thừa nhận, Lâm Trấn Hoa ở phương diện này suy tính được thật sự là quá chu đáo, nếu như không có một cái dẫn đường, để cho nàng một người đi chuyển, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào chuyển đâu. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này không phiền thoái. Chúng ta Hán Hoa trọng công cùng New Giáp Trung Hoa Trung Quốc du học sinh cũng có một chút liên lạc, tìm người tạm thời làm mấy ngày hướng dẫn du lịch, vấn đề không lớn. Lâm Trấn Hoa lời này cũng không phải khó lạc, lúc trước năm bắt đầu, hắn liền xây một cái du học quỹ ngân sách, chuyên môn giúp đỡ tại hải ngoại Trung Hoa Trung Quốc du học sinh, độ hướng mặt trời chính là cái này, du học cơ kim làm việc một trong. Tại Nưu Giáp Trung Hoa Trung Quốc du học sinh bên trong, cũng không ít người là cầm qua cái này cơ kim giúp đỡ, muốn từ bên trong tìm một người đi ra giúp mấy ngày vội vàng, cần phải không có vấn đề gì. Đúng, Tiểu Lâm Khở Lĩnh quản lý 6. Dạ Vân quên nghĩ tới một chuyện, muốn nói lại thôi. Như thế nào? Tạ tỷ, Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tạ Vân Quyên trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, nói: "Ai nha, tính toán khá là phiền toái sự tình, ta cũng không nhắc lại à. Lâm Trấn Hoa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đạo: "Tạ tỷ, ngươi đây chính là đánh mặt ta, ngươi xa xôi ngàn dặm chạy đến nước Mỹ tới, là giúp đỡ ta, ngươi có chuyện gì, ta còn có thể không còn sao?" Tạ Vân Quyên đạo: "Lần này đi ra, có mấy cái đồng sự nhờ ta mua mấy món đồ điện trở về, bất quá, ngươi cũng biết, bây giờ ngoại hối không tốt lắm làm sao." thật hồ đồ. Lâm Chấn Hoa vỗ đầu một cái, nói: "Ta như thế nào đem việc này quên đi." Nói Hắn từ trong túi móc ra một chồng USD, đưa tới Tạ Vân quên trong tay, nói: "Tạ tỷ, lần này trước khi ra ngoài, ta chuyên môn nhường công ty đổi một chút ngoại hối, là dự định tại nước Mỹ trong lúc đó cần làm quan hệ xã hội phí dụng. Tạ tỷ phải dùng, ta có thể vân một bộ phận cho Tạ tỷ. Đây là 2000 USD, ngươi xem có đủ hay không?" "Đủ, đầy đủ." Tạ Vân quên hớn hở ra mặt, nàng là làm buôn bán bên ngoài công tác, tự nhiên biết giống hắn hoa trọng công loại này có đại lượng buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng xí nghiệp trong tay tổn tại ngoại hối là phi thường sốt sục. Đối với người khác mà nói vô cùng gấp gáp mà hối, đối với Lâm Chấn Hoa tới nói căn bản vốn không thành làm vấn đề. "Bất quá, Tiểu Lâm cợn lỉnh, ta sau đó trở về, không nhất định có USD trả lại người à, trả lại người Việt Nam đồng có thể chứ." Tạ Vân quên tiếp nhận tiền sau đó, càng che càng lộ nói. Lâm Trấn Hoa cho nàng tiền, nàng đương nhiên là phải trả, nếu không thì là nhận hối lộ, loại chuyện này nàng không dám làm, Lâm Trấn Hoa cũng không dám làm. "Bất quá, nếu như trả tiền lại thời điểm lấy người dân tệ đến trả, kỳ thực nàng vẫn là kiếm lời không thiếu tiền nghi, đương thời nhân dân tệ tỷ suất hối đoái là 3.7 so 1, mà trên chợ đen không sai biệt là muốn tới 10 so 1." Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, nhìn Dạ tỷ nói, đương nhiên là dùng người dân tệ còn là được rồi. 337 329 bình diện tắm bổ phép tính 329 bình diện tắm bổ phép tính hôm sau trời vừa sáng, phó mợ ra hắn lữ hành xe đến gẹo khách sạn tiếp nối Lâm Chấn Hoa một nhóm, đi tới Tư gia bỏ nhị công ty tổng bộ. Tạ Mây Đẹp thì từ Lâm Trấn Hoa an bài một cái trung hoa trung quốc du học sinh cùng đi, Hoan Thiên hỉ địa đi dạo lưu giốc thành đi. Lâm Trấn Hoa cho vậy lưu học sinh lớp một hoàn tiền, phân phó nàng cần phải nhường Tạ Mây Đẹp chơi hảo, chơi vui vẻ. Tư gia bỏ nhị công ty chủ tịch Uy Nghị công ty hiệp đảm trong tiếp kiến Lâm Chấn Hoa bọn người. Nhìn thấy Lâm Chấn Hoa sau đó, Uy Nghị Sâm câu nói đầu tiên chính là, Lâm Sinh Ta đã sớm nghe nói qua dùn ạ." Lâm Trấn Hoa cười hắc hắc, "Cũng không phải sao, 6, 7 năm trước, hắn lợi dụng tư ra bỏ nhị công ty sản xuất mở cờ 800 điều khiển kỹ thuật số máy tiện lên phần mềm út, hung hăng lượng gạt uy nhị xâm một cái, tin tưởng uy nhị xâm hẳn chính là sẽ không quên. Chuyện năm đó, vô cùng xin lỗi." Lâm Trấn Hoa nói, trước kia một cái tiểu miếng vác thì bán 20 nhiều vạn mỹ nguyên, đích sắc có chút quá đen. Lâm Trấn Hoa là một cái người phúc hậu, trước kia chiếm tiện nghi của người ta, bây giờ nhìn thấy chính chủ, hắn ít nhiều có chút ấy náy cảm giác. "Không không không, nên nói xin lỗi là ta, mà không phải ngươi." Huy Nhĩ Sâm nói, ngươi cung cấp chương trình miếng bá, cứu bán tư ra bỏ nhị công ty mặt ngũi, khiến cho chúng ta công ty tránh khỏi một hồi thai nạn, mà chúng ta đưa cho ngươi thù lao, thật sự là quá nhỏ mỏng. Huy Nhĩ Sâm lời nói này, nhường Lâm Trấn Hoa đối với hắn tỏa ra hào cảm. Hắn biết, Huy Nhĩ Sâm nói tuyệt đối không phải nói ngoa, tại chân thật trong lịch sử, tư ra bỏ nhị công ty cũng bởi vì xuất hiện phần mềm này lên bột, dẫn đến khách hàng đại quy mô khiếu lại, công ty không thể không triệu hồi đại lượng đã bán ra cố máy, từ đó không gượng dậy nổi bởi vì Lâm Chấn Hoa xuyên qua Từ gia bỏ nhị công ty cấp tại nguy cơ tới phía trước liền vì khách hàng thay mang theo phần mềm miếng và khống chế mạch điện, vốn là sẽ xuất hiện thai nạn cũng liền tiêu tán thành vô hình. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, huy Nhị xâm có thể đối với hắn ở trước mặt thừa nhận điểm này, thật sự là vô cùng khó được. Kỳ thực, người Mỹ có đôi khi vẫn đủ đần thuần, không quá am hiểu tại đùa bỡn tâm nhãn. Đúng, rừng, ta một mực không rõ, ngươi là như thế nào biết được khống chế của chúng ta hệ thống nguyên mã. Bây giờ thời gian cũng đã đi qua rất nhiều năm, ngươi có thể vì ta tiết lộ bí ẩn này thực chất sao? Uy Nhị Sâm vẫn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, kỳ thực ở trong đó cũng không có cái gì đáp án. Thẳng qua là ta một vị lao sư đã từng dùng Z80 tâm phiến thử nghiệm biên soạn qua tương tự khống chế phần mềm, tại máy tính bên trên tiến hành mô phỏng phòng lúc, xảy ra cùng quý công ty cô máy vấn đề giống nhau. Hắn dùng thời gian rất dài tìm ra bụt, ta làm, bất quá là đem điểm này thông chi quý công ty mà thôi. Ân, đây có lẽ là tối có thể tin một đáp án. Huy Nhĩ xâm gật gật đầu nói. Hắn không cách nào tưởng tượng đến xuyên qua loại này chuyện đi tiên, tại không tồn tại xuyên việt dưới tình huống, Lâm Trấn Hoa dạng giải có lẽ là hợp lý nhất, bởi vì bọn hắn công ty hệ thống điều khiển nguyên mã cũng không tồn tại tiết lộ bí mật khả năng. Giữa bọn họ lần này nói chuyện, thanh âm không lớn, mà lại nói phải tương đối mịt mở, Vệ Cảnh Văn một nhóm tự nhiên không nghe được gì. Liên quan tới Lâm Chấn Hoa, vì tư gia bỏ nhị công ty cung cấp qua kỹ thuật ủng hộ chuyện này, Vệ Cảnh Văn từng nghe Lâm Trấn Hoa nói qua, bất quá chi tiết cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Lâm Trấn Hoa không muốn nói sự tình, Vệ Cảnh Văn cũng không dễ chịu đi thêm nghe nóng. Uy Nghị Sâm cùng Lâm Chấn Hoa hàn huyên qua phía sau, chủ khách phân biệt ngồi xuống, bắt đầu chính thức hội đàm. Hội đàm nội dung là song phương trước đó đã câu thông qua, cho nên ngược lại cũng không cần gì nói nhảm. Lâm Chấn Hoa mang tới mấy người này cũng là thành tích cao. Trình độ tiếng Anh đều rất tốt, bởi vậy song phương bắt đầu giao lưu cũng không có trở ngại. Đầu tiên lên tiếng là Lưu Triệu Hoa, hán đại biểu hán Lô Kỳ dường công ty tiến hành một cái tình huống giới thiệu, dính đến trước mắt công ty chủ doanh sản phẩm, kỹ thuật thực lực các phương diện. Tư ra bỏ nhĩ công ty phương này ngoại trừ uy nhị sâm bên ngoài, còn có vài tên phân công quản lý kỹ thuật, tiêu thụ các ngành người phụ trách, đồng loạt ngồi ở đối diện lắng nghe, đồng thời dùng bút làm ghi chép. Lưu Triệu Hoa kể song sinh sản phương diện nội dung, Hà Phi tiếp lấy bắt đầu giới thiệu có liên quan marketing con đường phương diện tình huống. Hán Lỗ Kỳ Dương công ty kế thừa chính là lỗ bên trong xưởng tiện con đường, ở Trung Quốc quốc nội rất có một chút lực ảnh hưởng, Hà Phi đối với mấy cái này tình huống đều làm cặn kẽ trình bày. Chờ mọi người đều nói xong, Lâm Trấn Hoa cởi đối với tư gia bỏ nhị công ty những cao cổ nói, "Các vị, chúng ta hôm nay tới đến nơi đây là mang chân thành thái độ, tới mưu cầu cùng tư gia bỏ nhị công ty thiết lập quan hệ hợp tác. Các vị đối với chúng ta Hán Lỗ Kỳ dường công ty có cái gì không biết chỗ, cứ việc nói ra, chúng ta biết gì nói nấy." Lâm Tiến Sinh, vừa rồi nghe xong Lưu Tiến Sinh, Hà Tiến Sinh cho giới thiệu tình huống, "Ta đối với quý công ty rất có hứng thú." cũng vô cùng hy vọng có cơ hội cùng quý công ty khai triển càng thâm nhập hợp tác. Ta bây giờ nghĩ hiểu rõ là, quý công ty đối với cùng Tư Gia bỏ nhị công ty hợp tác, có dạng gì cân nhắc. Uy Nghị Sâm bất động thanh sắc vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, cảm tại Uy nhĩ xâm tiên sinh đối với chúng ta tán hành. Tư Gia bỏ nhị công ty là quốc tế nổi tiếng cơ cô máy công ty, nhất là tại điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật ở vào quốc tế dẫn đầu địa vị. Chúng ta Hán Lỗ Kỳ dường công ty nắm giữ sinh sản xuất truyền thống cơ máy kinh nghiệm phong phú, trước mắt đang tại hướng điều khiển kỹ thuật số cơ máy truyền hình, cho nên chúng ta vô cùng hy vọng có thể nhận được Tư Gia bỏ nhị công ty ở phương diện này trợ giúp. Ngươi có thể nói đến cụ thể một chút sao?" Uy Nhĩ Xâm tiếp tục vấn đạo. "Có thể. Lâm Trấn Hoa đạo, không dung không dám nói, trước mắt Việt Nam kỹ thuật điện tử vẫn là 10 phần là hậu, chúng ta đang đối với truyền thống, cơ máy sản phẩm tiến hành thăng cấp cải tạo thời điểm, chịu kỹ thuật điện tử phương diện rất thúc phi thường lớn. Chúng ta hy vọng có thể thông qua cùng tư gia bỏ nhị công ty hợp tác, thu được cần có điều khiển kỹ thuật số mô đun lệ, để rút ngắn chúng ta khai phát sản phẩm mới chu kỳ. Các ngươi là dự định hướng chúng ta mua sắm điều kiện kỹ thuật số mô đun lệ sao?" Tư gia bỏ nhị công ty tổng thanh tra kỹ thuật sắc lệ bổn sen vào nói. "Là, cũng không phải." Lâm Chấn Hoa đáp. xin lỗi ta không hiểu người loại này Trung Hoa Trung Quốc thức trả lời sắc lệ vẫn vông tay một cái nói Lâm Trấn Hoa Đạo, là như vậy chúng ta thực sự hy vọng hướng quý công ty mua sắm điều khiển kỹ thuật số mô đủ lệ nhưng chúng ta mong muốn không chỉ là điều khiển kỹ thuật số mô đủ lệ thành phẩm chúng ta còn hy vọng quý công ty có thể hướng chúng ta chuyển ngượng hạng kỹ thuật này hơn nữa cùng chúng ta chia sẻ tại điều khiển kỹ thuật số mô đủ lệ ứng dụng bên trong kinh nghiệm nói đến càng thẳng thắn hơn chúng ta hy vọng quý công ty có thể dạy dạyrô ta nhóm như thế nào khai phát những thứ này điều khiển kỹ thuật số mô đủ lệ Lâm Trấn Hoa nói lên yêu cầu này đích thật là có chútbá đạo Lợ vừa nói ra Cự tọa Xuân Sao. Tiêu thụ tổng thanh tra Bù liển khắc giúp nói, Lâm tiên sinh, người ý nghĩ này hơi bị quá mức với Thiên Phương Dạ Đàm, nếu như các ngươi cần mua sắm điều khiển kỹ thuật số mô đun lệ, chúng ta có thể cân nhắc cung cấp. Nhưng muốn thu được mô đủ lệ khai thác kỹ thuật, cái này là hoàn toàn không thể nào. Lâm Trấn Hoa tựa hồ không có phát giác được mình đường đột đột, hắn hót như khiếu nói, Trung Hoa Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là dạy người lấy cá, chi bằng dạy người lấy cá. Chúng ta nếu như chỉ vẹn vẹn thu được điều khiển kỹ thuật số mô đun lệ, mà không thể nắm giữ khai phát những thứ này mô đun lệ kỹ thuật, tương lai tất nhiên sẽ bị người quản chế. Bây giờ sản phẩm của chúng ta còn không có định hình còn kịp chuyển đổi nếu như tương lai sản phẩm định hình các người tại điều khiển kỹ thuật số mổ đủ lệ bên trên tùy tiện khó xử một chút chúng ta liền vô cùng bị động từ nơi này trên ý nghĩa nói chúng ta nhất định phải thu được mổ đủ lệ khai thác kỹ thuật mới được điều khiển kỹ thuật số mổ đủ lệ khai phát là của chúng ta kỹ thuật một cốt đây là không có thể chuyển nhượng sắc lệ quân đại diêu kỳ đầu suy nghĩ xâm thật không có giống thủ hạ của hắn như thế phản ứng hắn biết rõ, giống Lâm Trấn Hoa một người như vậy thì sẽ không tùy tiện đưa ra một cái yêu cầu vô lý Lâm Trấn Hoa có can đảm đưa ra yêu cầu như vậy Tất nhiên là có mình Hậu Triều, Uy nhị xâm rất muốn biết, Lâm Chấn Hoa dấu ở dưới đáy bàn bài rốt cuộc là cái gì. Lâm Tiến Sinh, chính như bộ lĩnh khắc cùng sắc lễ bọn tiên sinh nói như vậy, quý công ty đưa ra hy vọng chúng ta chuyển lượng điều khiển kỹ thuật số mô đủ lệ khai phát kỹ thuật, cái này ở trên buôn bán là phi thường không thực tế sự tình. Ta rất muốn biết, Lâm Tiến Sinh có dạng gì lý do có thể làm cho chúng ta đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Uy nhị xâm vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, ta muốn nói lý do thứ nhất là, trên thực tế, quý công ty điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật mặc dù ở vào thế giới dẫn đầu địa vị, nhưng cũng không phải là xa không với tới. Chúng ta cố máy sở nghiên cứu tại quá khứ trong vài năm một mực tại tiến hành điều khiển kỹ thuật số ổ đu lệ khai phát công tác cũng đã lấy được một chút tiến triển. chúng ta hy vọng đưa vào quý công ty kỹ thuật chỉ là muốn rút ngăn chính chúng ta khai thác chu kỳ mà thôi chúng ta cho rằng thanh toán một chút phí tổn, đổi lấy về thời gian tiết kiệm vẫn là đáng giá Lâm Trấn Hoa lời nói này nói đến có chút điều chuyển hắn lời ngầm chính là chính chúng ta cũng tại làm hạng kỹ thuật này vạn nhất chính chúng ta làm ra tới các ng người lại nghỉ bán cũng bán không được thừa dị bây giờ còn có một chút dẫn đầu như thế còn không bằng trước tiên bán tốt giá tiền A nghe được Lâm Trấn Hoa mà nói Sắc Lệ vốn mặt mũi tràn đầy phải không mảnh biểu lộ, hắn nói, Lâm tiên sinh, đối với quý công ty Dũng khí, ta là vô cùng bội phục. Bất quá nói đến điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật, ta cho là chúng ta tư ra bỏ nhị công ty ít nhất đã so Việt Nam bất luận cái gì một công ty đều dành trước 30 năm trở lên. A, phải không? Lâm Chấn Hoa lộ ra một bộ ngây thơ biểu lộ, ta nghe nói quý công ty mấy năm trước đẩy ra mở cờ 800 điều khiển kỹ thuật số máy tiện bên trên, sử dụng là một vị người Trung Quốc cung cấp công nghệ nguyên mã, đây là có chuyện gì? Cái này xấu. Sắc Lệ vốn khuôn mặt căng đỏ bừng. Mở cờ 800 chuyến này, Xem như Sắc Lệ Bụt tối mất mặt một chuyện. Khống chế chương trình ba hiện bút, một đám kỹ sư tra xét hơn mấy tháng cũng không tra ra vấn đề tới, kết quả ngược lại là for từ xa xôi Trung Hoa Trung Quốc cho phát tới một đoạn miếng vá, giải quyết vấn đề này. Và hôm nay gặp mặt phía trước, Sắc Lệ Bụt đã biết Lâm Chấn Hoa chính là trước kia viết đoạn này miếng vá nhân, cái này khiến hắn về tâm lý liền đã có một cái bóng tối. Cái này vẹn vẹn một cái sự kiện ngẫu nhiên mà thôi. Sắc Lệ Bụt nhắm mắt nói, theo thứ tự một cái bút, cũng không thể chứng minh cái gì. Ta hoàn toàn đồng ý quan điểm của ngươi. Bất quá Nếu như ta có thể chỉ ra quý công ty mới khai phá FF4502 năm 50 trục liên động gia công trung tâm không chế nguyên mã tồn tại phép tính lên thiếu hụt, ngươi có cái gì cảm tưởng? Lâm Trấn Hoa vẫn như cũ cười híp mắt nói, trong lúc nói cười, hắn đã ném ra một khỏa trọng bảng album. Đây không có khả năng. Cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Sắc Lệ Vồn Cơ hồ muốn nhảy tờ lên. Cái này loại hình VF4502 năm 50 trục liên động gia công trung tâm là tư gia bỏ nhị công ty gần đây đẩy ra áp chủ bài sản phẩm, điều khiển kỹ thuật số hệ thống là từ Sắc Lệ Vồn tự mình dẫn đội khai thác, Sắc Lệ Vồn đối với cái này vô cùng tự hào. Lâm Chấn Hoa há miệng liền nói phép tính bên trên tồn tại thiếu hụt, nhất định chính là Trần Chuẩn tại đánh mặt của hắn. Nếu như đội thành khác một cái người Trung Quốc đối với Sắc Lệ Vân nói lời như vậy, Sắc Lệ Vân lựa chọn thái độ có thể sẽ là hoàn toàn không nhìn, bởi vì hắn tin tưởng đối phương không có khả năng phát hiện cái gì thiếu hụt. Trung Hoa Trung Quốc cho tới bây giờ còn không có nắm giữ năm chục liên động kỹ thuật, lại càng không cần phải nói phát hiện khống chế nguyên mã bên trong phép tính thiếu hụt. Nhưng như vậy xuất hiện ở Lâm Trấn Hoa miệng, Sắc Lệ Vân liền không cách nào bảo trì bình tĩnh, cái này cần phải xem như một buổi sáng bị xả giỡn, 10 năm sợ giây từng A Lâm Chấn Hoa biết mình nói đúng Sắc Lệ Vân sinh ra hiệu quả, bất quá Chân chính muốn để sắc lễ bôn trừ phục, còn phải dựa vào thực sự đồ vật mới được. Hắn cầm lấy trên bàn bút chỉ, tiện tay tại trước mặt trên một tờ giấy trắng họa, vừa vẽ bên cạnh giải thích, nếu như ta nhớ không lầm, Fpa4502 là ngầm thừa nhận lấy xoay tròn trục góc độ tuyến tính chất cắm bộ phương pháp tiến hành tiện gọn chế biến, dạng này sẽ dẫn đến thực tế dao trục vẽ tựa chạy hướng lý luận dao trục vẽ tựa vị trí, sinh ra lớn vô cùng không phải tuyến tính chất sai sót. Nhất là đang lợi dụng năm trục liên động gia công trung tâm chu vi hình tròn tiện gọn ưu tiên mặt thời điểm, loại này sai sót càng thêm rõ ràng, sẽ dẫn đến thực tế dao trục lệch hướng ra công binh diện, tạo thành qua cắt hoặc thiếu lợ Sáp Lệ Vốn tiên sinh, ta nói đúng không?" Người cả phòng đều an tĩnh lại, Lâm Trấn Hoa lời nói này, nói đến cực kỳ chuyên nghiệp, cái này hiển nhiên không phải lừa gạt người hư thoại. Sắc Lệ Vốn mặt của trở nên nhất là khó coi, bởi vì ở nơi này một vòng nhân chung, hắn là hiểu rõ nhất tình huống, hắn biết, Lâm Trấn Hoa lập tức liền tóm lấy số tiền này, máy mới dường bên trong vấn đề mấu chốt, có thể nói là nói trúng tim đen. Sớm nhất Lâm Trấn Hoa nói ra FPA 4502 tồn tại thiếu sót thời điểm, sắc Lệ Vốn còn nghĩ tới có phải hay không là fo hướng Lâm Chấn Hoa tiết lộ tình báo gì. Nhưng khi nghe được Lâm Chấn Hoa nói ra lời nói này lúc, Sập lệ bọn biết for là vô tội, bởi vì lấy pho chuyên nghiệp bối cảnh, không có khả năng đối số không mổ đủ lệ bên trong phép tinh có như thế xâm nhập hiểu rõ. Kỳ thực, Lâm Trấn Hoa nói đồ vật cũng không phức tạp, cố máy càng thêm công việc phức tạp mặt cong thời điểm, là nhất thiết phải đem một cái mặt con xem như một số cái bình diện xử lý. Nay liên giống dùng tiểu đao gọt trái táo, quả táo là tròn, mà đao là bằng phẳng, gọt ra tới quả táo chợt nhìn lại trò hình, nhưng cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn thấy cái này hình tròn là từ một số cái bình diện tạo thành. Cái gọi là cắm chính là tính toán ra cấu thành một cái mặt cong mỗi cái bình diện vị trí tọa độ. Sau đó lại từ máy tính khống chế dao cụ cùng linh kiện vận động, đem những này bình diện gia công đi ra. Cám bộ phép tính là điều khiển kỹ thuật số của máy khống chế mổ đủ lệ bên trong bộ phận trọng yếu nhất, phép tính lựa chọn lên khác biệt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cố máy gia công độ chính xác. Vang Tâm mà nói, sắp lệ bốn đoàn đội thiết kế đi ra ngoài năm trục liên động cơ giường thẳng cám bộ phép tính, tại trước kia là ở vào dẫn đầu địa vị. Nhưng đối với hậu thế chuyển tiếp tới Lâm Trấn Hoa mà nói, dạng này phép tính liền lộ ra 10 phần thô thảo. Lâm Chấn Hoa tùy tiện liền có thể tìm ra trong đó mấy cái thiếu hụt, hơn nữa dùng sau này máy móc các chuyên gia nói lên mới phép tính giúp cho sửa đổi. Ta thừa nhận, ngươi nói vấn đề này là tồn tại, nhưng đây là một cái nghiệp nội công nhận vấn đề, hơn nữa cho tới bây giờ, cũng không có nhà ai công ty có thể giải quyết vấn đề này." Sắt Lệ Vân nói, không biết tại sao, hắn lúc nói lời nói này, luôn cảm giác mình có chút niềm tin chưa đủ cảm giác. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, "Đạo, sắc Lệ Vân tiên sinh, ngươi cần phải nói, ngoại trừ chúng ta Hán lỗ công ty bên ngoài, còn không có những công ty khác có thể giải quyết. Ý của ngươi là nói, các ngươi đã giải quyết vấn đề này?" Sắc Lệ Vân dùng giọng không thể tin được vấn đạo. Hắn đã từng nghiên cứu qua khác một chút công ty đồng loại sản phẩm. Phát hiện tất cả mọi người tồn tại vấn đề tương tự, này liền chứng minh cái vấn đề khó khăn này là bất khả lạc. Một cái đến nay không có năm chục liên động cơ dường quốc gia, lại có thể giải quyết năm chục liên động cơ dường thế giới nan đề, đây không phải kỳ quặc quái gở sao? Lâm Trấn Hoa không có trả lời, mà là trực tiếp dùng bút chỉ trên giấy viết một tổ tọa độ biến hóa phương trình, sau đó đem giấy đẩy lên sắc lệ bồn trước mặt, nhường chính hắn đi xem. Sắc lệ bồn nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tờ giấy này, nhìn một chút Lâm Trấn Hoa viết phương trình, chính mình dựng thẳng lên bàn tay bắt trước một chút, không khỏi bờ môi run rẩy lên, ông trời ơi, đây là một cái ba chiều cắm bổ phép tính, dùng ba cái tọa độ tới tiến hành cắm bổ. Đây quả thực là một cái ý nghĩ điên cuồng. Chúng ta đem nó gọi là vẽ tựa bình diện cắm bổ phép tính." Lâm Trấn Hoa thông thả nói đạo, "Cái này phép tính mấu chốt ở chỗ mượn nhờ ba cái tọa độ lẫn nhau quan hệ để đền bù thẳng tắc cắm bổ trung thiếu hụt, nếu như tham số được thiết trí tốt, chí ít có thể chữa trị 90% trở lên không phải tuyến tính chất sai sót." Người vững tin loại phương pháp này có hiệu lực không?" Sắc Lệ vốn kích động vấn đạo, hắn là một cái nhân viên kỹ thuật, không có cái gì tỉ thí kỹ thuật lên đột phá càng làm cho hắn hưng phấn sự tình. Sáp Lệ vốn tiên sinh nếu có nghi vấn, không ngại đến trên máy tính đi làm một chút mô phỏng a cái này, mô phỏng phép tính. Ta muốn hẳn chính là vô cùng đơn giản à? Lâm Trấn Hoa nói. Hắn cũng không sợ Sắc Lệ Bồn đi làm nghiệm chứng, hắn vừa viết ra cái này mô hình ở đời sau máy móc trong sách giáo khoa là xem như khóa phía sau luyện tập đề, hắn tính chính xác đã chiếm được qua nghiệm chứng. "Ta lập tức đi làm." Sắc Lệ Bồn hô, hắn đã kìm nén không được lòng hiếu kỷ của mình, quyết định lập tức tới ngay trung tâm tính toán đi nghiệm chứng một chút Lâm Trấn Hoa viết phương trình hữu hiệu tính chất. "Sắc Lệ Bồn, xin chờ một chút một chút." Uy Nghị xâm tiếng, hắn vừa rồi một mực tại thờ ơ lạnh nhạt lấy Lâm Chấn Hoa cùng Sắc Lệ Bồn đối thoại, hiện tại đến lúc lên tiếng. Uy Nhĩ rằng mặc dù đối với kỹ thuật cũng không mời phần hiểu rõ, nhưng hắn từ sắc lệ vận trong sự phản ứng có thể nhìn ra, Lâm Trấn Hoa cho ra tuyệt đối là một cái vật có giá trị. Nói được trình độ này, sắc lệ vận đi làm mô phỏng đã không có cần thiết, cho dù là cái này phép tính còn có vấn đề, ít nhất cũng có thể chứng minh một điểm, tức Lâm Trấn Hoa sau lưng hán lỗ kỳ dường công ty, đối với điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật nắm giữ đã đạt đến trình độ nhất định. Có trình độ như vậy, liền đã có cùng tư ra bỏ nhị công ty đối thoại vô liếng. Lâm tiên sinh, ta phát hiện, mỗi lần cùng ngươi giao lưu, đều có thể cho chúng ta một chút kinh nghi. Uy Nghị xâm đội với Lâm Trấn Hoa nói: "Tốt ta, ta rất muốn biết, nếu như chúng ta tư ra bỏ nhị công ty đồng ý hướng quý công ty chuyển nhượng chúng ta điều khiển kỹ thuật số mô đủ lệ khai phát kỹ thuật, các ngươi có thể cho chúng ta một ít dị dạng hồi báo đâu?" 338-330 khách lớn thì lấn chủ 330 khách lớn thì lấn chủ Lâm Trấn Hoa tại Sắc Lệ Bồn trước mặt khoe khoang mình cấm bộ phép tính, nó mục đích cũng chính là muốn dẫn xuất Uy Nghị xâm câu nói này. Lâm Trấn Hoa dùng để nhường Sắc Lệ Bồn chết phục đồ vật, dù sao thuộc về một cái kim thủ chỉ phạm vi, nếu như hắn không phải một cái người xuyên việt, hắn là nói không nên lợi một bộ này đổ vào tới. Nhưng kim thủ chỉ chỉ có thể doa người mà không cách nào thay đổi Trung Hoa Trung Quốc kỹ thuật lạc hậu thực tế. Lâm Trấn Hoa nói tới những thứ này phép tính, chân chính muốn thực hiện, vẫn còn cần một nhóm làm vi điện tử, phần mềm, điều khiển tự động chờ chuyên nghiệp kỹ sư, hơn nữa cần phải có cường đại công nghiệp cơ sở xem như trèo trống. Đơn giản nhất một điểm, hắn đề ra phép tính, tính toán lượng so với ban đầu phép tính càng lớn hơn rất nhiều, này liền cần thiết kế chuyên môn con số tích phần mặt điện. Vẫn như vậy trước mắt ở Trung Quốc cho dù có thể thiết kế ra được, cũng không cách nào chế tạo ra. Nói cho cùng, hắn những kiến thức này chỉ có thể dùng để cùng tư gia bỏ nhị công ty làm giao dịch. Uy Nhĩ Sâm cũng là làm công nghiệp nhân. hắn cũng không phải là nghĩ không ra điểm này nhưng Lâm Trấn Hoa nói ra được lời nói này vẫn là để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ cùng hán lỗ khi dường công ty ở giữa hợp tác Lâm Trấn Hoa lộ ra chiêu này đối với hắn ít nhất đưa ra hai điểm nguy hiếp đầu tiên hán lỗ công ty mình cũng đang làm điều khiển kỹ thuật số phép tính hơn nữa tiêu chuẩn không giống như tư gia bỏ nhị công ty kém tư gia bỏ nhị công ty nếu như bây giờ không cùng hán lỗ công ty hợp tác tương lai nghị hợp tác cũng không cơ hội Thứ yếu Lâm Trấn Hoa nói lên bộ này phát tính cùng với có thể còn không có biểu diễn ra khác phép tính cũng không phải là chỉ có tư ra bỏ nhị công ty một nhà cảm thấy hứng thú Nếu như hắn nguyện ý đi tìm những nhà khác hợp tác, đối với Tư gia bỏ nhị công ty chính là một cái thiệt hại. Uy Nhĩ sâm mày may cũng không nghĩ tới có thể ra chút món tiền nhỏ đem Lâm Trấn Hoa trong tay chi thức mua lại, đồng thời cũng không cho là mình có thể lấy lương cao lợi dụ Lâm Trấn Hoa gia nhập liên minh Tư gia bỏ nhị công ty. Mấy năm trước trận kia giao dịch đã để hắn kiến thức Lâm Trấn Hoa lợi hại, Lâm Trấn Hoa hoàn toàn rõ ràng bản thân bại trên tay trị giá bao nhiêu tiền, hắn là sẽ không đem vàng làm đồng bán đi. Chúng ta Hán Lỗ Kỳ Dương công ty nắm giữ một nhóm vô cùng ưu tú máy móc kỹ sư. Cùng với điện tử kỹ sư, nếu như Uy Nghị Sâm tiên sinh nguyện ý, chúng ta có thể thiết lập một cái liên hợp nghiên cứu cơ quan, hợp tác khai phát một đời mới điều khiển kỹ thuật số hệ thống. Lâm Trấn Hoa trước tiên ném ra thứ nhất suy nghĩ. Uy Nghị Sâm quay đầu nhìn một chút Sắc Lệ Vân, Sắc Lệ Vân hướng Uy Nghị Sâm gật đầu một cái, là ý nói loại này hợp tác là phi thường đáng giá. Kỹ thuật loại vật này, mãi mãi cũng không phải là cô lập sinh ra, Lâm Trấn Hoa có thể đưa ra một cái dẫn đầu tại thời đại phát tính, chứng minh Lâm Chấn Hoa sau lưng đoàn đội có cường đại thực lực, cùng dạng này một cái có thực lực đoàn đội tác, đối với tư gia bỏ nhị công ty tôi nói, cũng không tính ăn thiệt tỏi. Lâm Chấn Hoa đương nhiên biết mình chỗ khoe khoang bộ này phép tính cũng không phải đoàn đội của mình chỗ làm ra, bất quá hắn cũng không lo lắng tương lai để lộ. Trên tay hắn chi ít có Diêu Hạc Lương cùng Lưu Hướng Hải cái này hai tấm bản bài, chỉ cần hắn lợi dụng mình biết trước tất cả đưa ra một cái phương hướng, Diêu Hạc Lương cùng Lưu Hướng Hải đều có thể dẫn dắt đoàn đội của bọn họ đem tương ứng kỹ thuật làm ra tới. Trên thực tế, Lưu Hướng Hải đi qua tại hắn Hoa máy móc nhà máy lợi dụng phổ thông cố máy tiến hành phản phất 50 chế biến tại điểm, chỗ nói ra phép tính liền đã bao hàm rất nhiều có giá trị nguyên tố, cầm những vật này đi lựa gạn sập cần phải đầy đủ chỉ cần song phương có thể bắt đầu hợp tác, sắp lệ bọn đem trước mắt tư ra bỏ nhị công ty kỹ thuật lấy ra, Lâm Chấn Hoa tin tưởng như là Lưu Triệu Hoa, Mã Kiệt chờ một đời thanh niên tài tuấn có thể trong thời gian ngắn nhất tiêu hóa hợp tụ, đến lúc đó tất cả mọi người tại cùng một cái trên hàng bắt đầu, Trung Hoa Trung Quốc kỹ sư chắc chắn sẽ không mất mặt. Phải biết, người phương Tây toán học đầu não còn lâu mới có thể cùng người phương Đông so sánh, toàn thế giới toán học khiến cho tốt nhất không gì bằng Trung Hoa Trung Quốc, Ấn Độ, dù xỉ ạ chờ phương Đông quốc gia, người Mỹ kỳ thực số đông cũng là toán học mũ. Chúng ta có thể cân nhắc ở phương diện này hợp tác, bất quá Đoàn đội của ta hy vọng có thể nhìn thấy quý Phương càng nhiều thực lực hiện ra tha thứ ta nói thẳng hợp tác hành chính là tại song phương năng lực ngang hàng điều kiện tiên quyết mới có thể thực hiện suy nghĩ xâm rủ sao vẫn là lưu lại một tay hán thuộc về không thấy thọ không thả chim mương nhân trước tiên bằng Lâm Trấn Hoa một câu nói hắn vẫn không thể tin được hán lỗ công ty thực lực Lâm Trấn Hoa gật đầu nói không có vấn đề mấy ngày sắp tới bên trong kỹ thuật của ta tổng thanh tra sẽ cùng sắp lệ một tiên sinh ở phương diện này tiến hành càng thêm trọn vẹn câu thông ta nghĩ chúng ta thực lực là có thể giành được tư ra bỏ nhị công ty thừa nhận đang nói đến tổng thanh tra kỹ thuật một từ thời điểm Lâm Chấn Hoa chỉ chỉ bên người Lưu Triệu Hoa, đem Lưu Triệu Hoa làm cho sợ hết hồn. Trước mắt hắn thật là cố máy bộ môn nghiên cứu người phụ trách, tại Quỷ Tây Dương trước mặt giả vờ tổng thanh tra kỹ thuật cũng là không sao. Nhưng muốn để hắn đi cùng Sắc Lệ Bộn giao lưu điều khiển kỹ thuật số phép tính, hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa rồi Lâm Trấn Hoa nói một bộ kia, hắn nghe là nghe rõ, nhưng nguyên lý sâu xa hắn còn không có nghĩ rõ ràng đâu. Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không cách nào phản đối Lâm Chấn Hoa mà nói, chỉ là làm bộ hướng Sắc Lệ Bộn gật đầu một cái, bày ra một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Lâm Trấn Hoa không có để ý lưu triệu hoa đang suy nghĩ gì, hắn tiếp lấy đối với uy nhị xâm nói, uy nhị sâm tiên sinh, lo nghị của ta là, tương lai chúng ta hán lô kỳ dường công ty cần có điều khiển kỹ thuật số mô đủ lệ, hết thẻ từ cái này liên hợp nghiên cứu cơ quan phụ trách thiết kế, tiếp đó từ từ ra bỏ nhị công ty độc nhất vô nhị cùng ứng. Người đoán chừng các người đối với mô đủ lệ nhu cầu có khả năng nhất đạt đến bao nhiêu? Uy nhị xâm vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo. Vừa rồi đồng nghiệp của ta đã hướng các vị giới thiệu qua, chúng ta Hán Lỗ Kỳ dường công ty cơ sở là Trung Hoa Trung Quốc quốc nội nổi tiếng lâu đời lỗ bên trong sự tiện, chúng ta ở Trung Quốc trên thị trường nắm giữ tốt đẹp uy tín cùng khách hàng quan hệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cố máy sản phẩm sẽ tại trong 3 năm đạt đến 3 ước đô la tiêu thụ ngạch, ta muốn những thứ này cố máy sản phẩm ở giữa, tuyệt đại đa số lại là điều khiển kỹ thuật số cố máy. Uy Nhĩ ở trong lòng liên lặng tính toán một chút, điều kiện kỹ thuật số cố máy bên trên sử dụng điều kiện kỹ thuật số mô đủ lệ bao quát đủ loại điều kiện kỹ thuật số trang bị, tứ phục khu động đơn mun trợ, giá cả không giống nhau, nhưng tổng thể tính ra Hắn giá trị tại điều khiển kỹ thuật số cô may giá trị bên trong muốn chiếm được 20% xung quanh phân lệch. Nếu như hắn lỗ kỳ giường có thể làm đến 3 ước đô la tiêu thụ ngạch, liền mang ý nghĩa cần mua sắm 3000 vạn mỹ nguyên trở lên điều khiển kỹ thuật số mô đu lệ, đây chính là một cái đại đơn đặt hàng a truyền thống thượng nhân nhóm vừa thích nói chủ lớn thì lớn khách, thật tình không biết câu nói này sau lưng còn có một câu, chính là khách lớn thì lớn chủ. Lâm Chấn Hoa trên tay nếu như nắm chặt một trương mấy ngàn vạn mỹ nguyên đơn đặt hàng, như vậy hắn liền có cùng tất cả nhà thương nghiệp trả giá vô liếng. Ấn, điều này nghe qua giống như là một cái vô cùng thú vị hợp tác. Uy Nghị Sâm dùng một loại nước mỹ thức quyền chuyển giọng điệu biểu thị ra tiếp nhận, bất quá, tất cả mọi người có thể cảm thấy, Uy nhị xâm bị Lâm Chấn Hoa mở ra điều kiện nói đến độc lòng. Trên thực tế, Lâm Chấn Hoa cho ra điều kiện vẫn tương đối phúc hậu, hắn mặc dù há miệng ra liền yêu cầu đối phương chuyển nhượng kỹ thuật, nhưng chuyển nhượng sau đó, nhưng lại hứa hẹn tất cả điều khiển kỹ thuật số mổ đủ lệ đều từ đối phương ở đây đạt hàng. Theo lý thuyết, sẽ không để cho đối phương bởi vì nhường ra kỹ thuật mà mất đi thị trường, như vậy thì giảm mất đối phương đối với chuyển nhượng kỹ thuật chướng ngại tâm lý. Uy Nghị Sâm đương nhiên cũng minh bạch Lâm Chấn Hoa cử động lần này chỉ là ngộ biến tùng quyền, đợi đến Hán Lô công ty nắm giữ toàn bộ kỹ thuật, đồng thời Trung Hoa Trung Quốc mình cũng có tâm khiến khai phát cùng chế tạo năng lực, Lâm Trấn Hoa sớm muộn là sẽ hất ra tư ra bỏ nhị công ty. Bất quá, theo Trung Hoa Trung Quốc trước mắt công nghiệp cơ sở đến xem, cái này ít nhất cũng phải là 20 năm chuyện sau này, hắn không có tất yếu vì 20 năm sau phong hiểm mà từ bỏ lợi ích trước mắt. Ngoại trừ điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật hợp tác bên ngoài, chúng ta còn hy vọng cùng tư ra bỏ nhị công ty tiến hành khác một chút phương diện hợp tác. Tí như nói, cố máy cả cơ chế tạo Nếu như uy nhị xâm tiên sinh cho rằng có cần thiết mà nói, chúng ta vô cùng có hứng thú trở thành tư gia bỏ nhị công ty tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhà máy gia công. Lâm Trấn Hoa nói. Gia công. Uy nhị xâm nhãn tỉnh sáng lên. Đúng vậy. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta phân tích qua tư gia bỏ nhị công ty tư liệu. Cái nhìn của chúng ta là, tư gia bỏ nhị công ty tại điều khiển kỹ thuật số phương diện có cường đại kỹ thuật thực lực, đều có thể chuyên trú vào làm điều khiển kỹ thuật số hệ thống. Nước Mỹ trên thị trường cố máy cả cơ chế tạo lợi nhuận đã vô cùng ch Uy nghị xâm tiên sinh cùng với các vị đang ngồi tiên sinh đem quý báo tinh lực tiêu vào phía trên này là hoàn toàn không đáng giá. Câu này lại là chính dựa yếu hại, tư ra bỏ nhị công ty các vị đều có chút đứng ngồi không yên. Cỗ máy xem như một loại cao kèm theo giá trị sản phẩm, nhưng trong đó liên quan đến nhân công chi phí cũng là cao vô cùng, nhất là tại cố máy phân phối trang bị trong giai đoạn. Lấy trục cái trong dương bộ ly hợp phân phối trang bị làm thí dụ, một tổ ma sát mảnh lắp đặt khoảng cách liền vô cùng có chú trọng. Khoảng cách lớn sẽ dẫn đến trượt, không cách nào truyền lại đầy đủ moment xoắn khoảng cách nhỏ, quay xong lúc lòng không tựa, lại dễ dàng sinh ra mai bòn. Điều chỉnh ma sát mảnh khoảng cách cần phải có kinh nghiệm công nhân nhiều lần thao tác, nhân lực đầu nhập phi thường lớn. Bây giờ nước Mỹ người tuổi trẻ cũng không muốn làm loại khổ này sống, thật vất vả tìm được một chút công nhân kỹ thuật, tiền lương yêu cầu nhất định chính là sư tử há mồm. Đang ngồi cũng là công ty cao quản, người nào không biết trong này sự đau khổ. Lâm tiên sinh, người nắm giữ tin tức xác thực vô cùng chính xác. Uy nghĩ xâm cười khổ nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta thực sự cân nhắc qua muốn đem cố máy cả cơ sinh sản giao cho nhà máy gia công đi hoàn thành, chúng ta đã từng đi khảo sát qua Mexico cùng Ấn Độ nhà máy gia công, nhưng kết quả cũng không thể để cho người ta hài lòng. Bọn họ công nhân tiền lương rất thực vô cùng thấp, nhưng cùng lúc đó, bọn họ công nhân tố chất cũng không đạt được yêu cầu. Cái này ta ngược lại thật ra có đích thân lãnh hội. Một mực làm người nghe láo dáo nhịn không được chen vào nói, ta đã từng tham quan qua một nhà ấn độ hãng điện tử, bọn họ công nhân đang cầm chip điện tử thời điểm, trên tay cụ gì còn không có rửa sạch đâu. Bọn hắn tại mối Hàn thời điểm căn bản vốn không cần sử dụng chợ thuốc Hàn, bởi vì cụ gì chợ Hàn hiệu quả so tùng hương tốt hơn. A, ta bán bánh ngọt. Tiêu thụ tổng thanh tra bộ Lǐn khắc khoa trương cười ha hả, đạo tiên sinh, có lẽ là ngươi xem sai rồi, nói không chừng nhân ra là dùng tùng hương giữa bữa ăn ra vì đâu? Đại gia cởi tuet tuet cởi qua, Lâm Trấn Hoa nghiêm mặt nói, liên quan tới điểm này, ta muốn xin các vị yên tâm, Trung Hoa Trung Quốc công nhân tố chất là phi thường cao. Nếu như các vị đối với cái này không yên lòng, chúng ta vô cùng hoan nghênh các vị đi thăm hãng của chúng ta, các ngươi sẽ thấy chúng ta công nhân có cao vô cùng cực kỳ kỹ thuật, hơn nữa có tốt đẹp kỷ luật. 339-331 kỹ thuật nồng cốt 331 kỹ thuật nồng cốt đối với Trung Hoa Trung Quốc công nhân tố chất, kỳ thực tư bị bỏ nhị công ty những cao quản là có hiểu biết. Những năm này, Tư Bỉ Bỏ Nhi công ty đã từng hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng qua không ít cố máy, đi tới Trung Hoa Trung Quốc tiến hành lắp đặt cùng huấn luyện công tác viên trước trở về đến nước Mỹ sau đó, đều đối Trung Hoa Trung Quốc công nhân nỗ tĩnh, chịu khổ nhọc tinh thần cùng với kỷ luật ba miệng nói khen, cho nên Lâm Trấn Hoa xương công nhân của mình tố chất cực cao, tất cả mọi người có 7, 8 phần tin tưởng. Liên quan tới tìm kiếm nhà máy ra công chuyện này, Tư Bỉ Bỏ Nhị công ty cao tầng đã thảo luận qua rất nhiều lần, Lâm Trấn Hoa đề nghị này, mặc dù có vẻ hơi đột đột, nhưng lại ở giữa bọn họ ý muốn. Theo toàn cầu nghề chế tạo dần dần từ Âu Mỹ chuyển hướng châu Á, Cố máy thị trường chính cũng theo đó đến rồi châu Á tư bị bỏ nhị công ty tại nước Mỹ sinh sản cố máy, lại tiêu thụ đến châu Á các quốc gia, chẳng những vận chuyển chi phí sẽ lên cao, hơn nữa tiến hành phục vụ hậu mai chi phí cũng sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Nếu như lâm chấn hoa hán lô cố máy công ty có thể vì tư bị trở tiến hành gia công, vậy thì mang ý nghĩa tư bị bỏ nhị công ty chỉ cần sinh sản một chút cao kèm theo đáng giá bộ kiện, mà đem những bộ phận khác đều chuyển đến Trung Hoa Trung Quốc. Tương lai, Hán Lâu công ty xem như nhà máy gia công, cũng có thể gánh vác lên tại khu Á Châu Vực Nội tiến hành phục vụ hậu mãi trách nhiệm, cái này đem khiến cho Tư Bỉ Bỏ Nhị công ty sinh sản chi phí trên diện rộng hạ xuống, lợi nhuận chắc chắn tùy theo lên cao. Kế tiếp, Song Phương liền liền có thể tiến hành gia công phương diện hợp tác tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Lâm Chấn Hoa thừa nhận trước mắt Hán Lâu cô máy công ty tại một chút bộ kiện phương diện kỹ thuật còn không quá quan, bao quát BT đột hiền, dầu mang hỗ trục, tứ phục điện, cơ các loại, còn không thể đạt đến Tư Bỉ Bỏ Nhị công ty kỹ thuật trước mắt trình độ, những thứ này bộ kiện đem vẫn từ Tư Bỏ Nhị công ty sinh sản Đến nội những thứ khác bộ kiện, Song phương kỹ thuật chuyên lệch có hạn, chỉ cần Tư Bỉ bỏ nhị công ty có thể cung cấp tương ứng công nghệ văn kiện, tại một chút mấu chốt trên kỹ thuật tiến hành cần thiết chỉ đạo, thì lại lấy lỗ bên trong xưởng tiện cùng Hán Hoa Kỳ dường công ty hiện hữu trình độ, hẳn chính là có thể sản xuất ra. Tại cố máy sinh sản bên trong ủy lại nhân công nhiều nhất phân phối trang bị khâu, đem toàn bộ chuyển tới Trung Hoa Trung Quốc đi hoàn thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Việt Nam phân phối trang bị thợ ngoại trình độ kỹ thuật lấy được Tư Bỉ bỏ nhị công ty thừa nhận. Đối với cái này một điểm, Lâm Chấn Hoa phải không lo lắng. Dương Văn Dũng phân phối trang bị nước Đức vứt bỏ cố máy đã có thể đạt đến nguyên hán độ chắc chắn, lộ bên trong xưởng tiện có vài tên lão trợ ngự kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, hoàn toàn có thể thông qua người mỹ khả thí. Lâm Tiên Sinh, và hôm nay gặp mặt phía trước, ta một mực tại phòng đoán, ngươi lần này sẽ cho chúng ta mang đến một cái dạng gì kinh hỉ? Ta tưởng tượng rất nhiều loại khả năng tính chất, nhưng vẫn không nghĩ tới ngươi sẽ cho chúng ta mang đến biến hóa lớn như vậy. Đàm phán kết thúc về sau, Uy Nghị sông nắm Lâm Chấn Hoa tay, cảm nói. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, Uy Nghị tiên sinh, ta thế nhưng là mang theo khai chiến chiến lược hợp tác ý nghĩ tới, ta tin tưởng Lý Uy Nghị sông tiên sinh nhìn xa hiểu rộng, nhất định sẽ không cự tuyệt thiện ý của chúng ta. Uy Nghị sông đạo, nếu như chúng ta ở giữa hợp tác có thể như hôm nay hiệp đảm dạng này bày ra, như vậy chúng ta tư bị bỏ nhị công ty sẽ phát sinh một lần toàn diện truyền hình, đây là chúng ta công ty từ trước tới nay có đủ nhất mang tính cách mạng một lần truyền hình. Ta tin tưởng cái này cũng chính là vĩ đại nhất một lần truyền hình. Lâm Trấn Hoa liều mạng vô uy nghị sông mông ngựa, kiên định lòng tin của hắn. Chính như Uy Nghị sông nói như vậy, nếu như song phương có thể chiếu hôm nay nói dạng này hợp tác Tư bị bỏ nhị công ty từ đây đem chuyên trú vào điều khiển kỹ thuật số hệ thống cùng cô máy phụ tùng sinh sản lợi nhuận khá mỏng, cô máy cả cơ chế tạo để cho Hán Lô cô máy công ty hoàn thành. Tương đương một nhóm sinh sản công nhân sẽ bị sát thải, nhưng công ty cổ đông lợi tức sẽ so với quá khứ cao hơn. Uy Nhĩ Sâm cũng không cần hợp người phụ trách, hắn chỉ cần đối với cổ đông phụ trách, cho nên dạng này hợp tác đối với Uy Nghị Sâm tới nói, là phi thường có lực hấp dẫn. Đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, nếu như Hán Lô công ty có thể trở thành tư bị bỏ nhị công ty nhà máy gia công, đối với đề cao Hán Lô công ty trình độ kỹ thuật chính là rất có chỗ tốt. Của mấy cả cơ chế tạo đặt ở nước Mỹ xác thực không có lợi nhuận, nhưng cầm tới Trung Hoa Trung Quốc đi làm, liền hoàn toàn khác biệt. Điểm ấy ra công phí tổn tại người Mỹ trong mắt không có ý nghĩa, ở Trung Quốc nhưng là một phen phát tài a người Mỹ không thỉnh hành làm cái gì tiếp phong hiến xẻ. Lâm Trấn Hoa bọn người ở tại Tư Bỉ Bỏ Nhị công ty ăn một bữa đơn giản bữa ăn công tác, liền rời đi công ty trở về ghẹo quán rượu. Bọn họ cùng Tư Bỉ Bỏ Nhị công ty đàm phán cũng không kết thúc, trong tương lai trong vòng vài ngày, bọn hắn còn muốn liền một chút cụ thể chi tiết lại tiến hành hợp thương. Trở lại khách sạn, Lưu Triệu Hoa không để ý tới trở về gian phòng của mình, trực tiếp đi theo Lâm Chấn Hoa đến trong phòng của hắn đấy. Vừa vào cửa, Lưu Triệu Hoa dựa sát cấp bách mà hỏi thăm, "Lâm giám đốc, ngươi hôm nay tại sập lễ bút nói cái kia vẽ tựa bình diện cắm bổ phép tính, có thể cho ta nói một chút sao?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Lưu công việc, ngươi cũng quá nóng lòng a. Ngươi rủ sao cũng phải để cho ta rửa cái mặt a. Ngươi đợi, ngươi đợi, ta chờ." Lưu Triệu Hoa đi theo Lâm Chấn Hoa đi tới cửa phòng rửa tay, thật sự đứng ở nơi đó chờ lấy hắn. Lâm Trấn Hoa âm thầm cảm thấy buồn cười, hắn loạn xạ lau mặt một cái, đi ra toilet, đối với Lưu Triệu Hoa nói, "Ngươi không đến mức a, sao có thể gấp thành cái dạng này?" Lưu Triệu Hoa đạo, "Lâm giám đốc, Ngươi không phải để cho ta ngày mai cùng sắc lễ bọn đi nghiên cứu thảo luận cấm bộ vấn đề sao? Thế nhưng là ta đối với ngươi nói cái này phép tính còn một chút đầu mối cũng không có. Đến lúc đó nếu như hỏi gì cũng không biết, chẳng phải là hỏng đại sự của chúng ta. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, từ dương hành lý của mình bên trong lấy ra một xấp giấy, giao cho Lưu Triệu Hoa đạo, yên tâm đi, ta dám thả ra hỏng ngôn, dĩ nhiên chính là kịp chuẩn bị. Nơi này có một chút tư liệu, ngươi cầm lấy đi tiêu hóa một chút, ngày mai cầm những vật này đi lừa gà sắc tuyệt đối không có vấn đề." Những tài liệu này là Lâm Chấn Hoa mấy ngày nay tạm thời viết một vài thứ. chủ yếu là chính hắn cho nhớ một chút điều khiển kỹ thuật số của máy phương diện tri thức. Lâm Trấn Hoa không phải siêu nhân, không có khả năng đem tiếp trước học qua đồ vật đầu đuôi viết ra, bất quá, lý công khoa đồ vật ngược lại cũng không cần phải đi chép lại, chỉ cần nhớ kỹ chủ yếu nguyên lý, căn cứ vào nguyên lý đi tiến hành suy luận, cũng liền có thể đẩy ra cái 3010. Bởi vì quốc nội điều khiển kỹ thuật số trình độ kỹ thuật hạn chế, Lâm Trấn Hoa trước đây cũng không có từng nghĩ muốn đem những này tri thức lấy ra sử dụng. Nay liền giống một người xuyên qua đến Minh Triệu, người coi như có thể đọc ra Windows toàn bộ nguyên mã, thì có ích lợi gì võ chi mà đâu? Lâm này xuất ngoại phía trước, Lâm Trấn Hoa linh cơ động một cái, nghĩ tới những kiến thức này đối với tư bị bỏ nhị công ty hành chính là có giá trị, liền sửa sang lại một bộ phận đi ra, không ngờ thật vẫn phát huy tác dụng. Lưu Triệu Hoa tiếp nhận Lâm Trấn Hoa đưa cho hắn tư liệu, không kịp chờ đợi ngồi ở trên ghế salon nhìn. Mới nhìn hai trang, hắn liền vô bản trả lớn tiếng hô lên: "Lâm giám đốc, ngươi quá thần kỳ." Trong này những ý nghĩ này, quả thật đều là thiên tài ý nghĩ a. Lâm Trấn Hoa chỉ cảm thấy toàn thân bạo mồ hôi, những vật này đều không phải của hắn sáng tạo cái mới, hắn bất quá là từ hậu thế đạo văn tới mà thôi. Muốn nói thiên tài chỉ có thể nói đưa ra những lý luận này nhân là thiên tài, cái này cùng hắn Lâm Chấn Hoa là không có quan hệ thế nào. Lưu Công Việc, ngươi cái này cũng quá khoa trương a." Lâm Trấn Hoa khiếp khiếp nói. "Lưu Triệu Hoa đạo, Lâm giám đốc, ta nói không khoa trương một chút nào. Ta cảm thấy, trong này tư tưởng thậm chí đã vượt qua Diêu giáo sư trình độ." "Đúng, Lâm giám đốc, ngươi là lúc nào tự học nhiều như vậy máy móc kiến thức?" Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, "Lưu Công Việc, ngươi nhưng chớ đem công lao đều tính toán tại trên người của ta, kỳ thực, trong này rất nhiều ý nghĩa cũng là ta và Diêu lão sư." cùng với hạm thuyền viện nghiên cứu Lưu Hướng Hải sở trưởng cùng một chỗ thảo luận đi ra ngoài, bọn hắn đối với cái này chút lý luận công hiến, xa xa lớn hơn ta đây. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Trấn Hoa cũng chỉ có thể đem sự tình hướng về Diêu Hạc Lương, Lưu Hướng Hải trên người bọn họ đẩy. Trong này có chút lý luận, Diêu Hạc Lương hoàn toàn chính xác nhắc qua, cho nên Lâm Trấn Hoa không sợ Lưu Triệu Hoa đi đối chất. Đến nỗi Lưu Hướng Hải, đó là thuộc về quân đội chính quy công việc hệ thống đại lão, ai có thể tới cửa đi tìm hắn tìm chứng cứ? Lâm giám đốc, ngươi có hay không nghĩ tới đem những này thành quả cầm lấy đi phát biểu a? Ta tin tưởng Những thứ này thành quả hoàn toàn có thể phát biểu tại máy móc chuyên nghiệp đỉnh cấp tập san lên. Lưu Triệu Hoa hào hứng cho Lâm Trấn Hoa ra chủ ý Lâm Trấn Hoa nghiêm mặt nói, "Lưu công việc, cái này không thể được. Những vật này, mỗi một hạng cũng có thể trở thành sáng nghiệp kỹ thuật nông cốt, nếu như cầm lấy đi phát biểu, đem ra công khai, có phần thật là đăng tiếp. Cá nhân danh dự đáng giá cái gì, đem sáng nghiệp phát triển mới là trọng yếu nhất." "Ta hiểu được, ta hiểu được." Lưu Triệu Hoa liên tục gật đầu. "Lâm Chấn Hoa đạo, như vậy đi, những tài liệu này ta liền giao cho ngươi, ngươi hôm nay buổi tối nhất thiết phải đem bọn nó xem hiểu." Lý Giải Đẩu Ngài Mai ngươi muốn cùng Sắc Lệ Vân tiến hành giao lưu, trong tài liệu đồ vật, ngươi không thể hoàn toàn tiết lộ cho hắn, mà là phải có điều lộ ra, có chỗ dấu giếm, nhất định muốn đem hắn câu ở, ngươi hiểu chưa? Minh Bạch. Lưu Triệu Hoa vang dội hồi đáp, hắn dù sao cũng là Hoa Thành đại học đi ra, trí thông minh siêu phạm, Lâm Trấn Hoa hơi chút chỉ điểm, hắn cũng đã biết chính mình nên làm như thế nào. Lâm Trấn Hoa phần tài liệu này lên đồ vật, hắn tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể xem hiểu, hiểu rõ, những lý luận này cũng là 10 phần vượt mức quy định, chỉ cần thoáng lộ ra một điểm gió tới, không sợ Sắc Lệ không mắc câu. Lưu Triệu Hoa hoàn thiên địa cầm tài liệu đi về phòng mình. Lâm Chấn Hoa tiến hắn đi ra ngoài, nghe được hắn đi ngang qua Hà Phi gian phòng lúc, hô một tiếng, "Hà Phi, người đi xuống ăn cơm thời điểm giúp ta mang hai cái trên bánh mì tới, ta sẽ không đi ăn cơm." Lâm Trấn Hoa lập đầu, kéo cửa lên, hướng về Tạ Vân Quyên căn phòng đi đến, bận làm việc một ngày, hắn còn không biết Tạ Vân Quyên hôm nay chơi đến như thế nào đây. Hắn là có ý định đem Tạ Vân Quyên đợi ra, quốc gia mặc dù cổ vũ đối ngoại khai phóng, đưa vào đầu tư bên ngoài, nhưng ở một chút cụ thể chính sách bên trên lại có đủ loại đủ kiểu khôn nếu như Tạ Vân Quyên tại chỗ tham gia đàm phán, còn không chắc chắn sinh ra cái gì bướm yêu từ đâu. Đi đến Tạ Vân Quyên căn phòng cửa ra vào, Lâm Chấn Hoa gõ cửa một cái. Tạ Vân Quyên đã đã trở về, nghe được tiếng đập cửa, liền nhanh chóng tới mở cửa, đem Lâm Trấn Hoa nhường vào trong nhà. Lâm Trấn Hoa trên ghế salon ngồi xuống, cười vấn đạo: "Tạ tỷ, hôm nay tại Nữu Dốt khảo sát tình huống như thế nào a?" Tạ Vân Quyên giả vờ thống khổ bộ dáng, than thở nói: "Ai nha, tại Nữu Dốt số 6 tin thật đúng là một kiện khổ sai chuyện a, nhân ra nơi này thường trường thực sự là quá lớn, ta từ lầu một đi dạo đến lầu 10 tầng, suýt chút nữa không đem ta mệt chết đâu." 343332 bãi công 332 bãi công nghe được Tạ khổ, Lâm Chấn Hoa vội vàng giả mụa sa mương mà thăm hỏi vài tiếng. Nhân gia dạo phố mệt nhọc, như thế nào cũng coi như cái thai nạn lao động a. Ai? Đúng, Tiểu Lâm Khả Lĩnh, ta nhớ được các người Hán Hoa Trọng công cũng có đồ điện gia dụng mở miệng người vụ, người đối với nước Mỹ đồ điện gia dụng tiêu thụ thường có quen hay không a? Tạ Vân Quyên chợt nhớ tới một chuyện, đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, công ty của chúng ta mấy loại đồ điện gia dụng sản phẩm cũng có xuất khẩu ra Mỹ quốc lai, cho nên ta và nước Mỹ phương diện tiêu thụ thương ngược lại cũng có một chút liên hệ. Như thế nào, Tạ tỷ có chuyện gì không? Tạ Vân Quyên do dự một chút, cục vẫn là ấp lên tiếng, Tiểu Lâm Lìn, là như vậy, lần này đi gia Có mấy cái bằng hữu nhờ ta giúp bọn hắn xem có thể hay không tại nước Mỹ mua hai bộ tủ lạnh trở về ta muốn nhìn xem ngươi có quan hệ hay không có thể mua được Lâm Trấn Hoa ha ha nọ nụ cười không thể nào tạ tỷ nước Mỹ mua tủ lạnh cũng mua phiếu xem như cái thời đại kia người Trung Quốc đối với trên thị trường thiếu hàng là rất thói quen muốn mua hú hàng cái gì cũng phải sai người tìm quan hệ mới được bất quá Tạ vân quyên tìm quan hệ đều tìm đến Mỹ Quốc Lai cái này có thể để Lâm Trấn Hoa cảm thấy quá vô vôly đầu tại nước Mỹ chỉ có không bán được đồ vật chưa nghe nói qua không mua được hàng hàng hóa tại vân quên lại hết sức chăm chúng mà nói cho Lâm Trấn Hoa Tiểu Lâm khợt lỉnh, ngươi thật đúng là nói đúng, nước Mỹ mua tủ lạnh cũng muốn phiếu. Không thể nào. Lâm Trấn Hoa mở to hai mắt nhìn, "Tạ tỷ, ngươi không phải là nói đùa ta a?" Tạ Vân Quyên bất màn nói, "Ngươi cái này tiểu Lâm khợt lỉnh tại sao như vậy, ta đều người tuổi tác đã cao, còn có thể cùng ngươi người trẻ tuổi đùa kiểu này. Ta hôm nay tại đồ điện thương trường hỏi qua rồi, nhân ra nói tủ lạnh thiếu hàng." "Đừng, Tạ tỷ, trong mắt ta, ngươi mãi mãi cũng là thanh xuân tuổi trẻ sáu." Lâm Trấn Hoa kinh ngạc sau khi, cũng không đã quên vô vô Tạ Vân ngựa, nói xong lời này sau đó, hắn hỏi tiếp, "Tạ tỷ, ngươi đi một nhà đồ điện thương trường?" vẫn là đi mấy nhà. Ta đi mấy nhà, người không tin có thể hỏi một chút cái kia du học sinh đi, nàng cũng giúp ta nghe. Nói là hiếm có sự tình, ta nhìn chúng mấy cái hình hào tủ lạnh đều ngừng cung hàng, người bán hàng nói cái gì thời điểm có hàng còn chưa nói được đâu. Bất quá cũng không phải tất cả tủ lạnh đều ngừng cung hàng, bờ da dư sinh ra còn có, nước Mỹ bản địa sinh ra cũng chưa có. Ta cuối cùng không thể chạy đến Mỹ quốc lai, mua một cái bờ da dư sinh ra tủ lạnh trở về đi." Tạ Vân Quý nói. Sao lại có thể như thế đây? Lâm Chấn Hoa lơ ngơ, hắn nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một cái tiểu số điện thoại bản, lật đến một tờ Tiếp đó cơ lấy tạm Vân quên trong phòng điện thoại, bấm một cái mã số. đồ, là gạt công ty sao? Xin cho ta tìm một cái Bờ Lĩnh Đạt nữa đi." Lâm Trấn Hoa đối với trong điện thoại nói. Nói lên Bờ Lĩnh Đạt, người này cùng Lâm Trấn Hoa ngọn nguồn rất sâu. Mấy năm trước, Lâm Trấn Hoa tại Quảng giao trong buổi họp chào hàng ngũ Diệp Quạt, sớm nhất tiến lên cùng Lâm Trấn Hoa hiệp đạm, chính là vị này nước Mỹ gạt công ty tiêu thụ tổng thanh tra Bờ Lĩnh Đạt. Sau đó trong vài năm, Bờ Lĩnh đã cơ hồ hàng năm đều muốn đi một hai lộ Trung Hoa Trung Quốc, trong đó còn chuyên môn đến Tẩm Dương đi tham qua Hán Hoa Định cư ở công ty đồ điện gia dụng dây chuyền sản xuất, cùng Lâm Chấn Hoa đã gặp mặt vài lần. Lần này Lâm Chấn Hoa đến Mỹ Quốc lại, vốn là cũng dự định đang hết bận chính sự sau đó đi gặp một lần Bợ Lĩnh Đạ, bây giờ nghe Tạ Vân Quân nói nữu rớt trên thị trường tủ lạnh thế mà ngừng cung hàng, hắn nhịn không được muốn tìm Bợ Lĩnh Đạ hỏi cho ra nhé. nhẽ. đồ, ta là Bợ Lĩnh Đạ, xin hỏi ngươi là vị nào?" Trong điện thoại chuyển đến Bợ Lĩnh Đạ cái tia thanh âm ôn nhu. Lâm Chấn Hoa cười đáp, "Chào ngươi, thân yêu Bợ Lĩnh Đạ nữ sĩ, ta là tới từ Việt Nam Lâm Chấn Hoa." "A, thân yêu rừng, ngươi làm sao lại gọi điện thoại cho ta, là đã ra chuyện quan trọng gì sao?" Bợ Lĩnh kinh ngạc vấn còn tưởng rằng Lâm Chấn Hoa là đánh Việt Dương đường dài đến tìm nàng đâu. Hàn Hoa định cư ở công ty đến nay vẫn tại hướng gặt công ty cung cấp đồ điện gia dụng sản phẩm, Bợ lính đa đầu tiên nghĩ tới chính là tại Cung hóa Phương diện có phải là xảy ra vấn đề gì hay không. Lâm Chấn Hoa đạo: "Không có chuyện gì, chỉ là bởi vì ta đến Nữu Dật tới, cho nên cứ gọi điện thoại tới hỏi thăm ngươi một chút, ta vô cùng hy vọng có cơ hội có thể đi bái phòng ngươi một lần." "Quá tốt rồi, ngươi đến Nữu Dật tới." "A, ta hiểu được, ngươi hẳn chính là đến tìm Phúc Đặc tiên sinh a." Bợ Lĩnh đa đạo, Lâm Chấn Hoa cùng Phó Dao Tĩnh, nàng cũng là biết đến. Lâm Chấn Hoa đem mình hy vọng cùng tư ra bỏ nhị công ty ở giữa khai triển chuyện hợp tác đơn giản hướng Bợ Lĩnh đạ nói vài câu. Đương nhiên trong đó phải không dính đến thương nghiệp bí mật. Sau khi nói xong, Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Bợn lĩnh đại nữ sĩ, có một cái chuyện kỳ quái ta muốn muốn hỏi thăm người một chút. Hôm nay ta một vị đồng sự tại New York Stock Team, phát hiện New York đồ điện trong cửa hàng Bản Địa Sinh ra tủ lạnh đều ngừng cung hàng, việc này là thật sao?" Bợn lính đã nghe xong là sự tình này, không khỏi đổ lên nước đắng tới, "Ông trời ơi, lần này xong, tủ lạnh ngừng cung hàng sự tình thế mà đều phải chuyển đến Trung Hoa Trung Quốc đi. Đồng nghiệp của người hiểu được tình huống là chân thật, chúng ta Bản Địa Sinh Gia tụ lãnh đã có hơn 1 tháng ngừng cung hàng, bởi vì việc này, chúng ta gạt công ty cũng chịu một cái định hại." Chúng ta lái ra ngoài hóa đơn nhận hàng đơn không cách nào nâng lên hàng, không thể không hướng chúng ta khách hàng bồi thường. Tại sao có thể như vậy? Lâm Trấn Hoa vốn đạo, chẳng lẽ nước Mỹ phát sinh khủng hoảng kinh tế sao? Bỡ lính đa đạo, không phải khủng hoảng kinh tế, chỉ là một hồi bãi công mà thôi. Thành phố chúng ta trên sân tủ lãnh chủ yếu thương nghiệp cung ứng thái qua công ty công nhân nghỉ việc, cho nên tủ lạnh cung ứng ở giữa đứt mất. Lâm Trấn Hoa không tim không phổi nợ nụ cười, công nhân vì cái gì bãi công? Hơn nữa, một hồi bãi công có thể kéo dài thời gian lâu như vậy sao? Bỡ Lĩnh đa đạo, là công hội tổ chức lần này bãi công, yêu cầu tăng thêm tiền lương. Nhưng Thái Qua công ty lão bản Hoắc Ân bị tiên sinh Kiên quyết không đồng ý, kết quả song phương liền giằng co. Đi qua Thái Qua công ty công hội đã từng tổ chức qua mấy lần bãi công, mỗi một lần đều chiến thắng. Nhưng lần này ta xem Hoắc Ân bị lão đầu đại khái là bị chọc giận, kéo dài hơn một tháng cũng không có khuất phục, chúng ta bây giờ đều ở đây quan sát kết quả đây. Nghe được Bợ lính đã đem Hoắc Ân bị gọi là lão đầu, Lâm Chấn Hoa tâm niệm vừa động, vấn đạo: "Như thế nào? Bợ Linh Đạt, ngươi và Hoắc Ân bị tiên sinh rất quen thuộc sao?" Bợ Linh Đạt cười nói: "Đúng vậy, ta và hắn rất quen thuộc, lúc còn trẻ, hắn nhưng là theo đuổi qua ta." Những năm này Chúng ta quan hệ vẫn luôn bảo trì được không tệ. Lâm Chấn Hoa đạo: vợ "Berlinda, đạ, đây chính là ngươi không đúng, tất nhiên đại gia quan hệ tốt như vậy, chỗ của hắn xảy ra sự tình, ngươi như thế nào cũng không vấn an thăm hỏi hắn đâu." Berlinda cũng là người thông minh, nàng từ Lâm Chấn Hoa trong lời nói nghe được một chút ý tứ, liền hỏi: "Như thế nào, dừng, ngươi có hứng thú vấn an một chút hoặc Ân bị sao?" "Ách, ta đích xác có chút hứng thú." Lâm Chấn Hoa đạo: vợ "Berlinda, đạ, thực không dám dầu dễm, ta còn chưa thấy qua Bãi Công là cái dạng gì đâu, nếu như thuận tiện, ta rất muốn đi bái phỏng một chút Hoắc Ân bị tiên sinh, thuận tiện xem thái qua công ty Bãi Công cuộc là một cái gì bộ dạng." Tra, ta, ta thay ngươi liên lạc một chút hóa căn bị, có thể hắn sẽ có hứng thú gặp một lần Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu. Berlin đã ở trong điện thoại đáp ứng nói. Sáng sớm hôm sau, Berlin đã mở ra nàng xe con đi tới gẹo khách sạn, Lâm Trấn Hoa mang theo Tạ vần quên cùng một chỗ leo lên xe của nàng. Berlin đã lôi kéo hai người bọn họ, hướng lưu rớt ngoài Ô Tiger thái qua nhà máy mở ra. Lâm Trấn Hoa khác đồng bạn như cũ ngồi phò trước xe hướng về tư ra bỏ nhị công ty, đi tiến hành một chút sau này đảm, những thứ này hiệp đảm Lâm Chấn Hoa cũng sẽ không thăng ra, là tại hạ thuộc nhóm ở giữa tiến hành. Xe mở hơn 1 tiếng sau, Lâm Chấn Hoa một nhóm tiến nhập Thái Qua công ty. Đây là một nhà quy mô rất lớn tủ lạnh chế tạo công ty, đó nơi cửa chính đứng thẳng một khối địa, trên đó viết hai gờ chữ, còn có một cái giống mãnh hổ chụp ngồi một dạng đồ án, cái này cần phải chính là Thái Qua công ty logo. Xe tiến vào công ty đại môn, Lâm Trấn Hoa liền cảm thấy bởi vì bãi công mà mang tới tiêu điều cảm giác, khu xưởng con đường tựa hồ cũng thời gian rất lâu không có người quét dọn, lá dụng tích tụ đầy đất. Hoa Quân Bỉ đã trước đó lấy được bở linh đã thông tri, chuyên môn đứng tại cao Úc văn phòng đẳng ở đây chờ đợi Lâm Chấn Hoa một nhóm. Đây là một vị tóc hoa râm, hồng quang đầy mặt người da trắng lão đầu. Nhìn có 60 tới tuổi, trên sống mũi mang lấy kính lão, trên mặt mang điểm bướng bình bướng bình dáng vẻ. Nhìn thấy hắn, Lâm Trấn Hoa liền nghĩ tới Chu Thiết Quân lao gia tử, hai lão đầu này cần phải có chút chỗ tương tự, đó chính là bình thường nhìn như cái nhà bên lao gia gia, tính trẻ con không mận dáng vẻ, nhưng một khi bị trọc giận, vậy coi như là tám đầu ngu đều kéo không quay về. Bợ Linh Đa, nữ thần của ta, ngươi cuối cùng nguyện ý tới gặp ta. Hoa Vân Bị đón Bợ Linh Đa đi qua, lao đầu lão thái ở giữa tới một cái không thích hợp trẻ em goong, lẫn nhau đều cười hắc hắc. ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu, gọi Lâm Chấn Hoa. Vị này là bằng hữu của hắn, Tạ nữ sĩ." Berlin đã hướng Hoa Quân bị giới thiệu nói. Lâm Chấn Hoa đi lên trước, cùng Hoa Quân bị nắm tay. Hoa Quân bị tự hồ nghĩ tại Lâm Chấn Hoa trước mặt biểu hiện mình một chút sức mạnh, lúc bắt tay thử nghiệm kình, bất quá Lâm Trấn Hoa cũng không phải loại lương thiện, trên tay đồng dạng cho thêm chút sức. Hai người trên tay im lặng đấu một lúc sau, đều nở nụ cười, lẫn nhau biết đối phương đều thuộc về người trong tính tình. Hoa Quân bị đem đám người dẫn tới phòng làm việc của mình, tự mình cho đại gia rót tiếp đó tự đối với Lâm Chấn Hoa cùng Tạ Vân Quý nói, "Dừng, tạ, thật không dễ ý tứ, để các ngươi chế giễu Ta công nhân nghỉ việc, ngay cả ta thư ký đều tham gia bãi công, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình cho các ngươi rót nước. Tạ Vân Quân cũng coi là một cái người nước ngoài mẫu cán bộ, nhưng đối với loại này tư cách cá nhân bãi phòng còn tiện không tính đứng, cũng không biết cần phải nói cái gì cho phải, chỉ có thể là cười cười không nói lời nào. Lâm Chấn Hoa ngược lại là rất sao cũng được, ở trong mắt hắn, người Mỹ cũng là người, hơn nữa người Mỹ tương đối còn muốn đơn thuần một chút, kỳ thực là rất tốt giao thiệp. Hoa Quân bị tiên sinh, ta muốn hỏi thăm một chút, ngươi công nhân vì cái gì nghỉ việc? Là bởi vì ngươi bà bọn hắn sao? Ta nhìn nhưng là một cái hảo lão đầu, nên sẽ không bà công nhân a. Lâm Chấn Hoa không chút kiên kỵ mở ra chuyện vui nói: "Hoa Vân bị đại diêu kỳ đầu, cái này sao có thể? Ta kinh doanh nhà này xí nghiệp đã có 30 năm, người nào không biết ta Hoa Vân bị lão đầu so các công nhân phụ thân còn quan tâm bọn hắn. Bọn hắn bãi công nhân, nhân, là yêu cầu ta nâng cao mức lương, đây đã là đi qua trong 3 năm bọn hắn lần thứ 5 đưa ra nâng cao mức lương yêu cầu. Ta đáp ứng 4 lần, không muốn lại đáp ứng lần thứ 5. Hiện tại công nhân bình quân tiền lương là bao nhiêu?" Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. "Mỗi tuần 420 đô la Mỹ, cái này ở trung quanh trong nhà xưởng đã coi như là một cái so sánh cao tài nghệ." Hoa Vân bị nói: 420 USD. Một tháng không sai biệt lắm chính là 1800 đô la a. Cái này cần hợp bao nhiêu người dân tệ a? Tạ Vân quên nhỏ giọng đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Nàng là làm buôn bán bên ngoài, trình độ tiếng Anh cũng không kém, Lâm Trấn Hoa cùng Hoa Ân bị đối thoại, nàng cũng có thể nghe hiểu. Lâm Trấn Hoa ở trong lòng thầm tính một chút, đắc, theo 3.7 tỷ suất hối đoái tính toán, phải hợp không sai biệt lắm 7.000 đồng. Má ơi, một tháng dậy 7.000 khối tiền còn chưa đủ a. Tạ Vân quên thẳng chắc lưi nói. Lâm Chấn Hoa không có cùng tiếp tục thảo tiếp, mà là quay đầu trở lại đối với Hoa Ân bị nói, Hoa bị tiên sinh Ngươi dự định giải quyết như thế nào trận này bãi công vấn đề?" Hoa Vân bị buộc tay, nói: "Ta cũng không biết. Ta đã từng tính toán cùng công hội đàm phán, muốn cho bọn hắn lý giải công ty tài chính khó khăn, nhưng công hội không muốn cùng ta đàm luận, bọn hắn yêu cầu duy nhất chính là tăng thêm tiền lương, trừ cái đó ra nói cái gì đều không dùng. Ta bây giờ một năm lợi nhuận chỉ còn lại mấy chục vạn mỹ nguyên, nếu như mỗi cái công nhân lương tuần lại tăng thêm 20 đô la Mỹ, ta liền muốn phá sản. Bây giờ độc quyền công hội cũng là một chút người trẻ tuổi, bọn hắn không có chúng ta đời cũ dạng này cần kiệm tinh thần, công tác sợ gắng sợ mệt, đối với tiền lương yêu cầu lại cao vô cùng." Bỡ Lĩnh đã tràn đầy đồng cảm thở dài, cũng không phải sao, công ty của chúng ta người trẻ tuổi bây giờ cũng là dạng này, vô luận để bọn hắn làm chuyện gì, bọn hắn đầu tiên muốn hỏi chính là cho bao nhiêu tiền lương. Giống đến châu Á đi công tác chuyện như vậy, đến bây giờ còn cần ta tuổi tác này người đi làm, người trẻ tuổi ngược lại không muốn đi. Lâm Chấn Hoa đạo, Hoa cân bị tiên sinh, tất nhiên địa phương sức lao động giá cả mắt như vậy, hơn nữa công nhân còn có nói, ngươi vì cái gì không cân nhắc đem nhà máy rời đến địa phương khác đi đâu? Rời đến đi đâu? Hoa Quân bị vấn đạo, bây giờ cũng không phải là chỉ có lưu giọt xuống quanh là như thế này, toàn bộ nước Mỹ cũng là như thế. trừ phi 6. Trừ phi như thế nào? Lâm Trấn Hoa nhìn xem Hoa Quân Bị, không có hảo ý cười nói, "Như thế nào, người trẻ tuổi, ngươi có ý định tiếp nhận hãng của chúng ta sao?" Hoa Quân Bị vân đạo, hắn tử Lâm Chấn Hoa vẻ mặt đọc hiểu Lâm Chấn Hoa ý đồ. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Lao ra tử thực sự là cơ trí, ta đang muốn hướng ngươi đưa ra đề nghị này. Các ngươi công nhân lương tuần là 420 đô la Mỹ, mà chúng ta nơi đó công nhân lương tuần chỉ cần 10 đô la Mỹ, ngươi vì cái gì không thử một lần đâu?" 10 USD. Hoa Quân Bị khoa trương kêu lên, "Ta bán bánh ngọt, ngươi nói đích thật là công nhân sao?" Lâm Chấn Hoa cảm thấy mình thật sự có chút khó mà mở miệng, trước mắt quốc nội hãng bình quân nhân viên làm theo tháng trình độ cũng chính là 80 đến 100 nguyên bộ giáng, mở đến 4 tuần lễ, lương tuần chỉ có 20 đến 25 nguyên nhân dân tệ, theo 3.7 tỷ suất hối đoái tính toán, chỉ tương đương với 5 đến 7 đô la Mỹ, Lâm Trấn Hoa nói 10 đô la Mỹ, vẫn ít nhiều mang theo một chút sốc nổi thành phần ở bên trong. Đương nhiên, khách quan nói, hai quốc gia tiền tệ giá trị cũng không phải hoàn toàn theo tỷ suất hối đoái chuyển đổi, khi đó một khối tiền Việt Nam đồng có thể mua được đồ vật, tại nước Mỹ dùng 1 đô la Mỹ cũng không có thể đủ mua được Cho nên Trung Hoa Trung Quốc công nhân trình độ tiêu phí cùng nước Mỹ công nhân so sánh, cũng không có như vậy cách xa. Việt Nam nông sản phẩm giá cả rất phải chăng, hàng công nghiệp giá cả tương đối tương đối cao, cho nên người Trung Quốc đang dùng cơm phương diện còn có thể thỏa mãn, nhưng muốn mua đồ điện gia dụng liền tương đối khó khăn, đến nỗi mua xe hơi nhỏ, đó chính là thiên phương dạ đàm. Việt Nam tiền lương tài nghệ đích xác tương đối thấp. Bở lính đại chứng thực đạo, ta muốn dừng nói tới tình huống, hẳn chính là là thật. Khó trách ta vài bằng hữu cũng đang thảo luận đem nhà máy đến Trung Hoa Trung Quốc đi xử tỉnh. Hoa Vân bị nói Lương tuần 10 đô la công nhân, đây quả thực là tiện nghi để cho người ta không thể tin được. Lâm Chấn Hoa đạo, Hoa cân bị tiên sinh, không nói rằng người, trong tay ta thì có một đầu tủ lạnh dây chuyển sản xuất, có thể đạt đến năm sinh 15 vạn thai quy mô. Nếu như cần, chúng ta còn có thể đem nó mở rộng đến năm sinh 30 vạn thai. Nếu như ngươi có thể đủ cung cấp chủ yếu linh kiện, ở Trung Quốc tiến hành lắp ráp, lại trở về Mỹ quốc lai like tiêu thụ, ta muốn cho dù tăng thêm hai đầu hải vận chi phí, tủ lạnh giá cả cũng sẽ so bây giờ quá thấp. Ta đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hoa Quân bị nói. Hắn vừa nói, một bên liền cầm lấy một chi bút chỉ trên giấy tính toán. là một tên tư thương nghiệp nội nhân sĩ, hắn đối với tủ lạnh sinh sản chi phí cùng với hải vận giá vốn như lòng bàn tay. Tính toán hoàn tất sau đó, hắn ngẩn đầu lên, đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Lâm tiên sinh, nếu như mua đài tủ lạnh ta cho ngươi 15 đô la lắp giáp phí tổn, ngươi cảm thấy thế nào?" Mũ nồi một ngày cùng bợ lĩnh đại thông điện thoại thời điểm, Lâm Trấn Hoa liền đã giữ lại muốn cắt cái này ra công đơn đặt hàng tâm tư. Xuất phát phía trước tại Bắc Kinh cùng Hoàng Cương một phen giao lưu, nhưng Lâm Chấn Hoa đối với mở miệng ra công nghiệp vụ lại có nhận thức mới. Lúc trước, hắn vẫn cảm thấy chính mình cần phải làm cao kèm theo đánh giá trang bị sản phẩm, nhưng cùng Hoàng Cương nói qua sau đó, Hắn cảm thấy lao động đông đúc hình mở miệng ra công công nghiệp kỳ thực cũng không nên làm từ bỏ. Trung Hoa Trung Quốc là một người miệng đại quốc, nông thôn có vài tỷ sức lao động cần thay đổi vị trí, nhu cầu cấp bách số lớn vào nghề cương vị. Cao kèm theo giá trị sản phẩm muốn làm, thấp kèm theo giá trị sản phẩm đồng dạng muốn làm. Tại xây thời sai lầm, ở chỗ hắn chỉ cho Trung Hoa Trung Quốc tìm một cái thấp kèm theo giá trị công nghiệp định vị. Mà Hoàng Cương quan điểm, nhưng là cao trung đế bưng thông cật, hẳn không thể đem toàn cầu công nghiệp toàn bộ tập trung đến bên Trung Quốc lại mới tốt, đây chính là trong truyền thuyết thế giới nhà máy định vị. Lâm Chấn Hoa nghĩ thông suốt điểm này, lần này đến Mỹ quốc lai liền lấy cứng thông cật ý niệm. Đâu một ngày hắn tại tư gia bỏ nhị công ty cùng uy nhị xâm đàm luận cố máy cả cơ gia công, hôm nay lại chạy tới cùng Hoắc Ân bị đảm luận tủ lạnh gia công. Tất nhiên nước Mỹ công nhân ngại tiền lương thấp, như vậy thì đem loại này tiền lương thấp cương vị nhường cho Trung Hoa Trung Quốc công nhân a, chúng ta không chê. Hoắc Ân bị tiên sinh, ngươi vừa rồi tính ra tiền lương, chỉ đủ chúng ta thanh toán cho công nhân. Là một tên giống như ngươi kẻ kinh doanh, ta còn cần cân nhắc cổ đông lợi tức." Lâm Trấn Hoa cười đối với Hoắc Cân bị nói. "Ân, ngươi không phải mới vừa nói các ngươi công nhân lương tuần chỉ có 10 đô la Mỹ sao?" Hoắc Ân bị nói. "Căn cứ hắn tính toán, Mỗi đại tụ lệnh 15 đô la Mỹ đã, đã bao hàm xí nghiệp lợi nhuận ở bên trong. Đây chỉ là tiền lương mà thôi. Lâm Trấn Hoa đạo, "Bợ lĩnh đại nữ sĩ là đã đến hãng của chúng ta, ta muốn nàng sẽ có một chút quyền lên tiếng. Hãng của chúng ta là xã hội chủ nghĩa nhà máy, chúng ta phải bị gánh công nhân tất cả phúc lợi, bao quát bọn họ nhà ở, điều trị, con cái giáo dục, tất cả đây đều là cần chi phí ngoại ngạch, cho nên đi 6. 341. 333 có kẻ mặc cả 333 có kẻ mặc cả hoặc ngân bị đương nhiên minh bạch Lâm Chấn Hoa nói như vậy mục đích là đang trả giá, hắn cũng là một cái thương trường lão thủ, nơi nào sẽ bị Lâm Chấn Hoa hù dọa? Hắn cười nhạt một tiếng đối với Lâm Chấn Hoa nói người trẻ tuổi 15 đô la Mỹ một đài thêm công phí đã không ít. phải biết nếu như ta đem tủ lạnh dây chuyển sản xuất rời đến Ấn độ đi dù cho mỗi một đài tủ lạnh chỉ cấp 12 đô la thêm công phí dùng bọn hắn cũng là sẽ tiếp nhận Lâm Trấn Hoa nhớ tới đầu một ngày tại tư gia bỏ nhị công ty đàm phán lúc lao đao nói để cố không khỏi vừa cười vừa nói hoaân bị tiên sinh ta đối với người nói tình huống tin tưởng không nghi ngờ bất quá người vững tin ấn độ công nhân không biết dùng dính đẩy củ tay đi lắp ráp người tủ lạnh sao vợ lính đang nghe thấy lời ấy cũng bắt đầu cười nàng đối với Lâm Trấn Hoa nói rừng Ta thế nào cảm giác người đối với người Ấn Độ có một chút thành kiến đâu? Phải biết, các người tỉnh rằng nam công nhân mặc dù không ăn cụ gì, nhưng bọn hắn ăn cay tiêu năng lực cũng là phi thường kia người. Cái này không thể đánh đồng a. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta công nhân mặc dù ăn chay tiêu, nhưng bọn hắn sẽ không đem tương ớt bôi ở trên tủ lạnh. Đại gia ha ha mà nở nụ cười, Hoa Vân Bỉ cũng không phải không kiến thức nhân. đối với Trung Hoa Trung Quốc cùng Ấn Độ hai quốc gia bên trong công nhân tình huống, hắn nhiều ít có nghe thấy. Lâm Chấn Hoa giờ ví dụ mặc dù tương đối cực đoan, nhưng là nói rõ một cái tình huống, đó chính là Ấn Độ công nhân tính kỷ luật đích thật là tương đối kém. Lựa chọn đồng bạn hợp tác tuyệt không phải ai tiện nghi liền tuyển của người nào, công nhân tố chất, xí nghiệp tín dụng, chính trị cùng xã hội phong hiểm các loại, cũng phải cần suy tính nội dung. Hoa Vân Bỉ lúc trước không có đem nhà máy rời đến Hải ngoại đi, cũng là bởi vì tìm không thấy thích hợp hơn đồng bạn hợp tác. Đối với Lâm Trấn Hoa xí nghiệp, Hoa Vân Bỉ từng nghe bợ lĩnh đả nói qua, hắn cũng tự mình xem qua hắn Hoa Định cư ở công ty sản xuất ngũ diệp quạt cùng với phun thác nước thức tẩy y li kì, những sản phẩm này vô luận là bên trong chất lượng vẫn là mặt ngoài tô công, đều đã đạt đến trình độ nhất định, cái này cũng là Hoa Vân Bỉ có ý định cùng Lâm Chấn Hoa hợp tác lý do. "Tôi à, người trẻ tuổi Ta thừa nhận ngươi nói đúng. Hoa Quân bị không muốn cùng Lâm Chấn Hoa tiếp tục vòng vo, vò. hắn thẳng thắn mà hỏi thăm, "Ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ à, mua lại tổ lãnh các ngươi hy vọng cầm tới bao nhiêu thêm công phí?" "Giá tổng cộng 25 USD Lâm Trấn Hoa nói. Đối với thêm công phí, Lâm Trấn Hoa đại khái tính qua một khoản nợ. Hắn tính toán dùng để tiếp nhận thái qua công ty tủ lãnh sinh sản nghiệp vụ Bình Đài, dĩ nhiên chính là nhường nhẹ hóa sảnh cảm thấy đau đầu vô cùng giang thực điện. Giang thực điện đi qua năm sinh 15 vạn thai tổ sinh sản công việc ba hẹn là 1000 nhiều người. Nếu như muốn đem dây chuyền sản xuất mở rộng đến năm sinh 30 thai, Sinh sản công việc ba hẹn muốn tăng thêm đến 2.500 người tà hữu Nếu như mỗi đại tủ lạnh thêm công phí là 15 đô la Mỹ 30 vạn thai tủ lạnh, có thể kiếm được 450 vạn Mỹ nguyên thêm công phí, cho dù là theo tỷ suất hối đoái tính toán, cũng tương đương với 1.700 vạn nguyên nhân dân tệ. 2.500 tên công nhân một năm tiền lương cũng chính là 300 vạn hơn ráng vẻ tăng thêm khắc sinh sản đầu nhập ở bên trong, một năm chi phí căng hết cỡ cũng chính là 600 vạn, 1.700 vạn thu vào xem như vô cùng phong phú. Bất quá, Lâm Trấn Hoa là xem quen rồi nhiều tiền người. Hắn nhìn ra Hoa hoaân bị hoàn toàn chính xác có ý định đem sinh sản rời đến Trung Hoa Trung Quốc đi tiến hành dạng này một cái lừa đảo tốt cơ hội hắn làm sao lại vông tha hắn đồng thời cũng coi như qua một khoản khát sổ sách biết dù cho theo 25 đô la Mỹ một đài thêm công phí hoa cân bị lấy được lợi nhuận cũng muốn so bây giờ cao hơn nhiều ai bảo hắn bây giờ dùng công nhân đều là lương tuần 420 đô la các đại gia đâu 25 USD một đại giá cả có phần quá cao ha phải biết ta còn muốn gánh chịu đi tới đi lui chi phí vận chuyển dùng hoa cân bị đối với Lâm Trấn Ho kêu khẩu đảo ta nghe nói hàng của người là ở Việt Nam nội địa cũng không phải Duuyên Hải ta muốn, này lại ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển dùng a. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta xí nghiệp ở Trung Quốc nội địa không giả, nhưng chúng ta gần như Trung Hoa Trung Quốc dòng sông to lớn nhất, cũng chính là Trừng Giang. Tàu biển có thể thẳng tới tầm Dương cảng, cho nên vận chuyển chi phí tăng thêm cũng không rõ ràng. Cho dù là dạng này, ta cho rằng 25 đô la Mỹ vẫn là quá cao. Như vậy chúng ta có thể hơi lùi một bước, nếu không thì 24 đô la Mỹ A6. Lâm Chấn Hoa giao giá trên trời, Hoa Vân bị trả tiền ngay tại chỗ, hai người cầm bút toán nửa ngày, cuối cùng đã đặt thành thỏa hiệp, theo mỗi đại 22 đô la thêm công phí tới thí hành. Tại Phương thức hợp tác bên trên, Thái Qua Công ty Nghĩa vụ là hướng giang thực điện cung cấp sinh sản tủ lạnh nguyên vật liệu cùng với một bộ phận thành phẩm linh kiện, giang thực điện phụ trách lắp ráp. Tại Thái Qua Công ty cung cấp linh kiện bên trong, liền đã bao hàm trong tủ lạnh cơ phận nổ cốt máy nén. Những thứ này máy nén sẽ tại nước Mỹ sinh sản, tiếp đó vận đến Trung Hoa Trung Quốc đi tiến hành phân phối trang bị. Hoa Cân Bỉ tiên sinh, người là có hay không có ý định đem máy nén sinh sản cũng chuyển rời đến Trung Hoa Trung Quốc đi tiến hành đâu? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hoa Cân Bỉ đạo, nếu có thể mà nói, ở Trung Quốc sinh sản máy nén đương nhiên tốt hơn, dạng này có thể giảm bớt ở giữa quay vòng chi phí. Nhưng căn cứ ta hiểu tình huống trước mắt Việt Nam máy nén kỹ thuật sản xuất còn không quá quan ta không hy vọng ta tủ lạnh bởi vì máy nén vấn đề mà bị khách hàng trả hàng máy nén sinh sản cũng không ngoài hồ chính là một chút độc quyền kỹ thuật mà thôi nếu như ngươi nguyện ý hướng tới chúng ta chuyển nhượng những thứ này độc quyền kỹ thuật ta có thể cân nhắc nhường ra một bộ phận thêm công phí dùng Lâm Trấn Hoa nói Hoa hoaân bị đạo người trẻ tuổi không nên quá tham lam chúng ta trước tiên đem giai đoạn thứ nhất hợp tác hoàn thành lại nói ta lớn nếu như chúng ta tại cả cơ phân phối trang bị phương diện hợp tác làm cho người khoái trảrá lời nói liên quan tới máy nén sinh sản các ngươi sẽ có cơ hội Ân, chúng ta." Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, hắn cũng biết hợp tác chỉ có thể là từng bước từng bước tới, cho dù là hôm nay nói những thứ này, cũng không phải lập tức liền có thể ký tên có hiệu lực. Hoa Vân Bị còn cần phải người đi tỉnh Giang Nam khảo sát, lấy xác nhận Giang thực điện phải chẳng có năng lực tiếp nhận những nghiệp vụ này. Ngoài ra, liên quan tới vận chuyển chi phí, chắc chắn, trái với điều ước trách nhiệm các loại chi tiết, cũng cần tiến hành nhiều lần cân nhắc mới có thể xác định. Hoa Vân Bị cùng Lâm Chấn Hoa hai người nói tới, vẹn vẹn một loại ý hướng hợp tác mà thôi. Chợt này nói chuyện, đối với chủ khách song phương tới nói cũng là rất mau mắn. Hoa Cân bị đã quyết định muốn đem dây chuyển sản xuất rời đến Trung Hoa Trung Quốc đi quyết tâm đương nhiên cuối cùng đồng bạn hợp tác có phải hay không lựa chọn Lâm Trấn Hoa lại coi là chuyện khác Lâm Trấn Hoa cũng từ hóaân bị trong sự phản ứng nghiệm chứng phán đoán của mình đó chính là nước Mỹ thật có không thiếu xí nghiệp là hy vọng tại hải ngoại tìm kiếm nhà máy gia công có tin tức này hắn liền bắt đầu suy xét thâu tóm rằng thực điện vấn đề Giang thực Điện có một đầu có sẵn tủ lạnh dây chuyển sản xuất còn có hơn ngàn tiền có tủ lạnh sinh sản kinh nghiệm công nhân chỉ cần có thể đem quản lý quy định lần nữa thành lập đứng lên tiếp nhận thái qua công ty sinh sản nghiệp vụ là không có, có vấn đề gì Tạ Mây đẹp lần này cũng không đê không, nghe nói nàng nghĩ mua sắm thái qua công ty sản xuất tủ lạnh, Hoa Quân bị lúc này biểu thị, từ mình tồn kho bên trong lấy ra hai đài giá bán cho nàng, về giá cả cũng so trên thị trường giá bán muốn ưu đãi hai thành. Tạ Mây đẹp nghe thấy lời ấy, tự nhiên là cao hứng mặt mày hớn hở, nàng đem mình cái vận tốt này đều thuộc về công tại Lâm Trấn Hoa, đến nỗi Lâm Chấn Hoa cùng Hoa Quân bị nói hợp tác, nàng ngược lại hứng thú không lớn. Nói xong mọi chuyện cần thiết sau đó, Lâm Trấn Hoa một nhóm liền hướng Hoa Cân bị tử. Hoa bị tự mình đem bọn hắn đến lầu làm việc dưới Lâm Chấn nói, "Lâm sinh, Có thể có cơ hội cùng ngươi người tuổi trẻ như vậy hợp tác, ta cao hứng phi thường. Ngươi là ta đã thấy có thể làm nhất người Trung Quốc." Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, "Hoa Quân Bỉ tiên sinh, ngươi cũng là ta đã thấy khả ái nhất nước Mỹ lao đầu." "A, phải không?" Hoa Quân Bỉ cười lên ha ha, hắn quay đầu đối với Bơ Lĩnh Đạt nói, "Bơ Lĩnh Đạt, ngươi có nghe thấy không, Dừng đối ta đánh giá cao vô cùng." Bơ Lĩnh Đạt quyến rũ cười nói, "Hoa Quân Bỉ, điểm này ta tại 30 năm trước liền đã đã biết." Hoa Quân Bỉ đang muốn nói chút gì ngọt ngào lời nói, chợt thấy từ cửa công ty bên ngoài đi tới mấy người, trực tiếp hướng bọn hắn cái phương hướng này mà đến rồi. Xịt. Hoa Vân Bỉ căm tức mắng một tiếng, những thứ này đáng chết công hội đầu lĩnh, lại hướng ta làm áp lực. A, những người này chính là công hội người sao? Lâm Chấn Hoa tò mò vấn đạo, hắn lúc trước chỉ là nghe nói nước Mỹ công hội lợi hại, còn không có chân chính được chứng kiến đâu. Có một cái cơ hội như vậy, hắn cũng vui vẻ muốn nhìn náo nhiệt. Các người đi trước đi, những người này ổn nào là không có xong không có. Hoa Vân Bỉ hảo ý nói. Lâm Chấn Hoa đạo, nếu như ngươi không phản đối mà nói, ta rất muốn nhìn một chút bọn họ là ầm ý thế nào. Hoa Vân Bỉ gật đầu nói, tốt ta, nếu như nguyện ý nhìn, có thể nhìn một chút, bất quá, ngươi không cần thiết cùng bọn hắn nói cái gì. Những người này là không nói đạo lý. Đang khi nói chuyện, mấy người kia đã tới trước mặt của bọn hắn, cầm đầu là một người trẻ tuổi, hắn hướng Hoa Quân bị lên tiếng chào, "Này, Hoa Quân bị tiên sinh, ngươi có khỏe không?" "Ta phi thường tốt, Mạch Khắc Duy tiểu tử, thật cao hứng lại gặp được ngươi." Hoa Quân bị cười đáp, mặc dù công hội là tới hướng hắn tạo áp lực, nhưng những người này dù sao cũng là hắn công nhân, mọi người qua đi quan hệ cũng không tệ lắm. "Hoa Quân bị tiên sinh, chúng ta công hội nói lên điều kiện, ngươi suy tính được thế nào?" Mạch Khắc Duy vấn đạo. Hoa Quân bị lắc, lắc đầu nói, "Mạch Khắc Duy Ta đã hướng các ngươi giải thích qua rất nhiều lần, trước mắt thái qua công ty tình trạng tài chính vô cùng tệ hại, các ngươi nói lên tăng thêm tiền lương yêu cầu là không cách nào làm được. À, nếu như là dạng này, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là tuyên bố vô kỳ hạn mà nghỉ việc." Mạch Khắc Duy nói. Hoa Gân Bỉ gật đầu nói, "Nếu như các ngươi cho rằng đây là một cái biện pháp tốt mà nói, ta cũng chỉ đành tôn trọng ý kiến của các ngươi." Nghe được Hoa Gân Bỉ mà nói, Mạch Khắc Duy sững sốt một chút, mấy lần trước hắn tới cùng Hoa Gân Bỉ đàm phán, Hoa Gân thái độ mặc dù kiên quyết, nhưng vẫn là liều mạng khuyên bọn họ mau chóng làm trở lại. Mà một lần, Hoa Gân thái độ giống như thay đổi. "Giữa hồ đối với bọn hắn lúc nào làm trở lại đã có chút không cần thiết. Như thế nào, Hoa Vân Bỉ tiên sinh, ngươi không quan tâm chúng ta làm trở lại vấn đề sao?" Mạch Khắc Duy vấn đạo. Hoa Vân Bỉ nắm tay mở ra, "Ta cho rằng, lúc nào làm trở lại là các ngươi công hội quyết định, ta thực sự không có cách nào can thiệp. Các ngươi nói lên yêu cầu, ta không cách nào thỏa mãn, nếu như các ngươi kiên trì cho rằng không vừa lòng liền không thể làm trở lại mà nói, vậy ta cũng chỉ đánh tiếp tục trở ở lại." 342 334 sảo nộ tây thi đấu 334 tây tái, -tái nghe được Hoa Vân mà nói, Mạch khác Duy mặt của đỏ bừng, nói, "Hoa Vân tiên sinh" Chẳng lẽ ngươi thật sự không quan tâm Tiger Thái Qua sinh tồn sao? Dạng này cùng công hội tiếp tục mang xuống, đối với Tiger Thái Qua là không có, có chỗ tốt. Hắn không đề cập tới Tiger Thái Qua còn tốt, vừa nhắc tới Tiger Thái Qua, Hoa Vân bị lập tức liền nổi giận, hắn giơ ra một ngón tay chỉ vào mặt khắc duy mặt của quách, "Mạch khắc duy, ngươi còn có tư cách đề cập với ta Tiger Thái Qua sao? Phu thân của ngươi là năm đó cùng ta cùng một chỗ lập nghiệp thiết lập Tiger Thái Qua công nhân giả, nếu như không có Tiger Thái Qua, hắn căn bản cũng không có tiền tới nuôi sống các ngươi mấy cái này đồ chó con. Hiện tại các ngươi trưởng thành, ngươi còn tiếp nhận cha ngươi chức vị tiến Qua Thế nhưng là ngươi xem một chút chính ngươi làm sự tình, có sự kiện kia là vì Tiger thái quá lo nghĩ. Mạch khắc Duy đạo, Hoa Vân bị tiên sinh, chuyện này chỉ có thể trách ngươi chính mình, chúng ta công hội yêu cầu là hợp pháp, là ngươi không cùng công hội phối hợp. Hoa Vân bị đạo, ta biết các ngươi có công hội, thế nhưng là các ngươi công hội cả ngày đã làm gì? Ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, các ngươi đưa ra 5 lần tăng thêm tiền lương yêu cầu, còn muốn tăng thêm được nghỉ phép kỷ, còn có cho các ngươi công hội cung cấp kinh phí hoạt động. Các ngươi một lần lại một lần mà đưa ra yêu cầu, chẳng lẽ là đem ta lão Hoa bị xem như một cái ngân hà sao? Mạch khắc đạo, Hoa Vân bị tiên sinh Ngươi nên biết, ngươi một năm có thể dãy trên trăm vạn Mỹ nguyên lợi nhuận, mà chúng ta những thứ này đáng thương công nhân một năm mới có thể kiếm đến hai vạn Mỹ nguyên, chúng ta chỉ là để cho ngươi cho chúng ta tăng thêm 20 đô la lương tuần mà thôi, cái này đối ngươi tới nói, chẳng lẽ là chuyện rất khó sao? Đương nhiên là chuyện khó khăn. Hoa Quân Bỉ đạo, ta một năm dãy hơn triệu lợi nhuận không giả, thế nhưng là ta muốn gánh nỗi trách nhiệm các ngươi không thấy sao? Ta muốn gánh vác nhà máy thiết bị đổi mới, còn muốn gánh chịu đủ loại kinh doanh phong hiểm. Nếu như gặp phải khủng hoảng kinh tế, nhà máy hao tổn, ngươi tùy thời có thể rời đi, thế nhưng là ta lại phải đi lấp cái lỗ thùng này. Ngươi nói một cái công nhân tăng thêm 20 đô la lương tuần, thế nhưng là phóng tới toàn bộ công ty, một năm chính là 100 nhiều vạn mỹ nguyên, chẳng lẽ muốn ta đem tất cả lợi nhuận đều lấy ra thỏa mãn các ngươi lòng tham không đáy yêu cầu sao? Ngươi kỳ thực có thể đem tủ lạnh giá cả để cao từng chút một." Mạch Khắc Duy nói. "Nếu như có thể nâng giá, ta đã sớm đề. Thế nhưng là nếu như nhắc lên giá cả, sản phẩm của chúng ta liền căn bản bán không được, khi đó công ty vẫn sẽ phá sản, ngươi hiểu chưa?" Hoa Cân bị nói. Mạch Khắc Duy kỹ thuật chỉ là một tiểu lưu manh mà thôi, hắn có thể đủ trở thành công hội người phụ trách, chỉ là bởi vì hắn có can đảm mà. Hắn mỗi lần dẫn dắt công nhân bãi công kết quả đều khiến cho Hoa Vân Bị làm ra như bộ, cho nên rất nhiều công nhân đều ủng hộ hắn. Cụ thể muốn nói đến xí nghiệp quản lý kinh doanh phương diện sự tình, Mạch Khắc Duy là tuyệt không hiểu. Phân rõ phải trái dạng bất quá Hoa Vân Bị, Mạch Khắc Duy không thể làm gì khác hơn là trở lại an vạ đường xưa lên, hắn nún nún vài nói, "Hoa Vân Bị tiên sinh, kỳ thực ngươi cùng ta tranh luận là vô dụng, chúng ta công hội thì sẽ không thay đổi chủ ý nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, ta muốn, Hyper Thái qua công ty nhất định sẽ sập Bị cười hát hát, nói, "Mạch Khắc Duy, ngươi ở đây uy ta sao? Ta chỉ là vật một sự thật mà thôi." Hoa Vân bị đạo, Mạch Khắc Duy, nếu như ngươi cho rằng bãi công liền có thể để cho ta khuất phục lời nói, ngươi đã sai lầm rồi. Các ngươi không muốn công tác, ta tự nhiên có thể tìm được nguyện ý công tác người, mà các ngươi thì sẽ mất đi những công việc này cơ hội. Cái gì? Ngươi nghĩ khai trừ chúng ta? Mạch Khắc Duy sắc mặt biến hóa. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy a? Hoa Vân bị nói, vừa rồi cùng Lâm Chấn Hoa nói qua sau đó, hắn sức mạnh vô cùng đủ. Lúc trước, mỗi lần công nhân bãi công thời điểm, hắn đều không thể không khuất phục, bởi vì hắn không thể trơ mắt nhìn công ty của mình sụp đổ mất. Hắn mỗi lần đều nghĩ Có lẽ lần nên cho các công nhân tăng thêm một điểm tiền lương, bây giờ giá hàng cao như vậy, các công nhân thu vào có thể thật sự không thoa sử dụng a thế nhưng là, hắn nhượng bộ cũng không có nhường mạch khắc duy bọn người linh lộng, tương phản, nhưng lại làm cho bọn họ làm trầm trọng thêm. Ngay tại Lâm Trấn Hoa bọn hắn đến trước đó, Hoa Vân bị còn đang suy nghĩ, có phải hay không lại muốn nhượng bộ một lần, nhưng Lâm Chấn Hoa cho hắn đề nghị nhượng hắn nghị thông suốt, hắn hoàn toàn có lựa chọn khác, tại sao phải chịu mạch khắc duy cái này tiểu xúc sinh khí đâu. Đúng lúc này, từ mạch khắc duy sau lưng tránh ra một người tới, đây là một vị trẻ tuổi người da đen, nhìn còn có mấy phần anh tuấn. Hắn đi lên trước, Đối với Hoa Cân bị nói, Hoa Cân bị tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vừa rồi tại lấy khai trừ tới uy hiếp ngươi nhóm Tiger thái qua công ty công hội người phụ trách. Lâm Trấn Hoa nhìn xem vị này người da đen, trong lòng không khỏi vì đó nhảy mấy lần. Hắn cảm thấy gương mặt người nọ cỡ nào nhìn quen mắt, đương nhiên, hắn cũng không phải một thế này nhận biết vị này người da đen, mà là tại kết trước, tại trên TV 5. Thiên sinh, xin hỏi ngươi là vị nào? Hoa Cân bị không biết vị này đen tiểu tử, hắn khách khí vấn đạo. Ta gọi Tây Tái. là Chicago một cái không phải chính phủ tổ chức nhân viên công tác, chúng ta tổ chức này là chuyên môn hơi yếu thế quần thể cung cấp nghề nghiệp và luyện. Lần này, là mạch khắc Duy Tiên sinh mời ta tới, vì bọn họ cung cấp một chút phương diện pháp luật chỉ đạo. Đen tiểu tử tự, tự giới thiệu mình. Đứng ở một bên xem náo nhiệt Lâm Trấn Hoa nhịn không được cười lên, quả nhiên là hắn, thế giới này thật sự rất là kỳ diệu a 2 năm trước, Lâm Trấn Hoa tại phở giảng phục triển hội bên trên vô tình gặp sau này chấp trưởng Nga Sô bị Bưu tấn, hôm nay lại tại ở đây gặp được 20 năm sau nước Mỹ trưởng nhân Tây Tài. Tây Tài cái tên này còn có một cái tiếng Trung gì ý, gọi là con hải Bởi vì nó tiếng Anh từ đơn kỳ thực là CG. Lúc này Quan Hải Nhân huynh còn không nghĩ tới chính mình sau này sẽ như thế nào phong quang, hắn đại 4 năm trước tốt nghiệp ở Chicago đại học, thuộc về tốt nghiệp tức thất nghiệp một loại, bây giờ chỉ có thể ở một cái không phải chính phủ trong tổ chức kiếm miếng cơm ăn. Bất quá, lấy Lâm Chấn Hoa ánh mắt đến xem, Tây tái giả dặn lúc này đã hiển lộ không bỏ sót. Hoa Quân bị tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi, vô cớ đội việc một cái công nhân là phạm luật, nhất là khi này vị công nhân là tổ chức bãi công công hội lúc, làm như vậy sẽ dính can thiệp công hội sự vụ. Nếu như cái này chuyện bất hạnh xảy ra, ta vô cùng nguyện ý vì Mạch Khắc Duy đảm nhiệm luật sư, đến châu pháp viện đi không cháu ngươi." Tây tái tao nhã lễ phép uy hiên nói. Hoa ngân bị cười lạnh, nói: "Tây tái tiên sinh, ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng không định đổi việc Mạch Khắc Duy, ta sẽ không đi chọ kết cáo." Vậy ta liền vô cùng ăn ủi. Tây tái khẽ cười nói, hắn cho là mình đối với Hoa Cân bị uy hiếp đã phát huy tác dụng. Ai ngờ, không đợi Tây tái nụ cười trên mặt tối lui, Hoa ngân bị liền bổ sung một câu: "Mặc dù ta không dự định đổi Khắc Duy, nhưng cũng không có nghĩa là Mạch Khắc Duy sẽ không thất nghiệp. Ta muốn, hắn cùng hắn công hội các đồng minh Tại trong vòng 2 tháng đều sẽ thất nghiệp. Ngươi là có ý tứ gì? Mạch Khắc Duy vấn đạo. Hoa Vân Bỉ đạo, ta ý tứ rất đơn giản, ta đã quyết định từ ngày hôm nay đóng lại Thái Qua công nhà máy. Tây tái Tiến Sinh, pháp luật có hay không quy định một cái nghiệp chủ không thể đóng lại hãng công ty của hắn? Đóng lại nhà máy? Hoa Cân Bị một câu nói, nhường cho Mạch Khắc Duy cùng nhau tới vài tên công hội lãnh tụ đồng loạt chấn kinh. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hãng xưởng đóng cửa, cái kia Hoa Vân thì có lý do trên phạm vi lớn mà giảm biên chế, toàn bộ nhà máy chỉ cần lưu lại mấy cái nhìn cửa người liền có thể Bọn họ đều là tại Thái Qua công nhà máy công tác rất nhiều năm công nhân, một khi bị xe rớt, sinh hoạt bảo đảm cũng chưa có. Bọn họ đều là bai công kẻ đầu dê, nhưng sở sở lương tâm tới nói, bọn hắn không thể không thừa nhận, là Hoắc Ân bị là một cái khá vô cùng cố chủ, hợp người vô cùng chiếu cố, lái ra tiền lương cũng so khác nhà máy cao hơn một chút. Bọn hắn một lần lại một lần mà náo bãi công, chẳng qua là cảm thấy náo một lần liền có thể nhận được càng nhiều tiền lương, nhưng xưa nay không nghĩ tới náo đến kết quả cuối cùng sẽ để cho toàn bộ nhà máy đóng cửa. Mỗi người cũng bắt đầu tính toán, nếu như hãng xưởng đóng cửa, bọn hắn thì không khỏi không đi tìm công tác mới. Mới cố chủ chắc chắn sẽ không giống Hoắc Ân bị dễ nói chuyện như vậy, mà tiền lương cũng nhất định phải hạ xuống một mảng lớn. Tại Thái Qua công nhà máy, bọn hắn đã ăn sung mặc sướng, nếu như đến một nhà mới nhà máy đi, e rằng chỉ có thể ngoan ngoãn làm một cái sáu người mới, đó là một loại dạng gì tư vị ác không? Không, Hoắc Ân bị tiên sinh, như người loại này uy hiếp đối với chúng ta phải không tạo tác dụng." Mạch Khắc Duy lập bắp nói, trong lòng của hắn tổn lấy một phần may mắn, cho rằng Hoắc Ân bị mới vừa nói đi ra ngoài lời nói, vẹn vẹn hù dọa bọn hắn mà thôi. Tại Mạch Khắc Duy xem ra, Hoắc bị là tuyệt đối không có khả năng đóng lại Thái Qua công nhà máy. Cái công xưởng này còn có thể cho hắn sáng tạo lợi nhuận, hắn như thế nào cam lòng đóng lại đâu. Tiger thái qua phẩm chất tủ lạnh tại nước Mỹ trên thị trường rất có một chút danh khí, nếu như thái qua công nhà máy đóng lại, nhãn hiệu này bên trong bao hàm giá trị liền hoàn toàn lãng phí hết, lấy Hoa Cân Bị lý trí, sẽ không không tính quá khoản nợ này tới. Lũ Mỹ Khắc Duy, ngươi cho là ta là duy hiếp ngươi sao? Hoa Cân Bị cười ha hả, nhìn thấy mạch Khắc Duy cái kia trở nên trắng bệ khuôn mặt, Hoa Cân Bị có một loại trước nay chưa có dạng khoái cảm giác. Hoa Bị tiên sinh, đóng lại nhà máy đối với tất cả mọi người là không có lợi. Mạch Duy bày ra một bộ tận tình bộ dáng Kỳ thực, có rất nhiều sự tình là có thể thương lượng. Ơn, tốt à, ta thừa nhận chúng ta công hội lần này nói lên yêu cầu hơi cao một điểm, có thể chúng ta không phải làm yêu cầu tăng thêm 20 đô la lương tuần, chúng ta có thể lùi một bước, xuống đến 10 đô la Mỹ, ngươi xem như thế nào. Nếu như ngươi có thể đáp ứng, chúng ta cam đoan ngày mai là có thể làm trở lại. Không, cho dù là 1 đô la Mỹ ta cũng sẽ không đáp ứng. Hoa Cân Bỉ Ngư Hồng Hồng nói, nếu như các ngươi không hy vọng thái qua công nhà máy đóng lại, vậy liền để nhân mã của các ngươi bên trên làm trở lại. chỉ cần có một tên khốn kiếp còn tại bãi công, ta liền sẽ để các ngươi tất cả những thứ này vương bắt đản đều biến thành người thất nghiệp. Ta không tin tưởng." Mạch Hắc Duy gầm lên, lao Hoa Hắc Tân ta không tin tưởng ngươi sẽ nhìn mình tâm huyết sụp đổ mất. Ta biết, Tiger Thái Qua nhãn hiệu này là ngươi sáng tạo ra, ngươi đối với nhãn hiệu này so với chính ngươi sinh mệnh còn trân quý, ngươi là tuyệt không có khả năng ném đi nó." "Ai nói ta muốn ném đi Tiger Thái Qua nhãn hiệu?" Hoa Vân Bỉ khinh miệt cười nói, "Vừa vận tương phản, ta sẽ để cho Qua tụ lại trở thành nước mỹ trên thị trường có đủ nhất sức cạnh tranh tụ lại. Chỉ quá, ta đã chịu đủ các ngươi." ra muốn đem nhà máy rời đi, rời đến một cái không có bãi công chỗ đi. 343-335 nhà tư bản chi hữu 335 nhà tư bản chi hữu đem Tiger thái qua nhà máy rời đi. Tất cả công nhân tất cả đều cảm thấy một loại hàn ý lúc này, bọn hắn tựa hồ mới chú ý tới tại chỗ còn có hai vị gia và ngoại nhân, từ nơi này hai vị người châu Á trang phục đến xem, bọn hắn cần phải không phải ba hoặc Hàn Quốc tới, mà có khả năng nhất là tới từ màu đỏ Trung Hoa Trung Quốc. Hoa Cân Bỉ, người nói không có bãi công chỗ, chẳng lẽ là trong ngón tay quốc? Mạch khác duy hướng Hoa Cân Bỉ vấn đạo. Hoa Cân Bỉ từ chối cho ý kiến. chỉ là quay đầu hướng Lâm Trấn Hoa mỉm cười. Lâm Trấn Hoa mới vừa nhìn một hồi náo nhiệt hí kịch, bây giờ thấy mình từ người xem đã biến thành diễn viên của chúng, không khỏi hướng Hoắc Cân bị qua đáp lễ một cái cười khổ. Như thế nào, là các người thuyết phục Hoắc Ân bị đem nhà máy rời đến Trung Hoa Trung Quốc đi không? Mạch Khắc Duy đi đến Lâm Trấn Hoa trước mặt, tức giận vấn đạo. Hắn đã tỉnh ngộ nói, Hoắc Ân Bỉ sức mạnh, hẳn chính là đến từ mấy vị này khách không mời mà đến, chính là bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, Hoắc Ân mới không còn quan tâm công hội hiếp. Lâm Chấn Hoa cười hắc, hắc dùng tiếng Anh nói, "Tiên sinh, người đánh giá quá cao năng lực của chúng ta." Chúng ta cùng Hoa Vân bị tiên sinh là hôm nay mới quen, chúng ta như thế nào có năng lực thay đổi ý nghĩ của Hán. Hoa Vân bị là không thể nào đem nhà máy rời đến Trung Quốc các người đi, Trung Quốc các ngươi lại nghèo lại rất lại phía sau, ngoại trừ mấy cái thành phố lớn bên ngoài, những địa phương khác liền điện cũng không có, các người lấy cái gì tới kiến công nhà máy?" Mạch Khắc Duy nói. Lâm Trấn Hoa học người Mỹ dáng vẻ nhún vai, "Vấn đạo, tiên sinh tôn kính, người nghe ai nói Trung Hoa Trung Quốc ngoại trừ mấy cái thành phố lớn bên ngoài những địa phương khác cũng không có điện?" Mạch Khắc Duy rất nghiêm nói, "Ta là xem phim bên trên dạng này diễn." Trước đó không lâu Trung Quốc các người có một bộ phim tại Hà Hoa Ý liên hoàn phim lên thường, gọi là Diễn Cổ. Ta xem qua, Trung Hoa Trung Quốc chẳng những không có điện, thậm chí ngay cả uống nước đều uống không hơn. Còn có một bộ gọi đất vàng mà điện ảnh ta cũng nhìn qua, ta không thể không thừa nhận, những điện ảnh này đem Trung Hoa Trung Quốc quay trụ phải vô cùng chân thực. Một tên khác nước Mỹ công nhân cũng đắp kháng đạo. Đây đều là ai ba đóng phim. Lâm Trấn Hoa ha miệng chính là một câu thô tục Người Mỹ nói cái này hai bộ điện ảnh, hắn đều nhìn qua. Nghe nói là cái gì đời thứ năm vẫn là đời thứ mấy đạo diễn tác phẩm tâm huyết, chụp thời điểm chính là chạy tại trên quốc tế cầm phần đường, cho nên cũng là chọn trung hoa Trung Quốc nghèo nhất tối lạc hậu chỗ vỗ. Liên quan tới vấn đề này, Lâm Trấn Hoa từng nghe người nói lên qua, bây giờ người ta người ngoại quốc thích nhất nhìn chân thực Trung Hoa Trung Quốc. Cái gọi là chân thực chính là loại kia đất bỏ đi đồ vật, cái gì hồng cao lương a, giá hoa a, chân nhỏ a, bím tóc cá gì, chủng loại này thì có thể được thưởng, nếu như ngươi đi chụp Hán Hoa trọng công xưởng, người ngoại quốc nhất định phải nói ngươi là tại Hàn Quốc lấy cảnh. Chính là bởi vì Trung Hoa Trung Quốc có dạng này một nhóm tiền vệ đạo diễn, cho nên thẳng đến 90 cuối thập niên kỷ, rất nhiều người ngoại quốc trong lòng Trung Hoa Trung Quốc vẫn là lưu bím tóc bó chân, nếu như ngươi cùng người nước ngoài nói ngươi ở trong nước uống qua khả nhạc, nhân ra nhất định đem ngươi trở thành phú nhị đại. Tốt ta, mạch khắc duy tiên sinh, ta không muốn giải thích cái gì, Hoa ngân bị tiên sinh là thế nào suy tính, ta cũng không rõ ràng. Có thể hắn sẽ không đem nhà máy rời đi một cái đã không có điện cũng không có nước có ra. Lâm Trấn Hoa bại lui, chính chúng ta người Trung Quốc đều ở đây tự hạ mình, có thể đoán nhân gia người nước ngoài xem thường người sao? Mạch Khắc Duy mấy người cũng không có khả năng đối với Lâm Chấn Hoa làm loạn, bọn hắn tụ cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận một phen, tựa hồ cũng không được ra kết luận gì, không thể làm gì khác hơn là hướng Hoắc Ân Bị ổn nào một cái thông, tiếp đó hậm hực mà thẳng bước đi. Tây Thi đấu ngược lại là hơi có điểm tầm nhìn xa, trước khi đi, liên tục mà khuyên Hoắc Ân Bị phải nghĩ lại mà đi, không muốn làm loại này tổn hại nước Mỹ công nhân lợi ích sự tình. Hoắc Ân Bị lười nhác dây dưa với hắn, phất phất tay đem hắn cũng đổi đi. Nhìn thấy Mạch Khắc Duy bọn người đi xa, Lâm Chấn Hoa đổi với Hoắc Ân Bị nói, "Hoắc Ân Bị tiên sinh, ngươi thật là không phải bản thân, hợp tác giữa chúng ta vẫn chỉ là một cái miệng hiệp nghỉ đâu." Ngươi làm sao lại đem chúng ta đưa ra bán? Ngươi xem, ta đã đem mạch khắc duy tiên sinh đắc tội, vạn nhất hắn lòng mang bất mãn, cho ta làm cho điểm nháng chân làm sao bây giờ? Hoa Cân Bỉ đạo: "Dừng, tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn đối với Tiger Thái qua nhà máy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm tình, dạng này công nhân ta đã chịu đủ rồi. Ta bây giờ không do dự, ta lập tức liền có thể liên hệ luật sư của ta, cùng các ngươi ký kết hợp tác hiệp nghị. Đến nỗi gia công phí, ta có thể để cao đến mươi đại 25 USD a." Hoa Cân Bỉ: không phải là bị những người tuổi trẻ này điên lên a?" Bơ Lĩnh đã cười duyên nói ra. Dưng đã đáp ứng 22 đô la giá tiền, ta vẫn lần thứ nhất gặp lại ngươi chủ động cho người khác tăng giá." Hoa Cân bị lắc lắc đầu nói, nhìn thấy những người này, ta mới biết được nơi nào công nhân là tốt nhất. Ta nguyện ý cho Việt Nam công nhân tăng thêm một chút tiền lương." Hoa Cân bị đột nhiên tăng giá, đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, đương nhiên là một cái bất ngờ kinh hỉ. Hắn đoán không ra Hoa Gân bị cử động lần này là có ý gì, rốt cuộc là tức giận dưới nhất thời xúc động, vẫn là muốn lấy thái độ như vậy tới cường hóa cùng Lâm Trấn Hoa phương diện hợp tác. Bất quá, mặc kệ Hoa bị là cái gì ý nghĩ, đối với hắn đưa tới cảnh ô lưu, Lâm Chấn Hoa tự nhiên là muốn cười nạt. giá biệt Hoắc Cẩn Bỉ, Lâm Chấn Hoa cùng Tạ Vân Quyên vẫn như cũ ngồi bỡ lĩnh đã xe, trở về gẹo khách sạn. Dọc theo đường đi, Bỡ Lĩnh đã đều ở đây bất đắc dĩ cỡ check Hoắc Cẩn Bỉ, nói lao đầu này thật sự là quá bướng bỉnh, quá vọng động rồi. Tiểu Lâm cỡ Lĩnh, vừa rồi nhìn Hoắc Cẩn Bỉ cùng hắn các công nhân tranh cãi, ta cuối cùng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Tạ Vân Quyên ngồi trên xe, trầm mặt một hồi sau đó, dùng tiếng Trung đối với Lâm Trấn Hoa nói, những lời này là nàng không muốn nhượng Bỡ Lĩnh đang nghe hiểu. Lâm Chấn Hoa cũng dùng tiếng Trung vấn đạo, tỉ, cảm thấy địa phương nào không đúng đây? Đạo, vừa mới đó Mạch Khát Duy, là một cái công hội lãnh tụ a. mà Hoắc Ân Bị là một cái nhà tư bản. Ta thế nào cảm giác, chúng ta cùng Hoắc Ân Bỉ là đứng ở một bên, cùng Mạch Khắc Duy ngược lại là địch nhân tựa như. Lâm Trấn Hoa đạo, không sai à, chúng ta cùng Hoắc Ân Bỉ có hợp tác, đương nhiên là đứng ở một bên. Đến nỗi Mạch Khắc Duy, cũng không thể nói là địch nhân, bọn hắn bao công, thức đẩy chúng ta cùng Hoắc Ân Bị hợp tác, ta cảm tạ hắn còn không kịp đây. Đương nhiên, hắn nhất định là coi ta là thành địch nhân. Tạ Vân Quyên đạo, vấn đề chính là chỗ này, chúng ta là ba viên à, làm sao lại cùng nhà tư bản đứng ở một bên, cùng công nhân trở thành địch nhân đâu? Tạ Vân Quyên một câu nói kia đi ra, đem Lâm Chấn Hoa chặn họng đột Hắn một lòng chỉ suy nghĩ cùng Hoắc Ân bị hợp tác, có thể lấy được một cái 30 vạn thái tủ lạnh ra công đơn đặt hàng, nơi nào nghĩ tới cái gì giai cấp vô sản, giai cấp tư sản các loại vấn đề. Thế nhưng là Tạ Vân quên mà nói, cũng là Thiên Chân vạn sắc, hai người bọn hắn cũng là ba viên a, là giai cấp vô sản tiên phong đội viên, làm sao lại cùng Hoắc Ân bị vốn liếng này nhà đứng chung một chỗ nữa nha. Tạ tỷ, ngươi vấn đề này thật đúng là đem ta cho đang hỏi, ta còn thực sự không nghĩ tới mình giai cấp vấn đề là trường. Theo ý kiến của ngươi, chúng ta cần phải cùng Bạch Khắc Duy đứng ở một bên, thuận bị tàn khốc bóc lột công nhân hành vi tiến hành kiên quyết đấu tranh. Lâm Chấn Hoa lúng ta lung túng mà hỏi thằng, "Tạ Vân Quán đạo, cái này dĩ nhiên không có khả năng, chúng ta có thể thuyết phục Hoắc Ân bị đem nhà máy rời đến Trung Hoa Trung Quốc đi, thế nhưng là một món không dậy nổi sự tỉnh 30 vạn thai tủ lạnh, hợp 750 vạn gia công phí tổn, lại là một cái cửa gia đại đơn đặt hàng." Tạ tỷ, chúng ta có thể hay không hiểu như vậy, chúng ta cùng Hoắc Ân bị hợp tác là vì cho chúng ta Việt Nam giai cấp vô sản sáng tạo vào nghề cơ hội, cho nên cũng không thể xem như phản bội giai cấp vô sản lợi ích." Lâm Trấn Hoa cho mình hành vi tìm một cái trong chính trị giảng giải, nói thật, hắn đối với chính trị sắt từ quyết cảm, cũng không biết cần phải như thế nào đi giải thích. Tạ Vân Quyên lắc lắc đầu nói, "Vẫn có vấn đề, Hoa Vân Bỉ là nhà tư bản, bản tính của hắn chính là bóc lột công nhân. Chúng ta đón hắn đơn đặt hàng, không phải liền là cho hắn sáng tạo ra bóc lột chúng ta Trung Hoa Trung Quốc công nhân cơ hội sao? Nếu không thì, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc công nhân không muốn hắn bóc lột, ta đem hắn đơn đặt hàng tự tuyệt." Lâm Trấn Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn không được nói đùa. "Vậy sao được à? Nhân ra lôi ra miệng đơn đặt hàng còn không kéo được đâu, loại này đưa tới cửa đơn đặt hàng sao có thể đẩy ra phía ngoài?" Tạ Vân Quyên nói, tại thời khắc này, nàng đột nhiên lại không còn cảm thấy mình là viên, mà chỉ là một vị ngoại mộ bộ nhân viên công tác. Lâm Chấn Hoa cảm thấy đầu óc có chút choáng, hắn nghiêm túc nhìn nghĩ, gật gật đầu nói, "Tạ tỷ, ta cũng nghĩ thế không phải chuyện như vậy, ký túc có người bóc lột ngươi ngược lại là một chuyện tốt." Liên nói mạch khắc gia, hắn là công hội lãnh tụ, nhưng khi nghe nói Hoắc Ân bị dự định đóng lại nhà máy, không còn bóc lột bọn họ thời điểm, hắn không phải cung cấp nhắn sao? Chúng ta có nhiều như vậy chờ sắp xếp việc làm thanh niên, kỳ thực ngày ngày đều ở tại ngõ trông có người đi bóc lột bọn hắn, không có người bóc lột bọn hắn, bọn hắn liền thất nghiệp, có phải như vậy hay không?" Tạ Lâm Chấn Hoa một mắt, nói, "Tiểu Lâm cớ nào có ngươi dạng này dạng giải chuyện." "Được rồi được rồi rồi." Vấn đề này chúng ta không cần thảo luận tiếp lại thảo luận liền muốn phạm chính trị sai lầm ngược lại Trung ương cổ vũ khai triển buôn bán bên ngoài chúng ta có thể từ hoặc ân bị ở đây cầm tới một cái đơn đặt hàng chính là của chúng ta thành tích đến nỗi ai bóc lột hai cái gì chúng ta cũng không cần dây dưa nữa Tạ thì Thánh Minh Lâm Trấn Hoa vẽ mặt cợt nhà nói cũng khó trách Tạ vân quên có nghi hoặc trước kia rất nhiều người Trung Quốc đều có nghi ngờ như vậy giải phóng 30 nhiều năm đột nhiên có xí nghiệp tư doanh, có đầu tư bên ngoài xí nghiệp công nhân từ lãnh đạo giai cấp lập tức đã biến thành bị thu giả muốn cho tư nhân la bản cho ngoại quốc lao bản làm việc Không nghĩ ra người cũng không chỉ Tạ Vân quên một cái, cũng có người đem loại này tình trạng trở thành ca giao, nói Tân Tân khổ khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Loại tư tưởng này lên mâu thuẫn, muốn mãi cho đến Tiểu Bình Nam tuần nói chuyện sau đó mới từ từ nhận được hóa giải. Tiểu Bình đồng chí đối với vấn đề này trả lời chỉ có một câu nói, không nên hỏi họ tư cách họ xã. Tiểu Lâm Cơ Lìn a, ta phát hiện ngươi thật sự rất có năng lực, chúng ta vốn là chỉ là đến Tiger Thái qua nhà máy đến mua tủ lạnh, kết quả để cho ngươi kéo đến một cái 750 vạn Mỹ nguyên đại đơn đặt hàng, ngươi thật là được Vân Quyên ha ha mà cười nói. Lâm Chấn Hoa đạo: Cái này không tất cả đều là 5 tạ tỷ phúc sao. Nếu như không phải tạ tỷ cung cấp cho ta tin tức này, ta làm sao lại nghĩ đến đi gặp hoặc gân bị đâu. Tạ Vân Quyên cười nói, tốt, về sau Tiger thái qua tủ lạnh ngay tại các người hán hoa nhà máy sản xuất, cũng đừng quên cho ta làm mấy đại xuất xưởng giá cả. 344336 năm trụ tâm phiến 336 trụ tâm phiến lâm chấn hoa lặng yên không một tiếng động liền nói một chút Tiger thái qua hãng tủ lạnh ra công nghiệp vụ, đem đồng hành vệ cảnh văn bọn người chấn trụ. nhất là lỗ bên trong xưởng tiện kỹ năng thuật khoa trường Vương Hải Thắng, đi qua chưa bao giờ được chứng kiến Lâm Trấn Hoa thần kỳ, lần này xem như mở rộng tầm mắt, hắn một bên đếm trên đầu ngón tay tính tỷ suất hối đoái, một bên cảm thán nói, ta thật sự ăn xong, Lâm giám đốc cứ như vậy đi ra ngoài một chuyến, liền ký trở về 750 vạn mỹ nguyên đơn đặt hàng, hợp lấy 2800 vạn người dân tệ đâu. Chúng ta lỗ bên trong xưởng tiện trôi qua một năm tối đa mới làm đến 2000 vạn giá trị sản lượng. Lâm Trấn Hoa cười nói, La Vương, cái này kêu là kiếm tiền á, chúng ta đều ở quốc nội tiểu đả tiểu nháo, có thể kiếm đến tiền gì? Chân chính có tiền chỗ vẫn là thị trường quốc tế. chúng ta trở về muốn đem chúng ta sản phẩm tái chỉnh hợp nhất phía dưới, tranh thủ sớm ngày đẩy hướng thị trường quốc tế. Lắp ráp tủ lạnh lúc này mới dây mấy đồng tiền, chúng ta hạng nặng cố máy nếu như làm tốt, một đài liền có thể bán mấy trăm vạn mỹ nguyên, bán hơn 2 3 đài, liền bù đắp được cái này 30 vạn tài tủ lãnh lắp ráp phí dụng. Vương Hải Thắng hăm hở nói, Lâm giám đốc, ngươi nói quá đúng, trở về chúng ta liền nhắm chuẩn thị trường quốc tế khai phát sản phẩm mới, người nước ngoài cũng là người, chúng ta cũng là người, không có đạo lý chúng ta chỉ làm không giá hảo cố máy tới. Chấn an được Vương Hải Thắng, Lâm Chấn Hoa đi tới Lưu Triệu Hoa căn phòng. Tuấn Hán hiểu hôm nay tại tư gia bỏ nhị công ty đàm phán tình huống, Lưu Triệu Hoa vui tươi hơn hẳn nói: "Lâm giám đốc, ngươi làm ra những cái kia lý luận, thật đúng là thần, ta hôm nay hướng sặc lễ bôn một khoé khoang, đem hắn làm cho năm mê ba đạo, không nên ép lấy ta nói ra là ai phát minh lý luận đâu. Ngươi nói cho hắn biết." Lâm Trấn Hoa vấn đạo: "Ta chiếu như ngươi nói vậy nói với hắn, ta nói một bộ phận lý luận là Hoa Thanh đại học Diêu giáo sư làm ra, một phần là bên trong ba phương chuyên gia làm ra." Lưu Triệu Hoa đạo: "Lâm Chấn Hoa hỏi, hắn như thế nào phản ứng?" Lưu Triệu Hoa đạo: "Hoàn toàn chịu phục, đồng ý đem tất cả kỹ thuật đều lấy ra cùng chúng ta giao lưu." Hắn còn nói với ta, nước Mỹ mới là quốc gia đang phát triển, các người là quốc gia phát đạt. Cái rắm, ta hôm nay đụng tới một cái nước Mỹ lao, còn nói Trung Hoa Trung Quốc là xã hội nguyên thủy đâu. Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, cũng không phải sao, tại mặt cờ duy trong mắt, Trung Hoa Trung Quốc ngoại trừ thành phố lớn bên ngoài, đã không có thủy gia không có điện, cùng xã hội nguyên thủy khác nhau ở chỗ nào. Hai người đang trò chuyện, Lao Đao đi đến, hắn hướng Lưu Triệu Hoa lên tiếng chào, tiếp đó đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, chúng ta đến phòng ngươi đi nói chút chuyện." Lâm Chấn Hoa biết Lao Đao nhất định là có cái gì chuyện bí mật muốn cùng chính mình nói, không tiện nhường Lưu Triệu Hoa tham dự. Lão Đao là Trần Thiên Bộ hạ, là thuộc về bí mật chiến tuyến người, bất quá tại Hán Hoa trọng công, biết điểm này chỉ có Lâm Trấn Hoa. Lần này, Lao Đao theo Lâm Trấn Hoa đến nước Mỹ tới, cũng là mang theo bí mật sứ mệnh, hy vọng có thể từ nước Mỹ lấy tới một chút kỹ thuật cao sản phẩm. Lâm Trấn Hoa đối với Lão Đao sứ mệnh cũng không hiểu rõ tình hình, hắn phải làm, chỉ là cho Lao Đao sáng tạo điều kiện mà thôi. Hai người đi tới Lâm Trấn Hoa căn phòng, Lâm Trấn Hoa đóng cửa phòng, đối với Lao Đao vấn đạo, như thế nào, có chuyện gì không? Lão Đao không có trả lời Lâm Chấn Hoa mà nói, hắn đi trước đến trước tủ lạnh, từ trong tủ lạnh móc ra nghe xong khả nhạc, kéo móc kéo. một bên hướng về đổ vô miệng, vừa nói, "Hôm nay nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, ta uống trước lớp nước lại nói." Lâm Trấn Hoa cười nói, lao Đao, ngươi cũng béo thành như vậy, cũng đừng uống Coca, cái này đồ chơi chứa đường quá cao, càng uống càng béo." Lao Đao không cho là đúng nói, đã như vậy, lại mập chút cũng không cái gọi là. "Lâm giám đốc, ta còn liền thích uống Coca, tại tầm dương thời điểm, tìm không ra chính tông coca là, đến Mỹ quốc còn không uống đủ." "Ách, vậy ngươi uống đi." Lâm Trấn Hoa đạo. lao Đao uống xong khả nhạc, đem lon nước bóp thành một cái trái bóng bàn lớn nhỏ nhún ứ cục, tiện tay ném vào sân rác, sau đó nói, "Lâm giám đốc Chúng ta lần này, nhưng có thu hoạch ngoài ý liệu a. Có ý tứ gì? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lao Đao nhẹ giọng nói, hôm nay, ta bồi vệ Lao sư cùng Tư ra bỏ nhị công ty điện tử Kỹ sư thảo luận điều khiển kỹ thuật số mô đũ lệ hợp tác vấn đề, đối phương đồng ý hướng chúng ta cung cấp 50 liên động cơ giường khống chế tâm phiến. Thật sự? Lâm Trấn Hoa mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng vấn đạo. 50 liên động cơ giường, tận đến giờ phút này vẫn thuộc về 3 thống quy định hướng Trung Hoa Trung Quốc hạn vận sản phẩm công nghệ cao. Trần Thiên, lão Đao bọn hắn cả ngày đều ở đây nói thầm, muốn thông qua một ít gì con đường từ phương Tây lấy tới cái này của máy. thực sự không lấy được cô máy, có thể lấy được khống chế tâm phiến cũng tốt. Trên thực tế, Trung Hoa Trung Quốc tại năm chục liên động cơ dường chế tạo phương diện lớn nhất chướng ngại chính là khống chế tâm phiến, vật gì khác cũng có thể sơ trại, chỉ có tâm phiến rất khó sân trại. Nghe được Lâm Trấn Hoa nghi vấn, Lao Dao gật đầu nói, tư ra bỏ nhị công ty tại năm chục liên động cơ dường phương diện có rất mạnh kỹ thuật, nhưng mà, huy nhị xâm rõ ràng nói cho chúng ta biết, bọn hắn không thể hướng chúng ta bán ra năm chục liên động cơ dường, bởi vì này dạng sẽ phải chịu ba thông chế tài. Bất quá, ngày hôm qua thông lừa đem ra hỏa này cho thuyết phục tâm, hắn hôm nay nhường hắn điện tử kỹ sư ám chỉ chúng ta Bọn hắn có thể hướng chúng ta cung cấp 5 chủ khống chế tâm phiến. Tâm phiến tiêu thụ cũng là chịu 3 thống hạn chế a." Lâm Trấn Hoa không tin thật mà hỏi thăm. "Lão đạo đạo, không sai, tâm phiến cũng là nhận hạn chế, bất quá, chỉ cần bọn hắn muốn hướng chúng ta cung cấp, lúc nào cũng có biện pháp." "Biện pháp gì?" Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. "Bọn hắn có thể hướng chúng ta cung cấp một nhóm không nhận 3 quản lý chế công việc không tâm phiến, nhóm này tâm phiến chỉ cần tiến hành thích đương tổ hợp, liền có thể thực hiện 5 chục liên động khống chế." "Những tâm này tư liệu ta đã nhìn rồi, kỳ thực chính là đem một mảnh năm chủ khống chế tâm giả thành vài miếng." Mỗi một phiến độc lập đến xem cũng không cấu thành mẫn cảm sản phẩm, nhưng thống nhất liền lợi hại." Lao Đao ha ha vừa cười vừa nói, "Xem ra, truy chính sách chỗ chống loại chuyện này, cũng không chỉ là người Trung Quốc sẽ làm a." Lâm Trấn Hoa thở dài nói, Lao Đao đạo, ta và bọn họ nhân viên kỹ thuật nói qua, bọn hắn đối với ba thống đều rất khinh thường. Đoạn thời gian gần nhất, Mỹ quốc chính phủ cùng chúng ta quốc gia chính phủ quan hệ vô cùng mất thiết, rỗ nạn dễ gặm tổng thống rõ ràng tuyên bố, đem cùng Trung Hoa Trung Quốc hợp tác khai triển hòa bình điện hình kế hoạch, trợ giúp chúng ta cải tạo diệt 82 hình không vận dạ đã cùng hỏa không hệ thống." So sánh dưới, tư gia bỏ nhi công ty cho chúng ta cung cấp trụ khống chế tâm thiến, thực sự không tính là cái gì quá mức. 80 niên đại trung kỳ, là Trung Hoa Trung Quốc cùng quốc gia phương Tây ở giữa một đoạn ngắn ngủi thời kỳ trăng mật. Ở nơi này thời kỳ, Trung Hoa Trung Quốc từ phương Tây quốc gia nơi đó lấy được bao quát 2.500 tua pin chạy ra, hát cưng máy bay trực thăng, tiên tiến pháo ngắm giả đã chờ một nhóm tân tiến cơ điện trang bị, mở rộng quốc nội công tác nghiên cứu khoa học tầm mắt. Hòa bình điển hình kế hoạch là 1987 năm từ dự nạn dễ gắng thúc đẩy một hạng Mỹ Hoa quân sự hợp tác, nội dung chủ yếu là từ nước Mỹ hướng Trung Hoa Trung Quốc chuyển lượng hàng không phương diện một loạt kỹ thuật, bao quát hướng Trung Hoa Trung Quốc cung cấp 50 bộ không vận giả đạn, hỏa khống hệ thống cùng 5 bộ dẫn trước, tổng giá trị 5.5 ức USD hòa bình điển hình kế hoạch mặc dù cuối cùng bởi vì 2 năm sau chính trị phong ba mà gián đoạn, nhưng Việt Nam hàng không giới ở nơi này hạng trong hợp. Tác học được rất nhiều tân tiến chiến cơ thiết kế lý niệm, đối với Trung Hoa Trung Quốc đời thứ 3 máy bay chiến đấu nghiên cứu phát minh làm ra cực lớn xúc tiến tác dụng. Bởi vì Mỹ quốc chính phủ dẫn đầu hướng Trung Hoa Trung Quốc chuyển nhượng gói nhỏ kỹ thuật, xí nghiệp cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhau nhau đánh lên sát biên cầu. Tư ra bỏ nhĩ công ty có can đảm hướng Hán Lô Kỳ rưởng chuyển nhượng điều khiển kỹ thuật số mô đủ lệ kỹ thuật, thậm chí bao gồm năm trục tâm phiến ở bên trong, cũng là có liên quan với đó. Quá tốt rồi, cái này ngươi có thể lập công a." Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hắn biết quân đội vẫn luôn hy vọng thu được năm trục liên động cơ dường, dùng tiến hành quân phẩm gia công chế tạo. Bây giờ mặc dù không có lấy tới cô máy, nhưng lấy được phiến, cũng là vô cùng đáng vui. Tư gia bỏ nhĩ công ty đưa ra Bọn hắn cung cấp những tâm phiến này, chỉ có thể dùng dân phẩm sinh sản, không thể dùng để công nghiệp quân sự." Lão Đao nói bổ sung. "Lâm Chấn Hoa đạo, đây không phải dấu đầu lỗi đuôi sao? Tâm phiến đến rồi Trung Hoa Trung Quốc, chúng ta dùng như thế nào? Nó có thể quản được sao?" Lao Đao đạo, đây là người ta quy định, đến nơi chúng ta thi hành bất chấp đi, nhân ra liền quản không được." Lâm Chấn Hoa cười ha ha, "Cái này kêu là nước Mỹ đặc sắc bệnh hình thực a." "Lão Đao đạo, Lâm giám đốc, lần này nếu như có thể lấy tới 50 tâm phiến, ngươi là công đầu a bộ bên trong cần phải sẽ cho ngươi công." "Thôi thôi, ta sẽ không lẫn vào chuyện của các ngươi." Lâm Chấn Hoa khoác tay lia liếc nói, "Ta liền là một cái thương nhân, cho ta ghi công, còn không bằng cho ta một cái đơn đặt hàng đâu." Lão Đao thần bị nói, "Lâm giám đốc, người muốn đơn đặt hàng kỳ thực rất dễ dàng a." "Có ý tứ gì?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lao Đao đạo, Tư ra bỏ Nhi công ty hướng chúng ta cung cấp năm chục tấm phiến, là cung cấp cho Hán Lô Kỳ dường công ty. Quốc phòng khoa công nghiệp bên kia cần chính là cô máy, mà không phải tấm phiến, Hán lỗ Kỳ dường công ty vừa vận là tạo cô máy 6. Còn giữ lại, còn cần ta nói sao?" Lâm Chấn Hoa bừng tỉnh đại ngộ, "Ta hiểu được." Lão Đao ám chỉ kỳ thực rất rõ ràng, Lâm Chấn Hoa cầm tới những tấm phiến này, có thể trực tiếp dùng tại hán lỗ kỳ dường công ty sản xuất 5 ch liên động cơ dường sau đó lại bán cho Quốc phòng khoa công côngủ hệ thống hữu cơ giường trên tay còn sầu khoa công côngủ không bỏ tiền sao. lỗ bên trong xưởng tiện tại truyền thống cô máy phương diện ưu thế rõ ràng năm chục cô máy ngoại trừ khống chế bộ phận bên ngoài cũng vẫn là cần truyền thống cô máy chế tạo công nghệ tới chống đỡ lao đao, người thay ta đoán chừng một chút một đại cỡ lớn năm ch liên động ra công trung tâm thuấn khoa công ủ muốn 200 vạn bọn hắn sẽ không tự người ta Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói kỳ thực hắn cũng không phải thật muốn lao đauo cho hắn như thế chỉ là chỉ được một chút mà thôi Tuyệt đối không có vấn đề, đặt đi nữa điểm bọn hắn cũng xem muốn." Lao Đao nói, nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, đề nghị, "Bất quá, Lâm giám đốc, ta ngược lại cảm thấy ngươi không muốn hướng khoa công nghệ mở quá cao giá cả. Khoa công nghệ hệ thống tại điều khiển kỹ thuật số cô máy nghiên cứu và chế tạo phương diện là có đại lượng tích lũy, ta cảm thấy ngươi có thể dùng năm chục cô máy coi như điều kiện, cùng bọn hắn khai triển hợp tác, đem bọn họ kinh nghiệm học đến tay. Mượn lần này cùng tư ra bỏ nhĩ công ty hợp tác, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn lỗ kỳ giường làm thành quốc nội điều khiển kỹ thuật số cô máy dẫn đầu thí nghiệm." "Lao Đao, ngươi thật là đủ há." Nếu như khoa công bị biết là người đem bọn hắn bán đi bọn hắn cần phải hận ngươi chết đi được Lâm Trấn Hoa cười nói ở trong nội tâm hắn cũng cho rằng lao Đao đề nghị rất không tệ. hắn bây giờ không phải là rất thiếu tiền nếu như có thể đem quốc phòng khoa công bị hệ thống nắm giữ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật trao đổi thế nhưng là có thể ăn cả đời lãoo đao giả trang ra một bộ tức giận dáng vẻ nói ai bảo bọn hắn không cho ta lĩnh lương đâu ta bây giờ cầm là hắn hoa trọng công tiền lương đương nhiên phải thay hắn hoa trọng công căn nhắc thêm một chútảo lao đau sau đó trở về ta tăng lương cho người Lâm Trấn Hoa vui vẻ nói 345 cần phiếu ủng hộ cần phiếu ủng hộ Vừa mới nhìn lướt qua ba bảng xếp hạng, quyển sách xếp tại 42 tên, thực sự có chút keo kiệt ta xem ở buổi tối hôm nay một hơi đổi mới 3 chương mà trên, đại gia nên đem box ở trên tay ba phát ra thôi a. Chẳng yêu cầu không cao, chỉ cần 50 chương 3, tiến vào phía trước 30 tên liền có thể. 346-337 quốc tịch 337 quốc tịch bởi vì tăng lên Tiger thái qua hãng hợp tác hạng mục, sau đó trong vòng vài ngày, đám người trở nên càng thêm bận rộn, hai bên sự tỉnh đều cần tiến hành liên hệ và hiệp đàm. Bất quá tất cả mọi người cảm thấy kiểu bận rộn này là đáng giá, nếu như cái này hai hạng hợp tác đều có thể thực hiện Hàn Hoa trọng công toàn bộ nghiệp vụ lại sẽ có một lần toàn diện đề thăng, có thể tiếp nhận Tiger Thái qua tủ lãnh lắp giác nhiệm vụ, nhất định là Giang Thực Điện. Lâm Trấn Hoa nhưng không có cao như vậy dã vọng, sẽ đem hạng nghiệp vụ này kéo trở về trực tiếp đưa cho Giang Thực Điện, trên thực tế, lấy Giang Thực Điện trước mắt hỗn loạn tình trạng, là không thể nào ăn hạng nghiệp vụ này. Lâm Trấn Hoa dự định là, trước tiên đem Giang Thực Điện thu mua tới, tiếp đó lợi dụng Tiger Thái qua đơn đặt hàng tới thúc đẩy Thực Điện nội bộ chỉnh đốn, Thực Điện một lần nữa quốc khởi. Cân nhắc đến Kim Xê sóng trước đây đối với mình cảnh cáo, Lâm Trấn Hoa quyết định không lấy Hán Hoa Trọng Công làm chủ thể tới Thu mua Giang Thực Điện, mà là dùng trước đây tại Mỹ Quốc ghi danh Hát Ám, hát công ty tới xem như Thu mua Phương. Làm như vậy chỗ tốt ở chỗ có thể dùng một hạng dương ngũ tới qua loa tất trách Giang Thực Điện hiện hữu công chức đủ loại yêu cầu, tránh tại Thu mua quá trình bên trong bị đủ loại yêu cầu vô lý quấy cục. Liên quan tới cái phương án này, Lâm Trấn Hoa lúc ở trong nước liền cùng Tạ Xuân Diễm thảo luận qua. Tạ Xuân Diễm cũng cho rằng, nếu như là một nhà sĩ nghiệp quốc doanh tới Thu mua Thực Điện, các công nhân tất nhiên sẽ tại Thu mua bên trong đưa ra đủ loại đủ kiểu yêu cầu. Bởi vì bọn hắn đã dưỡng thành cùng quốc gia trả giá quen thuộc, biết mình huyên náo càng hung, có thể có được chỗ tốt thì càng nhiều. Ngược lại, nếu như thu mua mới là một nhà xí nghiệp tư doanh hoặc đầu tư bên ngoài xí nghiệp, các công nhân liền sẽ trung thực nhiều lắm, bọn hắn tin tưởng đối phương là nhà tư bản, thì sẽ không dễ dàng tha thứ mình đủ loại yêu cầu vô lý. Đây là một kiện rất đau xót sự tình, một cái tại trong quốc xí quen thuộc tại đến chế về sớm công nhân, một khi nghỉ việc sau đó đến xí nghiệp tư nhân đi làm việc, lập tức liền sẽ thoát thai hoàn cốt, trở nên quy củ phận Thì thực, nếu như bọn hắn ban đầu ở xí nghiệp nhà nước thời điểm cũng có thể dạng này tuân theo quy củ, những thứ này xí nghiệp nhà nước cũng không đi đến suy bại hoàn cảnh a." Lâm Trấn Hoa đem Hát tạm, Hát công ty cùng với Giang Thực điện tình huống đều hướng Hoa Vân So tiến hành giới thiệu. Hoa Vân So mặc dù có chút không hiểu tại sao muốn lượn một vòng lớn như vậy phần công, nhưng cũng không có quá nhiều dị nghị. Song Phương quyết định, tại Lâm Trấn Hoa trở về Trung Hoa Trung Quốc lúc, Hoa Vân So đem phái vài tên nhân viên quản lý theo hắn đi tỉnh Giang Nam khảo sát một chút Thực điện tình huống, nếu như điều kiện phù hợp, Song Phương liền ký kết bắt đầu hợp tác. Lâm Chấn Hoa đến nước Mỹ tới làm việc, đương nhiên sẽ không không thông biết tại Mỹ quốc du học mọi mọi tiểu phương. Lâm Vương Hoa đi trường học là Dĩn Thế Tổng Đại Học, cách Nữu Giáp chỉ có một giờ đường xe. Nàng rút một vòng cuối cùng thời gian, đặc biệt chạy đến Nữu Giáp tới cùng ca ca gặp mặt. Trung hợp chính là, nhận được tin Đỗ Hướng Dương cũng ở đây một ngày tư hết quá chạy tới. Lâm Trấn Hoa thế là đem hai bọn họ đưa đến phố người Hoa một nhà cấp cao tiệm cơm, mời bọn họ ăn Trung Hoa Trung Quốc tiệc. Quá tốt rồi, cuối cùng lại ăn được cơm trưa, ta ăn cơm Tây thực sự là chẳng ăn. Lâm Vương Hoa nhìn xem cả bàn Trung Hoa Trung Quốc thái, hưng phấn mà quát lên. Tại trước mà anh, nàng là không cần giả trang cái gì hình tượng tục nữ. Một cái bàn này thái, vẻ ngoài nhìn miễn cưỡng có chút giống là cơm trưa, nhưng hương vị nhưng là kém hơn nhiều. Lâm Trấn Hoa ăn một đũa thịt băng dương cá, đại diêu kỳ đầu đạo, này cũng cái gì nha, còn không bằng chúng ta Hoa Thanh nhà ăn xào thật tốt đâu. Nghe được Lâm Trấn Hoa đem Hoa Thanh gọi là chúng ta Hoa Thành, Lâm Vương Hoa cùng Đỗ Hướng Dương đều ha ha cởi nhìn xem hắn, bởi vì hắn vừa vặn là không có có tư cách tự xưng Hoa Thành người. Hai người trẻ tuổi tự nhiên không biết, Lâm Chấn Hoa kỳ thực cũng là chính tông Hoa học sinh, chỉ bất quá so với bọn hắn sắp tới 20 năm. Lâm ca Nước Mỹ cơm chưa trên cơ bản chính là như vậy ở đây bắn chúng còn ăn rất nhiều con là hoa tiểu bọn hắn cũng không nhất định trở lại Trung Hoa Trung Quốc còn có rất nhiều Việt Nam gia vị tại Mỹ quốc trên thị trường cũng mua không được muốn làm ra chính tông cơm chưa cũng là rất khó khăn độ hướng dương giải thích nói Lâm Trấn Hoa gật gật đầu hắn biết vào niên đại đó bên trong tại Mỹ quốc người Trung Quốc còn lâu mới có được hậu thế nhiều như vậy cho nên cơm trưa cũng không có hậu thế như thế thịnh Vượng hắn nhiều hứng thú nhìn xem xemỗ hướng dương vấn đạo hướng mặt trời nhìn không ra người đối với nước Mỹ cơm chưa vẫn rất quen thuộc độ hướng dương đạo nơi nào chỉ là tại San Sở Giang Thị cô bên kia cũng có phố người Hoa, Trung Quốc chúng ta du học sinh bên trong cũng có ở chính giữa nhà hàng đi làm, ta là nghe bọn hắn nói đến. Người ở đây bên ngoài đi làm sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Đỗ Hướng Dương đạo, ta cũng đánh qua một chút công việc, bất quá không như đồng học hắn nhiều như vậy. Điểm này phải cảm ơn Lâm ca cung cấp du học quỹ ngân sách." Lâm Trấn Hoa đạo, "Đi ra đọc sách không dễ dàng, có thời gian học thêm chút đồ vật càng được rồi hơn. Đi làm cũng có thể thích hợp mà đánh một điểm, bất quá chủ yếu là vì tìm hiểu một chút nước Mỹ xã hội. Như thế nào, cho các ngươi du học quỹ ngân sách có đủ dùng hay không?" Độ hướng Dương đạo, Phan Tân độ, chúng ta những thứ này chịu quỹ ngân sách giúp đỡ đồng học, ở Trung Quốc trong đám bạn học đều xem như phù ông, có đôi khi chúng ta còn muốn giúp đỡ một chút những cuộc sống kia tương đối chật vật bạn học. Vậy là tốt rồi." Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, hướng mặt trời, người là ta đây cái cơ sở kim biết làm việc, có đề nghị gì phải tùy thời hướng ta nói ra. Ta đang suy nghĩ muốn đem cơ kim quy mô lại mở rộng một điểm, tranh thủ có thể đủ nhiều giúp đỡ một chút du học sinh đâu." Ân, tốt." Đỗ Hướng Dương đáp. Tại lúc hắn nói chuyện, Lâm Vương Hoa một mực tại vùi đầu dùng nữa. Nghe được bọn hắn nói chuyện cáo một khắc rơi. Lâm Vương Hoa mới ngẩn đầu lên, vừa cười vừa nói, "Ca, ngươi nhưng không biết, bây giờ Đỗ Hướng Dương tại chúng ta lưu đẹp trong đám bạn học danh khí cũng lớn, ta tại New Jersey đều thường xuyên nghe được tên của hắn đâu." Đỗ Hướng Dương ngượng ngùng nói, "Danh tiếng của ta kỳ thực chính là Lâm ca cơ kim hội danh khí, chúng ta mấy cái cơ kim hội làm việc thường xuyên muốn liên lạc với một chút toàn mỹ trung hoa trung quốc du học sinh, tìm hiểu một chút người nào sinh hoạt khó khăn nhất, tiếp đó hướng bọn hắn cung cấp trợ rút. Nhất lai like nhị thứ, đại gia liền đều biết ta. Ngươi ngay trước lớn như vậy một cái làm việc, cũng không đến New Jersey đến xem ta." Lâm Vương Hoa quẹt mụn nói, Đỗ Hướng Dương nhìn xem Lâm Phương Hoa sinh sắn khuôn mặt, chỉ cảm thấy một hồi ôn hòa sông lên đầu. Hắn nói: "Tiểu Phương, kỳ thực ta vẫn luôn nghĩ đến xem ngươi, thế nhưng là, cơ kim hội tiền cũng là lầm ca lấy ra trợ giúp các bạn học hoàn thành việc học, ta làm sao có thể lạm dụng? Lần này nếu như không phải lầm ca bảo ta tới, ta cũng không mua nổi vé máy bay đến lưu Dật tới." Lâm Chấn Hoa đạo: "Hướng mặt trời, tại dùng tiền phương diện, ngươi cũng không cần thiết quá câu thúc, nên tiêu tiền vẫn là có thể hoa. Lần này mời ngươi đến lưu Dật tới, chủ yếu là muốn hướng ngươi hiểu được một chút trước mắt Lưu Mỹ học sinh tình huống." Thật không dám dối dếm. Chúng ta Hán Hoa Trọng Công phát triển bây giờ tốc độ thật nhanh, ta nóng lòng muốn từ nước Mỹ chiêu mộ một chút du học sinh trở về phong phú mỗi cái cương vị. Độ Hướng Dương trên mặt lướt qua vẻ lúng túng thần sắc, bất quá hắn nhanh chóng đem loại thần sắc này cho che giấu đi. Hắn nói, "Lâm ca, hai năm này, chúng ta hội ngân sách tại hướng Trung Hoa Trung Quốc đồng học cung cấp giúp đỡ thời điểm, đồng loạt đối với Hán Hoa Trọng Công tình huống tiến hành nơi giới. Trực tiếp cùng chúng ta liên lạc qua đồng học đã có rất nhiều, bọn hắn đều có mục đích tại sau khi tốt nghiệp đi Hán Hoa Trọng Công công tác." Nói đến đây, Hán Tử tùy thân trong bọc ngoác ra một xấp giấy, giao cho Lâm Trấn Hoa, nói: "Đây là những bạn học này tình huống căn bản, bọn họ chuyên nghiệp bối cảnh khác biệt, có học công nghiệp, cũng có học thương nghiệp, còn có một ít là học chính trị học, xã hội học các loại." Bọn hắn đối với Hán Hoa trọng công cơ chế vô cùng thưởng thức, cho rằng đây là một cái có thể làm cho bọn hắn thi triển tài hoa bình đại. Lâm Trấn Hoa tiếp nhận cái này sắp tài liệu, hơi lật qua lật lại, trên mặt đã lộ ra vui mừng, hướng mặt trời, "Công việc của người làm rất tốt. Đúng, ta dự định mời ngươi cho chúng ta tại Mỹ quốc lập đầu người đại diện, về sau liền trực tiếp cho ngươi phát tiền lương." Tiền lương cũng không cần thiết Ta cũng là chịu quỹ ngân sách giúp đỡ, làm những chuyện này là phải làm." Độ Hướng Dương đáp. "Lâm Vương Hoa vấn đạo, đúng, Đỗ Hướng Dương, ngươi đem người khác đều để cử đến anh ta công ty đi, chính ngươi là thế nào tính toán? Ngươi sang năm liền nên thạc sĩ tốt nghiệp a, anh ta vừa mới thu mua một nhà đại sưởng tiện, đang cần nhân tải như ngươi vậy đâu." Nghe ta ca nói, Mã Kiệt bây giờ có thể lưu khí, cũng làm trung tầng cán bộ đâu. Độ Hướng Dương mặt của lập tức trở nên có chút cứng ngắc, hắn ư một tiếng, nhìn xem Lâm Chấn Hoa, muốn nói lại thôi. Lâm Chấn Hoa nhìn thấy Đỗ Hướng Dương biểu lộ, trong lòng lột lộ bộ một tiếng, ẩn ẩn có một chút đán. Đá Hắn mỉm cười, nói: hướng mặt trời, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, sao cũng được." Độ Hướng Dương thấp giọng nói: "Lâm ca, kỳ thực, chuyện này Tiểu Phương không nhắc lên tới, ta cũng nghĩ nói cho người. Ta tại Mỹ quốc đạo sư, cái nhìn đối với ta không tệ, hắn hy vọng ta có thể tiếp tục đọc hắn tiến sĩ 6. Đây là chuyện của ta." Lâm Trấn Hoa lạnh nhạt nói: "Đọc thêm nhiều sách cũng không phải chuyện xấu." Độ Hướng Dương đạo: "Ta đạo sư là nước Mỹ lớn nhất cố máy xí nghiệp tạm đặc công ty cố vấn, hắn có ý định để cho ta đang học tiến sĩ trong lúc đó, có thể đến tạm đặc công ty đi thực tập, tương lai xấu. Tương lai lưu lại tạm đặc công ty công tác, phải không?" Lâm Trấn Hoa nghe được Đỗ Hướng Dương lời ngầm, trực tiếp thay hắn nói ra. Đỗ Hướng Dương gật đầu một cái, không nói gì. Lâm Vương Hoa sửng sốt một chút, dùng không thể tin được giọng điệu vấn đạo. Đỗ Hướng Dương, ý của ngươi là nói, ngươi tương lai dự định đến tạm đặt công ty công tác. Ta còn không có đáp ứng. Đỗ Hướng Dương đạo. Cái gì không có đáp ứng, ta nhìn ngươi chính là như vậy nghĩ. Lâm Phương Hoa bất mang nói. Cứ việc cùng Đỗ Hướng Dương đã có hai năm không có gặp mặt, nhưng Lâm Phương Hoa vẫn duy trì lấy tại hoa thanh lúc cùng Đỗ Hướng Dương giọng nói chuyện khi đó Đỗ Hướng Dương cùng Mã Kiệt hai người đều vây quanh Lâm Phương Hoa chuyện, Lâm Phương Hoa đối với hai bọn hắn nói chuyện luôn luôn là không chút khách khí. Đỗ Hướng Dương tâm tư bị Lâm Phương Hoa địa phá, trên mặt vẻ xấu hổ nặng hơn. Hắn lung ta lung túng nói, "Tại Bắc Công ty tại toàn cầu cũng là nổi tiếng xí nghiệp lớn, nếu như có thể tại tại Bắc Công ty công tác, đối với phát huy của sở trưởng của ta sáu, hẳn chính là vô cùng có chỗ tốt. Vậy ngươi dự định lúc nào về nước?" Lâm Phương Hoa tiếp tục vấn đạo. Đỗ Hướng Dương đạo, "Đạo sư của ta nói, hắn có thể giúp ta rất nhanh cầm tới thẻ lụ, nếu như ta đưa ra xin lời nói, hắn còn có thể giúp ta cầm tới cốt Mỹ." Cái gì? Lâm Vương Hoa ba một cái đem đuôi vồ lên bàn, "Đỗ Hướng Dương, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vậy mà muốn cầm cố tìm Mỹ?" 347 338 tín ngưỡng 338 tín ngưỡng nghe được Lâm Vương Hoa chất vấn, Đỗ Hướng Dương càng hoảng loạn rồi. Đối với Lâm gia hai huynh muội, hắn đều có chỗ e ngại. Đối với Lâm Chấn Hoa e ngại là bởi vì hắn một mực chịu đến Lâm Chấn Hoa du học cơ kim giúp đỡ, cuối cùng hắn không có lựa chọn trở về vì hắn hoa hiệu lực, có chút bất nhân bất nghĩa ư vị. Đến nơi đối với Lâm Vương Hoa e ngại, tự nhiên là vì yêu mà sống, có thể nói là một chủng tập quán tính chất phục đồng. Ta còn không có đáp ứng hắn. Đỗ Hướng Dương lần nữa trả lời như vậy đạo, hắn cũng không có nói dối, kỳ thực hắn vẫn luôn đang do dự, do dự nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn không biết Lâm Trấn Hoa ý kiến. Đỗ Hướng Dương cảm thấy mình là một cái dạng nghĩa khí nhân, hắn cầm Lâm Chấn Hoa giúp đỡ đến nước Mỹ đọc sách, nếu như Lâm Trấn Hoa yêu cầu hắn trở về, hắn là không thể cự tuyệt. Nhưng từ nội tâm của hắn tới nói, thật sự là hắn nghĩ lưu tại Mỹ quốc. Người không cần nói như vậy, ta xem xét con mắt của người liền biết người ở đây suy nghĩ gì." Lâm Phương Hoa tức giận nói. Lâm Chấn Hoa vỗ vỗ bàn tay của muội muội, khẽ cười nói, "Tiểu Phương, bình tĩnh một chút, nghe hướng mặt trời nói hết lời a." Đỗ Hướng Dương gặp Lâm Chấn Hoa không có trách cứ hắn, lòng can đảm vọt tăng lên một chút. Hắn nói: "Lâm ca, ta biết ta làm như vậy có chút không thích hợp, trước kia nếu như không phải Lâm ca ngươi giúp ta liên hệ trường học, lại vì ta cung cấp giúp đỡ, ta cũng không đến được nước Mỹ 6." Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, hướng mặt trời: "Không cần nghĩ như vậy, ta thiết lập cái này quỹ ngân sách, phải không kèm theo bất kỳ điều kiện gì, ngươi không cần cảm thấy có cái gì thua thiệt." Đỗ Hướng Dương đạo: "Lâm ca, không phải ta không muốn về quốc hiệu lực, thật sự là quốc nội điều kiện và nước ngoài so sánh, trên lệch quá xa. Ta không phải là nói sinh hoạt điều kiện, ta cũng không phải truy cầu vật chất hưởng thụ người." Ta nói chính là nghiên cứu khoa học điều kiện, còn có hoàn cảnh xã hội. Tình huống quốc nội, Lâm Ca ngươi là rõ ràng nhất. Ta thừa nhận hắn Hoa Trọng Công tại dưới sự lãnh đạo của ngươi đích thật là sinh cơ bừng bừng, thế nhưng là trong xã hội khác hiện tượng, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Có một số việc, chắc hẳn không cần ta nhiều lời a." Lâm Trấn Hoa nhìn xem Đỗ Hướng Dương, trong lòng cỡ nào cảm khái. Kỳ thực, Đỗ Hướng Dương tuổi tác so Lâm Chấn Hoa chỉ nhỏ hơn một tuổi, bọn hắn cần phải xem như người đồng lứa. Nhưng mà, Lâm Chấn Hoa là một tên xuyên qua nhân sĩ, có hai đời kinh nghiệm cuộc sống, lại thêm những năm này đảm nhiệm sự nghiệp lãnh đạo làm việc, kinh nghiệm xã hội phong phú hơn. cho nên trên tâm lý so Đỗ Hướng Dương muốn thành thục nhiều lắm. Lâm Trấn Hoa nhớ tới chính mình sớm nhất nhìn thấy Đỗ Hướng Dương thời điểm, hắn vẫn một cái sinh viên năm 2, trong lòng đơn thuần rất. Khi đó, Lâm Trấn Hoa cùng Diêu Hạc Lương thảo luận hợp tác vấn đề, Đỗ Hướng Dương còn chất vấn Lâm Trấn Hoa phải chăng muốn dùng tiền tài tới dụ hoặc Hoa Thanh lão sư. Chỉ trước mắt, thời gian 6 năm đi qua, Đỗ Hướng Dương đã không còn là năm đó tâm tính. Hướng mặt trời, người nói đúng, quốc nội thật có rất nhiều bất tận nhân ý chỗ. Lâm Chấn Hoa bình tĩnh nói, bất quá, ta tin tưởng, hết thảy đều sẽ từ từ chuyển biến tốt. Muốn đề cao quốc nội trình độ khoa học kỹ thuật phải cải biến quốc nội tập tục, đều cần đại gia cùng cố gắng, nhất là chúng ta những thứ này có thực lực, người có văn hóa. Nếu như chúng ta đều bởi vì tình huống quốc nội không tốt liền đi thẳng một mạch, những cái kia đi không được nhân, cũng chỉ có thể mãi mãi cũng nghèo khó rơi ở phía sau. Đỗ Hướng Dương túi đầu xuống, nói: "Lâm ca, đây là ta bội phục nhất ngươi một điểm. Những năm này, ngươi một mực đều lạc quan như vậy, mặc kệ xã hội tập tục như thế nào, ngươi một mực đều ở đầy chiều ý nghĩ của mình làm việc, hơn nữa, nhiều lần có thể thu được thành công. Bất quá, ta làm không được giống ngươi như thế." Đỗ Hướng Dương, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Lâm Phương Hoa nói: "Thật nhìn không ra ngươi là một người như vậy, ngươi biết như ngươi loại này hành vi tiêu cái gì sao? Cái này kêu là ba." "Ta không có ba, ta chỉ là cảm thấy quốc nội không thể phát huy chuyên nghiệp của ta mà thôi." Độ Hướng Dương giải thích. "Ngươi chính là ba, ngươi ngại bẩn thích dầu." Lâm Phương Hoa chụp mũ một đỉnh tiếp một đỉnh mà chụp hướng Đỗ Hướng Dương. "Tiểu Phương." Lâm Trấn Hoa đem âm thanh hơi để cao một điểm, quát bảo ngừng lại Lâm Phương Hoa đối với Đỗ Hướng Dương chỉ trích. Hắn không phải một cái ưa thích ghét búp nhân, đối với Đỗ Hướng Dương lựa chọn, hắn cũng sớm đã chuẩn bị tư tưởng. Kỳ thực, ở thời đại này, ra nước ngoài học người trong không muốn trở về nước là chiếm đa số quốc nội sinh hoạt điều kiện cùng nước ngoài so sánh nhất định chính là khác biệt một trời một vực ở nước ngoài ngây người mấy năm người không có mấy cái nguyện ý trở lại vừa bẩn vừa lạc hậu Trung Hoa Trung Quốc đi những cái kia chi phí Trung du học học sinh chịu đến chính sách YouTube không thể không trở về nhưng tự trả tiền du học những người này rất nhiều thà bị lưu tại Mỹ Quốc dựa trên bát cũng không muốn trở về Trung Hoa Trung Quốc hướng mặt trời mọi người đều có trí khác nhau ta tôn trọng lựa chọn của ngươi Lâm Trấn Hoa nói bất quá xem như bằng hữu ta muốn cho người một điểm đề nghị Lâm Ca người nói đi độ hướng dương đạo Lâm Chấn Hoa đạo, liên quan tới lưu tại Mỹ quốc, vẫn là trở về Trung Hoa Trung Quốc vấn đề này, ta đề nghị ngươi vẫn là nghĩ lại cho kỹ. Bây giờ Trung Hoa Trung Quốc rất rất lại phía sau, đây là tình hình thực tế, nhưng rất lại phía sau cũng là kỳ ngộ. Chính là bởi vì Trung Hoa Trung Quốc rất lại phía sau, giống các ngươi dạng này du học sinh, sau khi trở về mới có càng nhiều thi triển không gian. Tại Mỹ quốc, hết thể đều đã vô cùng thành thục, người trẻ tuổi muốn trổ hết tài năng phải không dễ dàng. Lại nói, làm một người Hoa, ngươi tại Mỹ quốc phát triển không thể tránh khỏi xe tao ngộ đến pha lê trở nhà, người Mỹ là không thể nào đem là tối trọng yếu công tác giao cho người Hoa đi làm. Trong tương lai trong vòng mấy chục năm, Trung Hoa Trung Quốc kinh tế nhất định sẽ cao tốc phát triển, có lẽ không tới 20 năm, Việt Nam hoàn cảnh liền sẽ phát sinh long trời lở đất một dạng biến hóa, đến lúc đó ngươi đã công thành danh thoại, đạt được địa vị xã hội, cần phải sẽ xa xa cao hơn ngươi tại Mỹ quốc phát triển. Độ hướng Dương đạo, Lâm ca, ngươi miêu tả tiền cảnh vô cùng mỹ hảo, thế nhưng là ta không dám tin tưởng. Ta mặc dù người tại Mỹ quốc, nhưng chuyện trong nước ta cũng là một mực đang quan tâm. Mấy năm này, quốc nội lạm phát vô cùng nghiêm trọng, xí nghiệp quốc doanh cải cách đã đi vào ngõ cụt, trên xã hội mục nát ngang ngược, nhất là mua quán bán tư hiện tượng vô cùng nghiêm trọng. Ta không tin tưởng những thứ này đều có thể ở trong ngắn hạn nhận được giải quyết ta là một cái làm kỹ thuật người ta không có năng lực cũng không có hứng thú đi thay đổi xã hội cho nên ta vẫn lựa chọn trong tránh ta hiểu được dính đến nhân sinh lựa chọn vấn đề vẫn là mọi người chính mình đi châm cho ca hướng mặt trời ta sẽ không miễn ngươi. Lâm Trấn Hoa nói đối hướng dương đối với quốc nội hoàn cảnh thái độ là rất có đại biểu tính chất Lâm Trấn Hoa tin tưởng lấy miệng của mình người không cách nào thuyết phục độ lưng Dương hắn quay đầu xem Lâm Vương Hoa vấn đạo tiểu phương người ý nghĩ đâu sau khi tốt nghiệp là lưu tại Mỹ Quốc hay là trở về Trung Hoa Trung Quốc Ta đương nhiên là trở về Trung Hoa Trung Quốc." Lâm Phương Hoa không chút nghĩ ngợi đáp. "Vì cái gì?" Đối với mọi mọi làm như vậy giòn trả lời, Lâm Trấn Hoa lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hướng mặt trời nói có đạo lý sao? Hán 6. Lâm Phương Hoa trợn nhìn Đỗ Hướng Dương một mắt, Đỗ Hướng Dương vội vàng rụt người một cái, giống như là sợ Lâm Phương Hoa động thủ đánh hắn dáng vẻ. "Chúng ta giữa bạn học trung lớp bình thường cũng sẽ thảo luận chuyện trong nước, bất quá ta không cảm thấy Việt Nam tình huống có bao nhiêu hàm bét." Kỳ thực Đỗ Hướng Dương nói những thứ này, ngươi và Hà Túc Túc bình thường nói chuyện trời đất thời điểm không đều nói qua sao? Ta nhớ được các ngươi nói qua. Đây chỉ là cái cách bên trong đau từng cơn, sớm muộn sẽ giải quyết." Lâm Phương Hoa đối với ca Kha nói. "Có thể a?" Đỗ Hướng Dương nói, "Bất quá, loại này đau từng cơn có thể sẽ kéo dài thời gian mấy chục năm, chúng ta trong cuộc đời không có nhiều như vậy mấy thập niên đi chờ đợi." đợi. "Tiểu Phương, ta vẫn hy vọng ngươi có thể đủ lưu lại." "Vì cái gì?" Lâm Vương Hoa vẫn đạo. "Ta sợ, ta hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ." Đỗ Hướng Dương dạ một hồi, cuối cùng không dám đem lời nói đến quá thẳng thắn. "Vì..." Lâm Vương Hoa sắc mặt biến thành hồng đỏ một chút, Đỗ Hướng Dương ý nghĩ, nàng đương nhiên là hiểu. Nàng kỳ thực một mực cũng đều đang xoắn xuýt thế là khuynh hướng Đỗ Hướng Dương vẫn là có khuynh hướng mà quyết. Hôm nay Đỗ Hướng Dương biểu hiện để cho nàng có chút thất vọng, trong nội tâm nàng cây cân bắt đầu nghiêng về. "Đỗ Hướng Dương, ngươi thật sự hy vọng cùng với ta mà nói, ngươi liền cần phải cùng ta cùng một chỗ về nước đi." Lâm Vương Hoa nói. Đỗ Hướng Dương do dự một chút, lắc đầu, nói: "Không, Tiểu Phương, ta cảm thấy lựa chọn của ngươi là không đủ lý tính, chờ ngươi sau khi về nước, ngươi sẽ đối với lựa chọn của ngươi cảm thấy hận." Ta biết, Lâm Ca sẽ cho ngươi cung cấp đủ loại điều kiện, nhưng ngươi muốn trở thành một cái ưu tú nhà khoa học, chỉ dựa vào Lâm Ca cung cấp cái bình đài này là không đủ. Quốc nội nghiên cứu khoa học hoàn cảnh quá ắc liệt, ta không nhẫn tâm nhìn ngươi sau đó trở về không công hoàng phế tại Hoa. Ừ, anh của ta nói thật tốt, mọi người đều có trí khác nhau a, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi cũng đừng miễn cưỡng ta." Lâm Vương Hoa hồi đáp, "Ta sẽ tại Mỹ quốc chờ ngươi." Độ Hướng Dương túi đầu nói, "Ta xấu." Lâm Vương Hoa muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Nàng biết, Đỗ Hướng Dương vẫn luôn tại yêu nàng, loại này thích bản thân là không có sai, phải không cần phải chịu đến chỉ trích. Đối với Đỗ Hướng Dương nói câu nói này, Lâm Phương Hoa thậm chí có một chút nhận lấy cảm động cảm giác, nhưng bọn hắn ở giữa bất đồng phải không có thể điều hòa, Đỗ Hướng Dương một mực hy vọng lưu tại Mỹ quốc, mà nàng Lâm Phương Hoa là kiên định muốn về nước. Lâm Phương Hoa mình cũng nói không rõ đã biết loại muốn về nước quan niệm là như thế nào hình thành, từ nàng đến nước Mỹ du học ngày đó trở đi, nàng liền không có lên qua muốn lưu lại ý niệm. Tại bên cạnh nàng, có thật nhiều Trung Hoa Trung Quốc du học sinh đều ở đây nghiên cứu như thế nào tại Mỹ quốc trong công ty tìm việc, như thế nào mới có thể lấy được thẻ lục, mà Lâm Phương Hoa lại một điểm ý nghĩ như vậy cũng không có. Nàng nghĩ đến đã biết loại quan niệm có lẽ là chịu ca ca ảnh hưởng quá sâu. Muốn nói ra quốc định cư, không có người nào so Lâm Trấn Hoa càng có cơ hội. Sớm tại 80 đầu thập niên, hắn liền đã dựa vào năng lực của mình từ nước Mỹ công ty nơi đó lấy được 20 vạn mỹ nguyên, nếu như lúc kia hắn muốn xuất ngoại, nghỉ tại nước ngoài cầm thẻ lục, cần phải đều là vô cùng dễ dàng. Nhưng Lâm Trấn Hoa lại không có làm như vậy, hắn đem mình tiền cùng mình trí tuệ đều dùng tại trấn Hương Hán Hoa kỳ giới nhà máy phía trên, Lâm Phương Hoa nhớ kỹ ca ca vô số lần mà nói với nàng, lý tưởng của hắn chính là nhường Trung Hoa Trung Quốc trở nên dân quốc mạnh, nhường Trung Hoa Trung Quốc trở thành công nghiệp bá chủ. Tại Lâm Vương Hoa trong lòng một mực có ý nghĩa như vậy, chính mình cho nên có thể đủ thi đầu Hoa thanh Đại học, cho nên có thể đủ trở thành một tên lưu Mỹ học sinh, tất cả đều là nhờ vào KK trợ giúp. Nàng nguyện ý vứt bỏ mình hết thể vinh dự cùng địa vị, chỉ vì có thể trở về trợ KK một chút sức lực. Chỉ cần KK còn tại Trung Hoa Trung Quốc, nàng liền nhất định sẽ trở lại Trung Hoa Trung Quốc. Hướng mặt trời sáu. Nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể ở trong nước nhìn thấy ngươi. Lâm Vương Hoa cũng cúi đầu xuống nói. Nàng dự cảm đến, mình cùng Đỗ Hướng Dương duyên phận có thể liền như vậy chung kết, nghĩ đến chỗ này, hốc mắt của nàng có chút có chút ẩm ướt. Hai người trẻ tuổi đều ở đây lựa chọn nhân sinh của mình, mà Lâm Trấn Hoa là một cái siêu nhân người đứng xem. Hắn có so Tiểu Phương cùng Đỗ Hướng Dương nhiều 20 năm hơn lịch sử góc nhìn, hắn biết hai cái này người trẻ tuổi hôm nay lựa chọn trong tương lai hiểu ý vị lấy cái gì. Hắn không muốn nói nhiều, kỳ thực Đỗ Hướng Dương lựa chọn lấy ngay lúc đó quan niệm tới nói, là không thể cờ chấp nhiều, Lâm Vương Hoa lựa chọn trong tương lai nhưng là sẽ không để cho người hối hận. Nhân sinh vốn chính là tràn đầy lựa chọn, mỗi người đều có quyền lựa chọn á trên chân pha, là mình đi ra. Tốt, hướng mặt trời, Tiểu Phương, một lần lựa chọn không tính là cái gì? Về sau có thể còn sẽ có những thứ khác cơ hội, hôm nay cái đề tài này liền nói đến cái này a." Lâm Trấn Hoa cười đối với hai người nói, "Đỗ hướng Dương đạo, Lâm ca, ta muốn, chờ ta tìm được việc làm sau đó, ta sẽ đem những này năm lấy được giúp đỡ lần lượt còn cho cơ bản kim hội, bất quá, có thể cần phải có thời gian mấy năm mới được." Lâm Trấn Hoa đạo, hướng mặt trời, người nói như vậy ta muốn phải tức giận. Ta nói qua, cơ bản kim hội giúp đỡ các người, phải không kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Nếu như ngươi nguyện ý xuất tiền, có thể đi giúp đỡ những thứ khác Trung Hoa Trung Quốc du học sinh, nhưng không phải một thời kỳ nào đó trở về sau cho cơ bản kim hội hình thức." Mặc kệ ngươi là có hay không bề nước, mặc kệ tương lai ngươi xấu, là quốc gia nào quốc tịch, chúng ta cũng là bằng hữu, là thế này phải không? Đúng vậy, Lâm ca trợ giúp ta, ta là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên." Độ Hướng Dương thành thần nói, hướng mặt trời, chúng ta cũng mãi mãi cũng là bằng hữu, phải không?" Lâm Vương Hoa ngẩn đầu lên, nhìn xem độ Hướng Dương, vấn đạo. Độ Hướng Dương gật gật đầu, "Tiểu Phương, ngươi là ta đời này thứ nhất hồng nhan tri kỷ, ta không biết rõ chúng ta về sau có phải hay không còn có cơ hội, bất quá, bất kể như thế nào, ta đều sẽ đem ngươi xem như ta người thân cận nhất." "Cảm ơn ngươi, Hướng mặt trời Lâm Vương Hoa nhẹ nhàng nói, "Ăn cơm xong, ba người chậm rãi tại New rớt trên đường cái đi tới, Độ Hướng Dương đem mấy năm này cơ bản kim hội tại Mỹ quốc một chút vận hành tình huống hướng Lâm Trấn Hoa làm một cái tỉ mỉ giới thiệu, Lâm Trấn Hoa nói cho hắn biết, nếu như hắn nguyện ý, có thể tiếp tục đảm nhiệm cơ bản kim hội làm việc, dù sao chuyện này hắn là làm được tương đối khá. "Lâm ca, cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Ta mặc dù có có thể sẽ không về nước, bất quá ngươi yên tâm, tập ta vẫn là Trung Hoa Trung quốc tâm, ta sẽ cổ vũ những cái kia có ý định trở về nước đồng học đến hắn Hoa đi làm việc." Đỗ Hướng Dương nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất." Kỳ thực, dù cho người gia nhập quốc tịch Mỹ, nếu như nguyện ý vì Trung Hoa Trung Quốc làm sự tình, vẫn còn có cơ hội. Hy vọng chúng ta tương lai có cơ hội tiến hành càng nhiều hợp tác. Ta biết. Đỗ Hướng Dương đáp. Đỗ Hướng Dương tại New York còn có những chuyện khác muốn làm, nói xong chính sự sau đó, liền cùng Lâm ra huynh mội cáo tử. Lâm Phương Hoa nhìn xem Đỗ Hướng Dương đi xa bóng lưng, trong lòng nổi lên một hồi không rõ chua sót. Như thế nào, ngươi thật sự dự định từ bỏ Đỗ Hướng Dương? Lâm Chấn Hoa biết em gái tâm tư, không t Lâm Vương Hoa nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu như Trung Hoa Trung Quốc tăng thêm ta đều không sánh được nước Mỹ trong lòng hắn địa vị, ta nghĩ chúng ta hẳn chính là đi không đến cùng nhau. Đi không đến cùng một chỗ liền tách ra à, chí không đồng đạo không hợp, cứng rắn tụ cùng một chỗ cũng không ý tứ. Lâm Chấn Hoa đạo, Lâm Vương Hoa vấn đạo, "Ca, tất nhiên Đỗ Hướng Dương đã rõ ràng nói hắn không muốn về nước, ngươi vì cái gì còn đem cơ bản kim hội giao cho hắn quản lý?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Đỗ Hướng Dương người này, bản tính cũng không xấu. Hắn không muốn về nước, chỉ là bởi vì hắn tham luyến nước ngoài điều kiện, nhưng từ thái độ đối với ta đã nói, hắn cũng không có cái gì thay đổi." Đem cơ bản kim hội giao cho hắn quản lý muốn so giao cho những người khác quản lý thích hợp hơn. hơnống chi chính hắn không thể trở về quốc bản thân đối với ta thì có một chút ấy náy cho nên hắn ngược lại sẽ càng cố gắng mà thuyết phục khác du học sinh về nước để bù đắp hắn thiếu nợ ta đủ vật Lâm Trấn Hoa ngươi làm sao lại âm hiểm như vậy A Lâm Vương Hoa cười đối với ca cá nói Lâm Trấn Hoa cũng ha ha mà nợ nụ cười hắn nói đúng tiểu phương hiện tại người theo đuổi cũng chỉ còn lại có mã kiệt một cái có phải là hắn hay không có hy vọng nhất trở thành muội fut ta ta muốn mã kiệt biết tin tức này sẽ có hứng ngạy dựng lên Lâm Vương Hoa sáng giọng, "Mới không phải đâu, ta cự tuyệt độ ư, Dương, cũng không có nghĩa là ta liền sẽ lựa chọn Mã Kiệt. Thực sự không được, ta coi như thằng nữ tốt, ngươi không phải đã nói ta sẽ làm thằng nữa sao?" "Tuyệt đối đừng." Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta vẫn hy vọng ngươi có thể đủ gả một cái như Ý Lăng Quân. Ngươi thực sự cảm thấy Mã Kiệt không được, công ty của chúng ta bên trong có một nhóm lớn thanh niên tài tuấn, ngày khác ta để bọn hắn tập hợp, để cho ngươi tùy tiện tuyển." "Ta thành cái gì? Ta là công chúa a?" Lâm Vương Hoa cười đẩy ca ca một cái. Hai cười cười nói nói đi về phía trước, phía trước xuất hiện một nhà tiểu quả phòng, Lâm Chấn Hoa niệm vừa động, Nói: "Tiểu Vương, bồi ta đến tiệm này đi xem một chút." Lâm Vương Hoa nhìn sang thủ kính, nói: "Làm gì? Ngươi phải cho ta mua đồ chơi sao?" Lâm Trấn Hoa đồng chí, ngươi biết muội muội của ngươi bây giờ bao lần sao?" Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta đương nhiên biết, bất quá ta không phải muốn cho ngươi mua đồ, mà là xuất ngoại phía trước Lam Lam giao cho ta, muốn ta mua cho nàng cái búp bê. Ta cũng sẽ không mua, ngươi vừa vặn giúp ta chọn một xuống đi." Hà Lam, Lâm Vương Hoa đạo: "Nàng không phải thượng đại học được sao? Làm sao còn phải búp bê ạ?" Lâm Chấn Hoa cười nói: "Nàng và ngươi không giống nhau, ngươi chính là một cái công nhân tử đệ." Nhân ra thế nhưng là quan nhị đại, tâm lý thành tục mượn. Ta lần này đi nhân dân đại học nhìn nàng, nàng chuyên môn nói muốn ta cho nàng mang bút bê đâu. Lâm Vương Hoa quay đầu nhìn xem Lâm Trấn Hoa, rất nghiêm túc nói, Cà, ta thế nào cảm giác, ngươi và Lam Lam quan hệ, có phải hay không, có chút quá gần. Sẽ sao? Lâm Trấn Hoa sử sở, ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ rất gần sao. Lâm Vương Hoa nghĩ nghĩ, nói, không nói vẫn không cảm giác được phải, vừa rồi vừa nói như vậy, ta còn thực sự có chút lo lắng đây. Ngươi biết không, hơn một năm nay, Lam Lam mỗi lần viết thư cho ta Đàm luận ngươi thời điểm so đàm luận ta thời điểm còn nhiều đâu, ngươi nhưng phải chú ý một chút, đừng câu dẫn người ta tiểu cô nương a." Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, sao lại có thể như thế đây, nàng cũng không phải không biết Dương Hân, kỳ thực ta liền là đem nàng xem như một cái khác muội muội mà thôi, theo bối phận tính toán, nàng còn phải gọi ta thúc thúc đâu. Hử, tâm tư của con gái, ngươi mới không hiểu đâu." Lâm Vương Hoa đạo, "Ca, ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám loạn động tâm tư, nhìn ta không quay về cùng Dương Hân nói. 3483309 tới lui tự do 3309 tới lui tự do lần này đến nước Mỹ, nhưng làm ta mệt mỏi thảm rồi." Lâm Chấn Hoa ngồi ở Hà Hải Phong phòng làm việc trên ghế salon, khoa trương hắn trách. Chuyến này, hắn cùng các đồng bạn của hắn tại Mỹ quốc ngây người hơn nửa tháng, hôm nay mới vừa vặn trở lại Bắc Kinh. Hắn nhường đám người tìm khách sạn ở lại, mình thì đi tới thể hội ủy, hướng Hà Hải Phong hồi báo tình huống của chuyến này. Hà Hải Phong tự mình cho Lâm Chấn Hoa rót một chén trà, đặt ở bên người hắn trên bàn trà, tiếp đó ngồi trở lại bàn làm việc của mình đằng sau, cười đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Nói một chút à, thu hoạch như thế nào?" Nhìn ngươi bộ dáng này liền biết, ngươi lần này đi nước Mỹ, chính là mùa thu hoạch lớn à. Lâm Chấn Hoa đằng một cái ngồi ngay ngắn, kinh ngạc nhìn xem Hà Hải Phong vấn đạo. Như thế nào, nét mặt của ta tuyệt không hàm xúc sao? Hà Hải Phong đạo, ngươi cái biểu tình này, cũng nên thay đổi. Mỗi lần làm điểm đắc ý sự tình, liền trang làm ra một bộ không đếm xuể tới bộ dáng, muốn cho người khác một kinh hỉ. Lão làm như vậy, sẽ không mới mẻ. Tốt, nói một chút đi, lần này có cái gì thu hoạch? Thu hoạch không nhỏ. Thấy mình cố làm ra vẻ bộ dáng bị vật trần, Lâm Chấn Hoa cũng nghiêm chỉnh, Hán đang hoàng thừa nhận nói, chúng ta cùng tư ra bỏ nhị công ty nói một chút liên hợp tiến hành điều khiển kỹ thuật số mô đũ lệ khai thác hiệp nghị, đồng thời tư ra bỏ nhị công ty còn đồng ý mời chúng ta hãn lỗ cô máy công ty vì bọn họ gia công. Đây là một cái giỏi lắm thành quả." Hà Hải Phong mừng rỡ nói. Hắn mặc dù đang thể đổi bị công tác, chủ yếu là làm một chút chính sách phương diện nghiên cứu, nhưng đối với công nghiệp phương diện kỹ thuật vấn đề hiểu cũng không ít, hắn biết tư gia bỏ nhị công ty tại điều khiển kỹ thuật số cô máy lĩnh vực địa vị, nếu như hắn lỗ cô máy có thể cùng tư gia bỏ nhị công ty hợp tác tiến hành điều khiển kỹ thuật số mô đủ lệ khai phát, đối với đề cao nước ta điều khiển kỹ thuật số cô máy trình độ đều cũng có trợ giúp lớn vô cùng. Haha <cười> ha, càng chính là, tư gia bỏ nhị công ty còn đáp ứng lén cho chúng ta cung cấp năm chục cô máy khống chế tâm phiên đầu." Lâm Chấn Hoa đáp ý khoe khoang đạo. Hà Hải Phong nhãn tỉnh sáng lên, năm trụ máy khống chế tâm phiến. Đây chính là khoa học kỹ thuật đỉnh cao sản phần A, ta nghe nói quốc phòng khoa công việc ủy bên kia vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm loại này tâm phiến đâu. Lâm Trấn Hoa đạo, ai nói không phải, ta lần này tại Bắc Kinh liền chuẩn bị cùng khoa công việc ủy phương diện người trò chuyện chút, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, không thấy họ không thả chim ư? Khoa công việc ủy nếu như không lấy ra chút chân tài thực học tới cùng ta đổi, ta cũng không cho bọn hắn. Hà Hải Phong vừa nói đùa vừa nói thật nói, tiểu Lâm cợ lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, lại dám cùng khoa công việc ủy có kẻ mà cả, ngươi cũng không sợ quân đội đối với ngươi động mạnh? Lâm Chấn Hoa đạo: Quân đội cũng phải phân rõ phải trái a. Nếu như ta cho bọn hắn lấy được đồ tốt, bọn hắn đi lên liền cướp, vậy sau này ai còn cho bọn hắn làm việc? Người nói cũng đối. Hà Hải Phong gật đầu nói: Hắn biết Lâm Trấn Hoa cùng Quốc phòng khoa công việc hệ thống có không ít liên hệ, Lưu Dương Hải, Trần Thiên, Trương Chí Phương cũng là phương diện này người, chắc hẳn Lâm Chấn Hoa cũng sẽ không ăn thiệt tỏi A ngoại trừ cùng tư ra bỏ nhị công ty hợp tác bên ngoài, lần này chúng ta còn có một số thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Chấn Hoa nói. Hạ Hải Phong hỏi: Thu gì? Lâm Chấn Hoa đạo: Chúng ta tại Mỹ quốc thời điểm Vừa và gặp gỡ ưu rót một nhà tủ lạnh công ty xảy ra công nhân bãi công sự kiện lao bản của công ty vô cùng nổi nóng quyết tâm không còn hướng công nhân thỏa hiệp a hắn tính toán làm như thế nào Hà Hải phong vấn đạo. Lâm chấn hoa đạo, biện pháp của hắn rất đơn giản chính là đem tủ lạnh sản rời đến Trung Hoa Trung Quốc tới đóng lại tại Mỹ quốc dây chuyển sản xuất đẹp như vậy nước công nhân liền không còn cách nào dùng xong công việc tới uy hiếp hắn nói như vậy hắn là muốn đem sinh sản nhiệm vụ chuyển báo cấp ngươi Hà Hải phong đảo Lâm Trấn Hoaảo Đúng là như thế Chúng ta sơ bộ thương định, tiếp nhận hàng 530 vạn tủ lính lắp giáp nhiệm vụ, nguyên vật liệu từ nước Mỹ phương diện cung cấp, chúng ta chỉ là phụ trách lắp ráp, ra công phí tổn là 750 vạn Mỹ nguyên. Hà Hải Phong gật đầu nói, thực sự là một bút tốt giao dịch. Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi thật đúng là một thành viên phúc tướng a, dạng này đơn đặt hàng đều có thể cầm tới. Lâm Trấn Hoa đạo, Lao Hà, ta nói với ngươi chuyện này, không chỉ có riêng là vì khoe khoang chúng ta đơn đặt hàng, mà là muốn nhắc nhở một ba đối ủy bên này, tại Mỹ quốc cần phải có đại lượng tương tự đơn đặt hàng. Chúng ta cần phải tổ chức một cái khổng lồ đoàn đại biểu, đến nước Mỹ cấp đơn đặt hàng đi. Ngươi có tin Hạ Hải Phong vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta chuyên môn hiểu qua, 2 năm trước, do nạn dệ gặm chính phủ đưa ra tinh cầu đại chiến kế hoạch, trong kế hoạch này bao gồm hỏa tiễn kỹ thuật, kỹ thuật hàng không, cao năng laser kỹ thuật, vi điện tử kỹ thuật, máy tính, kỹ thuật các loại một loạt cao tân kỹ thuật. Trước mắt, nước Mỹ toàn bộ sản nghiệp đều ở đây hướng cao tân phương diện kỹ thuật ưu tiên, truyền thống sản nghiệp ngày càng suy sụt. Dưới loại tình huống này, rất nhiều truyền thống sản nghiệp tất nhiên muốn rời đi quốc gia đang phát triển, chúng ta phải nắm chặt thời cơ đi lấy những thứ này rơi rơi." được Lâm Chấn Hoa nói lên tinh cầu đại chiến kế hoạch, Hạ Hải Phong nhíu mày, nói: "Tinh cầu đại chiến, kế hoạch chuyện này Trung ương lãnh đạo rất xem trọng, còn chuyên môn yêu cầu làm tốt mấy cái các bộ và ủy ban trung ương tiến hành nghiên cứu, thảo luận sách lược ứng đối đâu. Nếu như nước Mỹ thật sự hoàn thành tinh cầu đại chiến kế hoạch, bọn hắn thì tương đương với có một cái ô rủ, chỉ có thể là bọn hắn đánh người khác, người khác đánh không được bọn hắn, đây đối với nước ta quốc phòng an toàn cũng có cực lớn uy hiếp. Không thể nào. Chuyện này liền trung ương lãnh đạo đều ở đây chú ý. Lâm Trấn Hoa cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái gọi là tinh cầu đại chiến kế hoạch, là tổng thống nước Mỹ dụ nạn dễ gặng tại 1983 năm một lần nói chuyện bên trong nói lên một cái khái niệm. Về sau tại 1984 năm được phê chuẩn áp dụng, căn cứ Mỹ quốc chính phủ chỗ công bố tin tức, cái này kế hoạch là chỉ tại 1984 tài chính hàng năm đến 1989 tài chính hàng năm, đầu nhập 250 ước USD tới nghiên cứu chế tạo tân tiến bắn ngược đạo đạo hệ thống mấu chốt kỹ thuật cùng nghiệm chứng có thể phương án, đến 1994 năm hoàn thành toàn bộ kế hoạch, đồng thời xác định là không tiến hành bố trí. Kế hoạch này một trận bị cho rằng là nước Mỹ kê ạ bổ lộ kế hoạch lên mặt trăng phía sau lại một hạng trọng đại khoa học kỹ thuật kế hoạch. Bất quá! là một tên người xuyên việt, Lâm Trấn Hoa biết tinh cầu đại chiến kế hoạch cuối cùng cũng không có nhận được thi hành, nước Mỹ bắn ngược đạo đạn đạo hệ thống thẳng đến 21 đầu thế kỷ còn không có phát triển thành thục, càng không cần nhắc tới tại 1994 năm tiến hành an bài sự tình. Cái này tiếng sống đại, hạt mưa nhỏ kế hoạch trong lịch sử thực tế sinh ra hai cái hiệu quả, một là tại Mỹ quốc thôi sinh một nhóm cao tân kỹ thuật, hai là dẫn dụ phía trước Tô Liên đầu nhập quân bị thi đua, đồng thời cuối cùng kéo sụp đổ Tô Liên kinh tế, thức đẩy Tô Liên giải thể. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Chấn Hoa nhấp nhở, lão hạ, liên quan tới tinh cầu đại chiến kế hoạch, ta ngược lại nghe được có ngoài ra một chút ý kiến. tạo điều kiện cho người tham khảo. Cái này kế hoạch rất có thể chỉ là Mỹ quốc chính phủ ném ra một cái bóng cối, nó mục đích ở chỗ lừa gạt Tô Liên cùng nước Mỹ tiến hành cạnh tranh. Tô Liên nếu như tính toán đánh vỡ nước Mỹ bắn ngược đạo đạn đạo hệ thống, thì không khỏi không đầu nhập món tiền khổng lồ đi mở mang một đời mới tên lửa đạo đạo, mà lấy Tô Liên trước mắt thực lực kinh tế, dạng này kết xù đầu nhập có thể sẽ khiến cho Lâm Vào vũ bùn. Ngươi là nghe cái gì người ta nói, tin tức này có thể tin được không? Hà Hải Phong nghiêm túc vấn đạo, rất rõ ràng, Lâm Chấn Hoa mà nói, cho hắn một chút gợi ý Lâm Chấn Hoa vội vàng nói, kỳ thực cũng không có cái gì người trực tiếp nói như vậy. Ta chỉ là tổng hợp ta nghe đến một chút tin tức được ra một cái phán đoán như vậy mà thôi chỉ cung cấp tham khảo à Lâm Trấn Hoa có thể nói cũng chính là những thứ này hắn cũng không thể nói mình có biết trước tất cả à. tại lúc đó Trung Hoa Trung Quốc quốc nội đối với nước Mỹ tinh cầu đại chiến kế vạch giới thiệu rất nhiều chủ lưu quan điểm là cho rằng nước Mỹ sẽ xuất hiện một lần kỹ thuật mới vừa qua mà Trung Hoa Trung Quốc cần phải bắt chước nước Mỹ gia tăng đối với công nghệ cao đầu nhập để tránh tranh lệnh bị thêm một bước kéo dài Lâm Trấn Hoa nói lên cái này chất vấn cần phải thuộc về tương đối loại khác quan điểm tin tưởng ưu thức tri sĩ sẽ theo bên trong chịu đến dẫn dắt người ý nghĩ này vô cùng có giá trị Ta sẽ chuyển cáo quân ủy cùng khoa ủy có liên quan đồng chí, mời bọn họ lại ước định một chút. Nếu như đây đúng là Mỹ quốc chính phủ một cái âm mưu, sách lược của chúng ta phải có thay đổi." Hà Hải Phong nói. "Chúng ta có thể hay không nhắc nhở Tô Liên coi trường bị lửa. Lâm Trấn Hoa ngây ngô mà hỏi thăm. Hà Hải Phong đạo, quốc gia chúng ta trước mắt cùng Tô Liên đã thực hiện quan hệ bình thường hóa, đến nỗi tình báo như vậy có thể hay không cùng bọn hắn tiến hành trao đổi, ta cũng nói không rõ ràng. Ý kiến của người là muốn không muốn nhắc nhở bọn họ đâu?" Lâm Chấn Hoa đạo, ta ngược lại cảm thấy, không nhắc nhở bọn hắn càng được rồi hơn. "Vì cái gì?" Hạ Hải Phong nhiều hứng thú vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, một cái cường đại Tô Liên, đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Hà Hải Phong im lặng cười, trong vấn đề này, hắn cùng với Lâm Trấn Hoa có chứng kiến giải, bất quá, lấy thân phận của hắn, không có khả năng giống Lâm Chấn Hoa dạng này trực bạch đem lời nói này đi ra. Tính toán, phương diện ngoại giao sự tình, vẫn là giao cho bộ ngoại giao môn đi xử lý a. Hà Hải Phong vứt đi cái đề tài này, trở lại lúc ban đầu để mục đi lên, Tiểu Lâm cớ lịn, ngươi mới vừa nói đến lấy rừng rơi, có thể nói kỹ càng một chút sao? Có thể. Lâm Chấn Hoa đạo, hợp tác với chúng ta nhà này tổ lãnh nghiệp, gọi là Tiger Thái qua công ty. Bọn họ công nhân bình quân lương tuần là 420 đô la Mỹ, mặc dù là như thế, các công nhân vẫn cảm thấy tiền lương quá thấp, còn tại lấy bãi công phương thức áp chế lao bản nâng cao mức lương. Trung Quốc chúng ta công nhân lương tuần vẫn chưa tới 10 đô la Mỹ, đây đối với nước Mỹ nhà tư bản tới nói, là phi thường có lực hấp dẫn. Ta cho rằng, chúng ta cần phải từ chính phủ đứng ra, tổ chức rộng lớn xí nghiệp đến nước Mỹ đi tiến hành giao hàng, đem nước Mỹ xí nghiệp chuẩn bị vô tha sản nghiệp cầm tới Trung Hoa Trung Quốc tới. Chuyện này ngoại mỗ bộ vẫn luôn đang làm nha." Hà Hải Phong nói. Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Ngoại bộ làm còn thiếu rất nhiều." bọn hắn một mực muốn kéo ra ngoài mẫu đơn ra hàng vì thế không tiếc liệu mạng giảm xuống phe ta chào giá đây là không đúng trên thực tế bây giờ là nước Mỹ nhà tư bản càng cần hơn chúng ta bọn họ là muốn cầu cảnh chúng ta chúng ta tại đàm phán bên trên cũng có thể có nhất định quyền chủ động ta cảm thấy các ngươi thể đổi vị có thể đến nước Mỹ đi khảo sát một chút toàn diện nắm giữ nước Mỹ xã hội tình huống tiếp đó định ra ra một cái càng có lợi hơn marketing tính sẽ lược ân ý nghĩ này không tệ. Hà Hải phong gật đầu nóiắn cầmút lên đem lông chấn hoa để nghỉ nhô kỹ chuẩn bị sau đó tìm người tiến hành nghiên cứu kế tiếp Lâm Trấn Hoa lại đem đỗ hướng mặt trời sự tình hướng Hà Hải Phong nói một lần, Hà Hải Phong thở giải nói, thực sự là thật đáng buồn A chúng ta nuôi dưỡng lâu như vậy nhân tài, cuối cùng lại đầu nhập vào ngực của người khác, xem ra, là cần tăng cường một chút ra nước ngoài học nhân viên tư tưởng giáo dục. Lâm Trấn Hoa đạo, các người quá quân lại, đỗ hướng mặt trời sự tình, không phải riêng tăng cường tư tưởng giáo dục liền có thể giải quyết. Người đều là có lợi mình lòng, đối với công tác nghiên cứu khoa học giả tới nói. Bọn hắn cần phải có nghiên cứu khoa học điều kiện cũng cần có tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt nếu như chúng ta không thể giải quyết hai thứ đồ này chỉ dựa vào tư tưởng giáo dục tới hấp dẫn người mới về nước là không thể nào làm được thế nhưng là quốc gia chúng ta điều kiện chính là như vậy đây không phải một sớm một chiều có thể thay đổi Hà Hải Phong nói Lâm Trấn hoa đạo liên quan tới chuyện này ta ngược lại có một ý nghĩ ta dự định sau khi trở về tại Tấm Dương thiết lập một cái về nước nhân viên lập nghiệp viên vì du học về nước nhân viên cung cấp và nước Mỹ một dạng hoàn cảnh sinh hoạt đồng thời vì bọn họ cung cấp khoaghiên sở cần tài chính cùng kỹ thuật điều kiện Nếu như bọn hắn có ý định dùng chính mình học được tri thức tới lập nghiệp, ta cũng sẽ cho bọn hắn cung cấp lập nghiệp quý ngân sách để bọn hắn có học sử dụng. Cái này đầu nhập cũng không ta. Hà Hải Phong nói, dạng này đầu nhập từ các ngươi một cái xí nghiệp tới làm, thích hợp sao? Lâm Trấn Hoa đạo, ta đã cân nhắc qua, làm như vậy đầu nhập xác thực không thiếu, nhưng lợi tức cũng là hết sức rõ ràng. Trước mắt quốc nội trình độ khoa học kỹ thuật cùng nước Mỹ so sánh có rất lớn chênh lệch, tại Mỹ quốc học có thành tựu nhân viên, nếu như có thể đem học được tri thức mang về nước bên trong, tất nhiên sẽ có cực lớn thị trường, ta tin tưởng chúng ta đầu nhập nhất định sẽ có hồi báo. Ha Hải Phong nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Tiểu Lâm cợt lỉnh: "Ta phát hiện ngươi khí phách ngược lại là càng lúc càng lớn. Kỳ thực, chuyện này hẳn chính là từ quốc gia tới làm, chẳng qua trước mắt quốc gia tài chính tình trạng cũng không lạc quan, khắp nơi đều cần tiền, e rằng rất khó gạt ra tài chính tới làm chuyện này. Các người nếu như có thể làm đến, ngược lại là thay quốc gia giảm bớt một chút gánh chịu." Lâm Trấn Hoa đạo: "Kế hoạch này trước mắt vẫn chỉ là ý của cá nhân ta, bởi vì dính đến công ty đầu nhập, cho nên ta còn phải trở về cùng công ty các lãnh đạo khác thảo luận sau đó mới có thể quyết định. Bất quá, có một chính sách ta muốn mời ngươi giúp chúng ta tranh thủ một chút." "Cái gì chính sách?" Hạ Hải vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, trước mắt có không ít ra nước ngoài học nhân viên lo lắng quốc nội chính sách không ổn định, cái này cũng là bọn hắn không muốn trở về tới nguyên nhân một trong. Ta muốn, muốn để bọn hắn yên tâm mà về nước hiệu lực, liền cần phải hướng bọn hắn hứa hẹn tới lui tự do, tiêu trừ bọn họ nối lo về sau. Bọn hắn trở về công tác, nếu như cảm thấy quốc nội hoàn cảnh không tốt, còn có thể tùy thời rời đi, dạng này bọn hắn liền sẽ không có gánh nặng trong lòng. Tới lui tự do. Hà Hải Phong có chút do dự, chúng ta bồi dưỡng một cái du học sinh vô cùng không dễ dàng, thật vất vả để bọn hắn đã trở về, còn hứa hẹn tới lui tự do, vạn nhất bọn hắn đều không sống được đi, làm sao bây giờ? Lâm Chấn Hoa đạo này liền muốn nhìn chúng ta chính sách có phải hay không thích hợp nếu như chúng ta chính sách có thể làm cho đại gia tâm tình quá trá đại gia tại sao phải đi ở đây dù sao cũng là tổ quốc của bọn hắn bọn hắn đối với tổ quốc là có tình cảm trái lại nếu như chúng ta chính sách không tốt để người ta cảm thấy không cách nào thi triển tài hoa như vậy chúng ta dùng chính sách cưỡng ép đem nhân ra gọi trở về hoặc là đem nhân ra giữ lại thì có ích lợi gì người nói đúng Hà Hải Phong cũng nghĩ thông trên thực tế hắn trên nhiều khía cạnh cùng Lâm Chấn Hoa là phi thường ăn ý Lâm Trấn Hoa ý nghĩ này Hắn chợt nghe xong có chút mâu thuẫn, nhưng tinh tế tưởng tượng, vẫn là vô cùng hiểu. "Như vậy đi, Tiểu Lâm Cờ Lĩnh, ngươi đem ngươi ý nghĩa viết thành một cái báo cáo giao cho ta, ta quay đầu thỉnh trung Tổ bộ, bộ ngoại giao, bộ giáo dục cùng một chỗ thảo luận một chút. Tới lui tự do cái này sách pháp rất tốt, chúng ta cần phải có tự tin như vậy." 349 340 trợ giúp quốc phòng sự nghiệp 340 trợ giúp quốc phòng sự nghiệp Lâm Chấn Hoa nói xong chính sự, đứng dậy hướng Hà hả Hải Phong cáo tử, hắn nói: lao hả, ta muốn hướng ngươi hồi báo, cũng chính là những thứ này. Ta còn phải trở về chuẩn bị một chút tài liệu, ngày mai Trần Thiên hỗ trợ hẹn khoa công ủy đồng chí." Cuối cùng một chỗ nói chuyện hợp tác khai phát năm chủng cô máy sự tình. Hà Hải Phong đạo, "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, buổi tối về đến trong nhà đi ăn cơm đi. Ta một hồi gọi điện thoại, để cho ngươi A Ji làm nhiều điểm ăn ngon. Lam Lam hôm nay cũng sẽ về nhà đi, nàng vẫn còn tại nói thầm ngươi đây." Nghe được Hà Hải Phong nói lên Hà Lam, Lâm Chấn Hoa giật mình, nhớ tới tại Nữu Rốt lúc muội muội đối với hắn cảnh cáo. Hắn mặc dù cũng không cảm thấy Hà Lam đối với mình sẽ có cái gì siêu việt đồng dạng tình cảm của bằng hữu, nhưng Lâm Vương Hoa nhắc nhở cũng có chút đạo lý, dù sao Hà Lam cũng là 18 tuổi cô nương, chính là mới biết yêu thời điểm, ai biết nàng sẽ nhớ những chuyện gì. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Trấn Hoa thì càng không dám đi Hà Hải Phong trong nhà ăn cơm đi, hắn thoái thác đạo, tính toán, lần sau tới Bắc Kinh lại đi nhà người bái phòng a đúng, lao hả, lần này ta tại nước Mỹ thấy tiểu phương, nàng nhờ ta cho ngươi cùng A Di mang theo chút lễ vật, còn cho Lam Lam mua cái đại dương bút B, ta một khối đưa cho ngươi đi." Nói, Lâm Trấn Hoa mở ra mình túi du lịch, từ bên trong lấy ra mấy cái hộp quà tặng tự, cùng với một cái dùng trong suốt giấy nylon bọc kỹ đại dương bút B, đồng loạt đặt tới Hà Hải Phong trên mặt bàn. Cái kia bút B kỳ thực là Lâm Chấn Hoa mình mua, nhưng hắn nghĩ nghĩ Quyết định vẫn là lấy Tiểu Phương danh nghĩa tiến đưa A Hà Hải Phong nhìn xem những cái kia quà tặng, ha ha cười nói, dám chạy đến tới phòng làm việc của ta tặng quà, cũng chính là ngươi tiểu Lâm Cờ Lệnh. Cái này không tính bứt lót. Lâm Trấn Hoa cũng cười nói, chúng ta đều tính ngươi văn bối, đây là văn bối hiếu kính trưởng bối lê tiết. Hà Hải Phong đạo, thôi đi, chỉ ngươi mở miệng một tiếng lao hà mà tê, còn tự xưng văn bối đâu. Cái này sao? Chủ yếu là lão hà ngươi tương đối bình dị gần ủi, ha ha. Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói, hắn cùng với Hà Hải Phong cũng nói đùa mở đã quen, mặc dù tuổi tác lên thật có khác biệt, nhưng là thuộc về bạn vong Nhiên. Sáng sớm hôm sau, Chuẩn Tiên mở ra hắn xe dịp đi tới Lâm Chấn Hoa bọn người ngủ lại khách sạn, nối liền Lâm Chấn Hoa, lão Đao cùng vệ Cảnh Văn, đi tới quốc phòng khoa công ủy, đi hiệp đảng có liên quan năm chục máy chuyển nghi. Quốc phòng khoa công ủy sớm đã lấy được lao Đao từ nước Mỹ chuyển về tin tức, biết Lâm Trấn Hoa bọn hắn từ tư gia bỏ nhị công ty nơi đó lấy được năm chục khống chế Tâm Tiên. Toàn bộ khoa công ủy, từ chủ quản lãnh đạo đến phía dưới kỹ sư, cả đám đều hưng phấn đến vài ngày ngủ không mắt không giấc, liền đợi đến Lâm Chấn Hoa bọn hắn trở lại báo cáo cụ thể tình hình. Năm liên động cơ giường tại công lĩnh vực ứng dụng phạm vi là mười phần rộng, dãi, từ thuyền dùng cánh quạt, đến máy bay máy phế lá. đều dính đến một chút phức tạp mặt công gia công. Lưu hướng Hải tại tên lửa đẩy chỗ làm bộ kia phảng phất năm gia công, mặc dù cũng có thể đạt đến hiệu quả nhất định, nhưng hiệu suất quá thấp, hơn nữa áp dụng phạm vi cũng không đủ rộng, không đủ để thỏa mãn quân công sản xuất nhu cầu. Khoa công nghiệp hệ thống đã từng thông qua đủ loại con đường từ nước ngoài lấy được một chút năm chục tâm phiến, chế tạo ra mấy đài năm chục liên động cơ giường, nhưng lỗ hổng vẫn là lớn vô cùng. Lần này, Tư gia bỏ nhĩ công ty lấy đánh sắt biên phương thức, hướng hắn lô công cung cấp năm chục tâm phiến, một cách tự nhiên đã nhìn chầm chầm tới. Một lần này hội đảm đại gia chính là muốn giải quyết tâm phiến như thế nào giao nhận vấn đề. Bởi vì quan hệ trọng đại, khoa công ủy phái ra một cái gọi là Hồng Phong phó chủ nhiệm, tự mình chủ trì cùng Lâm Trấn Hoa hội đàm, đãi ngộ này xem như cao vô cùng. Lâm Trấn Hoa muốn theo cấp bậc hành chính bộ, cũng liền tương đương với một cái chính sự cấp, mà khoa công ủy phó chủ nhiệm là phó bộ cấp, ở giữa kém ra hơn mấy cấp. Hồng Phong tại gặp mặt phía trước, liền vào đi chuẩn bị chủ đáo, hắn tính toán trước tiên đối với Lâm Trấn Hoa tiến hành một phen khích lệ, nhường Lâm Chấn Hoa cảm thấy thụ sủng như kinh, sau đó lại đưa ra đem tâm thu lại của riêng yêu cầu, tin tưởng Lâm Chấn Hoa chắc chắn sẽ không có dị nghị gì. Đến nội đại giới phương diện, khoa công ủy những người lãnh đạo cũng đã thảo luận qua, đại gia cảm thấy có thể cho hắn Lô Kỳ dường một cái so sánh cao thu mua giá cả, tỉ như nói, mỗi phiến tâm phiến 100 nguyên nhân dân tệ 6. Hồng phó chủ nhiệm, bọn hắn đến rồi. Thư ký đi tới Hồng Phong văn phòng, hướng hắn báo cáo. "Tốt, an bài trước bọn hắn đến hội bàn bạc phòng ngồi xuống, ta lập tức liền đến." Hồng Phong nói. Lâm Trấn Hoa một nhóm bị mang vào phòng họp, sớm đã nhân viên công tác cho bọn hắn rót dâng nước trà. Lâm Chấn Hoa cùng lão Đào, cảnh ngồi ở điện hình bản hội nghị bên, Trần Thiên Thi ngồi ở đi một lần bọn hắn chỗ tương đối xa. Hiện ra cùng bọn hắn không có cái gì qua các bộ dáng Hôm nay hội đàm là từ Trần Thiên liên lạc, nhưng hắn cũng không tính tham gia. Lâm Trấn Hoa bọn người vừa mới uống một hấp nước, cửa phòng họp liền bị mở ra, Hồng Phong mang theo 6, 7 tên phòng lãnh đạo và kỹ sư xài bước đi đi vào. Lâm Trấn Hoa bọn người vội vàng đứng dậy chào đón, Hồng Phong đi thẳng tới Lâm Trấn Hoa trên vị trí đối diện, cách bàn hội nghị hướng Lâm Trấn Hoa vươn tay ra, dùng hòa ái dễ gần khẩu khi nói, là Lâm Chấn Hoa đồng chí A vô cùng hoan nền các à. Nhân viên công tác ở một bên nhẹ nhàng hướng Lâm Trấn Hoa giới thiệu Hồng Phong thân phận, Lâm Chấn Hoa mỉm cười, đưa tay ra cùng Hồng Phong cầm một chút, hồi đáp, "Hồng Phó chủ nhiệm", quấy dậy. Hồng Phong lại cùng lao đao, vệ cảnh văn phân biệt nằm tay, đồng thời hướng ngồi ở một bên Trần Thiên cười cười, lên tiếng chào, tiếp đó ngồi xuống, nói, "Chúng ta bắt đầu đi." "Hồng Phó chủ nhiệm xin bắt đầu a." Lâm Trấn Hoa đạo. Hồng Phong nhẹ nhàng ho một tiếng, hắng giọng một cái, nói, "Các đồng chí, hôm nay chúng ta may mắn mời được tỉnh Giang Nam Hán Hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty Phó tổng quản lý Lâm Chấn Hoa đồng chí đến khoa chúng ta công tới hiệp đàm công tác." Đại gia có lẽ đã biết rồi, Lâm Trấn Hoa đồng chí lần này xuất lĩnh hắn Hoa Trọng Công Kỳ hạ Hán lỗ Kỳ dường Công ty mấy vị đồng chí đến nước Mỹ đi, cùng nước Mỹ tư gia bỏ nhị công ty ký kết một phần vô cùng trọng yếu hợp tác hiệp nghị. Tư gia bỏ nhị công ty đồng ý, hướng Hán Lô Kỳ dường công ty cung cấp có 50 năng lực khống chế chuyên dụng tâm phiến. Khoa công ủy vài tên tham dự giả trước đó cũng đã biết tin tức này, nhưng lúc này lại nghe một lần, trong mắt vẫn là lộ ra vẻ mừng rỡ. Phải biết, bọn hắn hy vọng tu được 50 tâm phiến đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, bao nhiêu tầng muốn quân công thiết bị bộ kiện cũng bởi vì khuyết thiếu ra công năng lực mà không cách nào hoàn thành. không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn năm chục tâm phiến giá trị. Căn cứ Trần Thiên đồng chí giới thiệu, hắn lô kê giường công ty lần này cho nên có thể đủ thu được năm chục tâm phiến, cùng Lâm Trấn Hoa đồng chí cố gắng cùng một nhịp thở. Lâm Trấn Hoa đồng chí dùng hắn chắc tuyệt tài hoa chinh phục tư gia bỏ nhị công ty tổng thành tra kỹ thuật, làm cho đối phương nhận thức đến nhất thiết phải tăng cường cùng bên trong phương hợp tác, lúc này mới không thể không lấy ra năm chục tâm phiến tới xem như hợp tác điều kiện tiên quyết. Hồng Phong đối với Lâm Trấn Hoa đại gia tán thưởng nói, liên quan tới tại tư gia bỏ nhị công ty đàm phán chi tiết, lão đạo đã hướng Trần Thiên làm qua hồi báo, Trần Thiên lập tức đem những này tình huống hướng khoa công nghệ lại tiến hành giới thiệu. Hùng Phong mới vừa nói những thứ này, chính là Trần Thiên Trô giới thiệu tình huống, cùng tình huống thật ở giữa ngược lại cũng không có cái gì xuất nhập. Hùng Phó chủ nhiệm nói quá lời, kỳ thực đối phương nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, chủ yếu vẫn là nhìn chúng chúng ta hắn lỗ Kỳ dường công ty kỹ thuật thực lực, cá nhân ta gây nên tác dụng là phi thường nhiều ớt. Lâm Trấn Hoa khiêm tốn nói, Hùng Phong đạo, của cá nhân ngươi tác dụng vẫn là cần phải khẳng định. Tiểu Lâm Khở Lin đồng chí, nghĩ không ra ngươi vậy mà còn trẻ như vậy, ta ban sơ nghe Trần Thiên nói đến, còn có chút không tin đâu. Giống như ngươi vậy trẻ tuổi đồng chí, liền có thể vì quốc gia lập xuống công lớn như vậy, thật sự là vô cùng không dễ dàng a. Hoàn toàn chính xác, Lâm giám đốc năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi a." Một vị tên là Tống Định tường khoa công ủy quan viên cũng phụ họa nói, hắn là khoa công ủy một cái bey phó cục trường, là năm chục tâm phiến trực tiếp người sử dụng. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, Hồng Phong cho hắn đeo nhiều như vậy tâm búp, nhất định là vì cho câu nói kế tiếp làm nền. Lâm Trấn Hoa cũng không gấp gáp muốn tỏ vẻ gì. "Tiểu Lâm cỡ Lin đồng chí, lần này các ngươi nhận được năm chục tâm phiến sau đó, có cái gì cần nhắc không có?" quả nhiên đem lời đầu dẫn vào chính đề, đây là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Cân nhắc qua, chúng ta hãn lỗ kỳ dường dự định lợi dụng tư gia bỏ nhị công ty cung cấp năm chục tâm phiến, tự chủ khai phát năm chục liên động gia công trung tâm. Xem như viễn cảnh kế hoạch, chúng ta chuẩn bị mở phát bảy chục, 11 chục gia công trung tâm, chiếm lĩnh quốc tế cố máy lĩnh vực điệp cao. Hảo. Hung Phong Gen, Lâm giám đốc đích xác rất có quyết đoán, có một loại giám vì thiên hạ trước dục khí. Hung Phó chủ nhiệm quá khen rồi. Lâm Trấn Hoa đạo. Hung Phong tán thưởng sau khi xong, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, Lâm giám đốc, cũng biết, trước mắt năm chục liên động cơ giường vẫn là ba thống hướng nước ta hạn vận trang bị. Chúng ta Quốc phòng khoa công nghệ hệ thống cũng vô cùng nhu cầu cấp bách cái này của máy. Cho nên 6. Hồng Phó chủ nhiệm, người ý tứ ta hoàn toàn minh bạch, trợ giúp Quốc phòng xây dựng là chúng ta chỗ xí nghiệp chuyện nên làm, chúng ta chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Lâm Trấn Hoa không đợi Hồng Phong nói xong, liền miệng đầy đáp ứng. Nói như vậy, ngươi đồng ý trợ giúp chúng ta. Tống Định tưởng vội vàng vấn đạo. Đây là đương nhiên. Lâm Trấn Hoa đạo, nếu như các ngươi không chề, chúng ta năm chục liên động ra công trung tâm khai phát ra tới phía sau, đem ưu tiên tiêu thụ cho Quốc phòng khoa công hệ thống. Chúng ta sẽ đem các ngươi xem như xếp hạng thứ nhất người sử dụng. Cái này sáu. Tống Định Tường bị chẹn họng đột hắc, hắn mong muốn cũng không phải cái gì năm trục liên động ra công trung tâm, mà là năm trục tâm phiến. Hắn cục này thuộc hạ có mấy nhà xưởng thiện, đang suy nghĩ lấy tới tâm phiến tới khai phát mình năm trục gia công trung tâm đâu. Tâm phiến thứ này không đáng giá bao nhiêu tiền, lấp rắp đến cố máy bên trong đi nhưng là đắt. Lâm giám đốc, ngươi có thể có chút hiểu lầm, kỳ thực chúng ta là hy vọng các ngươi có thể đem tâm phiến chuyển nhượng cho chúng ta." Tống Định Tường thẳng thắn nói. Lâm Trấn Hoa giả trang ra một bộ dáng vẻ ngây thơ, nói: "Tống trưởng, đây là vì cái gì nha?" Qua một khối tâm là không có, có tác dụng gì. Tấm viễn chỉ có chứa ở cố máy bên trên mới có tác dụng đâu. Cái này ta biết." Tống Định tường đáp, "Bất quá, chúng ta sẽ không làm phiền các ngươi vì chúng ta cung cấp cỗ máy, khoa chúng ta công nghiệp hệ thống bản thân cũng có cố máy xí nghiệp, chúng ta có thể sản xuất ra mình năm chục gia công trung tâm." Lâm Chấn Hoa cười hắc hắc nói, "Tất nhiên đồng dạng là năm chục gia công trung tâm, chúng ta sản xuất và các ngươi sinh sản, hẳn là khác biệt không lớn à. Tống cục trưởng chẳng lẽ không muốn cho chúng ta một cái vì quốc phòng làm đóng góp cơ hội sao?" "350 xin lỗi, đêm nay không thể đổi mới xin lỗi, đêm nay không thể đổi mới, kỳ thực đã viết 4000 nhiều chứ." Viết là tiểu rừng cùng khoa công việc ủy phương diện môi trận chiến. Viết thời điểm quang đồ lấy thông khoái, viết xong cân nhắc tỉ mị rồi một lần, cảm thấy có chút không quá hợp lý, hào quang nhân vật chính quá sáng. Dứt khoát vẫn bỏ qua, quyết định toàn bộ đẩy ngã làm lại. Thời gian quá muộn, đầu óc có chút theo không kịp, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Xin lỗi. 351 341 nhân cách vấn đề 341 nhân cách vấn đề nghe được Lâm Chấn Hoa lần này khó chơi trả lời, Hồng Phong, Tống Định Tường cùng với khoa công vài người khác lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, đều ở đây buồn bực Lâm Chấn Hoa rốt là thật ngốc vẫn là giả ngu. Hồng Phong lại nhẹ nhàng ho một tiếng. Nói, Lâm Trấn Hoa đồng chí, ta muốn Tổng cục trưởng vừa rồi đã nói đến phi thường rõ ràng, cố máy chế tạo phương diện, khoa chúng ta công ủy hệ thống xí nghiệp nắm giữ kinh nghiệm phong phú, phương diện này sẽ không cần chỗ lên đồng chí hao tổn nhiều tâm trí. Chúng ta bây giờ thiếu, chủ yếu là năm chủ tâm phiến, cho nên, chúng ta hy vọng các ngươi có thể đem từ nước Mỹ công ty nơi đó lấy được 5 chục tâm phiến, cung cấp cho chúng ta. Đương nhiên, chúng ta là không có khả năng để các ngươi không giảng buộc cung cấp, khoa chúng ta công ủy sẽ dựa theo tâm giá thị trường cho các ngươi đền bộ. Bắt buộc, chúng ta còn có thể thích hợp đề cao một chút giá cả. Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, phó chủ nhiệm Khoa công nghệ hệ thống cố máy xí nghiệp, chúng ta cũng có hiểu biết, muốn nói kỹ thuật thực lực so với chúng ta Hán Lỗ cố máy công ty mạnh hơn, còn giống như không có chứ. Chúng ta là lỗ bên trong xưởng tiện nội tỉnh Vũ Liếng, tại hạng nặng cố máy phương diện, ở trong nước là xếp hàng đầu. Lâm giám đốc, lời này của người ta cũng không thích nghe, ai nói khoa chúng ta công nghệ hệ thống cố máy xí nghiệp không được. Một vị 50 tới tuổi khoa công ủy nhân viên nhịn không được lên tiếng. Đây là Hồ Tân, 858 nhà máy bộ kỹ thuật giải, điều khiển kỹ thuật số cố máy chuyên gia. Tống Định tường hướng Lâm trấn Hòa giới thiệu nói. Hồ Tân nhìn đích xác là có mấy cái bàn trại. Nói chuyện sức mạnh cũng tương đối đủ, Lâm giám đốc, các ngươi lỗ bên trong xưởng tiện tại truyền thống, cố máy phương diện thật có một chút lịch sử, nhưng muốn nói đến điều khiển kỹ thuật số cố máy, các ngươi liền hoàn toàn không được. Ở trong nước, làm điều khiển kỹ thuật số cố máy cực kỳ có kinh nghiệm, vẫn là chúng ta 858 nhà máy. Quốc gia lấy tới 1.5 chục tấn phiến không dễ dàng, thép tốt phải dùng tại trên lư dao, sao có thể đưa cho các ngươi dạng này đi lãng phí đâu. Lâm Trấn Hoa xem Hồ Tân, nói, "Hồ trưởng phòng, ngươi vừa rồi có đôi lời nói đến không đúng lắm, những thứ này năm chục tấn không phải quốc gia lấy được, mà là chúng ta Hán Lỗ Cố cô máy công ty lấy được." Vấn đề này nếu như không làm rõ ràng, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó hướng xuống nói chuyện. Người cái này đồng chí tại sao có thể như vậy nói chuyện đâu? Các người Hàn Lô cô máy công ty chẳng lẽ không phải quốc gia xí nghiệp sao? Người thân là cán bộ quốc gia, lấy đại cục làm trọng đạo lý này chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Hồ Tân quả thực có chút gấp mắt, lời nói được vô cùng hướng. Kỳ thực, cũng khó trách Hồ Tân sẽ tức giận, 858 nhà máy mấy năm gần đây không quá khởi sắc, trong xưởng lãnh đạo liền trông cậy vào cái này vài miếng năm chục tâm phiến có thể cho nhà máy mang đến một chút hy vọng sống. 858 nhà máy là một nhà chỗ Tây Nam Tam tuyến Xí nghiệp, 1964 năm xây hãng, là quốc gia từ các nơi điều khiển cố máy nghề nghiệp tinh binh cường tướng trọng điểm chế tạo một nhà quân công trang bị xí nghiệp, chuyên môn phụ trách hướng quân công hệ thống cung cấp điều khiển kỹ thuật số cơ máy. Đi qua những trong năm kia, quốc gia thông qua đủ loại con đường lấy được công nghiệp khống chế tâm tiến, cũng là ưu tiên cung cấp cho 858 nhà máy sử dụng, cái này khiến 858 nhà máy tại điều khiển kỹ thuật số cơ máy phương diện chiếm cứ quốc nội dẫn đầu địa vị. Nhưng mà, những năm gần đây, theo Trung Hoa Trung Quốc cùng quốc gia Tây phương quan hệ ngày càng hòa hoãn, Phương Tây giải trừ một bộ phận đối với Việt Nam, kỹ thuật 3, điều khiển kỹ thuật số cố máy nhập khẩu con đường mới rộng, so sánh dưới, 858 nhà máy sản phẩm đối với quân công hệ thống tầm quan trọng cũng liền giảm xuống. Cùng rất nhiều quân công xí nghiệp một dạng, 858 nhà máy trước mắt cũng gặp phải vô cùng nghiêm trọng kinh doanh khó khăn, sản phẩm đơn đặt hàng giảm bớt, quốc gia cấp phát không đủ, công nhân viên chức phúc lợi rõ ràng hạ xuống. Tại chính sách thả ra sau đó, một chút có năng lực công nhân cùng nhân viên kỹ thuật nhau nhao nghĩ biện pháp đi ăn má khác, có chút thông qua trong hệ thống con đường điều đi đông bộ phát khu vực, có chút làm dứt khoát làm ngừng tuổi giữ trước, đến hương trấn xí nghiệp dãy đồng tiền lớn đi. Lần này, khoa công ủy nhận được tin tức, nói hắn lô cô máy công ty tại hải ngoại lấy được 50 tâm phiến, 858 nhà máy lãnh đạo lập tức mang theo vài tên trung tầng cán bộ bay hướng Bắc Kinh, hướng khoa công ủy đưa ra, muốn đem những thứ này 50 tâm phiến đem tới tay, từ 858 nhà máy dẫn đầu, đang khai phá quốc mình 50 liên động ra công trung tâm. Đối với sưởng lãnh đạo tới nói, có thể hay không khai phát thành công là một cái khác mã chuyện, mấu chốt nhất là nếu như có thể tranh thủ được quốc gia ở phương diện này đã được duyệt, như vậy thì mang ý nghĩa trong tương lai trong vài năm. Tài chính sẽ cung cấp số lớn cấp phát, cái này đem có thể làm cho 858 nhà máy khởi tử hồi sinh. Lần này cùng Lâm Chấn Hoa bọn người hội đảm, là từ Hồng Phong chủ trì, 858 nhà máy xưởng trưởng không có tư cách tham gia, nhưng Hồ Tân xem như điều khiển kỹ thuật số cô máy chuyên gia, bị yêu cầu tham gia hội nghị lần này. Xưởng trưởng trước đó đối với Hồ Tân bí mật dạy tùy cơ hành động, nhưng hắn vô luận như thế nào muốn trong buổi họp đem 50% tâm phiến quyền sở hữu đoạn tới tay, bởi vì đây là quan hệ đến toàn bộ nhà máy sinh tử tồn vong đại kế. Kỳ thực Xưởng trưởng lo lắng nhất cũng không phải Lâm Chấn Hoa không chịu để cho ra năm chục tâm phiến, hắn lo lắng chính là khoa công ủy đèm tâm phiến nắm ở trên tay mình, làm tập thể công quan, dạng này 858 nhà máy có thể từ trong lấy được lợi ích cũng rất ít. Tại xưởng trưởng trong lòng, thật đúng là không nghĩ tới Lâm Trấn Hoa có thể cự tuyệt nhường ra tâm phiến chuyện như vậy. Hồ Tân là một cái làm kỹ thuật người, đối với đạo lý đối nhân xử thế biết được không nhiều. Tại hắn nhiều năm nghề nghiệp trong kiếp sống, hắn đã tạo thành một loại quan niệm thâm căn cố đế, đó chính là trong thiên hạ, đều là vương thổ. Chỉ cần là ở Trung Quốc trên mặt đất xuất hiện công việc không tâm phiến, cũng là cần phải từ bọn hắn 858 nhà máy ưu tiên chọn lựa. Bây giờ Lâm Chấn Hoa lại còn nói tấm chip này không phải quốc gia, mà là hắn lố cô máy công ty, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi ác ở phương diện này, tống định tưởng so Hồ Tân Yếu lý trí một chút. Hắn biết, bây giờ đã không phải là kinh tế có kế hoạch nhân đại, đi qua mấy lần ủy quyền cải cách sau đó, quốc gia đối địa phương lực khống chế đã yếu đi rất nhiều, đã không còn là một tờ công văn liền có thể bình điều xí nghiệp tư nguyên thời điểm Tống Định Tường còn biết, Hán Lô Cơ Máy Công Ty thành phần vô cùng phức tạp, nó là từ Hán Hoa Kỳ dựng công ty cùng lỗ bên trong xưởng tiện hợp tác thiết lập, mà trong đó lỗ bên trong xưởng tiện đã là đẹp tư cách cổ phần thống chế, cho nên Hồ Tân chất vấn Hán Lô cô Máy Công Ty là không phải quốc gia xí nghiệp, thật đúng là nói sai rồi, nhân ra cũng không phải là quốc gia xí nghiệp. Lâm giám đốc, đối với Hán Lô Cơ Máy Công Ty đối với cái này phê 50% tâm phiến quyền sở hữu, chúng ta là tôn trọng. Tống Định Tường đánh ghế Hồ Tân mà nói, đối với Lâm Chấn Hoa nói, chúng ta đem các vị mời đến nơi đây, cũng là hy vọng song phương có thể nói một chút. Mặc kệ các người hắn lâu cố máy công ty là dạng gì chế độ sở hữu, chỉ ít có một điểm, đang ngồi cũng là người Trung Quốc đi, cũng là chúng ta con cháu Viêm Hoàng, tất cả mọi người là ái quốc đi. Haha, Tống quốc trưởng, lời này của người ta thích nghe, chúng ta thực sự cũng là người yêu nước. Lâm Chấn Hoa người vật vô hại mà nợ nụ cười. Hắn cười là Tống Định Tường giọng quan, này cũng nên lại gì, còn nghĩ dùng mấy câu liền đem người che đi qua, cũng không nhìn một chút hắn Lâm Chấn Hoa là từ đâu tới. Trần Thiên cũng ở bên cạnh nhíu mày, hắn đối với Lâm Chấn Hoa là đầy đủ hiểu, hắn biết Tổng Định Tường đánh giá thấp Lâm Chấn Hoa, trận này đàm phán phát triển như vậy xuống, là phi thường nguy hiểm. Hắn bắt đầu có chút hối hận, có thể việc của mình trước tiên cần phải cùng khoa công nghị phương diện nhiều câu thông một chút. Nếu đều là yêu quốc giả, như vậy chúng ta liền cần phải từ ích lợi quốc gia xuất phát để cân nhắc vấn đề, có phải như vậy hay không? Tống Định Tường tiếp tục hướng dẫn từng bước, muốn dùng lời nói đem Lâm Chấn Hoa đem ở Lâm Chấn Hoa không có ý định cùng Tống Định Tường vờ vơ, hắn trực tiếp vấn đạo, Tống Quốc trưởng, ngươi nói đi, các ngươi giá bắt đầu là cái gì? Cái này 6. Tống Định Tường còn có một bụng đại đạo lý, tiểu đạo lý không nói ra đâu, nhưng Lâm Chấn Hoa câu này nghẹn đến có chút khó chịu. Hắn quay đầu nhìn một chút Hồng Phong, Hưng Phong hướng hắn gật đầu một cái, ra hiệu hắn có thể tỏ thái độ. Tống Định Tường liền nghiêm trang nói: "Đi qua khoa chúng ta công ủy thận trọng nghiên cứu, chúng ta hy vọng từ Hán lâu cô máy công ty Phương Diện Thu mua các người có năm chủ tâm phiến, giao cho quốc doanh 858 nhà máy dùng nghiên cứu chế tạo năm chủ liên động gia công trung tâm, vì quốc phòng quân công cung cấp mũi nhọn trang bị. Đến nỗi những thứ này, năm chủ tâm phiến thu mua giá cả, lo nghĩ của chúng ta là mỗi phiến 100 nguyên nhân dân tệ." 100 nguyên nhân dân tệ. Tống Định Tường lời vừa nói ra, Lâm Trấn Hoa, vệ cảnh văn cùng lão đạo tất cả đều ngây ngẩn cả người, liền Trần Tiên cũng chấn váng. Bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải phẫn nộ, mà là kinh ngạc, cái này Tống Định Tường nhìn xem rất thánh tình. Chẳng lẽ là tại Mộng Du, đầu của người này đến làm cho lừa đá qua bao nhiêu lần, mới có thể nói ra dạng này lời vô lý tới à phải biết, ở nước ngoài đối với Trung Hoa Trung Quốc nghiêm mật ba giới tình huống, Trung Hoa Trung Quốc muốn lấy được một đài năm 50 liên động cơ giường cơ hồ phải hao phí sức chín châu hai hổ, chính như lâm chấn hoa hướng lao đao hiệu qua quốc gia làm một đài năm 50 liên động cơ giường tiêu phí 1,2 triệu cũng là sẽ không tiếc. Hà Nội địa 50 liên động cơ giường trước mắt lớn nhất bình cảnh chính là tâm phiến, vật gì khác đều tốt hơn xử lý. Cứ tính toán như thế tới. một mảnh tâm phiến như thế nào cũng phải trị giá 10 vạn 20 vạn a loại này tâm phiến ở nước ngoài hoàn toàn chính xác không quá đáng tiền, nhưng có thể đem nó cầm trở về, nhưng là giá trị nhiều tiền. Tống Định Tường há miệng liền nghĩ hoa chỉ là 100 khối tiền đem tâm phiến lấy đi, đây quả thực làm hiểu xem mọi người trí thông minh a này, liền giống tại trong thương trường tán gẫu giá cả một dạng. Một hạt giá trị 10 vạn kim cương, ngươi trả giá còn tới 2 vạn, nhân ra sẽ rất sinh khí, cảm thấy ngươi quá xấu bụng ruột. Nếu như ngươi trả giá còn tới 50 khối tiền, nhân ra chắc chắn liền xinh khí đều chẳng muốn, trực tiếp liền phát 120 nhường xe cứu thương đem ngươi lấy đi. Các ngươi xấu, Vệ Cảnh Văn lúc đó liền chuẩn bị vô bản, hắn cũng là cái làm kỹ thuật người, cảm xúc phải không dễ dàng như vậy không chế. Lâm Trấn Hoa ngăn cản Vệ Cảnh Văn, tiếp đó cười hì hì đối với Tống Định Tường vấn đạo, "Tống quốc trưởng, người nói một khối tâm phiến cho chúng ta 100 khối tiền, ta không nghe lầm chứ? Phương diện giá tiền còn có thể thương lượng." Tống Định Tường lui một bước, "Nếu như Lâm giám đốc cảm thấy cái giá tiền này không quá phù hợp, chúng ta có thể hướng ủy bên trong báo cáo, thích hợp đề cao một chút giá cả. Tóm lại, chúng ta là sẽ không để cho chỗ xí nghiệp thua thiệt." Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, vẫn như cũ cười hì, hì nói, "Như vậy đi, ta ra 1000 khối tiền một mảnh." Tổng cục trưởng có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Lâm Trấn Hoa đồng chí, ngươi đây là thái độ gì? Hùng Phong mặt của trầm xuống. Lâm Trấn Hoa trong lời nói ngụ ý vị đã hết sức rõ ràng, một cái nho nhỏ xử cấp cán bộ, lại dám dạng này đối với một phòng bộ cấp, thính cấp lãnh đạo nói như vậy, cái này khiến Hồng Phong cảm thấy vô cùng nổi nóng. Lâm Trấn Hoa mặt của cũng trầm xuống, Hồng phó chủ nhiệm, chúng ta hôm nay đến nơi đây là tới nói chuyện hợp tác, không phải ra bán người. Hợp tác là xây dựng ở song phương tôn trọng lẫn nhau trên căn bản, ta cho rằng tổng cục trưởng vừa rồi lái ra cái giá tiền này, không chỉ không có tôn trọng chúng ta hán lỗ cô máy công ty kinh tế lợi ích. Thậm chí là không có tôn trọng mấy người chúng ta nhân cách, đây không phải một loại hợp tác thái độ. Cái gì? Ngươi nói ta không có tôn trọng nhân cách của các ngươi? Tống Định tương đạo, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, ta vừa rồi nơi nào không tôn trọng nhân cách của các ngươi? Lâm Chấn Hoa đạo, một mảnh năm chục tâm phiến các ngươi ra 100 khối tiền, các ngươi đem chúng ta xem như thiếu thông minh đồng đốc. Đây không phải vũ nhục nhân cách của chúng ta sao? Trừ phi chính ngươi cũng cho rằng một mảnh năm chục tâm phiến giá trị chính là 100 khối tiền. Nói thật, ta không nguyện ý tiếp nhận loại sau dàn giải, bởi vì này quá vũ nhục sự thông minh của ngươi. 352 342 lợi ích chi tranh 342 lợi ích chi tranh Lâm Chấn Hoa lời nói này thật sự là quá đắc, Tống Định Tường mặt ngoẳng đằng một cái trở nên ngũ thải ba lan, màu đỏ là bởi vì xấu hổ, màu đen là bởi vì giận, thanh sắc là bởi vì bị đánh khuôn mặt, màu vàng 6. đoán chừng là bởi vì phòng lệnh bối xác. Người người ngươi xấu. Tống Định Tường dùng tay chỉ Lâm Chấn Hoa, nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau. Lâm Chấn Hoa ngược lại là một mặt bộ dáng phong khinh vấn đạm, mang theo mỉm cười nhìn xem Tống Định Tường, hắn cũng không tin Tống Định Tường còn có thể chạy tới cùng hắn quyết đấu. đến nơi nói đại gia không hề mặt mũi có thể hay không dẫn đến hợp tác vỡ tan, cái này căn bản không là Lâm Trấn Hoa cần suy tính sự tình, bởi vì bây giờ là khoa công ủy kêu khóc muốn cùng hắn hợp tác, hắn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Khoa công ủy cái ngành này, xem như một cái có quyền thế đơn biệt, theo lý mà nói, Lâm Trấn Hoa không nên đi đắc tội bọn họ. Nhưng ở lần này đàm phán bên trong, khoa công ủy biểu hiện có phần quá cứng thế, không để ý chút nào vừa đến Lâm Trấn Hoa nhất phương cảm thụ, cái này coi như chọc Lâm Chấn Hoa thần kinh ngậy cảm. Lâm Chấn Hoa cũng không phải không còn cách nào khác nhân, cấp nhãn như cũng sẽ phát biểu. Từ Lâm Chấn Hoa nội tâm tới nói, lần này đến khoa công ủy là hy vọng có thể thành lập được quan hệ hợp tác, bằng không hắn căn bản cũng không cần tới, trực tiếp mượn cớ qua loa tắt trách một chút là được rồi. 50 tâm phiến là từ tư ra bỏ nhị công ty cung cấp, Lâm Trấn Hoa chỉ cần tại trên hợp đồng làm một chút tay chân, liền có thể cam đoan khoa công ủy không cách nào nhung tay. Lâm Trấn Hoa muốn cùng khoa công ủy hợp tác có hai cái ý đồ, một là bởi vì như là 858 nhà máy hệ thống như vậy bên trong xí nghiệp có nhất định kỹ thuật, Lâm Trấn Hoa muốn đem những kỹ thuật này đưa vào đến hán lỗ kỳ dường công ty tới. Thứ hai là bởi vì cao cấp điều khiển kỹ thuật số cô máy khách hàng lớn chính là khoa công ủy, Lâm Trấn Hoa muốn chơi một tay kỹ thuật đổi thị trường cho xiếc, trở thành quân công trang bị nhà cung cấp hàng. Nhưng không như mong muốn, khoa công ủy phương diện căn bản là dự định hợp tác với hắn, bọn hắn chỉ muốn đem tâm phiến lấy đi, đến nỗi Lâm Trấn Hoa đang suy nghĩ gì, bọn hắn căn bản là không có hứng thú giải. Nếu là dạng này, Lâm Trấn Hoa cũng sẽ không khách khí nữa, khoa công ủy quyền thế lại lớn, cũng không dám trắng trận giật độ a. Lâm Chấn Hoa bây giờ cũng không phải không có căn cơ nhân, thật muốn đánh lên chuyện cao tới, Lâm Chấn Hoa cũng chưa chắc liền sẽ thua. Chuyện này xét đến cùng, là một kiện công sự. không dính đến tình cảm riêng tư, chỉ cần là công sự thì dễ làm, khoa công ủy muốn cho Lâm Trấn Hoa làm có dễ, cũng chỉ có thể thông qua quan phương con đường tới làm, không có ai sẽ lợi dụng tư nhân quan hệ đi báo công thủ. Mà quan phương con đường là phi thường xem trọng danh chính ngôn thuận, khoa công ủy nghĩ làm cường thủ hảo đoạt một bộ này, máy móc ủy, hóa chất bộ, thể loại ủy, ngoại mộc bộ các loại bộ môn cũng sẽ không tán đồng, cứ như vậy, khoa công ủy cũng liền không cách nào khó xử Lâm Chấn Hoa. Nhưng Lâm Chấn Hoa không lo ngại gì chỗ còn tại ở, hắn cùng với Hải Quân Trang bị bộ trưởng Trí Phương bộ trưởng có giao tình, lúc cần thiết có thể đem Trương Trí Phương rời ra ngoài giải quyết chuyện này. Ngoài ra, Hoa Thanh Đại học Diêu Hạc lương giáo thủ cũng có mấy cái học sinh tại khoa công ủy trong hệ thống có chút chức quyền, để bọn hắn đứng ra tới cân đối quan hệ, cũng là có thể làm được. Song phương náo đến trình độ như vậy, phụ trách từ trong giật dây Trần Thiên cũng đã không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ha ha cười một tiếng, nói với mọi người, các vị lãnh đạo, tất cả mọi người tỉnh táo một điểm. Kỳ thực, cũng là vì công tác đi, có thể là câu thông bên trên có điểm hiểu lầm, đại gia đừng nổi giận, có chuyện thật tốt nói đi. Trần Thiên bản thân chức vị không cao, nhưng hắn có một tương đối khí lao trà, cho nên khoa công nghệ những người lãnh đạo đối với hắn nhiều ít có mấy phần khí. Còn có Trần Thiên bản thân cũng tại bí mật chiến tuyến công tác, những năm này vì khoa công ủy lấy tới qua không ít đồ tốt, đại gia giữa hai bên hợp tác phải không tệ, hắn ở giữa điều giải, đại gia hay là muốn cho hắn mặt mũi này. Tiểu Trần, chuyện này một mực là ngươi ở đây liên lạc, ngươi nói xem a, việc này cần phải xử lý như thế nào. Hồng Phong trực tiếp đem bóng đá cho Trần Thiên, nhường Trần Thiên đi giải quyết vấn đề. Trần Thiên đạo, Hồng phó chủ nhiệm, giữa chúng ta là bằng hữu, Trấn Hoa gia là bằng hữu của ta, ta một chén nước là giữ thăng bằng. Bất quá, đối với việc này, ta vẫn phải nói chúng ta một câu, năm chục tâm phiến giá trị lớn bao nhiêu, ta muốn khoa công ủy không thể nào không rõ rằng a. Các ngươi muốn lấy 100 khối tiền một mảnh giá cả lấy đi, đây không khỏi thật không có có thành ý theo ta được biết, Trấn Hoa luôn luôn là cái thức đại thể, chú ý đại của người, nếu như không phải là các ngươi mở ra giá cả quá không hợp lý, ta muốn Trấn Hoa giá sẽ không biểu hiện như thế quá kích. Hồng Phong hơi sững sốt một chút, chậm nở nụ cười. Hắn nghe được, Trần Tiên lời nói này mặc dù đầu mâu trực chỉ khoa công ủy, nhưng là đang giúp khoa công ủy chiếu cố. Hắn mắng khoa công ủy, lại khen Lâm Trấn Hoa, như vậy thì đem sự tình hòa hoãn lại, không đến mức nhường Lâm Trấn Hoa bước đến trong ngõ của đi. Ngĩ do cái này một tiết, Hồng Phong liền theo Trần Thiên câu chuyện nói, tiểu Trần Phê bình rất đối với, chúng ta tư tưởng có chút cứng ngắc, không thích đứng bây giờ kinh tế hàng hóa yêu cầu 100 khối tiền một mảnh tâm phiến cái giá tiền này, chủ yếu là tài chính phương diện cho chúng ta quyền hạn có hạn, một khối năm chục tâm phiến giá trị đương nhiên không chỉ 100 khối tiền, chúng ta không để ý đến Lâm giám đốc cảm thụ, đây là chúng ta sai. Lâm Trấn Hoa cũng không đốc, hắn đương nhiên cũng nghe ra Trần Thiên ý tứ, bất quá, tất nhiên Hồng Phong cũng làm ra tư thái, Lâm Trấn Hoa liền bất tiện tại lại truy cứu cái gì, hắn chỉ là lạnh nhạt Phó chủ nhiệm nói quá lời, khoa công ủy có lo nghĩ của mình, chúng ta cũng có thể lý giải. Vừa rồi Tống cục trưởng nói qua, chúng ta cần phải từ ích lợi quốc gia xuất phát để cân nhắc vấn đề, mà không thể hạn chế tại tiểu tập thể lợi ích để cân nhắc vấn đề. Hồng Phó chủ nhiệm cảm thấy đúng không? Hồng Phong gật gật đầu, đây đương nhiên là đúng. Lâm Trấn Hoa đạo, như thế liền rất khá. Tình huống trước mắt là, chúng ta lấy được một chút năm chủ tâm phiến, nhưng số lượng không nhiều, chúng ta cần phải đem thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, như thế nào đối với quốc gia có lợi, chúng ta liền cần phải làm như thế nào. Tại xưởng máy chế tạo phương diện, khoa công hệ thống mấy nhà xưởng tiện, kinh nghiệm cũng không bằng lỗ bên trong xưởng tiện phong phú hơn. Hồ trưởng phòng là làm máy chuyên gia, hắn hẳn phải biết. Nếu như Dương thân, Đạo quỹ, ti điều kiện, chục cái những thứ này cơ phận chất lượng không thể cam đoàn, tăng thêm công nhân phân phối trang bị kinh nghiệm không đủ, khá hơn nữa điều khiển kỹ thuật số hệ thống cũng không cách nào cam đoàn côn máy độ chặt chẽ. Đem quý báo 50 tâm phiến cùng thấp chất lượng cố máy đem kết hợp, đây mới thật sự là lãng phí đâu. Nghe lời ngươi ý tứ, ngươi là nói chúng ta 858 nhà máy sản xuất linh kiện không hợp cách sao? Ngươi nói như vậy có cái gì căn cứ? Hồ Tân khí hổ hồ mà xen vào nói, Lâm Trấn Hoa đạo, Hồ trưởng phòng, theo ta được biết, 858 nhà máy cũng sinh sản cỡ lớn điều kiện kỹ thuật số máy doa. căng ngươi 1000 ly sâu lô ra công, lỗ cách sai sót có thể khống chế tại bao nhiêu trong vòng. Đây là quốc phòng bí mật, ta không có thể tiết lộ." Hồ Tân lắc đầu nói. "Hồ trưởng phòng, ở đây đều không phải là ngoại nhân, Lâm giám đốc cùng với trợ thủ của hắn nhóm cũng là đáng ra tín nhiệm." Hồng Phong ở một bên lên tiếng, "Kỹ thực loại kỹ thuật này chỉ tiêu hoàn toàn chính xác không tính là cái gì quốc phòng bí mật, chỉ là đại gia trong đầu giữ bí mật căn này dây cung sụp đổ quá chặt, hắn không thể đem hết thảy đều quy về bí mật, kết quả ngược lại đem mình làm cho thần thần tao được Hồng Phong lên tiếng, Hồ Tân gật đầu một cái. Đã ý đối với Lâm Trấn Hoa nói, tất nhiên Hồng phó chủ nhiệm cho phép, ta sẽ nói cho người biết da chúng ta 858 nhà máy đi qua nhiều năm gian khổ công quan, trước mắt 1000 ly sâu lô lô cách sai sót đã không chế tại 0.04 ly trong vòng. Cái này độ chính xác là quốc nội cỡ lớn máy doa kỷ lục cao nhất. Tống Định Tường nói bổ sung, 858 nhà máy là hắn phân quản thuộc hạ xí nghiệp, loại này cao tinh độ cỡ lớn nằm thức máy doa là 858 nhà máy số ít mấy thứ đáng giá tiêu ngạo sản phẩm một trong, Tống Định Tường đối nó hiểu rõ vô cùng. Nghe được Lâm Chấn Hoa không hỏi khác sản phẩm, duy trì có xuất ra cái này sản phẩm tới đặt câu hỏi Tống định Tường quả thực là vui như điên cảm thấy Lâm Trấn Hoa thực sự là chính mình tìm một khối cứng rắn đánh gợi tới đủ ai biết Lâm Trấn Hoa hỏi cái này sản phẩm vừa vặn là bởi vì biết 858 nhà máy một mực coi đây là vinh đừng nhìn hồ Tân mới vừa rồi còn luôn miệng nói cái này độ chính xác số liệu thuộc về quốc phòng bí mật kỳ thực mã tham Phạm Vương Hải Thắng bọn họ cũng đều biết tình huống này hơn nữa cũng từng hướng Lâm Trấn Hoa nói qua nghe được Tống định Tường tự xưng bọn họ máy doa độ chính xác là quốc nội cao nhất kỳỷ Lâm Trấn Ho cười Hà nói trưởng người nói kỷ lục cao nhấtẳ chính là lao hoàn người Trước mắt quốc nội 1000 ly sâu, lô máy doa chế biến cao nhất độ chính xác, là lô cách sai sót ít hơn so với 0.02 ly. Lâm Trấn Hoa nói này đại máy doa, chính là hắn xuất ngoại phía trước tại lỗ bên trong xưởng tiện tận mắt thấy bộ kia đang tiếp thụ kiểm tra máy doa, Mã tháng phàm tại lúc đó liền đã nói cho hắn biết, này đại máy doa sinh ra, phá vỡ 858 nhà máy sáng tạo độ chính xác ghi chép, là một cái không tầm thường thành tựu. Đây không có khả năng. Hồ Tân nhảy dựng lên, người nói là nhập khẩu máy doa? Ta biết Lạc Dương máy kéo nhà máy nhập khẩu qua một đại nước đức máy doa, có thể đạt tới cái này cái độ chính xác. Lâm Chấn Hoa đạo: Ta nói chính là Hà Nội địa của máy, đây là chúng ta hán Lô Kỳ dường công ty một tháng trước vừa mới sáng tạo kỷ lục mới. Hồ trưởng phòng cùng tổng cục trưởng nếu như không tin, có thể đi lô bên trong thành phố tận mắt xem xét. Đây là không có thể. Hồ Tân vẫn kiên trì nói, các người cỡ lớn máy doa ta cũng biết, 1000 ly thời điểm, các người thang dao túi đầu vấn đề vẫn luôn không có giải quyết, các người làm sao có thể làm ra cao như vậy độ chính xác máy doa? Vệ cảnh văn nhẹ nói, vấn đề này chúng ta đã giải quyết, chúng ta thiết kế một bộ thang dao cán trượt gối tự động để bổ cơ chế, đã hoàn mỹ giải quyết túi đầu vấn đề. Hồ Tân nghe được nói lên vấn đề kỹ thuật, trong mắt liền mọc lên tia sáng. Hàn Đội với vệ cảnh văn vân đạo, "Vị đồng chí này, các ngươi nói các ngươi thiết kế tự động đền bù cơ chế, cụ thể là làm sao làm, có thể cho ta giới thiệu một chút không?" Vệ cảnh văn xem Lâm Chấn Hoa, Lâm Chấn Hoa mỉm cười, nói, "Vệ lão sư, vật này chúng ta không bảo mật, ngươi liền nói một chút ta. "Tốt a." Vệ cảnh văn đáp, hắn cầm lấy trên bàn bút chỉ trên giấy vẽ một hình nhỏ, giao cho ngồi ở chính mình đối diện Hồ Tân, đồng thời nói, "Chúng ta đền bù cơ chế đại khái chính là cái này bộ dáng, ngươi xem xét liền hiểu." Hồ Tân tiếp nhận bản vẽ mắt nhìn, cảm nói, "Thực sự là anh hùng sở kiến lực đồng a." Kỳ thực chúng ta cũng làm dạng này một bộ đền bù cơ chế, so với các ngươi có thể còn muốn đơn giản một chút đâu. Bất quá cho dù là giải quyết thang đao túi đầu vấn đề, chúng ta trước mắt độ chính xác cũng chỉ có thể đạt đến 0.04, các ngươi vì cái gì liền có thể đạt đến 0.02 đâu. Lâm Trấn Hoa Đạo, cái này rất đơn giản, cũng là bởi vì ta ở phía trước nói cho ngươi lên linh kiện chất lượng và phân phối trang bị trình độ vấn đề, vấn đề này dựa vào các ngươi 858 nhà máy không cách nào giải quyết. Nếu thật là như thế, ta thật muốn đến các ngươi nơi nào đây tham quan một chút Hồ Tân thì thảo nói ngươi tại linh kiện sản xuất và phân phối trang bị phương diện có bí quyết gì không có có thể hay không hướng chúng ta chuyển thụ một chút đây chính là dân kỹ thuật đặc điểm mặc kệ trước đây từng có mâu thuẫn gì vừa liên quan đến vấn đề kỹ thuật Hồ Tân liền đem hi hiểm khích lúc trước đều quên xem như trong sưưởng bộ kỹ thuật giải tổng công chính sư hắn gánh vác g lực rất lớn nghe nói một nhà chỗ xí nghiệp thế mà làm ra so với mình độ chính xác cao hơn của máy hắn cảm thấy thật sự là có chút ngồi không yên Lâm Trấn Hoa hướng Hồ Tân đưa một cái xin lỗi nụ cười ý là không cửa tiếp đó hắn chuyển hướng Hong nói Hồng phó chủ nhiệm ngườii cũng thấy đấy 858 nhà máy tại điều khiển kỹ thuật số phương diện nhất định có tích lũy nhưng cái khác phương diện trình độ kém xa chúng ta hán lỗ kỳ dường công ty tất nhiên khoa công ủy hy vọng có thể vì quốc phòng công nghiệp cung cấp tốt nhất trang bị vậy thì cần phải đem chế tạo thử 50 chục liên động ra công trung tâm nhiệm vụ giao cho chúng ta hán lỗ kỳ dường công ty mà không phải từ bộ môn lợi ích xuất phát chỉ nghị chiếu cố trong hệ thống xí nghiệp đây là không có thể Hồng phong đại Diêu kỳ đầu đạo lâm giám đốc các người hánôki dường công ty là chỗ xí nghiệp làm sao có thể tham dự quốc phòng hệ thống sản phẩm khai phát đâu Lâm Trấn Hoa đạoo hưng phó chủ nhiệm Cái này vừa vận chính là ta muốn hướng ngươi nói ra sự tình. Thế giới hiện nay, quốc phòng công nghiệp cần có kỹ thuật cùng trang bị càng ngày càng nhiều, chỉ bằng vào quốc phòng công nghiệp trong hệ thống bộ sức mạnh đã không cách nào thỏa mãn. Thế giới các quốc gia quốc phòng công nghiệp cũng là khai thác hướng xí nghiệp tư doanh cởi mở phương thức, cho phép xí nghiệp tư doanh tham dự quốc phòng xây dựng. Chỉ có quốc gia chúng ta đến bây giờ còn đang duy trì loại này bản thân phong bế cơ chế. Người có thể suy nghĩ một chút, một cái hệ thống sức mạnh làm sao có thể cùng một quốc gia sức mạnh so sánh. Thống chi, quốc gia chúng ta thực lực cùng quốc gia phương Tây so sánh còn xa xa không sánh được, một cái hệ thống sức mạnh thì càng thêm yếu đất. Tống Định Tường nói: "Lâm giám đốc, ngươi nói như vậy, chính là căn bản muốn không hiểu rõ quốc phòng công nghiệp mà tính. Chúng ta quốc phòng công nghiệp là có độ cao yêu cầu bảo mật để địa phương xí nghiệp tham dự vào, vạn và nhất để lộ bí mật làm sao bây giờ?" Lâm Trấn Hoa cười lạnh nói: "Tống cục trưởng, chúng ta quốc phòng công nghiệp thật có nhiều như vậy cần bảo mật đồ và sao? Chúng ta đã từ nước Đức nhập cảm 0.02 ly độ chính xác máy doa, các ngươi 0.05 ly độ chính xác máy doa còn bảo đảm cái gì bí mật? Ai còn sẽ quan tâm cái này chỉ tiêu? Chúng ta tại cổ máy chế tạo phương diện khai triển hợp tác, liền xem như dính đến độ chính xác, ra công năng lực phương diện tư liệu tiết lộ ra ngoài." Địch nhân lại có thể từ trong phân tích ra vấn đề gì tới. Hồng Phong nghe được nơi đây, nhíu mày, đối với Tống Định Tường vấn đạo, Lao Tống, có một số việc cũng không cần quá mẫn cảm a. Đi qua chúng ta làm lưỡng đạn nhất tinh thời điểm, cũng có rất nhiều chỗ xí nghiệm tham dự. Chỉ cần chúng ta đem hạch tâm nhất nội dung bảo vệ, một chút chi tiết sự tình cũng không cần quá giữ bí mật a." Tống Định Tường đạo, "Hùng Phó chủ nhiệm, người nói rất đúng. Liên quan tới vấn đề này, chúng ta sau đó trở về sẽ nghiêm túc nghiên cứu một chút, xem phải chăng có một chút nội dung là có thể giải dở dạng. Bất quá, cụ thể đến Hán Lô kỳ Dường công ty, tình huống có thể còn có một số đặc thù xấu." Đặc tư gì? Hồng Phong vấn đạo. Tống Định Tường nhìn một chút Lâm Chấn Hoa, đem miệng túi đến Hồng Phong bên hai, nhỏ giọng nói, "Hồng Phó chủ nhiệm, ngươi không biết sao, Hán Lỗ Kỳ dường công ty cũng không phải xí nghiệp quốc doanh, nó là có đẹp tư cách bối cảnh, nghiêm khắc nói, là ba tư cách xí nghiệp." 353 343 kỹ thuật tràn ra 343 kỹ thuật tràn ra nghe được Tống Định Tường mà nói, Hồng Phong kinh ngạc rồi một lần, hắn là làm lãnh đạo người, trước đó đối với mấy cái này sự tình hiệu không đủ xâm nhập. Hôm nay trận này hội đàm chủ đề vốn là cũng không phải cùng Hán Lỗ Kỳ dường hợp tác. mà chỉ là nói chuyện từ Hán Lỗ Ký dường trong tay thu mua những tâm phiến này mà thôi. Đại gia suy tính được càng nhiều, là như thế nào thông qua Hán Lỗ Ký dường con đường lại thu được càng nhiều tâm hiến, cho nên cũng không có người quan tâm nó chế độ sở hữu là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Lâm Trấn Hoa cùng Tống Định Tượng, Hồ Tân bọn người đấu pháp, Hồng Phong là nhìn trong mắt. Lâm Trấn Hoa nói lên mạch suy nghĩ, cho Hồng Phong lấy rất lớn dẫn dắt. Ký thực trong lòng của hắn cũng vô cùng minh mạch, 858 nhà máy cùng với khác một chút trong hệ thống trang bị chế tạo thí nghiệm, kỹ thuật thực lực có hạn, không đủ để vì toàn bộ hệ thống cung cấp đầy đủ trang bị. Lâm Chấn Hoa đề nghị khoa công ủy hệ thống hướng chỗ xí nghiệp khai phóng, cho phép chỗ xí nghiệp tham dự quân công sinh sản, ý nghĩ này Hồng Phong là tương đối nhận đồng. Nhưng nếu như hán Lỗ Kỳ dường công ty là ba tư cách xí nghiệp, vấn đề này trở nên tương đối phức tạp. Từ Hồng Phong trong lòng tới nói, xí nghiệp nhà nước là tối có thể tin tưởng, xí nghiệp tư doanh thứ hai, ba tư cách xí nghiệp cơ hồ sẽ không đang suy nghĩ nhóm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Trấn Hoa, "Vấn đạo, Lâm giám đốc, vừa rồi Tổng cục nói, các người hắn Lỗ Kỳ dưỡng công ty có đẹp tư cách bối cảnh, tình huống này là thật sao?" Lâm Chấn Hoa không có trả lời, mà là quay đầu nhìn một chút Trần Thiên. Trần Thiên cười ha ha, đối với Hồng Phong nói, "Hồng phó chủ nhiệm, chuyện này, đợi lát nữa phía sau ta chuyên môn nói cho người hay. Bất quá ta ở đây có thể bày tỏ một cái thái, chấn hoa hán Lô Kỳ Dường công ty, tại trong chính trị là có thể tin cậy." "Ân, tốt a." Hồng Phong gật đầu một cái, không hỏi tới nữa chi tiết. Hắn biết Trần Thiên là bộ an toàn cửa người, chính trị mẫn cảm là đầy đủ, tất nhiên hắn dám thay hán Lô Kỳ Dường công ty học thuộc lòng sách, như vậy này nhà công ty nên sẽ không có vấn đề quá lớn. "Như vậy đi, Lâm giám đốc, ngươi nói lên quốc phòng công nghiệp hướng tư doanh bộ môn cởi mở đề nghị." Vô cùng có ý nghĩa, ta sẽ đưa ra khoa công ủy hội nghị xử lý thường vụ tiến hành thảo luận. Năm chục tâm tiến chuyện này, chúng ta vẫn sẽ đầy đủ tôn trọng ý nghị của các người. Hiện tại có thể hay không cùng đại gia cặn kẽ nói một chút, người đối với chúng ta song phương hợp tác là như thế nào suy tính?" Hùng Phong nói. Lâm Trấn Hoa đạo: "Hoàn toàn có thể. Các vị lãnh đạo, chúng ta mấy cái lần này đến khoa công ủy tới, chính là hy vọng cùng khoa công ủy ở giữa thành lập được trường kỳ, ổn định quan hệ hợp tác. Chúng ta song phương tại bản chất mục tiêu bên trên cũng không có xung đột, cũng là vì quốc cường dân giàu, cho nên chúng ta hợp tác cơ sở là vững chắc. Ta cho rằng Cuộc phòng công nghiệp kiên trì yêu cầu bảo mật, là không có sai. Nhưng quá cường điệu giữ bí mật, thậm chí tại một chút cũng không đặc biệt có giữ bí mật giá trị về vấn đề cũng tiến hành giữ bí mật, cũng bất lợi cho quốc phòng công nghiệp phát triển. Một cái hảo hán ba cái rút, khoa công ủy năng lực lại lớn, cũng chỉ có chiếu cô không tới chỗ, mà ở phương diện này, đến hàng vạn mà tính chỗ xí nghiệp là hoàn toàn phát huy tác dụng. Ân, nói không sai, ngươi nói xem, các ngươi dự định như thế nào phát huy tác dụng? Hồng Phong đạo, Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta hy vọng khoa công có thể đem chúng ta liệt vào cuộc phòng công nghiệp trang bị thương nghiệp cung ứng. Chúng ta Hán lỗ Kỳ dường công ty có vô cùng phong phú cô máy thiết kế cùng chế tạo kinh nghiệm, hơn nữa theo chúng ta cùng nước Mỹ tư ra bỏ nhị công ty hợp tác, chúng ta trình độ kỹ thuật sẽ có một cái rõ ràng bay vọt. Chúng ta hy vọng khoa công ủy phái ra chuyên gia đi khảo sát công ty của chúng ta, rõ ràng cái nào trang bị có thể từ công ty của chúng ta đến cung cấp. Tỷ như nói lần này chúng ta thu được 50 tâm phiến sau đó, đã định ra một cái khai phát 50 liên động ra công trung tâm kế hoạch, khoa công ủy chỉ cần đem các người đối với 50 gia công trung tâm nhu cầu nói cho chúng ta biết là được rồi, hoàn toàn không cần thiết làm tiểu khác. Cái này rõ ràng là các ngươi làm tiểu khác Chúng ta 858 nhà máy hoàn toàn có năng lực thiết kế cùng chế tạo năm trụ cô máy. Hồ Tân nhịn không được lên tiếng. Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Hồ trưởng phòng, chúng ta không nói đến các ngươi thiết kế năng lực cùng chế tạo trình độ phải chăng so với chúng ta Hán Lỗ Kỳ Dường công ty mạnh, cho dù là trình độ của các ngươi cao hơn, các ngươi năng lực sản xuất đầy đủ sao?" "Đương nhiên đầy đủ, chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn khoa công nghiệp thuộc hạ tất cả xí nghiệp cần." Hồ Tân nói. Lâm Trấn Hoa nhịn không được cười lên, "Hồ trưởng phòng, cần năm trụ cô máy, cũng không chỉ có các ngươi khoa công nghiệp hệ tổng a. Cả nước có vô số công nghiệp xí nghiệp đều cần cao đoan gia công thiết bị." Các ngươi đều có thể thỏa mãn sao? Bọn Hán 6, bọn Hán 6. Hồ Tân nói quanh co dậy rồi. Hắn Hưu Tâm nói phương xí nghiệp sự tình không có quan hệ gì với hắn, nhưng cứ như vậy, chẳng phải là nói phương bên trên còn phải mặt khác thiết lập một bộ trang bị sinh sản hệ thống, cái này vẫn là làm, kiểu khác khái niệm. Lâm Chấn Hoa đạo, hồ trưởng phòng đáp không được đi. Trên thực tế, mặc kệ các người làm không làm năm trụ cỗ máy, chúng ta Hán Loki dường cũng là nhất định phải làm. Các người quân công hệ thống cần, chỗ xí nghiệp cũng cần, tương lai chúng ta còn có thể cân nhắc tiến hành mở miệng. Bởi vậy, năm trụ máy thiết kế cùng chế tạo cần phải bằng vào chúng ta chỗ xí nghiệp làm chủ, chúng ta có thể tiếp nhận khoa công ủy là hàng, hơn nữa ở phương diện giá cả cũng có thể cho khoa công ủy lấy trọn vẹn lưu đãi. đương Nhân Sáu, nói đến đây, hắn lấy ánh mắt liếc mắt Tống Định tường một mắt, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Hắn vốn là dự định nói tiện nghi hơn cũng không thể 100 khối tiền một đài, nghĩ lại, thôi được rồi. Mọi người tốt không dễ dàng đem cừu ván vạch trần quá khứ, hắn cần gì phải lại đi đánh lao Tống mặt của đâu. Vậy chúng ta 858 nhà máy làm gì? Hồ Tân Vân Đạo, Triều Lâm trấn Hoa vừa nói như vậy, không có 858 nhà máy chuyện gì? Trong xưởng hơn mấy ngàn nhân khẩu còn trông cậy vào dựa vào năm chục cỗ máy hạng mục tới thêm tiền tưởng đâu. Lâm Trấn Hoa đạo: "Hồ Trường Phòng, 858 nhà máy cùng chúng ta Hán Lỗ Kỳ giường công ty, có thể thành lập được quan hệ hợp tác giao theo ta được biết, các ngươi tại điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật có không ít tiêu chiều, chúng ta vô cùng hy vọng có thể nhận được chỉ điểm của các ngươi. Chúng ta song phương có thể tạo thành một loại chiến lược tính chất quan hệ hợp tác, cùng khai phát điều khiển kỹ thuật số cỗ máy. Tương lai một bộ phận cỗ máy tại chúng ta Hán Lỗ Kỳ giường công ty sản xuất, một phần khác tại các ngươi 858 nhà máy sinh sản Các người sản xuất cố máy không chỉ cung ứng quân công hệ thống, còn có thể cung ứng tới chỗ đi lên, cái này không so với các người trồng coi quân công một mớ ba phần đất kiếm ăn còn mạnh hơn nhiều. Điều này e rằng không được." Hồ Tân lắc đầu nói, "Chúng ta là quân công xí si nghiệp, chúng ta khai thác kỹ thuật là bảo mật. Vấn đề này cũng là ta muốn cùng Hồng Phó chủ nhiệm nói." Lâm Trấn Hoa đạo, "Một đoạn thời gian trước, ta tại Nhân dân Đại học cùng một chút làm kinh tế học sinh Hàn Huyền một chút, bọn hắn nói cho ta biết một cái từ, gọi là kỹ thuật tràn ra. Một cái bộ môn khai thác kỹ thuật, nếu như mãi mãi cũng ổn tại trong tay của mình, là phi thường đáng tiếc, cần phải có thể lôi kéo những ngành khác phát triển." Dạng này mới có thể phát huy hiệu ích lớn nhất. Quốc gia chúng ta đi qua mấy chục năm bên trong đối với quân công nghiên cứu khoa học đầu nhập vào số lớn tài chính, tạo thành rất nhiều đạt đến quốc tế tiên tiến tài nghệ kỹ thuật, thế nhưng là những kỹ thuật này lại không thể vùi đầu vào kinh tế quốc dân xây dựng lĩnh vực, đây là lãng phí cực đại lớn a. Lâm Chấn Hoa ở đây sử dụng kỹ thuật tràn ra cái khái niệm này, cùng nguyên thủy hàm nghĩa là bất đồng. Kinh tế học đã nói kỹ thuật tràn ra là chỉ công ty đa quốc gia tại nước chủ nhà tiến hành đầu tư lúc, hắn mang đi kỹ thuật sẽ đối với nước chủ nhà xí nghiệp sinh ra một loại làm mẫu hiệu ứng, từ đó lôi kéo nước chủ nhà xí nghiệp kỹ thuật phát triển. Lâm Chấn Hoa ở đây mượn dùng cái khái niệm này là đưa ra nhuộ quân đội chính quy công việc lĩnh vực kỹ thuật chuyển rời đến dân gian lôi kéo dân gian kỹ thuật phát triển hai người có một chút chỗ tương tự Nghe được Lâm Trấn Hoa mà nói Trần Tiên nói bổ sung Trấn Hoa nói vấn đề này chúng ta cũng chú ý tới quốc gia phát đạt công nghiệp quân sự cùng công nghiệp dân dụng là độ cao tương quan nước Mỹ ở trong chiến tranh thế giới thứ hai vì quân sự mục đích mở ra phát máy tính kỹ thuật hạch kỹ thuật tại chiến hậu đều cấp tốc ứng dụng đến rồi lĩnh vực dân sự nước Mỹ gần nhất đưa ra tinh cầu đại chiến kế hoạch cũng là một cái kế hoạch quân sự nhưngiền tình huống trước mắt đến xem Ở phương diện quân sự tiến triển, xa xa không bằng hắn đối với dân dụng khoa học kỹ thuật thôi động. Ta cảm thấy, Trung Quốc chúng ta quân công phát triển, cũng nên làm tham khảo nước Mỹ loại mô thức này. Tiểu Trương, đem cái này vấn đề ghi chép lại, sau đó tạo thành một cái tin vắn, thỉnh mấy vị chủ nhiệm đều nhìn một chút. Hồng Phong đối với bên cạnh một cái nhân viên công tác nói, rõ ràng, Lâm Trấn Hoa cùng Trần Thiên nói những thứ này, đều để hắn cảm thấy rất có giá trị. Lâm Trấn Hoa kể xong đại đạo lý, tiếp lấy liền về tới thực tế, hắn nói, 858 nhà máy trước mắt có một chút kỹ thuật, kỳ thực đối với nước ngoài tới nói, đã không có gì giữ bí mật giá trị. Nhân gia cũng đồng dạng nắm giữ kỹ thuật như vậy, ngươi cho dù là cầm một cái loa lớn đối người ta hô, nhân gia cũng lười nghe. Dưới loại tình huống này, các ngươi bảo mật đối tượng cũng chỉ có một, đó chính là chúng ta Trung Hoa Trung Quốc mình công nghiệp dân dụng. Haha, ha, nhường Tiểu Lâm khỡ lịn vừa nói như vậy, còn giống như thực sự là chuyện như vậy đâu. Hồng Phong nợ nụ cười. Lâm Chấn Hoa nói vấn đề này, kỳ thực là một tầng giấy cửa sổ, không có xuyên phá phía trước tất cả mọi người không cảm thấy, một khi xuyên phá, phát hiện thật sự là rất ngớ cười. Có chút kỹ thuật, nước ngoài đã có, quân công hệ thống cũng nghiên cứu ra được, chỉ có Việt Nam chỗ chí nghiệp không nắm giữ. Lúc này, nước ngoài đối với Trung Hoa Trung Quốc 3 là có thể hiểu, nhưng quân công đối với dân dụng 3 cũng rất hung đường, đây không phải người một nhà cùng mình người gây khó dễ sao? Lao Tống, vấn đề này đáng giá nghiên cứu một chút, chúng ta nghiêm túc dọn dẹp một chút, xem trong hệ thống có cái nào kỹ thuật là nước ngoài đã làm ra tới, chúng ta không cần thiết bặm mật, nên giải mã liền giải mã a." Hồng Phong hướng Tống Định Tường phân phó nói. Tống Định Tường mau đem lời này ghi lại ở trên máy vi tính sách tay, bút ký, đồng thời hồi đáp, "Tốt, chúng ta mau chóng đi làm." Cũng không thể toàn bộ giải mã, bảo trì thích đương cảm giác thần bí cũng có cần thiết." Trần Thiên nhắc nhở. Đây là tự nhiên Không nhọc tiểu Trần nhắc nhở. Hồng Phong đáp, "Trần Thiên cái này nhắc nhở đương nhiên cũng có đạo lý, quốc phòng công nghiệp bên trong giữ bí mật có hai bộ môn, một là vì để tránh cho chính mình độc nhất vô nhị nắm giữ kỹ thuật bị người ngoại quốc nắm giữ, một người khác chính là vì che giấu chính mình chỗ đạt tới năng lực, đưa đến trên chiến lược mê hoặc đối thủ tác dụng." Trần Thiên nói tới, chính là phía sau một hàng mục, vạn nhất ai dò toàn bộ giải mã, nước ngoài xem xét, nguyên lai like Việt Nam quân công thực lực là loại tình huống này, vậy đối với quốc phòng an toàn cũng là sẽ mang đến ảnh hưởng." Hồng Phong đối với cái này đương nhiên cũng là lòng biết rõ. Như thế nào chắc chắn kỹ thuật thay đổi vị trí cùng giữ bí mật quan hệ trong đó, không phải câu nói đầu tiên có thể nói rõ ràng. Bất quá, có ý nghĩ này, cụ thể làm như thế nào, cũng không phải là chuyện khó khăn. 354 344 hợp tác vui vẻ 344 hợp tác vui vẻ hội đảng tiến hành đến trình độ này, Song phương cũng đã có càng hiểu nhiều hơn. Lâm Trấn Hoa ngay từ đầu biểu hiện ra không hợp tác thái độ, hoàn toàn chính xác nhường khoa công ủy đám quan chức cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng nghe xong ý kiến của hắn, đám người bắt đầu nhận thức đến, cái này người tuổi trẻ kỳ thật vẫn là khá vô cùng, cũng không phải là loại kia tính toán chi li tại cá nhân cùng tiểu tập thể lợi ích người. Nhân phẩm tốt nhân, ở nơi nào đều được người hoan nên, liền thống định tưởng cũng quên đi Lâm Chấn Hoa đã từng hạ thấp qua hắn, bắt đầu mở miệng một tiếng tiểu Lâm khở lỉnh mà cùng Lâm Chấn Hoa chuyện trò. Căn cứ vào Lâm Trấn Hoa đề nghị, Song Phương đồng ý từ 858 nhà máy cùng hán Lỗ Kỳ dường công ty thiết lập một cái liên hợp nghiên cứu phát minh trung tâm, cùng khai phát năm chục liên động gia công trung tâm. Hán Lỗ Kỳ dường công ty chủ yếu phụ trách cơ máy cơ giới bộ phân nghiên cứu phát minh, 858 nhà máy thì cung cấp điều khiển kỹ thuật số phương diện kinh nghiệm. Cuối cùng khai phá ra sản phẩm từ Song Phương cùng chế tạo, đương nhiên căn cứ vào riêng phần mình năng lực khác biệt, hắn Lỗ Kỳ Dường công ty sẽ gánh chịu chủ yếu chế tạo nhiệm vụ. Cái này hợp tác trên căn bản là một cái cả hai cùng có lợi kết cục. Từ hán Lỗ Kỳ Dường công ty góc độ tới nói, có thể có được 858 nhà máy nhiều năm qua tại điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cầm tới khoa công ủy hệ thống đơn đặt hàng, tương đương với lại khai thác một đầu đường mới. Bây giờ hán Lỗ Kỳ Dường công ty kỹ thuật nơi phát ra đã có mấy cái phương diện, lỗ bên trong xưởng tiện vốn có kỹ thuật tích lũy, hắn Hoa Kỳ Dường sở nghiên cứu kỹ thuật, Hoa Thành đại học cơ giới hệ kỹ thuật, tư gia bỏ nhị công ty kỹ thuật, cùng với 858 nhà máy kỹ thuật Tất cả những kỹ thuật này tại Hán Lỗ Kỳ Dường Công ty thực hiện tổng thể, có thể tưởng tượng đạt được Hán Lỗ Kỳ Dường Công ty tương lai sẽ có như thế nào thực lực hùng hậu. 858 nhà máy ở nơi này trong hợp tác cũng không mất mát gì, Lâm Trấn Hoa đáp ứng sẽ đem Hán Lỗ Kỳ Dường Công ty một bộ phận máy bay dân dụng dường đơn đặt hàng chuyển cho 858 nhà máy hoàn thành. Những năm này, quốc gia trên phạm vi lớn áp thúc quân phí chi tiêu, quốc phòng đặt hàng giảm mạnh, 858 nhà máy ở vào ăn không đủ no trạng thái. Có thể thông qua Hán Lỗ Kỳ Dường Công ty con đường tiến vào máy bay dân dụng giường lĩnh vực, đây đối với 858 nhà máy tới nói, cơ hội xem như tuyệt sự phùng sinh. Đỗ Tân mặc dù có chút thất thần, thế nhưng nghị thông suốt cái này một tiết, ở trong lòng đối với Lâm Trấn Hoa tràn đầy cảm kích. Hội nghị chuẩn bị kết thúc thời điểm, Hồng Phong nói với mọi người, các ngươi tiếp tục thảo luận, ta tìm Tiểu Trần cùng Tiểu Lâm Khở Lĩnh hiểu rõ chút tình huống. Nói đi, hắn liền đứng dậy rời chỗ, trở về phòng làm việc của mình đi. Trần Thiên cùng Lâm Trấn Hoa cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo Hồng Phong sau lưng, đến rồi phòng làm việc của hắn. Đi vào văn phòng, Hồng Phong chỉ chỉ ghế sofa bọc mềm, đối với hai người nói, "Tiểu Thiên, Tiểu Lâm Khở Lĩnh, các ngươi ngồi đi, ta để cho người ta cho các ngươi đồ nước." Không cần Thông phó chủ nhiệm vừa rồi tại phòng họp đã uống qua nước. Lâm Trấn Hoa khách khí nói. Trần Thiên thì nói, hừm thúc thúc, không cần hô người, ngươi và tiểu Lâm khở liền trò chuyện, ta cho các ngươi phục vụ. Nói đi, hắn đi đến một bên tiểu trên bàn trà cầm hai cái cái chén, lại tìm ra lá trà ống tại hai cái trong chén phân biệt để lên lá trà, tiếp đó cầm lên đặt ở góc tường bình thủy sông lên trà, cho Lâm Trấn Hoa bưng qua một ly, một cái khác ly đặt ở trước mặt mình. Hưng Phong có ly nước của mình, Trần Thiên cũng đi qua liếc mắt nhìn, tại nơi trong chén nước lại thêm một điểm thủy. Tất cả đây hết thảy, Trần Thiên đều làm được vô cùng tự nhiên, giống như đang ở nhà mình. Lâm Chấn Hoa ở một bên nhìn xem, kết hợp với vừa rồi Trần Thiên đối với Hồng Phong xưng hô, trong lòng lẫn lẫn năm chắc. Trần Thiên có phụ thân là hệ thống an toàn bên trong cán bộ cao cấp, khoa công nghệ cùng hệ thống an toàn quan hệ là Thiên Ti và Lũ, đoán chừng Hồng Phong cùng Trần Thiên phụ thân cần phải cũng là rất quen thuộc, thậm chí có thể đã từng là Trần Thiên phụ thân bộ hạ cũ các loại. Đương nhiên, đối với cái này chút bắt bối, Lâm Trấn Hoa cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, hắn mới lười đi hỏi thăm nhiều, có một số việc, biết được nhiều lắm cũng là phiền phức. Nhìn xem Trần Thiên bưng giúp nước, Hồng Phong cười khách khí một câu, đó quay đầu đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Tốt à, tiểu Lâm cư lìn." Chúng ta nói chuyện chính sự áp vừa rồi, ta hỏi các người Hán Lô Kỳ dường công ty là không phải có đẹp tư cách bối cảnh, người vẫn chưa trả lời ta đấy, cụ thể là cái gì tình huống? Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói, Hồng Phó chủ nhiệm nói không sai, chúng ta thực sự là có đẹp tư cách bối cảnh, bất quá, chúng ta cái kia đẹp tư cách công ty có chút là thủ, tình huống này, Trần trưởng phòng biết đến. Trần Thiên tại trong hệ thống coi như là một sự cấp cán bộ, công khai thân phận là một cái thương mại công ty quản lý. Ở trên thương trường, Lâm Trấn Hoa quản Trần Thiên gọi Trần quản lý, bây giờ là tại bên trong thể chế, hắn liền đổi giọng xưng Trần Thiên vị Trần trưởng phòng. Trần Thiên đối với Hồng Phong hì hì nở nụ cười, nói: "Hồng Túc Thúc, Trấn Hoa nói không sai. Hán Lô Kỳ Dưởng công ty có 2 cái cổ đông, một cái là lỗ bên trong xưởng tiện, một cái là Hán Hoa Kỳ Dưởng công ty. Hán Hoa Kỳ Dưởng công ty là hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp, lớn nhất cổ đông là tỉnh Giang Nam trại quốc ủy, đây là không có vấn đề. Lỗ bên trong xưởng tiện là trung ngoại Hùn vốn xí nghiệp, lỗ bên trong chính phủ thành phố chiếm 49% cổ quyền, nước Mỹ tạm, hát công ty chiếm 51% cổ quyền, là cổ phần khống chế cổ đông. Xem ra ngươi đối với Hán Lô Kỳ Dưởng công ty vẫn rất quen thuộc đi." Hồng Phong đối với Trần Thiên nói: Trần Thiên đạo, đó là tự nhiên, ta và Trấn Hoa là huynh đệ đi. Hồng Phong đạo, nghe ngươi vừa nói như vậy, cái này hắn Loki dường công ty thật là có đẹp tư cách thành phần a, ngươi nói cái này cái này sao? Hạ đảm, hát công ty. Lâm Trấn Hoa đạo. Hồng Phong đạo, đối với Hạ đảm, hát công ty, cái công ty này tại trong chính trị khuynh hướng như thế nào, các ngươi có phải hay không hiểu rõ? Trần Thiên cười nói, Hồng thúc thúc, ta muốn nói chính là cái này, nhà này Hạ đảm, hát công ty, kỳ thực là một nhà bên trong tư cách công ty, nó cổ đông cũng là người Trung Quốc. Ấy, cũng không phải, có một nước Mỹ kỹ sư ở bên trong chiếm 5% cổ quyền. Lâm Chấn Hoa giải chính. cái này nắm giữ 5% cổ quyền người chính là tư gia bỏ nhị công ty For, Lâm Trấn Hoa nhường hắn cầm cổ mục đích là vì ứng phó tại nước Mỹ có thể xuất hiện có phiến thức, cổ đông bên trong có một người Mỹ, Mỹ quốc chính phủ bao nhiêu là sẽ thu liễm một chút. Hồng Phong đối với 5% cổ quyền sự tình cũng không để ý, hắn hỏi, các người nói này nhà công ty cổ đông cũng là người Trung Quốc, là dạng gì người Trung Quốc? Lâm Trấn Hoa đạo, công ty người đại biểu pháp lý là một vị Myanmar tịch người Hoa, hắn là đi qua đến Myanmar đi tham gia cách mạng mới đến. Trong chính trị có thể tin được không? Hồng Phong vẫn như cũ quan tâm vấn đề này. Trần Thiên Đạo vô cùng đáng tin, trên thực tế, này nhà công ty đăng ký tài chính là từ Mi An Ma kéo dài An Bang cung cấp. Hồng Phong Thúc, đạo, ngươi biết kéo dài An Bang chủ tịch là ai chăng? Là ai? Hồng Phong vấn đạo. Tề Nguyệt, Trần Thiên vừa cười vừa nói, Tề Nguyệt, tệ bộ trưởng nhà tiểu nhà đầu kia. Hồng Phong vấn đạo, xem ra hắn đối với an toàn chiến tuyến những lãnh đạo kia vẫn là rất quen thuộc. Trần Thiên đạo, cũng không nhất định là sao, nhân ra bây giờ cũng không phải tiểu nha đầu, nhân ra bây giờ trông coi một cái bang, mười mấy nhà công ty lớn, trên tay còn có mấy trăm trại ngũ binh sĩ đâu. Nguyên lai like là chuyện như vậy. Hồng Phong hiện ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Mị trung hoa Trung Quốc biết đến sự tỉnh, hắn đã từng nghe người ta nói qua, chỉ bất quá vẫn luôn không biết kéo dài sao giúp chủ tịch lại là Tề Nguyệt. Nói đến Tề Nguyệt, Hồng Phong nhịn không được cười híp mắt nhìn xem Trần Thiên, nói: "Tiểu Thiên, ta như thế nào nghe nói, tệ bộ trưởng nhà cái nhà đầu kia, cùng ngươi là Thanh Mai trúc mã, hai nhỏ vô tư a." Trần Thiên mím môi cười nói: "Hồng thúc thúc tin tức thực sự là Linh Thông a, ngài không đến chúng ta hệ thống công tác, thực sự là đáng tiếc." "Không sai, ta và Tiểu Nguyệt đã xác định quan hệ, chỉ bất quá bây giờ tất cả mọi người vội vàng, không có quan tâm làm việc đâu." "Ta hiểu được, ta hiểu được." Hồng Phong liên tục gật đầu, thông qua Trần Thiên giới thiệu tình huống này, hắn đại khái có thể phân tích ra Hạm, H công ty bối cảnh. Cái công ty này đăng ký tài chính là từ Tệ Nguyệt danh nghĩa lợi tới, suy nghĩ thêm đến Tệ Nguyệt, Trần Thiên những người này bối cảnh, Hồng Phong gần như có thể xác định, nhà này Hạm, H công ty chính là sao toàn bộ môn tại nước Mỹ sáng nghiệp. Đã như vậy, như vậy cái này đẹp tư cách bối cảnh, liền tuyệt không đáng sợ. Hồng Phong nói tới, ít nhiều có chút biến dạng. Kỳ thứ Hạm, công ty lớn nhất cổ đông là Lâm Chấn Hoa cá nhân, cũng không phải sao toàn bộ môn. Trần Thiên kỳ thực cũng biết điểm này. Nhưng hắn cố ý không đem điểm này nói toạc, mà là cho Hồng Phong lưu lại thật nhiều không gian tưởng tượng. Đối với Lâm Trấn Hoa chính trị rất nộ, Trần Thiên là phi thường tin tưởng, Lâm Trấn Hoa thay quân đội cùng sao toàn bộ môn làm việc cũng không phải lần một lần hai, bộ một câu điếu văn bên trên thường xài lời nói, xem như trải qua khảo nghiệm trung thành chiến sĩ. Lâm Trấn Hoa tại Hải ngoại nắm giữ tài sản chuyện này, người biết cũng không nhiều, Trần Thiên xem như một trong số đó. Loại chuyện này, nếu như rơi vào những ngành khác trong mắt, đối với Lâm Trấn Hoa là phi thường bất lợi. Nhưng đối với sao toàn bộ môn tới nói, loại chuyện này liền không quan trọng gì. Sao toàn bộ môn muốn dùng người, cũng là thuộc về Tam giáo cửu Lâm Chấn Hoa loại tình huống này, căn bản không tính là cái gì tồi xấu lớn. Hùng thúc thúc, hiện tại đối với Hán Loki dường công ty cần phải yên tâm a. Trần Thiên vấn đạo. Yên tâm, như vậy thì hoàn toàn yên tâm. Hùng Phong đạo, có lẽ là cảm thấy mình trước đây đối với Lâm Trấn Hoa có chút chậm trễ, hắn lại nhanh chóng nói bổ sung, kỳ thực tại Tiểu Thiên nói chuyện này phía trước, ta liền đã vô cùng tin tưởng Tiểu Lâm Khả Lệnh. Nếu như không phải đối với quốc gia độ cao trung thành đồng chí, làm sao có thể thay quốc gia làm đến những thứ này quý báo tâm phía đâu. Liên quan tới Hán Loki dưỡng công ty vấn đề, ta cũng chỉ là thuận tiện hỏi một chút, cái này cũng là một cái chương trình yêu cầu đi. Lâm Chấn Hoa tiếp nhận lời đầu của hắn, nói: "Hồng Phó chủ nhiệm cẩn thận như vậy là hoàn toàn phải làm, chỗ chức cho đi." Hồng Phong đối với Lâm Trấn Hoa nhu thuận phi thường hài lòng, hắn nói: "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, nói như vậy đứng lên, chúng ta liền xem như người một nhà. Khoa công ủy có thể ủy thắc các ngươi nghiên cứu chế tạo năm chục gia công trung tâm, bất quá, các ngươi tại công ty nội bộ cũng vẫn là cần thành lập được một bộ giữ bí mật quy định, đề phòng cẩn thận đi. Ngoài ra, 858 nhà máy bên này, các người hay là muốn phát triển một điểm phong cách, phải bảo đảm bọn hắn tại trong hợp tác lợi ích. Dù sao cũng là tốt mấy ngàn người nhà máy lớn, người ăn mã cho ăn." Một năm cũng phải có sắp xỉ 1000 vạn giá trị sản lượng mới được, khoa chúng ta công hủy những năm này trong tay cũng không dư dả, cái này ngươi cũng là rõ ràng à. Lâm Trấn Hoa đạo, Hồng phó chủ nhiệm xin yên tâm a, 858 nhà máy hợp tác với chúng ta, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Ta ở đây cho ngài làm một cái cam đoan a, chỉ cần bọn hắn có thể có chân thành hợp tác thái độ, nhiều không dám nói, ta một năm ít nhất có thể cam đoan bọn hắn 2000 vạn trở lên giá trị sản lượng. Hảo. Hồng Phong đạo, tiểu Lâm cởi lìn, có ngươi câu nói này, ta đối với song phương hợp tác thì có lòng tin. Như vậy đi, ngươi buông tay đi làm. Nếu như hợp tác qua trình bên trong có chuyện không vui gì đó, ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Đa Tạ Hồng phó chủ nhiệm tiến nhiệm. Lâm Trấn Hoa đáp. Đi ra Hồng Phong văn phòng, Trần Thiên đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Chấn Hoa, lần này mục đích của ngươi có thể tất cả đều đạt đến 858 nhà máy vẫn có một ít kỹ thuật, các ngươi hai nhà hợp tác, các ngươi sẽ không lỗ lã." Lần này Đa Tạ Trần Ca. Lâm Trấn Hoa đạo. "Này, đều là từ gia huynh đệ đi, phải." Trần Thiên đại đại liệt liền nói, "Ta hỏi qua Tiểu Nguyệt, nàng nói tại Mi An Ma thời điểm, phong tử đã cứu mệnh của nàng." Sau đó thì sao? Ngươi lại đã cứu Phong Tử Mệnh, này liền tương đương với ta thiếu ngươi một cái mạng." Lâm Trấn Hoa cười nói, lời này nếu nói liền xa, ngươi đã cứu nhạn chết mệnh đâu, ta là không phải nên thay Phong Tử cảm ơn ngươi đâu. "Trần Thiên Đạo, nhạn tử là ta muội muội, ta cứu nàng mệnh, nhân tình này không cần ngươi còn. Lâm Trấn Hoa đạo, "Đúng, một đoạn thời gian trước An nhạn nói với ta, Tệ Nguyệt có ý hướng xây Khang Gia Điện cửa hàng đầu tư nhập cổ phần, thôi động xây Khang Gia Điện cửa hàng tại cái khác thành thị mở chi nhánh, chuyện này cũng biết à." Trần "Ta đương nhiên biết, Tiểu Nguyệt không muốn tại Mi An muốn về quốc tới làm điểm sự nghiệp của mình." Nàng khảo sát qua xây khang gia điện, cảm thấy loại mô thức này vô cùng có tiền đồ, cho nên liền quyết định đầu tư. Bất quá, ta nghe nói xây khang gia điện đại cổ đông là người A, chuyện này chắc chắn còn phải người gật đầu mới được A. Lâm chấn hoa đạo, ta bây giờ cũng không đoái hỏi tới xây khang gia điện, ta theo nhạn tử nói, đồng ý tề nguyện tham gia cổ phần, tương lai nàng và nhạn tử làm đại cổ đông, ta chỉ chiếm một phần nhỏ là được rồi. Cái nhà này điện cửa hàng liền từ hai người bọn họ nữ nhân đi giày vỏ A. Lâm chấn hoa nói không để ý tới xây khang gia điện cũng là tình hình thực tế Hắn bây giờ danh hạ sản nghiệp đã rất nhiều, hắn Hoa Trọng Công là một tầng lớn, lô bên trong xưởng tiện nhưng lãm một khối khác. Trừ cái đó ra, Hương Cảng Tiền Nguyên sẽ giúp hắn trông coi một cái độc quyền quỹ ngân sách, bây giờ quy mô cũng đã phi thường lớn. Tại Thượng Hải, dựa vào Lưu Hướng Hải tên lửa đẩy tạo dựng lên một cái phun nước tên lửa đẩy công ty đã đầu tư, bây giờ đang tại hăng hái liên hệ tất cả nhà xưởng đóng tàu, tìm kiếm đồng bạn hợp tác. Cuối cùng, Lâm Trấn Hoa còn theo dõi tiền thân vì Thạch Hóa tỉnh Giang Nam thực hóa đồ điện nhà máy, muốn tiêu hóa xưởng này tử, cũng là cần trả giá không thiếu tính lực. Dưới loại tình huống này, Lâm Chấn Hoa quyết định đem Nam Kinh cùng Thượng Hải hai cái đồ điện gia dụng cửa hàng khống cổ quyền phân biệt giao cho An Nhạn cùng Hồng Lực Quân, chính mình chỉ ở trong đó chiếm giữ chút ít cổ phần liền có thể. Tề Nguyệt có ý định nhập cổ phần xây Khang Gia Điện, Lâm Chấn Hoa đang cầu mà không được, có đến từ Mi tài Ma chính đầu nhập, xây Khang Gia Điện liền có thể nhanh chóng tại cả nước thành lập được nhiều nhà chi nhánh, từ đó tạo thành quy mô hiệu ứng. An Nhạn cùng Tề Nguyệt hợp tác còn có một cái chỗ tốt, đó chính là thay An Nhạn tìm được một cái kiên cố cũng chính này một cái bối cảnh, An Nhạn cũng sẽ không bị người bắt nạt. Lâm Chấn Hoa còn có một cái không đủ, vì ngoại nhân nói ý nghĩ, chính là lợi dụng an nhạn cùng Tề nguyện ở giữa hợp tác, làm cho mình cùng Trần Thiên quan hệ trong đó càng thêm mất tiết. Hắn biết, chính mình nếu muốn ở quốc nội làm mạnh làm lớn, giống Trần Thiên thứ người như vậy trợ lực là phi thường trọng yếu. Ví dụ như hôm nay chuyện này, nếu như không có Trần Thiên từ trong hòa giải, e rằng sự tình sẽ không giải quyết phải thuận lợi như vậy. Không sai, các nàng nữ nhân đi dạy vào điểm chuyện nhà chuyện cửa, chúng ta ra môn làm công nghiệp nặng. Nghe được Lâm Trấn Hoa mà nói, Trần Thiên cười ha ha nói. Cười xong, hắn lại hạ giọng đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Chấn Hoa, công nghiệp bên này tuyến" Ta xem như giúp ngươi dẫn lên, bước kế tiếp, ngươi làm tốt Hồng phó chủ nhiệm công tác. Ngươi đừng nhìn mấy năm này quốc gia áp thúc ngân sách quốc phòng, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, khoa công nghệ hệ thống vẫn có đại hạn mục, ngươi nhưng phải nắm lấy cơ hội. Những sự tình này, từng bước từng bước đến đây đi, sau này chắc chắn còn phải thỉnh Trần Ca nhiều giúp một tay." Lâm Trấn Hoa hồi đáp. Trong lòng hắn, kỳ thực đã quyết định chú ý khoa công nghệ đường dây này, tương lai hắn là muốn gắt gao bắt được. Hắn hướng Hồng hứa hẹn hàng năm giúp 858 nhà máy lấy tới 2000 vạn trở lên vụ, cũng có tốt như thế thành phần ở bên trong. Khoa công nghệ nằm trong tay số lớn mũi nhọn trang bị nghiên cứu chế tạo hàng mục, đây đều là Lâm Trấn Hoa có ý định chém một lĩnh vực, ngẫm lại xem, nếu như ngươi chưa làm qua hàng không động cơ hoặc hơi nước bắn ra khí các loại, nào có khuôn mặt tự xưng công nghiệp bá chủ đâu. Lâm Trấn Hoa cùng Trần Thiên lại trở lại phòng họp thời điểm, mọi người hiệp đàm đã kết thúc, hết thảy mọi người trên mặt đều mang ý cười, hiển nhiên là đàm luận phải vô cùng vui vẻ. Về cảnh văn tại Hán Hoa viện nghiên cứu chủ trì điện tử sở nghiên cứu công tác, đối số kỹ thuật cũng là rất có tâm đắc, vừa rồi cái này một hồi, hắn cùng với Đỗ Tân liền một chút vấn đề kỹ thuật tiến hành trọn vẹn giao lưu, song phương đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đỗ Tân Nguyên Lai cảm thấy Hán Lỗ Kỳ dường công ty có thể không có gì điều khiển kỹ thuật số phương diện kỹ thuật tích lũy, cùng vệ cảnh văn cái này một trò chuyện, mới phát hiện Nguyên Lai đối phương nắm giữ kỹ thuật cũng không ít, trong lòng ngạo khắp chi khí sớm đã tan thành mây khói. Lâm giám đốc, ta và vệ lao sư đã nói xong, chờ thêm xong năm, ta liền mang theo chúng ta bộ kỹ thuật đồng chí đến các người Hán Lỗ Kỳ dường công ty thịnh kinh đi." Đỗ Tân đối với Lâm Chấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa đạo, "Hồ trưởng phòng nói ngược, cần phải nói là các ngươi đi chúng ta nơi đó chuyển kinh tiện đưa bảo tài đúng à. Đâu có đâu có, các ngươi tại điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật một ít lĩnh vực đã đi ở chúng ta trước mặt. Vừa rồi vị này lao đao đồng chí nói mấy loại tâm phiến tình huống, chúng ta thế mà cũng không có nghe nói qua đâu, xem ra chúng ta thực sự là hết ngồi đáy giếng a." Đỗ Tân nói. lao đao lạnh lùng nói, "Hồ trưởng phòng quá khen, kỳ thực ta cũng là lần này đến nước Mỹ đi mới biết được mấy loại này tâm phiến, muốn nói đến như thế nào làm cho những này tâm phiến phát huy lớn nhất hiệu suất, chắc chắn còn phải dựa vào hồ trưởng phòng dạng này học thức uyên bác chuyên gia mới được a." Tống Định Tường xem bọn hắn thổi phồng nhau, nhịn không được tiến lên sen và nói, "Ha ha, tất cả mọi người không nên khiêm nhường, ai cũng có sở trường riêng đi. Về sau chúng ta chính là người một nhà, muốn học hỏi lẫn nhau." giúp đỡ cho nhau, cùng đem chúng ta quốc phòng sự nghiệp làm tốt." Tống cục trưởng nói đến quá tốt rồi. Lâm Trấn Hoa cười giạn dỡ, "Chúng ta trở về nhất định xâm nhập học tập cùng thông suất chứng thực Tống cục trưởng chỉ thị, vì quốc phòng sự nghiệp làm ra chúng ta vốn có cống hiến." Cái này mông ngựa vỗ Tống Định tưởng cười ha ha, "Ngươi cái này tiểu Lâm khờ lịn quản lý a, thực sự là quá hài hước." "Tốt da, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Hợp tác vui vẻ. Lâm Trấn Hoa đưa tay ra, nắm thật chặt Tống Định tương tay. 355 345 tried, tried, tried, tried, tried. Từ 345 chai chai hải tử chuyến này đi công tác, đi thời gian cũng không ngắn. sở hắn trở lại tầm dương gia bên trong thời điểm, đã là 1988 năm Tết xuân trước giờ. Lâm Trấn Hoa vào nhà còn vừa mới ngồi xuống, không đợi Hòa Dương Hân nói chút gì, liền nghe được có người gõ cửa. Dương Hân đi qua mở cửa, đi vào là Dương Văn Dũng đệ đệ Dương Văn Quân. "Lâm giám đốc, người đã trở về." Dương Văn Quân khiếp khiếp hướng Lâm Chấn Hoa chào hỏi. Lâm Chấn Hoa cùng Dương Văn Dũng quan hệ không thể, cho nên cũng nhận biết Dương Văn Quân. Bất quá, gặp Dương Văn Quân tìm được trong nhà mình tới, Lâm Chấn Hoa vẫn không khỏi có chút kỳ quái, hắn hỏi, "Văn Quân, như thế nào, có chuyện tìm ta sao?" "Ta tìm Dương Hân tỷ." Dương Văn Quân chỉ chỉ Dương Hân, nói: "Văn Quân ngươi chờ một chút." Dương Hân vừa hướng Dương Văn Quân nói, vừa đi vào bên trong phòng đi. Lâm Chấn Hoa nghe được Dương Hân chốt mở ngăn kéo thanh âm, tựa như là đang cầm đồ vật gì. Văn Quân ngồi đi. Lâm Trấn Hoa không biết Dương Hân đang làm cái gì thành cụ, cũng không tiện hỏi, liền đối với Dương Văn Quân nói: "Như thế nào, Văn Quân, ở công ty công tác thích đứng sao?" "Thế đứng?" Dương Văn Quân hồi đáp: "Ngươi bây giờ ở đâu cái bộ môn, làm cái gì công tác?" "Ta tại vứt bỏ kim loại thu về công ty, làm báo hỏng cỗ máy chữa trị, chính là ta ca đi qua đã làm sự tình." Ân, công việc này vẫn đủ có thể nuôi dưỡng ngươi. Lâm Trấn Hoa đạo, ngươi bây giờ kỹ thuật nắm giữ được như thế nào? Dương Văn Quân đạo, còn có thể, anh ta thông báo trong phân xưởng mấy cái lao sư phó mang ta, chính hắn có đôi khi cũng tới chỉ điểm ta, ta cơ bản kỹ thuật đều học được không sai biệt lắm, bước kế tiếp chính là muốn quen đi nữa luyện một điểm. Ân, ngươi ca ca trước kia học kỹ thuật là phi thường chịu khổ, hắn kỹ thuật hiện tại cũng là toàn bộ công ty tốt nhất, ngươi phải hướng hắn học tập, biết không? Lâm Trấn Hoa nói, hắn làm nhiều năm như vậy lấy ngạo, há miệng chính là chỗ này loại ngữ trọng tâm trường độ Hai người hàn huyên không có vài câu, Dương Hân Tử trong nhà đi ra. Nàng cầm mấy trương tiền mặt, đưa cho Dương Văn Quân, nói: "Lần này cho ngươi 50 khối tiền a, sắp hết năm, các ngươi nhân viên tạm vụ ở giữa có thể sẽ có chút liên hoan, trong tay ngươi phải có ít tiền. Không đủ tiền lại tới tìm ta." "Tuất, Dương Hân tỷ." Dương Văn Quân ngoan một chút nói. Dương Hân đưa tới một trương cái gì giấy, Dương Văn Quân ở phía trên ký cái tên, tiếp đó liền cáo từ rời đi. "Ngươi đây là làm cái quỷ gì?" Dương Văn Quân sau khi đi, Lâm Chấn Hoa kỳ quái đối với Dương Hân vấn đạo. Dương miệng chụp nói: "Ngươi không biết, ta bây giờ trông coi Văn Quân tiền lương đâu, hắn mỗi tháng lãnh lương liền giao cho ta." Ta mỗi lần cho hắn 20 khối tiền, hắn dùng xong lại tới tìm ta lĩnh. Vì cái gì? Lâm Trấn Hoa buồn bực vấn đạo, chưa nghe nói qua phó tổng quản lý Thái Thái còn muốn kiêm chức làm loại công việc này. Dương Văn Dũng trước kia là Lâm Chấn Hoa tử vĩnh luôn nông thôn mang ra ngoài, người trong nhà nhường hắn quản Lâm Chấn Hoa gọi Thế Thúc, lần này Dương Văn Quân đi ra, trong âm thầm cũng quản Lâm Chấn Hoa gọi là Thế Thúc. So sánh trong công ty khác công nhân trẻ, huynh đệ này hai cùng Lâm Trấn Hoa cặp vợ chồng quan hệ là tương đối gần. Thế nhưng là, lại gần cũng không thể giúp người ta trông coi tiền lương a. Dương Hân đạo, đừng nói nữa. Cái này Dương Văn Quân, từ nhỏ đã không có chính mình xài qua tiền, đến trong xưởng công tác về sau, mỗi tháng lãnh lương cũng không biết làm sao tiêu, thường xuyên là đầu tháng mấy ngày liền đem tiền tiêu xong, kết quả khi đến nửa tháng liền mỗi ngày gặm lạnh màn đầu. Có vừa về tới cuối tháng, trong túi một điểm cơm phiếu đều không còn lại, cứ thế đói bụng hai ngày. Ta là về sau nghe trong phân xưởng sư phó nói đến, mới biết tại sao có thể như vậy. Lâm Trấn Hoa buồn bực nói, trai trai hải tử sẽ không quản tiền cũng bình thường, thế nhưng là không có cơm ăn, hắn không biết đi tìm anh hắn sao? Dương Văn Dũng bây giờ là tiền lương cao, Hơn nữa đứa nhỏ này bình thường cũng rất tiết kiệm, cần phải cất không thiếu tiền. Dương Hân đạo, ta ngay từ đầu cũng kỳ quái, liền chuyên môn đến hỏi Văn Dũng, người đoàn hắn nói cái gì? Nói cái gì? Hắn nói, hắn cùng Văn Quân đã nói qua, đi ra về sau, cũng sẽ không mượn một phân tiền cho Văn Quân. Muốn học kỹ thuật hắn có thể dạy Văn Quân, nhưng vay tiền không được. Đây là làm sao làm ca? Lâm Trấn hoa giận, cái này Dương Văn Dũng tại sao có thể như vậy? Dương Hân đạo, Văn Dũng nói, hàn môn ra quý tử, Văn Quân có thể kiếm đến bao nhiêu tiền, liền để hắn dùng bao nhiêu tiền. Nếu như cho vay Quân, liền sẽ dưỡng thành hắn hết lại nằm tòi quen. Nói như vậy là không có sai, thế nhưng là cũng không thể nhìn xem đệ đệ chịu đói cũng không còn a." Lâm Trấn Hoa nói lẩm bẩm, nghe Dương Hân vừa nói như vậy, hắn ngược lại là lý giải Dương Văn Dũng ý nghĩ. Dương Văn Dũng hiển nhiên là muốn dùng cuộc sống của mình thái độ tới đáp nặng đệ đệ, cho nên cứng ngắc lấy tâm địa đối với em trai khốn cảnh không quán không hỏi. Kỳ thực Dương Văn Dũng đối với trong nhà vẫn là vô cùng chiếu cố, những năm này vẫn luôn đang cấp nhà gửi tiền, nhưng ở đối đãi người em trai này trên thái độ, hắn khó tránh khỏi có chút con thành thẳng. Dương Hân đạo, không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là cùng Văn Quân nói, nhường hắn mỗi tháng lãnh lương liền giao cho ta. Ta thay hắn bảo quản, cần tiền thời điểm lại tới tìm ta mượn. Cứ như vậy, hắn dùng tiền ngược lại là có kế hoạch một chút. Ân, cũng tốt ta, ngươi thay hắn quản mấy tháng, cuối cùng vẫn muốn để chính hắn học được không chế dùng tiền. Dù sao cũng là người lớn như vậy. Lâm Trấn Hoa nói, "Đúng, Tiểu Hân, Dương Văn Quân kỹ thuật học được như thế nào?" Dương Hân gật đầu nói, "Hắn học kỹ thuật ngược lại là học được rất tốt, ta hiểu qua, trong phân xưởng sư phó đều nói nào Hà Linh, so Văn Dũng đầu góc còn linh, đồ vật gì xem xét liên sẽ. Bất quá người không bằng an tâm, nghe nói vì học kỹ thuật sự tình, còn nhường Văn Dũng đánh mấy trận đầu." Văn Dũng thật vẫn đánh người Lâm Chấn Hoa ngạc nhiên nói, "Hàn tại lỗ bên trong xưởng tiện gặp phải Dương Văn Dũng lúc, Dương Văn Dũng đã từng nói qua việc này, xem ra hắn đối với đệ đệ vẫn là rất nghiêm khắc." Có sư phụ tận mắt thấy qua Văn Dũng đánh Văn Quân. "Dương Hân Đạo, ta liền chuyện này cũng đi tìm qua Văn Dũng." Văn Dũng nói, "Chúng ta cũng là dân quê, ở trong thành bên trên không miếng mói, phía dưới không tập đất, nếu như không cố gắng học kỹ thuật, nào có đất đặt chân." "Ai, Văn Dũng có phải hay không quá gấp một chút ta, ngày khác ta và hắn nói chuyện." Lâm Trấn Hoa bất đắc dĩ nói. "Vợ chồng trẻ mới nói được ở đây, lại có người gó cửa, gõ cửa dường như là hai người." Một nam một nữ, một bên go cửa còn vừa đang nói chuyện gì. Dương Hân cười ha ha, chạy tới mở cửa, kết quả lại đưa vào tới hai cái giới đại hải tử, so mới vừa Dương Văn Quân còn muốn nhỏ một chút, cũng chính là học sinh cấp hai dáng vẻ A2 đứa bé trên thân đều mặc mới tinh áo leo núi, nam hải mặc chính là màu xanh nhạt, nữ hải mặc chính là màu đỏ. Người phối quần áo mã phu yên, hai đứa bé vốn chính là mắt ngọc mày ngài, tại quần áo mới vật làm nền phía dưới, càng lộ ra xinh đẹp đáng yêu, như một đôi kim đồng ngọc nữ đồng dạng. Lâm Túc Túc, Lâm Thúc Thúc. Hai đứa bé nhìn thấy Lâm Chấn Hoa, vội vàng chạy lên phía trước chào hỏi. làm cho Lâm Trấn Hoa làm cái không hiểu ra sao. "Tiểu Hoa, ngươi không biết hai người bọn hắn? Bọn họ là Hàn Sơn Xã Dương Vân ở một bên giới thiệu nói. "A, có chút ấn tượng." Lâm Trấn Hoa nghĩ tới, hai đứa bé này là Hàn Sơn Trung học hai cái đặc biệt vây khôn sinh, cũng là cô nhi. Năm trước Lâm Trấn Hoa đi Hàn Sơn Hương muốn thợ thời điểm, tại Hàn Sơn Trung học gặp qua bọn hắn. Lâm Trấn Hoa nhớ tới thân thế của bọn hắn cùng mình giống nhau đến mấy phần, liền nhận lãnh hai người bọn họ xem như chính mình quên tiền giúp học tập đối tượng. Hai năm này, Lâm Chấn Hoa một mực tại cho hai người bọn hắn cá nhân gửi tiền, bất quá gặp mặt nhưng là lần thứ nhất. Ngươi gọi Giang Kiệt, người gọi Miêu Tiểu Quỳnh, đúng không?" Lâm Trấn Hoa đối với hai đứa bé nói. "Không sai, Lâm Thúc Túc trí nhớ thật tốt." Hai đứa bé đồng tới đáp. Kỳ thực cái này cùng trí nhớ thật đúng là không có quan hệ gì, Lâm Trấn Hoa định kỳ cho bọn hắn gửi tiền, hai người tên nhất định là có thể nhớ. "Các người như thế nào đến tầm Dương Tới?" Lâm Trấn Hoa lại hỏi. "Miêu Tiểu Quỳnh đạo, là Dương Hân tỷ gọi chúng ta đến tầm Dương Tới qua năm." "Dương Hân 6. "Tỷ?" Lâm Trấn Hoa bực mình, từ Dương Văn Dung bắt đầu, hắn ngay tại cho người làm thúc, thúc mà Dương Hân nhưng là làm tỷ tỷ, làm cho hắn Dương Hân tựa như là cách một đời tựa như. Đây coi là chuyện gì? Kỳ thực cái này cũng là không có biện pháp, nữ hài tử cũng không hi vọng mình bị người gọi Aji, Dương Hân dù sao mới 25 tuổi người, cấp trung học sinh làm Aji thật sự là quá làm khó. Đến nỗi Lâm Chấn Hoa, số tuổi của hắn mặc dù không lớn, nhưng quan chức ở nơi này bày đầu, nhân ra chỉ có thể tôn xưng hắn một tiếng tốt thúc, thúc. Trước mấy ngày xe của công ty tự đến Hàn Sơn Hương đi kéo thực phần phụ, vừa vẫn bắt kịp bọn hắn phóng nghỉ đông, ta liền để tài xế đem bọn hắn mang tới. Dương Hân ở một bên giải thích nói, hai đứa bé này đã lớn như vậy, còn chưa tới quá lớn thành tích đâu. Như thế nào, các người bây giờ tới mấy năm cấp, thành tích như thế nào a? Lâm Chấn Hoa lộ ra quái thúc thúc đồng dạng hòa ái khuôn mặt tươi cười, đối với hai đứa bé vấn đạo. Chúng ta bên trên sơ tam, thành thứ đi, ta là niên cấp đệ nhất, nàng là đệ nhị. Giang Kiệt chỉ chỉ Miêu Tiểu Quỳnh, tiu ngạo mà nói: "Lần này là người trùng hợp có hay không hảo? Bình thường cũng là ta đệ nhất, người đệ nhị." Miêu Tiểu Quỳnh bất mãn nói: "Không phục a, lần sau lại so." Giang Kiệt như gà trống nhỏ đồng dạng yêu chiến, số tuổi này tiểu nam hài, thật đúng là không hiểu được tương hương tiếng ngọc. Đây là đang tầm dương, hai người bọn hắn còn biết nói chuyện, bình thường thời điểm ở trường học, nam nữ sinh cũng là không nói. Giang Kiệt, đây chính là ngươi không đúng. Nam Hải Tử phải có điểm phong độ thân sĩ, về sau khảo thí muốn để một chút, không thể cùng Tiểu Quỳnh tranh đệ nhất, hiểu chưa? Lâm Trấn Hoa không biết lớn nhỏ mà vui lùa. Ai muốn hắn nhường, ta lần sau khẳng định so với hắn thi hảo." Miêu Tiểu Quỳnh dậm chân nói. "Đúng, các người học kỳ sau liền nên thi cấp 3 đi. Bên trên trường chuyên cấp 3 không có vấn đề gì chứ?" Lâm Trấn Hoa vẫn đạo. Miêu Tiểu Quỳnh đáp, "Kiểm tra trường chuyên cấp 3 chắc chắn không có vấn đề, bất quá ta cứu cứu muốn gọi ta thi đậu sư, nói có thể sớm một chút đi ra công tác." "Làm loạn, sớm như vậy công việc làm cái gì?" Lâm Chấn Hoa nói, "Ta không phải là nói sao?" Các ngươi đi học học phí cùng tiền sinh hoạt ta đều bao hết, các người cứ việc học trung học đi, về sau thi một cái đại học danh tiếng." Miêu Tiểu Quỳnh túi đầu nói, "Lâm thúc thúc, bỏ ra ngươi nhiều tiền như vậy, không tốt lắm đi thứ." Lâm Trấn Hoa đạo, "Có cái gì ngượng ngùng, các người có thể thật tốt học tập, tương lai thi một cái hàng hiệu, chúng ta tốn nhiều tiền hơn nữa cũng cao hứng." "Đúng, các ngươi mấy ngày nay có hay không ở công ty tham quan một chút? Chúng ta đi nhìn qua." Giang Kỳ Đáp, "Xưởng Vân tỷ mang bọn ta đi xưởng nhịn, còn có phòng thí nghiệm. Có cảm giác gì?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Giang Kỳ Đáp, "Trong phân xưởng máy móc thật thần kỳ a, ta dự định về sau thi đại học đi học máy móc." Người đây, Lâm Trấn Hoa đối với Miêu Tiểu Quỳnh Vân Đạo. Ta cũng giống như hắn, học máy móc, tương lai giúp Lâm Thúc Thúc làm việc. Miêu Tiểu Quỳnh Đạo. Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, chờ các người tốt nghiệp đại học, nên tiến vào kỹ thuật điện tử đại phát triển thời đại. Các người tốt nhất vẫn là đi học điện tử a chờ các người học thành trở về. Ta tại tầm dương xây một cái thung lũ silicon, các ngươi một cái làm rốt, một cái làm cái nắp. Hảo, chúng ta đi học điện tử. Hai cái dưới đại hài tử trịnh trọng gật đầu đáp ứng nói. 356346 chúc Tết 346 chúc Tết Tết xuân đến, mùa xuân năm nay, là Giang Thực điện từ trước tới nay quảng khué nhất một cái Tết xuân. Từ 50 niên đại Thạch Hóa kỳ xây hãng, càng về sau đổi tên là Tỉnh Giang Nam Thực Hoa đồ điện nhà máy, Giang Thực điện vẫn luôn là hừng hừng hỏa hỏa. Trong xưởng có tiền thời điểm, các công nhân phúc lợi cũng tốt, hàng năm qua Tết xuân, trong xưởng đều sẽ mua sắm một nhóm lớn đồ Tết phát ra cho các công nhân. Tất cả nhà các nhà phát thịt heo ăn không hết, liền phơi thành thịt khô cùng bà, treo ở bên dưới mái hiên, tạo thành một có đại đợi đặc sắc ngọt ngào phong cảnh. Tại những cái tia năm Mỗi khi đêm 30 tiếng trùng mừng năm mới gõ vang lúc, khu xưởng liền sẽ bị đinh thai nhức góc pháo âm thanh bao phủ, cơ hồ từng nhà đều phải xuất ra một căn vạn vang lên ánh chớp ảo, để mà cầu phúc năm sau tài vận. Hàng năm chỉ là từ khu xưởng bên trong quét sạch đi ra ngoài phá mạnh, liền muốn đổ đầy mấy chiếc giải phóng bài xe tải. Đầu năm mùng 1 là toàn bộ nhà máy thời điểm náo nhiệt nhất, xưởng lãnh đạo phải tập thể đến mỗi hộ công nhân trong nhà đi chúc Tết, các đồ đệ lại muốn đi bái sư phụ của mình. Trong xưởng lẫn nhau đám hỏi gia đình rất nhiều, hợp thành một cái phức tạp thân thích lưới, ở thời điểm này cũng đều phải lẫn nhau thông cửa, Coco, tiểu gì, tỷ phu biểu cứu các loại đủ loại xương hồ kêu nhân tâm hoa độ phóng. Nhưng mà, tất cả đây hết thảy đều theo như bác sinh chờ xuống lãnh đạo xuống ngựa vào tù mà kết thúc. Từ đầu một năm sau mùa xuân không lâu, nhà máy cũng bởi vì xích tài chính đứt gãy mà lâm vào đỉnh công trạng thái. Nhẹ hóa sảnh tạ hữu chi kém cỏi, miễn cưỡng bảo đảm trong xưởng nuôi thắng đều có thể mở ra giảm đi tiền lương cơ bản, đến nơi phúc lợi, đó là một chút cũng không có. Trong xưởng tài khoản bên trên không có bất luận cái gì một điểm vốn lưu động, công nhân viên chức tiền thuốc men sớm đã không cách nào thanh lý. Nếu như không phải chính phủ thành phố lo lắng xảy ra chuyện mà chuyên môn cho cục cung cấp điện, nước máy công ty chờ đơn vị bắt chuyển qua, trong xưởng e rằng sớm đã hết nước mất điện, biến thành một tòa thành chết. Tại dạng này khốn cảnh phía dưới, một bộ phận công nhân rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi duyên hải, tại hương trấn trong xí nghiệp tổ công. Một phần khác công nhân bị hán hoa trọng công đào đi, đi tầm dương. Còn sót lại công nhân còn có hơn nghìn người, mỗi ngày ở tại trong xưởng không có việc gì, đánh bạc, say rượu, trộm vặt móc túi, vợ chồng náo ly dị, hết thảy đều xuất hiện. số tới, bên ngoài đi làm các công nhân lần lượt đều trở về, mặc dù trong bọn hắn rất nhiều người thu vào trả qua phải đi. Nhưng nhìn thấy trong xưởng đầy mắt suy bại khí tượng, nơi nào còn có cái gì ăn Tết hứng thú. Giao thừa buổi tối, chỉ có rất ít một số người nhà chuẩn bị pháo, hơn nữa cũng là mấy trăm vang lên rón ngắn. Lộp ba lộp bốp tiếng pháo nổ lên lúc, đại gia trong lòng cảm nhận được không phải vui mừng, mà là từng trận lo lắng. Đến rồi đầu năm mù một, tất cả các công nhân đều không hẹn mà cùng lựa chọn đều ở nhà không ra khỏi cửa, chỉ có đứa bé không hiểu chuyện nhóm còn tại hô bằng dẫn bạn chơi đùa vui đùa. Có chút hài tử náo đòi tiền mua pháo, nhưng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết cha mẹ của thẹn quá hóa giận, thế là phá ăn Tết không đánh hải tử tập tục xưa, đùng đùng mà tại hải tử trên mông tới mấy lần. Kết quả như vậy, tự nhiên là mẫu thân cùng hài tử cùng một chỗ ôm đầu hụi khuất khắp lên, nam nhân thì ngồi ở ngoài cửa cắm đầu hút thuốc, trước mắt chỉ thấy một mảnh điều hưu. Diệp Nguyên tại là sầu nãoất cứ công nhân viên trước bên trong một cái, hắn muốn là lắp đặt công ty phó giám đốc, quá khứ là chuyên môn phụ trách dầu thô hóa chất thiết bị hiện trường lắp đặt. Thanh hóa kỳ đội thành Giang Thực Điện chi phía sau, hắn bị điều đến tủ lạnh trung quy giả bộ xưởng làm một cái xưởng phó chủ nhiệm. Hắn là một cái trung thực buồn phận nhân, mặc dù là trong xưởng trung tầng cán bộ, nhưng không có gia nhập như Sinh Tham Nhung tập đoàn, bởi vậy tại Nhung Sinh xảy ra lúc, hắn cũng không nhận được liên lụy. Giang Thực Điện đỉnh công sau đó Một chút công nhân ra ngoài đi làm, đã từng có người hẹn qua Diệp Nguyên Tài, nói duyên hải có hương trấn sí nghiệp nguyện ý ra 200 đồng tiền tiền lương mời hắn đi làm việc. Thế nhưng là Diệp Nguyên Tài cự tuyệt, hắn tự tuyệt nguyên nhân không ở chỗ xem thường hắn hương trấn sí nghiệp, mà là bởi vì hắn trong nhà có một cái bị bệnh mẹ già, hơn nữa vợ hắn cơ thể cũng không quá tốt, nhi tử lại nhỏ, hắn căn bản là không có cách đi ra. Hơn nửa năm này thời gian bên trong, Diệp Nguyên Tài cùng thê tử tại Giang thực điện trô ở khu vực ngoại thành trong trấn làm qua đủ loại việc vật, nhưng thu vào vô cùng có hạn. Sắp đến năm Tết lúc, trong nhà chỉ còn lại có không đến 100 khối tiền, đừng nói tích cóp, ba mua không nổi, thậm chí hạt dưa đâu phòng các loại đồ tiếp, trong nhà đều chỉ chuẩn bị cực ít một điểm. Hắn chỉ có thể mong mọi trong nhà đừng tới khách nhân, vạn nhất mang đến cái gì phương xa thân thích, hắn đều không biết dùng cái gì tới chiêu đãi đám bọn hắn hảo. "Tiểu Huy, ngươi tại sao không đi tìm đồng học chơi?" Diệp Nguyên Tài trong tay kẹp lấy một chi giá rẻ thuốc lá, ngồi ở trước cửa trên một tảng đá, đối với bên người nhi tử nói. "Ta không muốn đi 10 tuổi nhi tử." Diệp Huy ngồi xổm ở bên cạnh cha, nhàm chán trên mặt đất vẽ lấy tiểu nhân, mặt mũi tràn đầy tịch mịch bộ dáng. Diệp Nguyên Tài ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa có mấy cái hài tử đang tại đốt pháo, lại cúi đầu xem nhi tử, trong lòng minh bạch mấy phần Hắn tự tay từ trong túi móc ra hai khối tiền, đưa cho Nhi Tử Đạo, "Đi thôi, đến tiểu thương cửa hàng đi mua hai khối tiền pháo, tìm đồng học cùng nhau chơi đùa đi thôi." Diệp Huy lắc lắc đầu nói, "Mụ mụ nói, trong nhà không có tiền, năm nay không thả pháo." "Đi thôi, bà bà cho ngươi tiền." Diệp Nguyên Tài đạo. Diệp Huy vẫn là lắc đầu, "Ta năm nay đột nhiên không muốn đốt pháo. Vậy ngươi muốn chơi cái gì?" Diệp Nguyên Tài vẫn đạo. Hắn biết Nhi Tử không phải là không muốn đốt pháo, mà là biết nhà tình trạng kinh tế không tốt mà tự giác từ bỏ nguyện vọng này. Đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Diệp Nguyên Tài lại thà bị nhi tử không cần như vậy biết chuyện, bởi vì này loại biết chuyện nhường hắn cảm thấy cỡ nào lòng chua xót. Diệp Huy quay đầu nghi nghĩ, nói: "Ba ba, ngươi cho ta làm cây chơi có hay không hảo?" "Hảo." Diệp Nguyên Tài đạo: "Ngươi đi tuổi lửa ở giữa tìm mấy khối đầu gỗ, lại đem ba thùng dụng cụ lấy ra, ta làm cho ngươi một cái súng carbine." "Hảo." Diệp Huy trên mặt đã lộ ra nụ cười, như một làn khói chạy về phía tuổi lửa ở giữa đi. Diệp sư phó đang lúc hai cha con tràn đầy phấn khởi mà làm thương thời điểm, có khách đến. Diệp Nguyên Tài thả xuống cái cưa Dương mắt xem xét, không khỏi cười hô, "Là tiểu thẩm à, nhanh đến trong nhà ngồi đi." Tới khách nhân tổng cộng là 3 cá nhân, dẫn đầu chính là Trầm Gia Nhạc, ngoài ra còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nhưng là Diệp Nguyên Tài không có biết. Bất quá, lúc sau tiết, mặc kệ khách nhân nào đều phải mời đến trong nhà ngồi một chút, uống mộtùng trà, ăn chút dưa từ đầu phẩm gì. Diệp sư phó, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hán Hoa trọng công phó tổng quản lý Lâm Chấn Hoa, vị này là Lâm giám đốc người yêu Dương Hân. Đến trong phòng vào chỗ sau đó, Gia Nhạc hướng Diệp Nguyên Tài giới thiệu nói, "Lâm giám đốc." Diệp Nguyên Tài sững sờ, "Ai nha? Ngươi thế, nhưng là khách quý a ta đã sớm nghe nói qua Du Nam. Ai, ngươi xem một chút, trong nhà liền một bao thuốc xịn cũng không có, nếu không thì ta gọi Hải Tử đi mua một bao sáu. Lâm Trấn Hoa vội vàng ngăn cản Diệp Nguyên Tài, nói, không đội sổ, Diệp sư phó, ta sẽ không hút thuốc. Ta hôm nay chính là đến cấp ngươi chút ít, đại gia tâm sự liền tốt. Diệp Nguyên Tài bất an nói, cái này thật là chậm trễ. Nếu không thì ngươi ăn chút dưa tự à, đây là chúng ta trong nhà chính mình nấu, hương vị còn rất tốt. Diệp Nguyên Tài bất an là chân thành, hắn mặc dù không có gặp qua Lâm Chấn Hoa, nhưng đối với Lâm Chấn Hoa cái tên này nhưng là hết sức quen thuộc. Giang Thực Điện đình công sau đó, trong xưởng công nhân viên chức nhóm đều đang suy đoán, cảm thấy Hán Hoa Trọng Công có khả năng sẽ sáp nhập thôn tính Giang Thực Điện. Đại gia nghị luận nhiều nhất chính là cái này trẻ tuổi Hán Hoa Trọng Công phó tổng quản lý Lâm Chấn Hoa, bởi vì hắn đã từng sáng tạo qua nhiều như vậy kỳ tích, tất cả mọi người nói, nếu như Lâm Chấn Hoa nguyện ý tiếp nhận Giang Thực Điện, như vậy nhà máy thì có cứu được. Diệp Nguyên tại như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Trấn Hoa thế mà lại tại đầu năm mùng một chạy đến trong nhà của hắn đưa cho hắn chúc Tết. Hắn không biết Lâm Chấn Hoa mục đích là cái gì, nhưng hắn cảm thấy, giống Lâm Chấn Hoa dạng này một cái đại lãnh đạo, có thể đến trong nhà Hán tới, là vinh hạnh của hắn. mà hắn thậm chí ngay cả một bao cao cấp một điểm khói đều không lấy ra được đại khách, thật sự là thất lễ rất. Như thế nào? Diệp sư phó vừa rồi tại làm cái gì đây? Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo. Diệp Nguyên Tài chỉ chỉ đứng ở một bên như tử, nói, cho ta Hải Tử làm cây đầu. Gần sang năm mới, hắn cũng không có đồ chơi. Như thế nào không cùng tiểu bằng hữu cùng đi đốt pháo a? Lâm Trấn Hoa đối với Diệp Huy vấn đạo. Diệp Huy lắc đầu, nhà chúng ta năm nay không có mua pháo. Nghe được Diệp Huy mà nói, Diệp Nguyên Tài trên mặt hiện ra một chút vẻ xấu hổ. Lâm Chấn Hoa thấy tình cảnh này, lập tức liền hiểu trong đó thẽ chốt. Hắn gửi đối với Dương Hân nói: "Tiểu Hân, ngươi không phải nói ngươi không dám đốt pháo sao? Như vậy đi, ngươi đi mang tiểu Diệp đi mua một ít áo, nhường hắn thay ngươi phòng a." "Tốt." Dương Hân cùng Lâm Chấn Hoa ở giữa dù sao cũng là tâm hữu linh tê, Lâm Chấn Hoa vừa nói như vậy, nàng liền biết Lâm Chấn Hoa dụng ý nàng đứng lên, đi đến Diệp Huy trước mặt, nói: "Ngươi tên là gì? A Di dẫn ngươi đi mua pháo có hay không hảo?" "A Di nhấc gan, ngươi giúp A Di phóng, A Di ở một bên nhìn xem, được không?" "Lâm giám đốc, không cần, không cần." Diệp Nguyên Tài vội vàng nói, sau đó lại đối Dương Hân nói: Sương sư Mẫu, ngươi ngồi." không cần phải để ý đến hắn. Năm nào năm hết Tết đến cũng có pháo phóng, ta một hồi liền đi mua cho hắn. Không có chuyện gì, các ngươi trò chuyện chính sự, ta mang tiểu Diệp đi chơi. Dương Hân kéo Diệp Huy tay, liền muốn đi ra ngoài. Diệp Huy quay đầu nhìn xem phụ thân, ném đi một chùm trưng thu tuần ánh mắt, trong ánh mắt kia rõ ràng mang theo vài phần chờ mong. Diệp Nguyên Tài bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói, đi thôi, cùng Aji mua pháo đi thôi cháu. Đừng mua nhiều lắm. Đã biết. Diệp Huy hưng cao thái đáp, sau đó liền kéo Dương Hân tay, đi ra ngoài phòng, "Aji, ta dẫn ngươi đi, ngươi dám không dám nhìn phóng điện pháo điện quan pháo?" có thể vang lên 6. Nhìn xem Dương Hân cùng Diệp Huy đi ra cửa bên ngoài, Diệp Nguyên Tài thở dài, đối với Lâm Trấn Hoa nói, Lâm Giám Đốc, để cho ngươi chơi cười. Chúng ta đang thực điện tình huống, ngươi cũng biết. Không có cách nào, mẹ ta cơ thể cũng không quá tốt, ta cũng không dám trong tay một điểm tiền cũng không lưu lại. Ta biết. Lâm Trấn Hoa nói, Diệp Sư Phó, ta hôm nay thỉnh tiểu thẩm mang ta đến tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện giang thực điện bức kế tiếp đi như thế nào sự tình. Ta chịu nhẹ hóa sành ý thác, lần này tại nước Mỹ tìm được một công ty Qua hết năm sau đó, này nhà công ty liền tới khảo sát Giang Thực Điện tình huống, nếu như hết thẻ tình huống tốt đẹp, Giang Thực Điện liền có thể muốn biến thành trung ngoại hồn vốn công ty. Thật sự, Diệp Nguyên Tài trong đôi mắt của lộ ra mừng rỡ tia sáng. 357347 ủy thác nhiệm vụ quan trọng 347 ủy thác nhiệm vụ quan trọng đối với giống Diệp Nguyên Tài dạng này công nhân viên trước tới nói, nhà máy bị nước Mỹ công ty thu mua đi, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Giang Thực Điện đỉnh công hơn nửa năm thời gian, ngay từ đầu các công nhân còn cảm thấy mẹ hóa sảnh cần phải sẽ ra tay cứu trợ, nhưng đợi thời gian dài như vậy, cũng không thấy mẹ hóa sảnh có cái gì cụ thể cử động. Vì thực điều này cũng không có thể quái nhẹ hóa sảnh, cả nước trên dưới, như loại này buồn bán không khá xí nghiệp rất nhiều, quốc gia tài chính căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới cứu trợ. Mấu chốt nhất một điểm còn tại ở, muốn để Giang Thực Điện một lần nữa đứng lên, cũng không phải là chỉ là rót vào vốn lưu động vấn đề, còn cần còn có lực lãnh đạo tới tiến hành quản lý, mà dạng lãnh đạo bây giờ còn là cực kỳ khan hiếm. Thế là, nhẹ hóa sảnh đối với Giang Thực Điện thái độ chỉ có thể là ném ít tiền thôi, nếu như tính toán đầu nhập món tiền khổng lồ tới chấn hưng nó, e rằng cuối cùng số tiền này đều sẽ trôi theo dòng nước. Cho đến ngày nay, Trong xưởng ở lại giữ các công nhân đã triệt để thất vọng, bọn hắn không biết nhà máy tương lai sẽ như thế nào, phần lớn ôm kéo qua một ngày tính toán một ngày tâm tính, đến cùng kéo tới cuối cùng sẽ như thế nào, ai cũng không dám suy nghĩ. Dưới loại tình huống này, đột nhiên truyền đến có đẹp tư cách xí nghiệp dự định thu mua Giang Thực Điện nghe đồn, này làm sao có thể không để Diệp Nguyên Tại cảm thấy mừng rỡ. Diệp Nguyên Tài chính là một cái bình thường công nhân viên trước mà thôi, hắn có thể nhận qua một chút như là nhân vật chính tinh thần trách nhiệm các loại giáo dục, có thể sớm mấy năm còn gọi qua đánh ngã nước Mỹ quốc chủ nghĩa khẩu hiệu, nhưng tất cả những đạo lý lớn này, tại sinh tồn áp lực trước mặt, đều là phù vân. Hắn hiện tại có thể nghĩ tới, chính là nước Mỹ xí nghiệp nhất định là rất có tiền, hơn nữa nước Mỹ sự nghiệp bình thường đều là rất sẽ kinh doanh, nếu có đẹp tư cách tới thu mua giang thực điện, giang thực điện hẳn là sẽ khởi tử hồi sinh, mọi người sinh hoạt cần phải sẽ có được cực lớn cải thiện. Lâm giám đốc, ngươi là nói, nhà này đẹp tư cách công ty là người hỗ trợ liên lạc. Diệp Nguyên Tài đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, đúng vậy, nhà này đẹp tư cách lão bản của công ty là một cái Hoa Kiều, ta vừa vặn cùng hắn có một chút giao tình. Diệp Nguyên Tài đạo, nói như vậy, hắn là xem ở trên mặt của ngươi, mới đồng ý tới thu mua chúng ta giang thực điện a. Lâm giám đốc, ngươi thật là chúng ta Giang Thực điện công chức cứu tinh a." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Diệp sư phó nói quá lời, chúng ta dù sao cũng là một cái hệ thống, đi qua Thạch Hoa kỳ cùng chúng ta Hán Hoa kỳ giới nhà máy cũng coi như là huynh đệ đơn vị, các người có khó khăn, chúng ta nào có không đưa tay giúp một tay đạo lý." "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Diệp Nguyên Tài Liên thanh nói, "Lâm giám đốc, người Mỹ lúc nào sẽ tới thu mua xưởng chúng ta tự a?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Nếu như mau, qua hết tiết nguyên tiêu, bọn hắn liền nên tới khảo sát." "Bất quá, nhân gia cũng không nói nhất định sẽ thu mua." Người Mỹ là rất rạng lợi ích, bọn hắn muốn nhìn ra thực điện có hay không giá trị đầu tư, sau đó mới có thể làm ra quyết định. Một tia mây đen đánh lên Diệp Nguyên Tài mặt của, hắn nhìn một chút Trầm Gia Nhạc, lại nhìn một chút Lâm Trấn Hoa, kinh ngạc vấn đạo: "Lâm giám đốc, người nói giá trị đầu tư là có ý gì? Người hôm nay tới tìm ta, có phải hay không có lời muốn cùng ta nói đâu?" Diệp Nguyên Tài đương nhiên có thể đoán ra, Lâm Trấn Hoa đến trong nhà hắn tới, chắc chắn không phải tới chúc Tết. Trên thực tế, ở một cái giờ phía trước, Lâm Chấn Hoa căn bản cũng không biết hắn, hắn cũng không nhận biết Lâm Chấn Lâm Chấn Hoa tại đầu năm mùng một cuộc sống như vậy chạy đến Giang Thực Điện tới, cho hắn dạng này một cái ngày cũ trung tầng cán bộ chúc tiết, nhất định là có mưu đồ. Lâm Trấn Hoa mới vừa nói đến giá trị đầu tư vấn đề, theo lý thuyết, Giang Thực Điện bây giờ chính là trên thất một miếng thịt, nhân ra đang suy nghĩ các một khối kia đi tới hoa sao đâu. Xem như Giang Thực Điện công nhân viên trước, Diệp Nguyên tại đối với cái này loại cảnh ngộ cảm thấy một chút bi ai, cũng cảm nhận được một chút lo nghĩ. Lâm Trấn Hoa đạo: "Diệp sư phó, chúng ta cũng là người biết chuyện, có một số việc thì không cần vâng Thực Điện tình huống trước mắt như thế nào, trong lòng ngươi ý thấy, trong lòng ta cũng có số." Nhà đầu tư là bằng hữu của ta, ta phải đối với bằng hữu phụ trách nhiệm. Giang thực điện có sân bãi, có thiết bị, công nhân trong tay cũng có kỹ thuật, đây là chúng ta Giang thực điện vô liếng. Thế nhưng là, trước mắt Giang thực điện tập tục giống như không quá đang, nếu như ngoại thương thật sự tìm tới tư cách, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể thuận lợi tiếp thu nhà máy sao? Diệp Nguyên Tài lắc lắc đầu nói, ta xem quá sức. Như thế nào? Diệp sư phó cũng cân nhắc qua vấn đề này. Lâm Trấn Hoa có chút kinh dị, hắn vốn là cho là mình ném ra ngoài vấn đề này sau đó, Diệp Nguyên Tài như thế nào cũng phải suy xét một hồi, ai ngờ nghĩ Diệp Nguyên Tài trực tiếp liền cấp ra đáp án. Diệp Nguyên Tài đáp, "Lâm giám đốc, ngươi có thể không hiểu rõ, tiểu thẩm hẳn chính là biết đến, ta vẫn ở Thạch Hoa Kỳ công tác, đối với nhà máy rất quen thuộc. Tiểu thẩm 33, thẩm ưu sư phó, chính là trước đây sớm nhất mang ta sư phó." Ta nghe tiểu thẩm nói qua." Lâm Trấn Hoa nói, "Hắn hôm nay chuyên môn đến tìm Diệp Nguyên Tài, cũng chính bởi vì tầm quan hệ này. Trầm Gia Nhạc đã nói với Lâm Trấn Hoa, Diệp Nguyên Tài là cha nàng Đồ Đệ, năng lực rất mạnh, làm người cũng vô cùng phức hậu." Lâm Chấn Hoa tìm Diệp Nguyên Tài mục đích, chính là muốn kéo hắn xuất mã, tới hiệp trợ hoàn thành thu mua cùng tiêu hóa thực điện công tác." Diệp Nguyên Tài nói, "Về sau Ta làm lắp đặt công ty phó giám đốc, xem như trong sườn trung tầng cán bộ, trong sườn quyết sách, ta cũng biết một chút. Hai năm này nhà máy tại Ngưu Bắc Sinh trong tay, càng ngày càng loạn, ta đều là nhìn trong mắt. Có đôi khi ta chỉ muốn, nếu như ta tới nhận thầu xưởng này tử, sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào đâu? Lâm Trấn Hoa nhiều hứng thú vấn đạo. Diệp Nguyên Tài đạo, ta phân tích qua, nếu như là tại Ngưu Bắc Sinh nhận thầu phía trước, ta tới nhận đầu, đoán chừng nhà máy sẽ không suy bại cho tới hôm nay cái dạng này. Năng lực ta không được, nhưng ít nhất sẽ không giống Nưu Bắc Xinh như vậy tham, sẽ không đem nhiều như vậy cán bộ kéo xuống nước. Trầm giai nhạc lúc nghe đến đó, Con mắt thoáng hướng phía dưới rủ xuống đi, nàng nghĩ đến Kim xây Sóng cũng là bị Nưu Bác Sinh cho mang lên đường ta đạo, cái này gọi là gần mực thì đen. Nếu như trước đây không phải Nưu Bác Sinh nhận đầu xưởng này tử, có thể hết thể đều sẽ khác nhau. Diệp Nguyên tại không có chú ý tới trầm giai nhạc cảm xúc, hắn nói tiếp, bất quá, tại Nưu Bác Sinh nhận thầu sau đó, giang thực điện liền đã hoàn toàn khác nhau. Bây giờ trong xưởng tập tục rất xấu, có một chút hết ăn lại nằm nhân ngược lại cực kỳ có thị trường. Có những người này ở đây ở đây, dù cho bây giờ gọi ta nhận đầu xưởng này tử, ta cũng không dám nói liền có thể đem nhà máy làm tốt. Quan hệ nhân mạch quá phức tạp đi, không dễ chơi. Ngươi nói hết ăn lại làm nhân, cụ thể là chỉ cái nào?" Lâm Trấn Hoa hỏi dò. Diệp Nguyên tài trần chờ một chút, nói: "Dạng này người có mấy cái, ta liền nói nguyên lai chúng ta sửa một cái công nhân a, hắn cứ gọi Tôn Tường Vân, vốn đang là có chút kỹ thuật, thế nhưng là mấy năm này cũng đi theo biển đến dạng. Hơn nửa năm này thời gian, trong xưởng công nhân đi nhẹ hóa xảnh tính toán, yêu cầu phát tiền lương, mỗi lần cũng là Tôn Tường Vân đầu lĩnh, hiện tại hắn bên cạnh có mấy chục cái bạn bè, ai cũng không dám chọc hắn." Lâm Trấn Hoa nhớ tới chính mình lần kia đi hóa thời điểm, vừa gặp phải Giang Thực Điện công nhân đi tính bây giờ có một mặt mũi tràn đầy hùng tợn chẳng hắn. Nhìn xem giống như là một tiểu đầu mục bộ dáng, không biết có phải hay không là Diệp Nguyên Tài nói cái kia Tôn Tử Vân. Nếu như là mang theo đại gia đi náo tiền lương, ngược lại cũng không tính là cái vấn đề lớn gì à, có lẽ là so với hắn hơi nóng tâm tập thể sự vụ đâu. Lâm Trấn Hoa cố ý nói như vậy. Diệp Nguyên Tài lắc lắc đầu nói, "Lâm giám đốc, ngươi không biết, nếu như hắn thật là vì trong xưởng công nhân suy nghĩ mà dẫn đầu đi náo, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì, nói không chừng ta còn sẽ tôn trọng hắn. Thế nhưng là ngươi biết không, hắn mỗi lần từ Nam Đôn hoàn thành tư cách trở về, đều phải tìm kế toán cho hắn báo ra cái phí, tiền lộ phí cùng bỏ lỡ tiền ăn." Một lần muốn 100 nhiều khối tiền đâu? Dựa vào cái gì nha? Lâm Trấn Hoa xanh mục kết thiết vấn đạo, vậy các ngươi kế toán cũng cho hắn báo. Diệp Nguyên Tài đạo, chuyện này kế toán nói cũng không tính toán, chúng ta bây giờ sưởng trưởng là từ địa phương khác tạm thời điều tạm tới, Tôn Tường Vân mỗi lần liền mang theo cái kia mấy chục người đi vây quanh sưởng trưởng, không nên ép lấy sưởng trưởng tại hắn tờ danh sách bên trên ký tên không thể. Sưởng trưởng nếu như không đáp ứng, hắn liền cùng sưởng trưởng náo, nói mình có công lao, nào đến cuối cùng, sưởng trưởng cũng chỉ phải nhượng bộ. Cái này trở thành du côn côn đồ." Lâm Chấn Hoa nói. Diệp Nguyên Tài đạo, vấn đề là Thật sự là hắn dẫn người đi nhẹ hóa sảnh phải đến Tiền Lương, cho nên hắn khắp nơi nói mình có công lao. Rất nhiều công nhân cũng cảm thấy hắn Huyên Náo có đạo lý, dạng này xưởng trưởng liền lấy hắn không có biện pháp. Mỗi lần ở trong xưởng báo tiêu số tiền này, hắn liền mang theo người đi uống rượu đánh bạc, khiến cho Ô Yên trừ khí. Nghe được Diệp Nguyên Tài lần này miêu tả, Lâm Trấn Hoa đột nhiên nghĩ tới Tiger Thái qua hãng cái kia Michael Rui, đây đều là thuộc về công hội lãnh tụ một loại nhân vật đa loại này tại công nhân bên trong có nhất định uy vào người, nếu như làm việc là xuất phát từ một mảnh công tâm, như vậy là hoàn toàn có thể câu thông, bởi vì Lâm Chấn Hoa ý đồ cũng là muốn thực điện trở nên tốt hơn. Cái này cùng các công nhân lợi ích là nhất trí. Nhưng nếu như Tôn Tường Vân một loại người là mang theo tư tâm, thì bọn họ cùng như bác sinh có cái gì khác biệt đâu. E rằng đến lúc đó bọn hắn nghĩ đến càng nhiều chỉ là như thế nào thỏa mãn lợi ích cá nhân, quốc gia nào lợi ích, tập thể lợi ích cùng nhân viên tạm vụ nhóm lợi ích, đều chẳng qua là bọn hắn dùng để trang trí đạo cụ của mình mà thôi. Diệp sư phó, theo ý kiến của ngươi, nếu như ta nước Mỹ bằng hữu muốn thu mua dàn thực điện, cần phải làm như thế nào đâu? Lâm Trấn Hoa bắt đầu vấn kế. Khó khăn. Diệp Nguyên Tài nói, đầu tiên một điểm Bằng hữu của ngươi không thể thường tổn xưởng chúng ta công nhân lợi ích, bằng không mà nói, không chỉ là bọn hắn những người kia sẽ náo, ta cũng giống vậy sẽ phản đối. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta dùng ta nhân cách tới cam đoan, lần này thu mua nhất định sẽ đầy đủ cân nhắc đến bảo hộ giang thực khoa điện công người lợi ích. Lâm Trấn Hoa chỉnh trọng tang kết. Hắn biết Diệp Nguyên Tài đem cái này vấn đề đặt ở vị thứ nhất, là ở cho thấy lập trường của mình, đó chính là hắn quyết sẽ không giúp đỡ Lâm Trấn Hoa hoặc nước Mỹ lao bản tới hại mình nhân viên tập vụ. Diệp Nguyên Tài tiếp tục nói, điểm thứ hai, chính là muốn nhất định có quyết đoán. Chúng ta bây giờ sưởng trưởng liền hoàn toàn không có quyết đoán. Tôn Tưởng Vân bọn hắn những người này náo trọ, xưởng trưởng liền giàn xếp ô thỏa. Sẽ khóc hài tử có đường ăn, đang hoàng công nhân liền không có đường ăn. Dạng này xuống, trong xưởng tập tục chỉ có thể càng ngày càng tệ. Người nói có quyết đoán, là chỉ phải kiên quyết mà cùng Tôn Tưởng Vân bọn hắn đấu tranh sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Diệp Nguyên Tài nghĩ nghĩ, nói, có thể nói như vậy. Ta cảm thấy, đấu tranh không đấu tranh, chủ yếu là nhìn có đạo lý hay không, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Làm lãnh đạo người, muốn xử lý sự việc công bằng, xử lý mâu thuẫn thời điểm, mặc kệ chúng phương vẫn là mỹ, mấu chốt chỉ nhìn ai đúng ai sai. Tôn tưởng văn bọn hắn những người này, nếu như là cố tình gây sự, đại gia cũng là có thể thấy, lúc này nhà máy Phương đối bọn hắn nghiêm túc xử lý, ta muốn số đông công nhân đều sẽ tán thành. Lâm giám đốc, ngươi yên tâm một điểm, chúng ta trang thực điện công nhân, tuyệt đại đa số đều cũng có chính nghĩa cảm. Ta hiểu được. Lâm Chấn Hoa một trái tim buông xuống, hắn đối với Diệp Nguyên Tài nói, Diệp sư phó, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Ta hôm nay đến nơi đây, còn có một việc, đó chính là muốn mời ngươi đi ra hiệp trợ mị quản lý công tác, ngươi xem, coi thế nào? Ta sẽ không nói nước Mỹ lời nói a. Diệp Nguyên Tài có chút có quắc nói. Lâm Chấn Hoa cười nói, cái này đổ không quan trọng, nói là mỹ quản lý, kỳ thực cũng là hại ngoại hoa kiệu, cũng là nói tiếng Trung Quốc. Ta chỉ là lo lắng hắn đối với trang thực điện tình huống chưa quen thuộc, có nhiều chỗ làm được không tốt, cho nên muốn mời người đi ra hỗ trợ. Diệp Nguyên Tài Đạo, ta cũng không cái gì văn hóa, như thế nào gánh chịu nổi lớn như vậy trách nhiệm? Lại nói, trong xưởng trung tầng cán bộ còn rất nhiều, vì cái gì một mình đấu ta đây? Lâm Trấn Hoa đạo, Diệp sư phó, tình huống của ngươi, ta hướng tiểu thẩm sư phó cùng lão thẩm sư phó đều đi qua, là bọn hắn cùng đề cử ngươi, bọn hắn nói ngươi làm việc công đạo, hơn nữa rất có năng lực quản lý. Vừa rồi nghe ngươi một lời nói, Ta cũng cảm thấy ngươi xem vấn đề vô cùng thấu triệt, hơn nữa có tinh thần trọng nghĩa, cho nên chính thức quyết định thuê ngươi đi ra đảm nhiệm bên trong phương phó tổng quản lý. Cái này không thể được, ta cái nào nên được phó giám đốc a? Diệp Nguyên tại thực tình mà cảm thấy sợ hãi, Lâm giám đốc, nếu như ngươi để mắt ta, để cho ta đi ra làm cái trung tầng cán bộ là được rồi, chúng ta Giang Thực Điện phó tổng quản lý thị sử cấp cán bộ, ta mới là một cái phó khoa cấp, cái nào làm được? Lâm Trấn Hoa đạo, cái gì khoa cấp sự cấp, tương lai Giang Thực Điện đều được huấn vốn xí nghiệp, loại này luận tư bài bố́i cái làm, nhân gia người mị cũng không nhận. Diệp sư phó, ngươi yên tâm đi, Ta cũng không riêng là mời người một người rời núi, tiểu thẩm còn hướng ta để cử những thứ khác một số người, trong lòng ngươi nếu có nhân tuyển thích hợp, cũng có thể hướng ta tiến cử lên, ta dự định thuê mười mấy làm người chính phái sư phó tới tạo thành trang thực điện mới tầng quản lý. Ngoài ra, chúng ta Hán Hoa Trọng Công cũng sẽ phái một chút cán bộ tới, cùng các ngươi làm việc với nhau. Nói được trình độ này, Diệp Nguyên Tài biết Lâm Trấn Hoa đến có chuẩn bị, hơn nữa tuyệt không phải ăn nói lung tung. Hắn dù sao cũng chỉ là một cái 35-36 tuổi trung nhân nhân, trong lòng còn có một số làm việc cảm xúc mạnh mẽ, nghe Lâm Chấn Hoa an bài như thế, hắn chỉnh gật đầu một cái. Nói, Lâm giám đốc, đã ngươi tín nhiệm ta như vậy, ta cũng không nói gì lời khách khí, ngươi giao phó cho ta sự tình, ta nguyện ý đi làm. Nếu như tương lai ngươi cảm thấy ta làm được không tốt, hoặc làm việc không công đạo, ngươi cứ việc triệt tiêu ta tốt. Đa Tạ Diệp sư phó. Lâm Trấn Hoa cao hứng nói. Đúng, Lâm giám đốc, người Mỹ Thu mua chúng ta rang thực điện về sau, để chúng ta làm cái gì sản phẩm a? Diệp Nguyên Tài nhanh chóng tiến nhập nhân vật, bắt đầu quan tâm tới xí nghiệp kinh doanh tới. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói, vẫn là làm tủ lạnh, bất quá, là làm mở miệng nước mỹ tủ lạnh. Còn có Các người đi qua lão kỹ năng thuật khoa trưởng vì đông tể đã hoàn thành tủ lạnh máy nén thiết kế, ta muốn đem nó cầm tới chúng ta giang thực điện tới làm. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ lại chịu máy nén hạn chế. Quá tốt rồi, vi khoa trưởng làm ra đồ vật, ta tin được. Diệp Nguyên Tài ha ha cười nói, Lâm Giám Đốc, này cũng sắp đến chưa rồi, ngươi ngay tại ta chỗ này ăn cơm đi, chúng ta cùng một chỗ nói chuyện như thế nào đem giang thực điện làm. 358 348 ra hiến 348 ra hiến Lâm Trấn Hoa. Dương Hân cùng Trầm Gia Nhạc một nhóm tại Diệp Nguyên mới trong nhà ăn một bữa cơm trưa, cứ việc phương diện kinh tế không dư giả lắm, nhưng Diệp Nguyên mới thế tử vẫn là tận hẳn có khả năng kiếm ra 10 cái thái, xem như một trận tương đối phong phú gia yến. Lâm Trấn Hoa đương nhiên cũng sẽ không để Diệp Nguyên mới ăn thiệt thòi, hắn nhường Dương Hân lập 50 đồng tiền cho tiểu Diệp Huy, nói là tiền mừng tuổi. Diệp Nguyên mới biết được Lâm Chấn Hoa ý nghĩ, giảo ý thoái thác một chút, cũng liền nhường hài tử nhận. Ăn cơm trưa, Diệp Nguyên dùng mang theo thăm hắn cảm thấy tương đối có thể tin công nhân cùng cán bộ. Lâm Chấn Hoa tên tuổi tại Giang Thực Điện cũng là rất vang rồi, những người này vừa nghe nói tới khách nhân là Lâm Chấn Hoa, đều cảm thấy thập phần hứng vấn, nhao nhao lôi kéo Lâm Trấn Hoa nói lên Giang Thự Điện tiền đồ. Lâm Trấn Hoa đem sắp có đẹp tư cách tới khảo sát Giang Thự Điện sự tình hướng đám người thấu cái gió, kết quả tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, cho Lâm Trấn Hoa ra không thiếu rất tốt chú ý từ mỗi hộ nhân ra trước khi ra ngoài, Lâm Trấn Hoa đều phải càng che càng lộ mà căn dặn đại gia đối với chuyện này không nên tùy tiện chuyển ra ngoài, nói còn không, có quyết định cuối cùng, bất luận cái gì biến số cũng là có thể phát sinh. Lâm Chấn Hoa biết, hắn giao phó đại gia không nên truyền ra ngoài sự tình. cuối cùng nhất định là sẽ chuyển phí phí dư dương, dương, mà hắn muốn cũng chính là cái hiệu quả này. Nhưng một tin tức thông qua không chính thức con đường để lộ ra tới, cho đại gia lưu lại đầy đủ lên men thời gian, dạng này tương lai chính thức tiến vào thu mua quá chính lúc, gặp phải lực cả ngược lại sẽ không lớn lắm. Thu mua một xí nghiệp cũng không phải là làm một cũ, người dù cho có thể thừa dịp đại gia ứng phó không kịp thời điểm nhất cử cầm xuống, tương lai nên xuất hiện mâu thuẫn, vẫn như cũ còn có thể xuất hiện. Thà rằng như vậy, còn không bằng tại thu mua thời điểm đem những này vấn đề giải quyết chung đi cho thỏa đáng. Lâm Chấn Hoa phỏng vấn qua những công nhân này, cán bộ, xem như nhóm đầu tiên nhận được tin người. đều có một loại được coi trọng cảm giác, bọn hắn nhao nhao hướng Lâm Trấn Hoa hứa hẹn, trong tương lai thu mua quá trình bên trong, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó mà hiệp trợ thu mua phường, làm tốt quá độ công tác. Bọn hắn còn biểu thị sẽ đi cho mình thân bằng hảo hữu làm tốt công tác, tận lực giảm bất đủ loại không cần thiết ma sát. Lâm Trấn Hoa mang theo phu nhân ở đầu năm mùng 1 đến trang thực điện công nhân trong nhà chúc Tết, cũng ở đây chút các công nhân trong lòng dựng lên một cái thân thiện hình tượng, loại này hảo cảm tương lai sẽ chuyển đến đối với Hạm, H công ty ấn tượng bên trên, đây đối với Hạm, H công ty cấp tốc tạo thành đối với thực điện quyền khống chế là phi thường có chỗ tốt. Lao xí nghiệp nhà nước không giống như duyên hải những cái kia từ nông dân công tạo thành mới xí nghiệp các công nhân giữa hai bên có bản căn thác thiết quan hệ lòng tự trọng cũng mạnh phi thường một cái mới mạng nạ ở muốn tiếp nhận loại này lao xí nghiệp nhà nước trên văn hóa dung hợp so với hành chính quan hệ thiết lập muôn khó hơn nhiều chuyển xong một vòng lớn Lâm Trấn Hoa một nhóm về tới trầm dai nhạc nhà bên trong trầm gia nhạc mẫu thân Hoàng Tô đã, đã làm xong cơm tối đang chờ bọn hắn trở về khai từ đâu trầm dai nhạc em trai em gái vẫn luôn tại ngoại địa công tác sang năm tốt đẹp không dễ dàng trở về đều tìm lúc đó đồng bạn đi chơi trong nhà chỉ còn lại lao lương khẩu cùng trầm dai nhạc mẫu nữ mùa mụ Mụ mụ, các người đã trở về." Trầm Gia Nhạc nữ Nhi Hồng Hồng nhìn thấy mẹ về, nào lên ôm mẫu thân chân bắt đầu nũng lịu. Trầm Gia Nhạc cười ôm lấy nữ Nhi, "Vấn đạo, Hồng Hồng, ở nhà chơi gì vậy? Ta và ngoại công đang chơi Dương Hân Ái Ji đưa cho ta xe hơi nhỏ." Hồng Hồng nói, Tốt, Hồng Hồng, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi A Ji cùng chơi với người xe hơi nhỏ." Dương Hân đi qua vỗ vỗ Hồng Hồng khuôn mặt nhỏ, nói với nàng, "Hơn nửa năm đó thời gian bên trong, Trầm Gia Nhạc mang theo nữ Nhi tại tầm Dương công tác, Hòa Dương Hân đi lại rất nhiều, Hồng Hồng Hòa Dương Hân quan hệ trong đó cũng trở phải tốt vô cùng." Anh, bây giờ con một cũng đáng thương, không có người buổi tối chơi." Hoàng Tô dễ nhìn xem ngoại tố nữ, cảm cái nói. Trầm Gia Nhạc cười hì hì đối với Dương Vân nói, "Dương Vân, ngươi và Chấn Hoa nhanh sinh một cái a, về sau nhường hổng hổng mang theo đệ đệ chơi." "Gia Nhạc, người nói gì đây?" Dương Vân đỏ bừng cả khuôn mặt nói, tại không có sinh con phía trước, nói lên cái đề tài này dù sao vẫn là để cho người ta cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Trầm Gia Nhạc phụ thân Trầm Bưu mang theo một bình rượu từ giữa phòng đi tới, đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Tiểu Lâm cớ tới, chúng ta buổi tối Buổi sáng hôm nay Lâm Chấn Hoa mới tới thời điểm. Trầm Bưu là tôn sư hắn là Lâm giám đốc, kết quả Lâm Chấn Hoa kiên quyết muốn trầm Bưu kêu tên của hắn, hoặc gọi Tiểu Lâm Khở Lĩnh cũng có thể, trầm Bưu cũng liền không thể làm gì khác hơn là đổi lời nói. Kỳ thực hắn đối với Lâm Trấn Hoa như thế nào tôn kính cũng là không tốt, nữ nhi của hắn cả ngày đối với Lâm Trấn Hoa gọi thẳng tên, thậm chí đến hắn hoa trọng công công tác sau đó, vẫn là như thế. Đương nhiên, đây cũng chính là U Mê Ngây thơ trầm dai nhạc mới làm cho ra tới sự tình. "Tốt, trầm sư phó, chúng ta uống mấy ngụm." Lâm Chấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói. Đối với Lâm Chấn Hoa, Thẩm Gia vợ chồng giả là tràn đầy ý kích. Kim Sây sóng vào tủ sau đó. Trầm Gia Nhạc vẫn luôn sầu não bất ức, là Lâm Trấn Hoa đem nàng điều chỉnh đến Tầm Dương đi, cho nàng an bài công tác, hơn nữa còn khai ra so cho hắn công nhân cũng cao hơn tiền lương, nhường người một nhà này sinh hoạt đều được cải thiện. Không chỉ như thế, tại Trầm Nhạc tại Tầm Dương trong lúc đó, Lâm Trấn Hoa vẫn còn nhường Dương hơn bọn người khắp nơi quan tâm Trầm Gia Nhạc cùng hưởng hồng, cho các nàng mẫu nữ cung cấp trợ giúp không ít. Trầm Vũ đi qua đã từng nghe người ta nói qua Lâm Trấn Hoa cùng Trầm Gia Nhạc ở giữa nói đùa, có đôi khi hắn cũng tại trong âm thầm nghĩ, nếu như trước đây nữ nhi không phải gả cho Kim Sơ Sóng, mà là gả cho Lâm Chấn Hoa, thật là, là tốt biết bao một việc. Bất quá Ý nghĩ thế này cũng chính là nháy mắt thoáng qua, bây giờ Lâm Trấn Hoa có thể đem Trầm Gia Nhạc xem như bằng hữu của mình đối đãi, Trầm Bưu đã vô cùng thỏa mãn. "Tới, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ly thứ nhất này, ta trước tiên kính ngươi." Trầm Bưu cho Lâm Chấn Hoa cùng mình, rót rượu, tiếp đó bưng lên ly đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Chấn Hoa vội vàng bưng lên ly, "Đắc, Trầm sư phó, ta có thể vạn vạn không dám nhận, ngươi là trưởng bối, nên là ta kính ngươi mới đúng." Trầm Bưu lắc lắc đầu nói, "Ta kính là có đạo lý, hơn nửa năm đó thời gian, Gia Nhạc vẫn luôn nhận được ngươi và tiểu Dương Chiếu Cố, ta đây cái làm phụ thân, nên cảm tạ hai người các ngươi." Lâm Chấn Hoa cười nói, Chầm sư phó đừng nói như vậy gia nhạc kỳ thực cho chúng ta trợ giúp cũng rất lớn hắn hiện tại là của chúng ta đầu bài mối hàng chuyên gia, ngay cả chúng ta lão sư phó đều bội phục nàng đâuầm gia nhạc hai má hồng lên khiêm tôi nói đó là đám thợ cả bảo vệ ta Kỳ thực ta cũng thường xuyên hướng lao sư phó học tập giống dương thúc thúc liền chỉ điểm qua ta rất nhiều lần nàng nói dương thú thúc chính là chỉ Dương Hân phụ thân Dương Xuân Sơn Nghe được trầm gia nhạc nói lên phụ thân của mình Dương Hân cũng cởi đối với vớiầm nói cha ta không có việc gì ngay tại trước mặt ta nhắc lên gia nhạc nói n làng nghiên so với ta chỉ đại 3 tuổi Tuần so lão sư phó còn tốt, cha ta lúc nào cũng dùng giai nhạc ví dụ tới nói ta không không chịu thua kém đâu. Tiểu Dương cũng là lớn học sinh, còn nói bất tranh khí a. Hoàng Tô đi nói, hiện tại xã hội này chính là lớn học sinh nổi tiếng đâu. Ta đây người sinh viên đại học không đếm, chính là lăn lộn cái văn bằng. Trước đây nếu không phải là trấn hoa phụ đạo ta, ta căn bản là thi không đậu." Dương hấn nói. Kỳ thực nàng tại Nam Đô đại học học tập thời điểm, thành tích là rất không tệ, bây giờ trở lại trong công ty, luận tài làm cũng không so khác đồng thời tiến công ty sinh viên kém. Trầm giai nhạc nhìn xem Lâm Chấn Hoa, vấn đạo, "Đúng, Lâm Chấn Hoa" Ta vẫn luôn rất kỳ quái, ta nghe nói ngươi muội muội Hòa Dương Vân đều là ngươi phụ đạo kiểm tra thượng đại học, chính ngươi như thế nào không thi một cái đại học ca. Lâm Chấn Hoa đạo, đó là bởi vì các nàng thông minh, con người của ta ngốc đến, đến rất, quang sẽ phụ đạo người khác, chính mình kiểm tra liền không thi đậu. Mọi người đều cười đứng lên, bọn hắn biết Lâm Chấn Hoa là nói hiệu nói vượng, bất quá, tất nhiên Lâm Trấn Hoa không muốn nói lý do, đại gia cũng không có tất yếu hỏi nữa, ngược lại Lâm Chấn Hoa bây giờ vị trí không thể so với lên đại học những người kêu kém, có hay không một cái văn bằng đại học cũng liền không quan trọng. Tại chấm biu trong lòng, ẩn ẩn còn cảm thấy Lâm Chấn Hoa không có học đại học có thể là một chuyện tốt, tự mình đi tới con rể Kim xây sóng ngược lại là sinh viên, kết quả còn không phải tiến vào ngục giam. Chén thứ hai này rượu, ta vẫn còn muốn cái ngươi. Trầm Vũ cùng Lâm Chấn Hoa uống chén thứ nhất sau đó, lại lần nữa rót rượu, tiếp tục hướng Lâm Chấn Hoa khuyên rượu đạo, chén thứ hai này rượu mời lý do của ngươi, là ngươi giúp chúng ta giang thực điện tìm được đẹp quốc công ty tới thu mua chúng ta, cái này có thể cứu chúng ta toàn bộ nhà máy bây giờ còn giữ lại cái này 1000 nhiều công nhân a. Trầm sư phó, chúng ta ăn trước gọi món ăn a. rượu một hồi lại uống. Lâm Chấn Hoa vội vàng nói, Trầm Vũ lão già này hơi có điểm lãnh đạo phong phạm. Nói lên nâng cốc chúc mừng từ tới có lý có lý. Đúng đúng, trước dùng nữa, tới, Lâm giám đâu? Người ăn cái này chân gà. Hoàng Tô Đế Ân cần cho Lâm Chấn Hoa và Dương hơn cặp vợ chồng gấp thức ăn, phần kia nhiệt huyết cũng là từ trong thâm tâm. Đại gia ăn một hồi, chấm lưu lại đem chủ đề dẫn trở lại thu mua về vấn đề, xem ra hắn đối với cái này cái vấn đề vẫn là vô cùng quan tâm. Hắn nói, "Tiểu Lâm cờ lỉn, ngươi một mực nói là một nhà đẹp quốc công ty tới thu mua xưởng chúng ta, thế nhưng là ta nhìn ngươi giống như có thể làm nhà này đẹp quốc công ty chủ, đây là có chuyện gì?" Lâm Chấn Hoa đạo: Kỳ thực, nhà này đẹp quốc công ty lão bản là trước đây ít năm mới xuất ngoại đi thừa kế di sản, hán nguyên lai chính là chúng ta phong hoa huyện nhân, cùng ta quan hệ rất tốt. a thì ra là như thế. Chấm yêu xem như giải khai trong lòng một cái bí ẩn. Muốn nói lâm chấn hoa biên cái này nói dối vẫn đủ tượng mô tượng dạng, trước kia có một rất hỏa điện ảnh gọi người chăn ngựa, nói chính là một cái hoa kiểu về nước nhận thân. Nhương đã từng làm qua cánh hữu nhi tử đi nước Mỹ thừa kế di sản cổ sự, cho nên toàn Trung Quốc dân chúng đều tin tưởng hải ngoại có đại lượng cần ứng kế thừa di sản, nói không chừng bên cạnh mình cái nào đó lẫn vào người chẳng ra gì trong vòng một đêm thì trở thành hải ngoại đại công ty lão bản. Vậy chờ đến đẹp quốc công ty thu mua xong xưởng chúng ta về sau, người xưởng trưởng này là người Mỹ, vẫn là người Trung Quốc a?" Trầm Vũ tiếp tục vấn đạo. "Lâm Chấn Hoa đạo, cần phải lại là một cái hoa kiểu a, từ Myanmar trở về." "Bất quá, hắn không hiểu rõ lắm tình huống quốc nội, đến lúc đó chắc chắn còn muốn từ quốc nội tìm một chút nhân viên quản lý cao cấp. Hôm nay chúng ta đi bái phòng Diệp Nguyên mới sư phó, Ta đã dự định mời hắn làm nhà máy phó tổng kinh lý, ta còn dự định từ Hán Hoa bên kia phải mấy người tới tổ lớp tử. Tốt như vậy, tốt như vậy. Trầm Nưu liên tục gật đầu đạo, hắn vẫn rất sẽ cho mình tìm vai tưởng, bây giờ đã nghiêm nhiên có chút chỉ điểm Giang Sơn ý tứ. Lâm Chấn Hoa đạo, Trầm sư phó, kỳ thực bằng vào chúng ta Hán Hoa trọng công tài chính thực lực tới nói, muốn thu mua Giang Thực Điện cũng là có thể làm được. Nhưng nếu như là chúng ta tới thu mua, chuyện tiền bãi lại so với nhường đẹp tư cách công ty Lai like thu mua phải hơn rất nhiều. Đi qua Thạch Hóa Kỳ là đại hán, chúng ta Hán Hoa giới nhà máy chỉ có thể coi là trung đẳng xí nghiệp. Bây giờ nếu như chúng ta ngược lại thu mua thạch Hoa Kỳ, ta lo lắng rất nhiều công nhân trong lòng sẽ có ưu cục. dùng một cái đẹp quốc công ty tới thu mua, trong lòng mọi người chướng ngại sẽ ít hơn nhiều. Haha, ha, là như vậy, thiểu lâm khờ lìn nói quá đúng. Trong đu ha ha mà nợ nụ cười, kỳ thực chính hắn chính là trong lòng có vướng mắc công nhân một trong. Nếu không phải là bởi vì nữ nhi tại Hán Hoa trọng công công tác, hơn nữa cùng Lâm chấn Hoa quan hệ không tệ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận Lâm Chấn Hoa. Tiếp tiếp, Lâm Trấn Hoa đem Tương Lai muốn tiếp nhận Tiger Thái qua công ty Tủ lạnh lắp Giác Nghiệp vụ sự tỉnh cũng hướng Trầm Bưu làm một cái giới thiệu. Trầm Bưu thì hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu một chút có liên quan Tủ lạnh Lấp Giác quá trình bên trong một chút kỹ thuật chi tiết. Giang thực điện mấy năm này làm Tủ lạnh, vẫn là tích lũy xuống một chút kinh nghiệm, những kinh nghiệm này đối với Tương Lai ra công nghiệp vụ rất có giá trị. Ăn xong cơm tối, Lâm Trấn Hoa hòa Dương Hân đứng dậy cáo từ, xe nhỏ chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn. Bọn hắn đem đuổi tới Hoa đi qua đêm, ngày thứ 2 đến Dương Xuân Sơn trong nhà đi chúc Tết. Bây giờ rất nhiều nguyên Lai like Hán Hoa nhà máy công nhân đều là có hai cái nhà, một cái tại Phong Hoa, một cái tại tầm dương. Bọn hắn tại Phong Hoa bên này có thật nhiều bằng hưu thân thích, ngày lễ ngày Tết thời điểm cũng nên trở về Phong Hoa tới ở vài ngày. Trầm Gia Nhạc để ở nhà bồi nữ nhi chơi, Trầm Dưu vợ chồng đem Lâm Chấn Hoa cặp vợ chồng đưa đến khu xưởng đại lộ bên cạnh. Xem bốn bề vắng lặng, Hoàng Tô đẽ nhỏ giọng đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, ta muốn làm phiền ngươi một sự kiện." "Chuyện gì?" Lâm Trấn Hoa buồn bực vấn đạo. "Hoàng Tô đệ đạo, ngươi xem, Gia Nhạc cùng Tiểu Kim đã làm ly hôn. Tiểu Kim phán quyết 8 năm, coi như ly gia, ta cũng không muốn nhường Gia Nhạc cùng hắn lại phục hôn. Bây giờ Gia Nhạc mới 28 tuổi." cũng không thể vốn là như vậy một người qua xuống, cho nên ta muốn nhờ ngươi tại Hán Hoa công ty bên kia hỗ trợ xem, có hay không người thích hợp, cho Giai Nhạc giới thiệu một cái." Lâm Trấn Hoa ha ha nợ nụ cười, nói, "Trầm sư mẫu, việc này không cần người nói, Dương Hân vẫn luôn đang giúp Gia Nhạc thu xếp việc này đâu. Bất quá, loại sự tình này cũng không cách nào gấp gáp, dù sao cũng phải có thích hợp nhân tài được chưa. Hoàng Tô đế đạo, còn có cái gì có thích hợp hay không, chỉ cần nhân phẩm tốt, đối với Giai Nhạc cùng Hồng Hồng hảo là được rồi, tìm ly hôn, số tuổi lớn mấy tuổi cũng không quan hệ." Dương Hân vào nói, "Trầm mẫu, một đoàn này Ta cho giai nhạc giới thiệu qua mấy cái, bất quá nàng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy có thể là nàng vừa mới ly hôn, trên tâm tính còn không có điều chỉnh xong. Người yên tâm đi, có thích hợp nhân, ta sẽ tiếp tục cho nàng giới thiệu, nhất định sẽ cho nàng tìm một điều kiện tốt. Ai, vậy thì làm phiền các ngươi hai cái. Hoàng Tô đễ cảm kích nói, Lâm giám đốc, Tiểu Dương, về sau có thời gian đến Giang thực điện tới chơi a. Biết, Trầm sư mẫu, đợi đến đẹp quốc công ty tới về sau, ta có thể sẽ thường xuyên đến Giang thực điện tới, đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi cùng Trầm sư phó đâu. Lâm Chấn Hoa đối với Thẩm gia lão lượng cậu nói. Trầm Vũ thận trọng gật đầu. Nói, không có vấn đề, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, có cái gì chuyện phiền phức, ngươi liền cứ tới tìm ta, tại Giang thư điện, ta nói hai câu nói vẫn là không có người dám không nghe. 359349 kim bài nhân viên chào hàng 349 kim bài nhân viên chào hàng sẩm kinh lý, Long xưởng trưởng, không phải ta không cho các ngươi mặt mũi, thật sự là chúng ta đối với trục công chế biến độ chính xác yêu cầu tương đối cao, tầm thường cô máy chúng ta là không dám dùng. Tại Đại Liên Đông Liêu xưởng đóng tàu văn phòng giám đốc, xưởng trưởng Dương Quốc Đạo bất đắc dĩ đối với chiếc mặt sẩm phải mới cùng Long vạn giám nói, Cự tử nghe Hán Hoa Kỳ giường sở nghiên cứu Lưu Triệu Hoa nói lên Đông Liêu xưởng đóng tàu cần một bộ thuyền rùng trục công gia công thiết bị sau đó, Mã Tháng Phàm cùng Sẩm Phải quân liền đem việc này nhớ ở trong lòng. Vi cầm tới bộ thiết bị này đơn đặt hàng, Hán Lộ Kỳ giường công ty phái ra Sẩm Phải mới cùng Long Vạn dẫn hai người, mấy lần đi tới Đông Liêu xưởng đóng tàu, đối với Dương Quốc Đào cùng với các cán bộ lãnh đạo nhõng meo cứng rắn hao tổn tiến hành chào hàng. Trước kia lỗ bên trong xưởng tiện cùng Đông Liêu xưởng đóng tàu qua lại, bởi vì đều thuộc về quốc gia trang bị chế tạo xí mấy hội nghị qua mặt, bao nhiêu xem như biết nhau. Sầm Phải Mới cùng Long Vạn Dặm đánh mã tháng phàm cơ hiệu tìm được Dương Quốc Đào ở đây, Dương Quốc Đào cũng có chút không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật ý tứ, không tiện tránh không gặp. Sầm Phải Mới lần này muốn chào hàng sản phẩm, thuộc về cỡ lớn tinh vi cô máy, dạng này cô máy trước đây quốc nội còn không có thiết kế cùng chế tạo tiền lệ, cũng liền khó trách Dương Quốc Đào không liên lòng. Đối với Sầm Phải Mới chào hàng, Dương Quốc Đào đầu tiên là từ chối nhã nhặn, lại có là hướng xuống thuộc bộ môn này, cuối cùng không thể không thẳng thắn mà từ chối. Nhưng Phải Mới rất có một chút ấn định núi xanh không bông lòng dai, mặc kệ Dương Quốc Đào làm thế nào, hắn đều là vẻ mặt tươi cười, mềm lời mềm giọng. Nhường Dương Quốc đạo thực sự là bắt hắn không có biện pháp nào. Long Vạn Dặm ở nơi này mấy lần đi tới Đông Liêu xưởng đóng tàu quá trình bên trong, xem như thấy được sầm phải mới làm nghiệp vụ phương phạm. Có đôi khi, đối phương cho sắc mặt nhường hắn đều cảm thấy 10 phần khó xử, nhưng Sầm Phải mới không có chút nào chịu ảnh hưởng, hơi có chút tỏ mặt từ cản hàm dưỡng. Long Vạn Dặm tự đòi nếu như là tự mình một người tới, đối mặt loại này lại nhạt, nhất định sẽ giận tí mặt, tiếp đó phải tay háo bỏ đi. Nhưng Sầm Phải mới nhưng mỗi lần đều nói với hắn, tiến triển rất thuận lợi, hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt, có thể cố gắng nữa một chút, liền có thể thành công. Hôm nay là bọn hắn lần thứ năm đi tới Đông Liêu xưởng đóng tàu, Dương Quốc Đào vừa thấy được hai người bọn hắn thì có một loại nghĩ bùng nổ dục vọng, nhưng nhìn xem Sầm Phải mới tâm kia chất phát chất phát khuôn mặt tươi cười, hắn lại không cách nào nói cái gì lời khó nghe, không thể làm gì khác hơn là treo trên cao miễn triển bài, khuyên hai vị mĩ hề nở mở tot miệng. Nghe được Dương Quốc Đào từ chối, Sầm Phải mới cười hát hắc nói, "Dương xưởng trưởng, ngươi hiểu lầm, ta và Long xưởng trưởng lần này tới, không phải tới đàm luận trục công cơ máy sự tình, không phải tới đàm luận trục công cơ máy." Dương Quốc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, "Vậy các ngươi tìm ta có công tác gì?" Sầm Phải mới đạo, "Là như vậy, Lần trước ta và Long Sương trưởng tới các ngôi nhà máy thời điểm, nghe nói các ngươi từ nước Pháp vào bến một đài lập thức máy tiện hỏng, như thế nào, bây giờ sửa xong chưa có. Dương Quốc Đào càng là buồn bực, hắn không biết này đại lập thức máy tiện cùng hắn Lỗ Kỳ dường công ty có quan hệ gì. Bất quá, nghe được sầm phải mới hỏi tới, hắn vẫn thực sự hồi đáp, còn nằm sắp đâu, bây giờ đang cùng nước Pháp bên kia cố máy công ty liên hệ. Ai, đối phương có cho hay không tu vẫn là một chuyện, bây giờ quang đường dây quốc tế phí cũng tốn mấy ngàn. Nói lên này đại nước Pháp vào bến lập tức máy thiện, Dương Quốc Đào quả thực có chút nội nóng. Ngay từ đầu Cỗ máy là đã ra một điểm nhỏ trục trặc, trong xưởng cùng nước Pháp Phương diện liên hệ sửa chữa, mạnh sau khi nghe ngóng, đối phương tại châu Á khu vực không có sửa chữa chỗ, phải phái người từ nước Pháp bay tới, báo giá cao đến kinh người. Trong xưởng không nỡ ra khoản này tiền sửa chữa, liền đem thợ máy làm giao cho Duy Tu xưởng. Ai ngờ, Duy Tu xưởng đổi nhất cái linh kiện sau đó, cỗ máy ngược lại là có thể chuyển, nhưng độ chính xác lập tức giảm xuống 2 cấp bậc, căn bản là không thể nói là cái gì tinh vi chế biến yêu cầu. Trong xưởng lúc này mới bắt đầu bối rối lên, sẽ cùng nước Pháp Phương diện liên hệ lúc, đối phương ra giá lập tức lật ra một phen, đạo lý cũng rất đơn giản, chúng ta cỗ máy Ai bảo người động? Cứ như vậy, Đông Liêu xưởng đóng tàu cũng có chút cưới hổ khó xuống. Các người quốc nhân tới sửa a, giá cả quá đắt chính mình tu a, căn bản không có hy vọng. Nếu như trực tiếp đem cô máy báo hỏng, trách nhiệm này lại tất nhiên phải có người đến gánh chịu. Sâm Phải mới hào đoan đoan, cái nào ấm không ra sách cái nào ấm, chẳng lẽ là muốn nhìn Đông Liêu xưởng đóng tàu chê cười không thành. Dương Quốc Đào khuôn mặt có chút trì một chút, không vui tâm tình đã lộ rõ trên mặt giật vu môi biểu. Sâm Phải mới đối với Dương Quốc Đào phản ứng trợ hồ có chút hậu chi hậu giác, hắn nghe được Dương Quốc Đào trả lời sau đó, trên mặt Thế mà lộ ra một chút ý cười, cho người ta một loại nhìn có chút hạ hê cảm giác. Hắn lời nói ra, thì càng nhường Dương Quốc Đảo căng tức, là như thế này a, vậy thì tốt quá. Sầm Kinh Lý, ngươi đây là ý gì? Dương Quốc Đảo mặt đen lên vấn đạo. Sầm phải mới đạo, Dương Sừng trường, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói được, là bởi vì chúng ta không có nguồn phí đi một chuyến. Vạn nhất các ngươi đã đã sửa xong, chúng ta ha không liền đi không sao. Dương Quốc Đảo sửng sốt một chút mới phản ứng được Sầm phải mới ý tứ, hắn hỏi, như thế nào? Sầm Kinh Lý có ý tứ là nói, các ngươi có thể thay chúng ta tu này đại mái phải mới gật đầu nói, Không sai, Dương Sưởng trưởng, chúng ta hắn Loki dường công ty cũng tạo tình vi lập xe, lần trước từ ngươi ở đây sau khi trở về, chúng ta đem cái này tình huống hướng chúng ta Mã Xưởng trưởng tiến hành hồi báo, Mã Xưởng trưởng chỉ thị chúng ta, muốn khách hàng chống nghĩ, cấp bách khách hàng trô cấp bách. Cho nên, hắn liền phái ra công ty của chúng ta tốt nhất phân phối trang bị trợn ngồi, đến giúp đỡ các ngươi một lần nữa lắp ráp này đại máy tiện, cam đoan đem nó độ chính xác khôi phục lại suất xưởng trạng thái. Đây là không có thể. Dương Quốc Đạo lắc đầu nói, "Sâm kinh lý, tâm ý của các ngươi, ta nhận, nhưng muốn nói có thể đem này đại lập xe nạp lại phối đến lúc đầu độ chính xác, đây là không có thể." Vài ngày trước, chúng ta thỉnh đại liên mấy nhà xưởng tiện kỹ sư sang đây xem qua, bọn hắn đều cảm thấy không có khả năng phân phối trang bị đến lúc đầu độ chính xác. Các người hán lỗ kỳ dường công ty mặc dù có chút kỹ thuật, nhưng cùng chúng ta đại liên mấy nhà này xưởng tiện so ra, cũng không cùng nhau trên giới a. Bọn hắn không làm được sự tình, các người muốn làm cũng khó. Sơn phải mới đạo, dựng xưởng trưởng, chuyện gì đều phải thử một chút mới biết. Các người này đài máy tiện ngược lại vì đi cũng hủy đi qua, nhiều vì đi một lần thiếu hủy đi một lần, người pháp cũng sẽ không lại nói cái gì, sao không để chúng ta kỹ sư đi thử một chút đâu. Người biết không? Chúng ta hán lố kỳ dường công ty có một huynh đệ đơn vị, gọi là hán hoa vứt bỏ kim loại thu về công ty, là chuyên môn từ nước Đức nhập khẩu vứt bỏ cô máy tiến hành tân trang. Chúng ta có thể đem báo phế cố máy đổi mới đến lúc đầu độ chính xác, thú chi các người này đài máy tiện còn căn bản cũng không có hàng đâu. Các người có dạng này kinh nghiệm. Dương quốc đào có chút độc lòng. Bị người quản chế tư vị là rất khó chịu, nếu như không phải sợ thượng cấp bộ môn chỉ trích, hắn cơ hồ đều nghĩ đem này đài cô máy trực tiếp cắt trí. Bất quá là chỉ là mười mấy vạn mỹ nguyên đồ vật, đối với Đông Liêu xưởng đóng tàu tới nói, cũng không tính là rất lớn một bút tài sản, nhưng hắn vì vậy mà đi xem người Pháp sát mặt, hắn thật có chút khó chịu. Bây giờ nghe Sầm Phải mới nói bọn hắn có thể đem bức bỏ cỗ máy đều đổi mới đến khôi phục vốn có độ chính xác, Dương Quốc Đảo nhịn không được liền nghĩ thử một lần. Các người kỹ sư ở chỗ nào? Dương Quốc Đảo vấn đạo. Ngay tại bên ngoài đâu, là chúng ta công ty xuất sắc nhất phân phối trang bị thợ ngồi kỹ sư. Sầm Phải mới nói, "Nói đi." Hắn hướng về ngoài cửa hô một tiếng, "Văn Dũng, ngươi vào đi." Dương xưởng trưởng muốn gọi ngươi. Lời còn chưa dứt, một cái liền dâu ria đều không lớn lên thanh niên đi đến, đứng tại Sầm Phải Mới bên cạnh, ngu ngơ hướng Dương Quốc Đảo cười hô một tiếng, "Dương trưởng trưởng." "Đây chính là các ngươi phân phối trang bị kỹ sư." Dương Quốc Đảo cơ hồ muốn hộc máu, hắn nghĩ tới, nhất định là chính mình trước đây mấy lần cự tuyệt Sầm Phải Mới, Sầm Phải Mới ghi hận trong lòng, hôm nay là có chủ tâm tức giận hắn. Chỉ như vậy một cái trai trai hải tử, nói là học trò đều ngại quá non, Sầm Phải nhà mới, nhưng nói hắn là cái gì phân phối trang bị trợ ngụ kỹ sư. Sầm phải Mới tựa hồ rất hài lòng hắn cho Dương Quốc Đảo mang tới kinh hỉ cảm giác, hắn không biết, Dương Quốc Đảo trong lòng kình tử kinh ngạc. vôi cũng không thế nào nói đến. Hàn đội với Dương Quốc Đào nói, "Dương Sưởng trưởng, đây chính là chúng ta phân phối trang bị kỹ sư, hắn phát minh một bộ cố máy phân phối trang bị công nghệ, bị chúng ta Lâm giám đốc mệnh danh là Dương Văn Dũng phân phối trang bị phát đâu?" Long Sưởng trưởng, Sầm Kinh Lý nói, "Thật sự." Dương Quốc Đào quay đầu đối với Long Vạn Giảm vấn đạo, đối với Sầm phải mới nhân phẩm, Dương Quốc Đào đã không muốn tin tưởng. Bất quá, Long Vạn Dặm người này, Dương Quốc Đào đi qua cũng là tiếp xúc qua, biết hắn là cái chính phái người, nói chuyện là đáng tin. Long Vạn Dặm gật đầu một cái, nói, "Dương trưởng, Sầm Kinh Lý nói là sự thật, ngươi đừng nhìn Văn Dũng trẻ tuổi." Hắn phân phối trang bị kỹ thuật để chúng ta nhà máy rất nhiều lao thợ ngồi đều vô cùng phụ tụng. Chúng ta gần đây sản xuất 4 đại hạng nặng nằm thức máy doa, 1000 ly sâu lỗ sai sót có thể khống chế tại 0.02 ly bên trong, đây chính là Văn Dũng cùng mặt khác mấy vị lao sư phó lắp giáp. A. Nhìn không ra đi. Dương Quốc đảo nửa tin nửa ngờ nói, cái này hạng nặng nằm thức máy doa, Long Vạn Dạm lúc trước đã từng hướng Dương Quốc đảo đề cử qua, chỉ là bởi vì Đông Liêu xưởng đóng tàu không cần dạng này thiết bị, cho nên không có thành giao. Đối với cái này cái gia công độ chính xác, Dương Quốc Đào biết thuộc về tương đối cao. lại không có nghĩ tới đây dạng cao tinh độ máy doa lại là Dương Văn Dũng dạng này, một cái thanh niên phân phối trang bị đi ra ngoài. Nhìn xem hắn lỗ kỳ dường công ty mấy người này một bộ dáng nghiêm túc, Dương Quốc Đào quyết định cho bọn hắn một cơ hội. Hắn bốc điện thoại lên, bấm máy chủ xưởng quản đốc phân xưởng chú ý chí kiên dãy số, "Lão Cố, ta là Dương Quốc Đào A Sơn Đông hắn lỗ kỳ dường công ty bên này, phải tới một cái phân phối trang bị tận nguội, nghe nói là cái kỹ sư, bọn hắn muốn giúp chúng ta nhìn một chút bộ kia nước pháp lập xe, ngươi cho an bài một chút ta." Khi lấy được chú ý chí kiên trả lời sau đó, Dương Quốc Đào để điện thoại xuống, đối với phải mới một nhóm nói, "Tốt ta Thịnh Tình không thể chối tử, các ngươi người cũng đã tới, liền làm phiền các ngươi đi xem một chút đi. Chúng ta bây giờ liền đến máy chủ xưởng đi, bộ kia lập xe chính là bọn họ xưởng. Chúng ta đầu tiên nói trước, chuyện này cùng chúng ta chủ công gia công thiết bị không có quan hệ gì, mặc kệ hôm nay này đại lập xe có thể hay không sửa chữa tốt, buổi tối ta đều nhường máy chủ xưởng xin các ngươi ăn cơm. Sơm phải mới đạo, Dương xưởng trưởng, ngươi yên tâm đi, nếu như không sửa được máy tiện của các ngươi, cơm tối ta thỉnh, muốn ăn cái gì ta đều nhận, rượu bao đãi, rượu ngũ lương, bao no. Tốt ta, vậy chúng ta liền đánh cược một kèo a, xem cuối cùng là ai mời khách. Dương Quốc Đào lất đầu, hắn thật sự là ăn xong cái này Nông dân xuất thân kim bài nhân viên chào hàng